lý thiết đi tìm hương lá trương thương lái xe đến trụ sở tiểu giáo trên trận giải khai con ngựa lưu lại xa giá tại nguyên chỗ bạo chiếu sau đó chính hắn liền quay đầu tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi một chút chờ trương thương rời đi bạo chiếu tại nguyên chỗ xa giá bên trong lại có di động một con dài bốn tấc đen như mực con chuột con từ kiệu xương tọa vị phía dưới chạy tới sau đó tốc độ cực nhanh xuống xe ngựa dọc theo bên tường chạy mất tam nhi buổi trưa lúc đầu đông thị trường bên trong tiếng người huyên áo vãng lai nối liền không dứt người buôn bán nhỏ cũng tốt quần áo lộng lấy cũng được nơi này đều có thể nhìn thấy đều có các môn đạo nhưng vi đều là cùng một sự kiện nuôi sống gia đình đông thị trường là buôn bán chỗ ngồi thương gia nhiều mà có ít người chính là chuyên môn làm những n à y thương gia sinh ý tiến đông thị trường phường cửa liền có thể nhìn thấy bên đường một cái cửa hàng nhỏ tử cửa hàng bên ngoài treo một cái chòi h ó n g mát chiếm một khối nhỏ mặt đường thả ba tấm bàn nhỏ cổng còn có một khối chưa bài chợ phía đông trẻ trà dầu t h ầ m hạo thích ă n trẻ trà dầu cũng biết nhà này trẻ trà dầu cửa hàng lần trước mang theo hồng trụ cùng cầm tú dạo phố thời điểm liền đến miền qua hương vị hết sức chính tông lúc gặp giữa trưa Trẻ trà dầu cửa hàng bên ngoài ba tấm bàn nhỏ đã ngồi không ít người còn có chút ngại chen bưng lấy bắt hoặc đứng hoặc ngồi s ổ n tại bên cạnh ă n thâm nào ngạt trẻ trà dầu hương khí quanh quẩn tại cửa hàng chung quanh quá khứ người đều vô ý thức nuốt nước miếng trên đời có không thích trẻ trà dầu người sao nói cứng trẻ trà dầu khuyết điểm đó chính là cái đồ chơi này không đỉnh đói một chén lớn xuống dưới lúc ấy rất no nhưng hai ngâm nước tiểu vừa để xuống liền đói đến rất nhanh có chút cùng loại bắt cháo cho nên chỉ là trẻ trà dầu không thể coi như cơm ăn phải phối thượng một chút có thể đệ bụng đồ vật làm bánh tốt nhất thẩm hạo ra trước đó liền đổi một thân thường phục bây giờ cũng không ai chú ý tới hắn đi đến sạp hàng trước một bát chè trà dầu hai tấm bánh thịt có ngay người chờ một lát rất nhanh thẩm hạo liền bưng lấy một con chè lớn một tay hai cái bánh thịt ngồi s ồ m ở bên đường ăn uống thượng lúc này tuyệt đối sẽ không có người nhận ra thẩm hạo đến bởi vì ai sẽ nghĩ tới đường đường phong nhật thành s á t tinh sẽ ngồi s ồ m ở bên đường ăn cơm uống nửa bát chè trà dầu bánh thịt cũng xuống dưới một trường thẩm hạo ngược lại không gấp hắn không tin đối phương sẽ lỡ hẹn đoán chừng hiện tại ngay tại chỗ nào nhìn xem hắn đâu c h ờ thẩm hạo còn lại h ẽ mở bánh thời điểm một cái một thân người bán hàng r o ngăn mặc trung niên nhân bu lại giống như thẩm hạo bưng một bát c h è trà dầu còn cầm bánh thịt ngồi s ồ m ở bên cạnh quay đầu nhìn thẩm hạo một mắt t h ẩ m đại nhân c h è trà dầu giống như không đủ nếu không ta mời ngươi lại uống một bát t h a n h â m không lớn vừa vặn đủ bên người thẩm hạo nghe thấy t ố t thêm một chén nữa đi thẩm hạo liếc qua bên người cái này người không có cự tuyệt đối phương mời khách người kia tướng mạo phổ thông gian nan vất vả vết tích rất nặng xem xét chính là vào nam ra bắt người đặc biệt là cặp mắt kia lộ ra khôi khéo rất nhanh c h ạ trà dầu bày lão bản cho thẩm hạo lại bưng tới một bát nóng hổi có chút bỏng hô thổi hai ngụm thẩm hạo nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh thịt dành tay từ trong ngực xuất ra tờ giấy kia đưa tới một bên nói các ngươi người kia tiếp nhận tờ giấy sau đó tay nhất trả sát tờ giấy liền biến thành m ạ n h vụn cười nói chữ viết viết q u o á i ngược lại để thẩm đại nhân chê cười nói cho ta các ngươi làm sao đem tờ giấy đưa vào xe ngựa mà không bị phát hiện chương bốn trăm bảy mươi bảy tam phương bất luận đối phương có phải là nguyện ảnh lâu thẩm hạo trước mắt muốn biết nhất vẫn là tờ giấy là thế nào được bỏ vào trong xe ngựa của hắn cái này không biết rõ ràng hắn cũng không cần phải cùng đối phương tiếp tục đàm thẩm hạo có thể không chút do dự phó ước đối phương cũng nhất định phải nói cho hắn tờ giấy sự tình đây chính là thành ý ha ha thẩm đại nhân chớ khẩn trương chỉ là một cái trò vật đã lặc đây là hát thắn người kia cười tủng tìm trả lời một câu sau đó ống tay áo một trận có chút run run tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong chui ra tập trung nhìn vào ngạc nhiên là một con màu đen chuột dài vai thốn dọ xét nửa người ra liếc nhìn gọi hắn chủ nhân sau đó nhìn trừng trừng lấy bên người thẩm hạo cái gọi là hát thán hẳn là con chuột này danh tự hát thán cho thẩm đại nhân chào hỏi chi chi chi vừa dứt lời cái kia dội ra nửa người chuột thế mà thật nâng lên một con chân trước hướng phía thẩm hạo lắc lắc tựa như là chiêu tay thẩm hạo ngạc nhiên thấy đều sửng sốt nháy con mắt không nghĩ tới đối phương gọi ra đến một con chuột mà lại con chuột này xem ra tựa hồ không thích hợp tốt hát thán trở về đi người kia nói một câu về sau ống tay háo bên trong chuột liền rụt về lại không gặp dừng một chút người kia lại nói tiếp chỉ là ngự thú, vẹn vẹn thú, thú tên như u thủ đ o ý nghĩa chính là thông qua phương pháp tu hành đến khống chế các loại giác thú hung thú thủ đoạn cũng coi là thuật pháp một loại bàn ngự chi rất ít gặp thẩm hạo cũng là tại vệ sở tàng thư lâu một bản tạp ký trông được từng tới một chút ghi chép để một con không đáng chú ý chuột ngậm tờ giấy tiến vào xe ngựa cái này xác thực không dễ dàng bị phát hiện đây coi như là giải khai thẩm hạo trước đó nghi hoặc nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện hắc t h á n cùng ta cùng một chỗ tu hành hơn mười năm đã cùng đồng dạng hầu tử không sai biệt lắm thông minh chỉ lệnh đơn giản hoàn toàn nghe hiểu được thẩm hạo nhẹ gật đầu không có cái đề tài này nhưng trong lòng của hắn đối với ngự thú thủ đoạn là thật hiếu kỳ bất quá dưới mắt không phải hỏi cái này thời điểm mặt khác cái này người nói là ngự thú nhưng thẩm hạo từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không cảm ứng được trên người đối phương chân khí ba động liền hoàn toàn là một đ ộ người bình thường dáng vẻ cái này tu vi thầm hạo thu thập tâm tình trực tiếp cắt vào chính đề giúp ta t r a một sự kiện hắn không có đi xoắn suýt đối phương có phải là nguyện t h n h lâu chờ sau này chậm rãi tiếp xúc được nhiều tự nhiên có thể nhìn ra đầu mối người nói ta muốn t r a một chút hưởng tử thành bên trong sở hữu lớn nhỏ thế lực tình huống có thể làm được sao có thể cái này thuộc về hưởng tử thành bên trong cơ sở loại tình báo có thể dùng tiền bạc trao đổi một ngụm giá năm vạn lượng trong hai ngày liền có thể đưa đến người phụ thượng năm vạn một phần tình báo thoạt nhìn là giá trên trời nhưng trên thực tế lại là rất rẻ phải biết thẩm hạo trước đó tại t ỉ n h tây c h ấ n phủ sứ nha môn tàng thư lâu bên trong đều không có tìm được ổng tử thành bên trong cái thế lực kỹ càng tình báo đối phương lại một lời đáp ứng điều này nói rõ cái này tình báo trong tay đối phương vốn là đã có sẵn một tay tiền một tay đồ vật lần thứ nhất có thể một tay giao tiền một tay giao hàng về sau cần trước tiền thẩm đại nhân chuẩn bị kỹ càng ngân phiếu trong vòng hai ngày chúng ta sẽ liên lạc lại ngươi thẩm hạo nhẹ gật đầu tiếp tục lại hỏi về sau nếu như muốn liên lạc với các ngươi làm sao tìm được người muốn tìm chúng ta thời điểm liền buổi trưa lúc đầu đến nhà này trẻ trà dầu b ả y ăn cái gì là được chúng ta sẽ có người tới người kia nói xong liền bưng bắt đứng dậy tiến đến một cái vừa ăn xong để chống trước bàn trên chỗ ngồi tọa hạ tiếp tục ăn không tiếp tục để ý thẩm hạo thẩm hạo cũng không để ý thử trượt đem chén thứ hai trẻ trà dầu ăn xong sau đó còn bát c h ụ i miệng một cái chắp tay sau lưng liền rời đi đông thị trường trở lại hắc kỳ doanh trụ sở về sau thẩm hạo cho trụ sở hạ một cái kỳ quái mệnh lệnh diệt chuột không đơn thuần là chuột côn trùng mèo hoang chó hoang trở một chút chỉ cần không phải người vật sống có thể phải lấy đều muốn diệt đi đồng thời đề xướng dùng tên nọ tại trụ sở bên trong p h ụ t bay chim đến tập luyện chính xác ngay tại thẩm hạo không hiểu thấu tại hắc kỳ doanh trụ sở bên trong triển khai diện c h u ộ t diệt chủng kỳ quái cử động lúc một phần hồi phục tin tức thông qua thiên lý âm phủ nhiều mặt chằn trọc về sau trở lại hồng ân viện liên hương trong tay từ ý tỷ tông môn người cùng hắn tiếp xúc thượng ồ nhanh như vậy ai đi lý tinh hà cái gì thú tinh lý tinh hà tự mình đi tiếp xúc họ thẩm ừ n ta cũng giật này mình bất quá cái này cũng nói tông môn đối với hắn coi trọng nha liên hương ngồi trong phòng sát so phấn phía sau là đã hợp quy tắc tốt trang dung ninh t ự ý n g cái này đâu chỉ là coi trọng thú tinh lý tinh hà tại trong tông môn là địa vị gì ngươi không phải không biết ta đây chính là mười hai đại chấp sự một trong xem ra tông môn sợ không phải chỉ đem họ thẩm hợp lý thành một cái tình báo mục tiêu hẳn là còn có cái khác dự định liên hương nghe vậy họa mi tay dừng lại một hồi lâu nàng cũng là vừa nhận được tin tức ngược lại là không nghĩ tới ninh tử y nói những cái kia đích xác thú tinh lý tinh hà tự mình ra mặt trong này bao gồm tín hiệu cũng không ít nếu như riêng là muốn tìm kiếm thẩm hạo ngọn nguồn tuyệt không về phần để lý tinh hà tự mình ra mặt thử ý t ỉ ngươi cảm thấy vì sao lại là lý tinh hà ra mặt tông môn còn không đến mức chiều hắn dạng này một cái nhỏ bách hộ động tâm a liên hương buông xuống lông máy bút trong lòng không hiểu có chút bất an vì cái gì ta lại thế nào biết lý tinh hà vốn là tĩnh tây bên này đại chấp sự quyền lực lớn bao nhiêu ngươi nên rõ ràng mà lại ngươi cảm thấy trong tông môn trừ tông chủ bên ngoài còn có ai có thể kêu động đến hắn ta nhìn a hẳn là tông chủ để mắt tới họ thẩm trước ngươi không phải cũng nói họ thẩm tiềm lực rất lợi hại sao ngươi có thể nhìn chúng mắt tông chủ cũng nhìn chúng hắn không kỳ quái a thế nhưng là nếu là hắn bị tông môn để mắt tới chẳng phải là hỏng bét hỏng bét có thể nhiều hỏng bét hắn hiện tại đi tại trên đường cái đều có người dám dùng huyễn sát lấy tính mệnh của hắn cái này cũng chưa tính hỏng bét sao huyễn sát ta đổi ngươi sợ là đều chết tám trăm hồi hắn lại thí sự không có ngươi liền nên hiểu được cái này họ thẩm mệnh cứng đến bao nhiêu mà lại hắn có thể một đường leo đến vị trí hiện tại dựa vào cũng không phải chạch tâm nhân hậu s á t tinh tên tuổi bây giờ phong nhật thành bên trong ai không hiểu t ô n g môn muốn tính toán hắn sợ là không dễ dàng kỳ thật ta lại cảm thấy có lẽ t ô n g môn đánh giống như ngươi bản tính cũng khó nói linh tử in nụ cười trên mặt lại nói một câu tiếp theo thời điểm liền triệt để không có đổi thành một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem họa mi chỉ họa một nửa liền xoay người lại liên hương t ử y tỷ ngươi là có ý gì ta làm sao nghe không biết rõ liên hương n h u mày không hiểu nàng bị như thế nhìn chằm chằm có chút sợ hãi trong lòng nghe không rõ ừ ngươi không phải nói lấy thẩm hạo tiềm lực mười năm sau có lẽ có thể trở thành người chỗ r ử a giúp ngươi thoát khỏi t ô n g môn những cái kia cầu thí quy cụ sao đúng thế t ô n g môn có lẽ cũng nghĩ như vậy chương bốn trăm bảy mươi tám ân tình lúc chiều có mấy người đến tìm thẩm hạo đều bị thẩm hạo kiếm cớ tránh đi mà thiên hộ sở bên trong nhất định phải hắn ra mặt người cũng liền một cái không thị nguyên h n mà thôi những người còn lại hắn không muốn gặp không có ai dám xông tới bất quá không thị nguyên lại là một mực bị không có liền chuyện này tới tìm hắn đại nhân vừa rồi đường đại nhân cũng tới hỏi qua người nghe nói người không tại liền đi không có để lại ngôn ngữ biết thẩm hạo ngồi xuống về sau giơ tay lên bên cạnh quạt hương bồ bắt đầu có gió dừng một chút lại hỏi mấy người kia hỏi ra đ ổ vật có tới không hỏi ra mềm đến không được ngay cả thức nhắm đều mới đi một cái liền thông thấu cái gì đều nói cái kia nữ càng là không chịu nổi nhìn thấy hình cụ liền dọa đến trực tiếp nước tiểu ha ha hiện tại đã chép song khẩu cung tại trong lao giam giữ đâu bất quá đại nhân cái kia nữ l à gan có chút nhỏ quan lâu sợ là muốn mắc lỗi vương nhất minh một bên cho thẩm hạo rót một chén trà lạnh đưa tới vừa nói hôm trước nhốt vào địa lao mấy cái kia người tần ra d o a mắt lỗi ngươi đột nhiên hào tâm như vậy thẩm hạo dùng sức phiến mấy lần phát hiện bây giờ thời tiết này quả hương bồ đưa lạnh đã không đủ trận bông u xuống nâng c h u n g trà lên uống một hớp lớn không cao hứng liếc qua vương nhất minh biết giá hỏa này trong lời nói có hàm ý đại nhân minh giám thuộc hạ cũng là bị người tìm phương pháp thực tế từ chối không được chỉ có thể hỗ trợ gõ của vũ đi ngươi phương pháp thu được bao nhiêu tiền nhà thẩm hạo hướng trên ghế dựa khe nghiêng nhiều hứng thu tiếp lấy hướng xuống nghe vương nhất minh vốn cũng không muốn đạt không người trả lời đại nhân nói đùa thuộc hạ nào dám thu người c h ỗ t ố t chẳng qua là tần g i a tìm tới nhà ta trường bối thời gian trước bọn hắn cũng coi như đồng liêu cho nên thể diện thực tế ngượng nghịu cuối cùng người trong nhà ngàn dặm truyền âm phủ để ta làm dáng một chút bất quá đại nhân thuộc hạ vừa rồi mặc dù đang giúp người cổ vũ nhưng ăn ngay nói thật cái kia nữ thật có điểm dọa mắc lôi dáng vẻ huyền thanh vệ hình phòng dọa không dọa người đương nhiên dọa người những cái kia hình cụ xem xét cũng có thể làm cho trong lòng người run r u y cho ngươi thêm nói một chút các phiên cách dùng bảo đảm mười cái có chín cái có thể bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người Thú chi c ò nói muốn đem hắn dùng trên người ngươi, cũng không phải bình thường người gánh được. Cho nên thường n đây được. phải Cho vắt huyền tiếp h h a n vệ đ ạ lao liền là ra Hoặc người bình thường ra không được liền có phương diện này nguyên nhân. được h có c t thi thể, rồi, ra ra đi ngoài liền điên, ra cũng không hoặc là là h bình ả i người tân h Khẩu ư ờ n cung g đ u Ở chỗ à y đại nhân. văn ư hà tại vị nhiều năm các mặt đều có không ít lao quan hệ tại bây giờ dính đến nhà mình thân nhân khẳng định không cho d ư lực theo thuộc hạ hiểu rõ đến tin tức nếu là người hôm nay còn không thả người tần văn hà liền chuẩn bị ngày mai đại triều hội bên trên làm mặt tìm bảng chỉ huy sứ lấy thuyết pháp thẩm hạo ừ một tiếng lật ra vương nhất minh đưa tới khẩu cung đích xác phía trên đồng thời không có cái gì đ ồ vật đặc biệt dựa theo hai người thuyết pháp bọn hắn vẫn thật là là theo chân trong nhà huynh trưởng ra du ngoạn biết cũng chỉ là trong nhà một chút sự vụ ngày t h ư ờ n g hoàn toàn không đến biết được cơ mật tư cách đem phần này khẩu cung ném sang một bên về sau thẩm hạo cười nói cho nên ngươi hy vọng ta làm thế nào thuộc hạ không dám vương nhất minh bị hỏi đến có chút r u n chân hắn cũng không dám giáo cấp trên làm việc chỉ bất quá trong nhà trưởng bối cho hắn nhiều lần bàn giao muốn đem lời nên nói nói đến vị không phải hắn nơi nào sẽ nhiều chuyện như vậy để ngươi nói liền nói cái này thuộc hạ coi là tần gia không phải bình thường hơn quý bây giờ đang lúc quyền có thể lưu chút chỗ c h ố n g vẫn là lưu chút chỗ c h ố n g tốt vương nhất minh đều hồng oan sẽ không đi trực tiếp đem lời nói chết rồi dù sao đề nghị nha thả hay là không thả người hắn không quan tâm cũng không dám giúp thẩm hạo làm quyết định ngươi là cảm thấy nên thả người rồi toàn bằng đại nhân quyết đoán vậy liên thả người đi ngươi sẽ l i ê n từ ngươi tự mình đi xếp người thẩm hạo vung vẩy trong tay quạt hương bù cười tủm tỉm cũng không biết là tại mở vương nhất minh trò đùa vẫn là tại gõ thuộc hạ thuộc hạ đa tạ đại nhân vương nhất minh không dám tự nhận gõ chỉ có thể đem thẩm hạo n ô n ngữ lý giải thành trò đùa không người lĩnh mệnh về sau liền đi thả người vương nhất minh rời đi về sau thẩm hạo lại đem vừa rồi ném qua một bên cái k i a phần khẩu cung cầm lên lại lật một lần hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào đầu thế nhưng là từ miệng cung cấp thượng nhìn đây chính là tần ra một lần bình thường thương nghiệm hành vi chỉ bất quá trùng hợp đâm vào hắn trong tay mà thôi thật chỉ là trùng hợp mặc dù trong lòng còn có nghi vấn nhưng thẩm hạo nhưng lại không thể không thừa nhận trước mắt sở hữu phương diện xem ra đều chỉ là trùng hợp mà thôi bị hắn thu thập một nam một nữ kia căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn đến chẳng qua là thói quen chán ghét nâu người lại làm việc phách lối thôi thẩm hạo rất nhanh liền đem chuyện này ném sau tần ra trả thù hoặc là đến từ huyền thanh vệ nội bộ áp lực thẩm hạo không hề nghĩ ngợi qua từ tần ra hai ngày này thái độ liền rõ ràng đều là tìm người nói giúp mà không phải trực tiếp phái người đến tìm h ắ n trong lúc này nói rõ chính là không muốn cùng thẩm hạo xung đột trực tiếp có phải là sợ rồi có lẽ là có lẽ không phải nhưng ít ra nói rõ thẩm hạo bây giờ tại những n à y đại lao trong mắt đã tuyệt đối không phải bình thường chỉ là bách hộ quan một bên khác đạt được thẩm hạo mệnh lệnh vương nhất minh đầu tiên là dùng trong nhà thiên lý âm phủ cho trưởng bối trong nhà tin tức trở về nói thẩm hạo đã đồng ý thả người có thể để người trong nhà lại đi cho người tần g i a đáp lời ân tình này khẳng định không nhỏ đã thẩm hạo thuận nước đẩy thuyền cho vương nhất minh cũng sẽ không ghét bỏ về sau vương nhất minh liền đi hắc kỳ doanh địa lao đem tần ra người xách ra đương nhiên chỉ có một nam một nữ kia cùng lúc ấy không có động thủ hai cái gia đình động thủ ba người kia đã không có khí nhi lưu lại một nam một nữ này hai người đã sớm không có trước đó bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng lúc đi ra đều không người hai tay ôm thật chặt cánh tay của mình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nghệ bước bước nhỏ con mắt nhìn chằm chằm mũi chân đi đường ngay cả hướng bên cạnh nhìn nhiều hai mắt cũng không dám vừa xuất trụ sở liền thấy một người dẫn một chiếc xe ngựa tiến lên đón người kia vương nhất minh nhận biết trước kia tại hoàng thành thời điểm đánh qua mấy lần quan hệ chính là tần gia đại phòng tự đệ tần hà lương、K. ồ ồ ồ hai người nhìn thấy tần hàn lương về sau mới xem như tìm được chủ tâm cốt bộ n à o qua lập tức liền biểu xuất sở hữu ý khuất khóc bủ lưu bủ loa bất quá nơi này rõ ràng không phải nói chuyện địa phương tần hàn lương để hạ nhân đưa hai người này lên xe ngựa mình thì là đối v ư ơ n g nhất minh tốt một phen càng tạ sau đó nói đừng trực tiếp chạy tới phong nhật thành trận pháp truyền thống tiểu ngọc những người kia không có đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận a tần hàn lương ở trên xe ngựa đồng dạng an ủi trong nhà muộn muộn một bên hỏi một cái một mực nhớ nhung vấn đề không có vậy là tốt rồi trong nhà có ý tứ là người sau khi trở về đừng đề cập chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra biết sao nữ nhân nghe vậy xứng sở vì cái gì ca chuyện này sao có thể cứ như vậy tính đây bọn hắn tần hàn lương khoát tay đánh gãy nàng trầm giọng nói ngươi không thể động nào sao ngươi lập tức muốn nhập vương phủ nếu là chuyện này để vương ra đối ngươi trong lòng còn có khúc mắc làm sao bây giờ muốn báo thù liền không thể trước nhịn một chút sao chương bốn trăm bảy mươi chín thăng nghiệm mùng bốn tháng bảy nên đến rốt cuộc đến bất luận người bên ngoài là cực kỳ hâm mộ vẫn là đố kỵ hắc kỳ doanh ban thưởng bố cáo lại một lần nữa dán tại thiên hộ sở đại đường trên tường ban thưởng bố cáo không phải tình tiết vụ án thông báo sẽ không sẽ thu hoạch được ban thưởng nguyên nhân viết lên chỉ có ban thưởng cụ thể quy cách cùng nhân viên là khoảng chỗ bắt mắt hai phần ấn ký để người đem sở hữu chua lời nói đều nghẹn về trong bụng thính tây c h ấ n phủ sứ khương thành chỉ huy sứ b ằ n g ban có hai người này ký tên ấn ký ai dám trắng trợn chỉ trích lòng dạ sâu một chút ngược lại sẽ cười tủm tìm nói tiếng chúc mừng lòng dạ cạn chỉ có thể mau nghiêm mặt quay đầu đất đi tiền bạc đ a dược công vân bình thường quân tốt chính là nhìn tiền bạc cùng đan dược có chút chức vụ chính là coi trọng công h â n nặng nhất chính là là công h â n cái đồ chơi này bình thường rất ít bỏ vào ban thưởng bên trong trừ phi đại công không thể được nhưng để ở h ắ c kỳ doanh trên thân tựa hồ công h â n liền biến thành bên đường hàng đồng dạng mỗi lần đều có thể mò được không ít đây rốt cuộc làm sao làm được bất quá thật không có người hoài nghi ban thưởng công chính tính huyền thanh vệ thanh danh danh không tốt nhưng tín dự từ trước đến nay cứng chắc đối ngoại như thế đối nội cũng là như thế đã ban thưởng không có vấn đề cái kia vấn đề khẳng định chính là xuất hiện ở dẫn đầu trên thân đến cùng làm gì không tầm thường đại sự lại lập bao lớn công lao đâu người hưu tâm lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến gần nhất u y ê n náo bên trong thể chế đều nghị l u ậ n ẩm ý binh bộ ổ án đây là chính bọn hắn lấy danh tự bởi vì cái này lên liên quan đến binh bộ bản án chưa từng có công bố ra ngoài qua tiến triển vụ án tất cả đều là huyền thanh vệ hắc kỳ doanh đang phụ trách đám tra nhưng bản án liên quan đến rộng đã mấy chục năm không nghe thấy cuối cùng ngay cả binh bộ tả thị lang đều hạ gục càng có người nghe đồn chu quốc tướng quân dương diên tự đều bị giá không hôm nay cái này ban thưởng phải cùng vụ án này thoát không được quan hệ cuối cùng nhìn một cái ban thưởng bố cáo cuối cùng cái k i a m ộ t bộ phận chức vụ biến động nhìn thấy người tê cả ra đầu phong n h ậ t thành hắc kỳ doanh ngay hôm đó lên thăng phó thiên hộ biên chế tất cả nhân viên chức vụ chức cấp theo thăng cuối cùng còn có một cái trường hợp đặc biệt thực hành chi hạn chế lời nói t nhìn thấy đầu này ban thưởng người đều hít sâu m ộ t hơi đây là sinh sinh lần nữa đem vốn là cùng chức cao nửa cấp hắc kỳ doanh biên chế thực chức cũng chính thức nâng lên nửa cấp đặc biệt là những cái k i a m một mực đang chức vụ ban đầu vụ thẻ nhiều năm người lúc này con mắt đều nhanh ao đốt đỏ tiểu kỳ biến tổng kỳ tổng kỳ biến thí bách hộ mặc dù thể lượng bảo trì không thay đổi nhưng chức vụ lại là thật sự dốc lên đây coi là không tính ngay tại chỗ t h a g quan chúc mừng đại nhân vinh đăng phó thiên hộ chức vụ chúc đại nhân từ đây võ vận hương thịnh vương kiệm một gối trên mặt đất hết sức long trọng cho thẩm hạo làm một đại lễ công giải trong phòng thẩm hạo nhìn xem trên người mình mới thay đổi áo t r à n g hài lòng nhẹ gật đầu phó thiên hộ hắc bảo thượng trừ thao thiết văn bên ngoài còn có một đầu màu đỏ t h e o mang q u a n quẩn nhiều một chút biến hóa so trước đó nhìn xem có sinh khí được nhiều cùng quần áo mới cùng đi còn có tất cả khoác lệnh bài lai lưng nhãn tích a o đặc biệt là mới đến nhạn tích đao đây chính là trước đó khương thành đề cập qua cho hắn đ ặ c phê thượng phẩm pháp khí loại quy cách này đồng dạng môn chính ngũ phẩm lĩnh thiên hộ q u a n người mới có tư cách phối xem như cho thẩm hạo mở cửa sau đứng dậy không dùng như thế ta thăng quan các ngươi không phải cũng đi theo thăng nửa cấp sao các ngươi háo choàng cái gì là phối phát thẩm hạo đem mới đổ vật khoác thượng về sau một lần nữa ngồi trở lại trên đế nâng trung trà lên tâm tình rất tốt chiều vương kiệm nói chuyện phiếm trải qua hai ngày đều đựng vương kiệm bây giờ khí sắc đã khôi phục lại thậm chí bởi vì lần này ban thưởng lộ ra thần thái sáng láng hồi đại nhân lời nói thuộc hạ đến trước đó đến hỏi qua nói đã tại đến đợi lát nữa trở về liền có thể lĩnh vương kiệm khó nén hưng phấn đến phong nhật thành về sau mệt mỏi là mệt mỏi một chút nhưng thu hoạch thực tế là quá giá trị lúc này mới bao lâu hắn liền một đường từ tiểu kỳ quan thành tổng kỳ quan chức vụ và quân hàm thậm chí đã sớm đến chính thất phẩm cái này đặt ở đến phong nhật thành trước đó nói ra ai mà tin đến liền tốt gọi ngươi tới chủ yếu hai chuyện gì mã tam án công lao không đơn giản chỉ có bố cáo thượng những cái kia còn có rất nhiều là trấn phủ sứ đại nhân cái khác mật lệnh cho ta đại nhân cái này quy ra tiêu chuẩn không có minh saka phía trên không có đúng số sao vương kiệm phát hiện lệnh đầu thượng chỉ cấp xuất đại khái ban thưởng quy tắc nhưng cụ thể quy ra cho trương liệt phi long chờ một chút cũng không có huyền thanh vệ biên chế người lúc liền rất mơ hồ phía trên không phải nói tự hành c h â m trước sao t r ư ơ n g liệt phi long bọn người bao quát trong tay ngươi bốn bộ đều là từ hát thủy trong kế hoạch diễn sinh ra đến ban thưởng như thế nào quy ra cho bọn hắn cái này liên quan đến rất nhiều chi tiết cùng vấn đề thực tế phía trên vốn là có một cái đại khái quy ra phương án nhưng c h ấ n phủ sứ đại nhân đang trưng cầu ý kiến của ta lúc ta cảm thấy không tốt cho nên cuối cùng chỉnh lý chính là tự hành c h â m trước cũng chính là muốn chính các ngươi kết hợp thực tế liệt g â ra một bộ có thể được quy ra phương pháp tới vương kiệm nghe vậy hai mắt tỏa sáng kinh hỉ nói chính chúng ta cho mình quy ra ừm chính là ý tứ này ngươi có thể đem trong tay ngươi công văn kho vận dụng đến lần này quy ra chúng tới không nên quá hà khắc nhưng cũng không thể quá rộng rãi tận khả năng bảo chỉ cùng bố cáo thượng ban thưởng cường độ không sai biệt lắm là được hướng t r ư ơ n g liệt đám người ban thưởng có thể dựa theo trước đó như thế quy ra sau tái giá đến bọn hắn dòng roi trên thân lần này các ngươi cũng thống nhất xuất ra một cái thích hợp phương l ư ợ c ra về sau cứ dựa theo chấp hành chuyện này ngươi nằm chắc một điểm làm ra về sau còn muốn bản thông báo một phần cho chấn phủ sứ nha môn thuộc hạ minh bạch nói xong ban thưởng sự tình thẩm hạo lại nói cùng hàng thuận sa mã hành bên kia liên hệ phải thế nào rồi đã có kết quả nhóm đầu tiên chúng ta lại phái ba mươi tên mật thám tiến vào sa mã hành chủ yếu nhằm vào chính là hàng thuận sa mã hành bố trí ở các nơi trung chuyển cùng điểm tiếp tế đóng g i ữ sa phu phương diện là đám tiếp theo phái chú nhân viên mục tiêu cái này trước đó sẽ có một chút chuyên môn huấn luyện để bọn hắn trở nên hướng một cái sa phu thẩm hạo nghe vậy nhẹ gật đầu lại là lại nói nhân viên sau khi đi vào người bên này phải mật thiết chú ý hàng thuận sa mã hành còn có bọn hắn ông chủ lưu hàng nghĩa hắn không phải cầm một thành phần t ử gia nhập hát thủy kế hoạch công chứng nha ngươi liền phái người ra mặt định kỳ tiếp xúc trừ xe ngựa đường thủy thuyền cũng là mấu chốt thuyền vương kiệm cảm giác nhạy cảm đến nhà mình đại nhân có ám chỉ gì khác hỏi tiếp đại nhân có phải là có cái mục tiêu gì nhược thủy đến hạp hà chỗ giao hội đường thủy vận chuyển chính là sáu tháng cuối năm các ngươi phải chú ý trọng điểm thẩm hạo xuất ra một phần chính h ắ n họa sơ đồ phát thảo phía trên điểm đỏ đánh dấu ra chính là hưởng tử thành vị trí nơi này hai mặt toàn biển an dùng toàn bộ nhờ lục địa đi vào mà chung quanh cũng không thành lớn nhưng láng giềng nhược thủy cùng h ạ hà giao hội tới gần chất lượng tốt thủy đạo khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn vận tải đường thủy lại đổi xem mau ta muốn các ngươi tùy thời thấm vào thăm dò rõ ràng đến cùng là người nào đang phụ trách hướng nơi này t ặ n g đồ chương bốn trăm tám mươi nhắc nhở vương kiệm nhìn xem trên bản đồ thẩm hạo vẽ ra đến cái kia điểm đỏ rất nhanh liền kịp phản ứng cái này không phải liền là trước đó mã tam khuê cùng khai ra cái kia cái gọi là hưởng tử thành sao đại nhân cao minh quen thuộc xa mã hành môn đạo vẫn là muốn đồng hành của bọn hắn bất quá theo ta được biết hàng thuận xa mã hành cũng có đường thủy thuyền chỉ bất quá giới hạn tại bạch giang lưu vực cách nhược thủy còn rất xa nếu là lưu h ằ n g nghĩa nguyện ý lấy thuyền đường dây này đi hỗ trợ âm thầm hỏi thăm lời nói sẽ nhanh hơn chút lưu h ằ n g nghĩa còn không thể tin hoàn toàn hiện tại còn không thể để cho hắn biết quá nhiều ngươi để ngươi nhân thủ sau khi đi vào t r ư ớ c thăm dò hàng thuận sa mã hành mạch lạc sau đó trước dựa vào thân phận của bọn hắn trước điều tra thêm nhìn sáu tháng cuối năm ngươi liền đem trọng tâm đặt ở chuyện này lên đi thẩm hạo tin tưởng vương kiệm năng lực chờ m ậ t thám tiến vào hàng thuận sa mã hành về sau theo sa mã hành cái này nghề hướng uổng tử thành bên kia sở có rất lớn khả năng sở đến phụ trách cho uổng tử thành cung ứng các loại vật liệu con đường sở dĩ thoát khỏi quan diện lựa chọn quanh co sở sắp xếp chủ yếu là vì tính bí mật cũng có thể vì b ư ớ c kế tiếp cắt và o hưởng tử thành làm tốt sớm chuẩn bị có trời mới biết hưởng tử thành cùng tính cựu chiều ở giữa tồn tại cái dạng gì liên hệ huyền thanh vệ hướng người ta đ i ệ u bàn thẩm thấu làm không tốt sẽ khiến phiền toái không cần thiết cho nên vẫn là từ bắt đầu liền cẩn thận c h ú t tốt thuộc hạ minh m ạ c h sau khi trở về ta liền bắt đầu làm kế hoạch nhất định sẽ không để cho người thất vọng vương kiệm rời đi t h ẩ m hạo đứng dậy cho mình đổi một bình trà lạnh hồi thân lúc phát hiện công giải trong phòng thêm một người người quen chính thức cái k i u ba tên bảng ban phái tới âm thầm bảo hộ hắn cao thủ một trong ngươi dạng này đột nhiên xuất hiện là nghĩ hù dọa ta sao thẩm hạo giật giật khoe miệng đối với mình cái này ba cái tùy tùng từ trước đến nay hết sức im lặng cứu mạng không trông tậy được vào bọn hắn quay dối trướng mắt ngược lại là rất lành nghề cũng chính là đổi u không đi không phải thẩm hạo là không có thèm có cái này ba cái tùy tùng ngươi có biết hay không trước ngươi tại trẻ trà dầu cửa hàng nhìn thấy người kia là ai không rõ ràng bất quá hắn tự xưng là n g u y ệ ảnh lâu người、ngươi、làm sao liên hệ với hắn thẩm hạo liếc đối phương một mắt phát hiện cái này người vẫn như cũ bản lấy một t r ư ơ n g mặt chết cười nói hẳn là hỏi bọn hắn làm sao tìm được t h ư ợ ta ta buổi sáng đi ra ngoài ngay tại trong xe ngựa nhặt được một t r ư ơ n g tờ giấy là khoản g là n g u y ệ t ảnh lâu huy hiệu hẹn ta buổi trưa tại đông thị trường trẻ trà dầu bày gặp mặt ngươi cũng biết n g u y ệ t ảnh lâu từ trước đến nay thần bí ta vẫn luôn hiếu kỳ cho nên tự nhiên là muốn đi một chuyến về phần người kia có phải là n g u y ệ t ảnh lâu người ta còn không rõ ràng lắm khi một cái phe thứ ba tiếp xúc nhìn xem nghe tới thẩm hạo như thế hứng hờ nói chuyện thị vệ này đau cả đầu hắn rõ ràng thẩm h ạ o bây giờ trong huyền thanh vệ tính đặc thù không nói là khương thành môn sinh đắc ý nhất tâm phúc tướng tài đắc lực liền nói chỉ huy sứ đại nhân trong mắt vị này cũng là một cái tiềm lực vô hạn nhân tài mới nổi người khác ba mươi thời điểm còn tại tiểu kỳ vị trí bên trên hố đâu hắn đã phó thiên hộ loại người này ai nghĩ đắc tội dù sao thị vệ này không nghĩ hắn hôm nay chạy đến cũng là tiếp vào chỉ huy sứ nha môn mệnh lệnh của thượng cấp không phải hắn mới sẽ không chạy đến khiến người chán ghét đâu người kia gọi lý tinh hà n g ư ờ ảnh lâu mười hai vị đại chấp sự một trong hoặc là nói đứng đầu trước u nguyên đan hậu vi đan cảnh, mấy thể thứ cụ t n không、biết. Trong g ảnh Thẩm biết. cao. hạo nguyệt lâu địa vị cực n dừng một chút, bay đầu nhìn đối phương, kinh ngạc nói, người xác định không có nhận g trà thủ thức một chút, t r hạo ý xác có lầm. bay đầu đối ư đó đã sớm biết mình đi cùng nguyệt ảnh lâu người tiếp xúc không gặp được vừa v ặ n thẩm hạo cũng dùng cái này đi thử một chút chỉ huy sứ nha môn đối với hắn khoan dung độ đến cùng cao bao nhiêu đồng thời cái này ba tên chỉ huy sứ thị vệ cũng là hắn giám độ thân tiến đến lực lượng lại không tốt ba người này cũng là nguyên đan cảnh trung cảnh cao thủ không có khả năng nửa điểm dùng đều không có a thẩm hạo trong lòng thật nhanh tính toán hắn xác định mình cùng liên hương trước đó chuyện riêng tư còn không đến mức bị những này bảo tiêu cho biết nhưng đối phương có thể hay không bởi vì ninh tử y thân phận đoán được hồng ân viện cùng liên hương trên thân đâu thẩm hạo cũng không xác định thậm chí đây là một khối cho tới nay để hắn có chút lo lắng địa phương lần này vừa vặn cùng một chỗ thăm dò thăm dò kết quả chờ hai ngày chờ đến lại là như thế một cái tình huống nguyện ảnh lâu mười hai đại chấp sự đứng đầu đây là muốn làm gì chỉ là nghe cái danh này liền tuyệt đối không phải tiểu nhân vật tăng thêm bảo tiêu trịnh trọng như vậy việc chạy tới khuyến bảo t h ẩ m hạo phát hiện lúc trước hắn muốn coi nguyệt ảnh lâu là thành phe thứ ba tổ chức tình báo ý nghĩ có chút q u á qua loa đối phương trực tiếp phái ra nặng như vậy lượng cấp nhân vật tiếp xúc với hắn nhất định là có hậu thủ lý tinh hà tu chính là ngự thú pháp môn t ê n hiệu thú tinh thời gian trước từng là một rất nổi danh lại thực lực rất mạnh tàn tu về sau bởi vì chọc tới một cái nhất lưu tông môn bị đuổi rét hơn mười năm cuối cùng đầu n h ậ p nguyệt ảnh lâu mới đến che chở bây giờ thuộc về nguyệt ảnh lâu đã biết cao tầng trung nhất là người biết rõ một vị nhưng cũng lâu dài hành tung phiêu hốt khó mà tìm tới mặt khác n g u y ệ t ảnh lâu chính là quốc triều bên trong ám tật mỗi khi muốn hạ dược thu thập thời điểm bọn hắn luôn có thể sớm tránh đi cho nên tất có trong triều người giúp bọn hắn đánh đ i ể m trợ ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm nhất thiết phải cẩn thận nếu có cái gì kỳ quặc có thể tùy thời hướng chỉ huy sứ nha môn tìm kiếm trợ giúp t h ầ m hạo thấy đối phương đồng thời không có đuổi theo hỏi n g u y ệ t ảnh lâu tại sao lại tìm tới hắn mà là chuyện biến đổi thành trí điểm c à n g có rõ ràng cho hắn động viên ý vị ở bên trong đây là bảng đại nhân ý tứ đương nhiên dính đến nguyện ảnh lâu sự tình chúng ta cần báo lên sau đó đây là bảng đại nhân để chúng ta mang cho ngươi muốn ngươi c ẩ n t h ậ n chút nhưng cũng đừng lo lắng quá nhiều nguyện ảnh lâu sự tình hắn hy vọng ngươi có thể có chỗ tiến triển đây là ý gì hy vọng hắn có thể có chỗ tiến triển đây ý là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa sao cũng không biết ở trong mắt bàng ban nguyện ảnh lâu lại là một loại như thế nào tồn tại mà lại bàng ban để người tiện thể nhắn là trực tiếp tìm chỉ huy sứ nha môn đây là quyên chấn phủ sứ nha môn vẫn là c ô ý nói như vậy bất quá đây đã là thẩm hạo có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất Bất l u ậ n hắn hiện n tại c ù g Nguyệt ảnh lâu ở giữa liên lụy có hay không bị bảng ban toàn bộ biết, chỉ ít trước mắt xem ra bảng ban là không định can、thiệp. ngược giữa lâu lụy hay thiệp, biết, ít trước mắt chỉ là lại ở đối ra có bị bộ xem vậy ớ i tiếp thái minh hắn ảnh hộ. bạch. cùng Nguyệt ủng xúc cầm lâu Ta độ Ừ, v là tốt rồi còn có để ngươi người đứng khắp nơi vung bà chuột r ế t n ẹ o chó không dùng ngự thú thủ đoạn nếu là dễ dàng như vậy bị chắn cái kia cũng sẽ không để cho lý tinh hà mạnh thành như thế lưu lại một câu nhà ránh cái này nhân thân hình lóe lên liền nhảy ra cửa sổ một lát không gặp cũng không biết ra hỏa này bình thường tìm không thấy thời điểm lại là ở nơi nào bảo hộ thầm hạo t ự chương bốn g trăm à l ệ n ộ tám tay c quạt mươi như mốt r lại khác biệt nguyện ảnh lâu hiệu suất rất nhanh nói là hai ngày liền sẽ không là ba ngày khi thẩm hạo chân chức bước vào gia môn liền thấy tiểu mã cầm một con bịt kín hộp gỗ chờ lấy hắn thật ra đây là lúc chiều quan dịch người đưa tới nói là người đồ vật quan dịch nhà nước để dùng cho lão bách tính gửi vận chuyển đồ vật địa phương bình thường thư tín món nhỏ hàng hóa đều có thể tìm b ọ n hắn thu phí rất thân dân ít l ạ i tiêu thụ mạnh thuộc về sinh hoạt nhất định một loại tiện lợi thẩm hạo đến thế giới này về sau còn là lần đầu tiên thu được người khác gửi cho hắn đồ vật bởi vì bạn hắn có hạn còn không đến mức đến gửi đồ vật phân thượng không cần đoán thẩm hạo cũng biết đây là ai cho hắn đưa thư phòng đi chờ thẩm hạo thay xong quần áo ăn cơm tối về sau mới chậm rãi giao tiến thư phòng nhìn trên cái hộp giấy niêm phong sau đó kéo mở ra bên trong là một chồng đóng sách tốt l ắ m sách cùng một chương viết địa chỉ tờ giấy sách là da trắng trang địa không có danh tự lật ra bên trong là tình tế chữ nhỏ thậm chí còn phối không ít đồ thẩm hạo nhiều hứng thú bắt đầu mỗi chữ mỗi câu là xem biểu hiện trên mặt lộ ra hết sức chuyên chú so với trước đó tại tĩnh tây c h ấ n p h ụ sứ trong nha môn nhìn thấy những tin tình báo kia đến nói lần này hoa năm vạn lượng từ nguyện ảnh lâu bên trong vật mua được rất có bổ sung giá trị dựa theo quyển sách này thượng nói hưởng tử thành bên trong lớn nhỏ thế lực san sát rất nhiều tại hưởng tử thành có danh tự nhưng không có danh khí thế lực nhỏ không tại quyển sách này thống kê chung đồng thời bởi vì hưởng tử thành bên trong thế lực thay đổi rất nhanh cho nên sách chỉ cam đoan trong đó tình báo có tác dụng trong thời gian hạn định tính đến năm nay cuối tháng sáu thâm hạo mới lật một nửa liền cảm giác mở rộng tầm mắt căn cứ phần này sách bên trong miêu tả hưởng tử thành bên trong hoàn toàn chính là một cái món thập cẩm loạn tới cực điểm tràn đầy nguy hiểm đồng thời lại hình như khắp nơi đều có cơ hội bị n g u y ệ tại ảnh lâu lửa ba đồng mươi mốt tên địa phương thẩm hạo tìm được chính dương tông ba chữ này chính dương tông tông chủ trần trí đông huyền hải cảnh nghỉ trọng tại sách bên trong chính dương tông miêu tả chỉ có ngắn ngủi không đến ba trăm tự mà lại đại bộ phận đều là tại giới thiệu hắn tông chủ về phần cái này tông môn chỉnh thể tình huống lại là một câu nhiều lấy dược liệu đan dược sinh ý mà sống mang qua đoán chừng nếu không phải chính dương tông tông chủ vẫn là cái huyền hải cảnh nhị trọng cao thủ cái này tông môn tuyệt đối sắp xếp không tiến ba mươi mốt tên mặt khác huyền hải cảnh nhị trọng loại này tại thẩm hạo trong nhận thức biết thuộc về c h ấ n áp một phương địa vực đại lao trong n g ư ỡ n g tử thành thật đúng là tính không được bao nhiêu ghê gớm bởi vì phía trước ba mươi tên thế lực chung đều có cùng loại tu vi đại lao tọa trấn có thậm chí còn không chỉ một vị hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngoại giới thế lực khắp nơi cầm uổng tử thành không có cách nào vẹn vẹn nhiều như vậy huyền hải cảnh tu sĩ liền đủ doan người sợ l à siêu cấp tông môn tới cũng không chiếm được lợi ích đi thêm nữa giữa lẫn nhau chế ước mới có thể để uổng tử thành sừng sững đến nay ngược lại thành một cái cường hoành thế lực bất quá thẩm hạo suy đoán uổng tử thành thực tế kết cấu vẫn là hết sức lòng lẻo nếu như không có cường đại ngoại giới lực lượng đến b ứ c bách nó chỉ riêng trong đó có lẽ còn là từng người tự chiến nhiều thậm chí nhất định bởi vì không gian sinh tồn vấn đề giữa lẫn nhau có nhiều thù hận loại kết cấu này tính cùng t í n h cựu triều loại này thượng hạ nhất t h ố n g thế lực có bản chất khác nhau nhiều như vậy cao cường tu sĩ vì sao đều tụ tại hưởng tử thành vì tránh né thế lực khác gáp bách vẫn là vì lân cận có thể dính vào hưởng tử thành phía dưới của mộ bảy cùng địa c u n g tiện nghi đoán chừng hai cái khả năng đều có những này cùng mã tam khuê lúc trước khẩu cung khác rất xa tại mã tam khuê miệng bên trong chính dương tông giống như liệt nhật đương không đồng dạng cường đại nhưng n g u y ệ t ảnh lâu tình báo tới lại vẹn vẹn thuộc về hưởng tử thành trong chung chờ chết xuống dưới địa vị bất quá có một chút vẫn là phù hợp thẩm hạo trước đó suy đoán đó chính là chính dương tông đích sắc tồn tại đan dược sinh ý năm vạn lượng tiền bạc thẩm hạo cảm thấy cái giá tiền này không quá phận phần này sách đã sơ bộ chứng minh đem nguyện ảnh lâu dùng để làm phe thứ ba tình báo bổ sung rất thích hợp tình báo thu thập cái này một khối s ắ c thực muốn so huyền thanh vệ kỹ lưỡng hơn chờ sách xem hết thẩm hạo đem hắn thu vào sau đó đứng dậy đi đến b à n đọc sách đối diện trải bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hôm nay công khóa khoảng cách bước vào tụ thần cảnh lục trọng đã qua hơn hai tháng đổi lại người bên ngoài có lẽ còn đang vì củng cố cảnh giới mà đau khổ rèn luyện nhưng đối với thẩm hạo đến nói gần hai tháng đã đầy đủ hắn ổn hạ cảnh giới đồng thời tiếp tục sung kích kế tiếp tiểu bình cảnh có thể nhanh như vậy còn phải cảm tạ trước đó nhiếp vân chỉ đạo để thẩm hạo tại củng cố cảnh giới phương diện so trước kia ít dùng đại lượng tinh lực cùng thời gian mà đưa ra đến thời gian tự nhiên là toàn bộ dùng tại tu vi tiếp tục tích lũy phía trên gần nhất mấy ngày nay cũng không biết có phải là tâm tình buông lỏng quan hệ hắn cảm giác tu hành tốc độ lại đề cao rất nhiều trong kinh mạch chân khí để hắn thời gian qua đi hai tháng lại có t r ê n trướng cảm giác đây là chân khí lập tức liền muốn đến kinh mạch dung lượng cực hạn dấu hiệu mặt khác thức hải khuyết trương cũng cơ hồ ngừng lại cũng là đến hiện giai đoạn cực hạn muốn tiếp tục huyết c h ư ơ n g cũng chỉ có thể trước đột phá đến kế tiếp tiểu cảnh giới mới có thể kế tiếp tiểu cảnh giới bình chướng đã tại vài ngày trước liền rõ ràng xuất hiện tại hắn ý thức bên trong chỉ cần hắn nguyện ý hắn tùy thời có thể đối tầng bình chướng này tiến hành x u n g kích bất quá thẩm hạo không có gấp hắn làm tương bước lệ u y khí dựa theo chính hắn ý nghĩ hắn sẽ còn tại tụ thần cảnh lục trọng lại dừng lại c h í ít một tháng c h i t để đem kinh mạch cùng thức hại huyết c h ư ơ n g đến cực hạn về sau mới có thể thưởng thức đối kế tiếp tiểu bình cảnh đột phá lúc đầu như thường một lần công khóa lại tại thẩm hạo đem đại ngũ hành quyết vận hành một chu thiên về sau、so、đột nhiên gây ra rủi ro trong lúc đó một loại quen thuộc cảm giác đói bụng không có dấu hiệu nào xông ra chẳng những đánh gậy hắn công khóa càng làm cho trong lòng hắn một mảnh sợ hãi đây là cảm giác đói bụng là quen thuộc như vậy lại để cho thẩm hạo cảm thấy kinh ngạc đây là ngực hắt thú hình x ă m thượng tràn ra tới bình thường đều là tại khoảng cách gần cảm ứng được hồn phách loại năng lượng lúc mới có thể xuất hiện nhưng bây giờ thẩm hạo là trong thư phòng chung quanh nào có cái gì hồn phách năng lượng bị ép từ trong tu hành lui ra thẩm hạo mở hai mắt ra nhìn xem bốn phía một mảnh m ở mịt hắn xác định t r u n g quanh không có gì dẫn ra hát thú hình xăm muốn ăn đồ vật loại tình huống này vẫn là, là lần à l đầu tiên để thẩm hạo có chút không biết làm sao mà lại phần này cảm giác đói bụng còn tại càng ngày càng nghiêm trọng đến mức để thẩm hạo các hạng giác quan đều xuất hiện h ỗ n loạn ăn tìm ăn duy nhất giữ vững thức h ả i một điểm thanh minh không có bị cỗ này cảm giác đói bụng nơi bao bọc cho nên thẩm hạo mặc dù có cắp trên mặt đất nhưng đồng thời không có dựa theo hắn lúc này muốn ăn hành động hát thú hình xăm muốn ăn cái gì bây giờ bị hắn ảnh hưởng chủ động đi tim ăn hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi Chương 482, giao Lưu Giao 482, từ lần trước t ử kiếm hoàng mộ bên trong sau khi đi ra hát thú hình xăm vẫn an ổn không có lên qua yêu thiêu thần đến mức thẩm hạo đối cái đồ chơi này cảnh giác đều hạ thấp một chút nhưng lúc này đây đột nhiên ló đầu ra đến quả thực dọa thẩm hạo kêu to một tiếng cho tới nay hát thú hình xăm đều là loại kia tương đối bị động ăn chỉ có đồ ăn đến bên miệng mới có thể động đậy chưa từng có như bây giờ dạng này tự chủ muốn kiếm ăn xúc động cái này liền quá dọa người hát thú hình xăm đồ ăn kia cũng là hồn phách tương quan năng lượng trừ ra có thể như t à môn tu sĩ làm như vậy âm đ ầ u hủ loại hình đồ vật bên ngoài còn có chính là giết người rút hồn phương pháp trước kia là đối địch giết cũng liền giết cho hát t h u hình xăm thôn vệ hết cũng không tính lãng phí thẩm hạo trong lòng vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng chủ động đi giết người săn hồn liền bản chất khác biệt mà lại thai họa ngầm cực lớn không khuất phục phục loại chuyện này một khi bắt đầu liền rốt cuộc thu lại không được tay thẩm hạo cũng không muốn mình trái lại biến thành bị hát t h u hình xăm tùy ý chi phối công cụ nhân bất quá tin tức tốt là thẩm hạo trước mắt tu vi đã có tiến bộ nhảy vọn đặc biệt là thức hải cùng hớ phách bây giờ lớn mạnh rất nhiều. Đối mồ ặ hôi lạnh như là thác nước lạ tả rơi xuống thật vất vả mới một lần nữa ngồi xếp bằng tốt dựa theo đại ngũ hành quyết cắn răng vận chuyển chân khí trong cơ thể đây là nhiếp vân dạy hắn biện pháp nói hồn phách nhận xung kích thời điểm có thể dùng công pháp kéo theo chân khí phản cố thức hải đạt tới ổn định hồn phách tác dụng đây coi như là một cái thực dụng tiểu khiếu môn bây giờ là thẩm hạo cây cỏ cứu mạng cũng không biết qua bao lâu cục diện rằng co mới dần dần biến mất thẩm hạo toàn thân tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng thật dài hô thở ra một hơi cả người dựa vào tường sủi lơ xuống tới ngươi đến cùng phát cái gì thần kinh a trong lòng không thể nói khí bởi vì ngay từ đầu hát thú hình xăm tại thẩm hạo trong lòng cũng không phải là một cái đồ chơi hay h ứ việc trước mắt hắn từ hát thú hình xăm nơi đó đạt được rất nhiều chỗ tốt nhưng trên trời có rất đĩa bánh sự tình sao nếu có vậy thì phải cẩn thận cho nên hắn một mực đề phòng chỉ bất quá lần này là thật bị hù dọa nếu là không có gánh vác được lần này đói cái kia biến thành triệt để công cụ nhân liền thê thảm tưởng tượng một chút nếu là vì ăn điên cùng giết chóc kia có phải hay không biến thành một cái so tả môn tu sĩ càng không nhận chào đón đại ma đầu cũng chỉ là thẩm hạo tâm mệnh mọi vô ý thức lẩm bẩm một câu thật không nghĩ đến tiếng nói của hắn vừa dứt đã cảm thấy ngực một cái t r ớ c mắt nói, nói hướng kim đâm đồng dạo Vẫn chưa xong đúng không? thẩm hạo n đúng g không Thầm nghĩ h m tới mình có thể xông một đôi mặt phẳng trong mắt nhìn thấy nhiều như vậy cảm xúc có tham lam khát máu bạo ngược tùy tiện thương hại phiền muộn hiếu kỳ thậm chí còn có một tia lấy lòng nhiều như vậy cảm xúc thế mà trực tiếp chiếu dọi đến hắn trong đầu trong lúc nhất thời thẩm hạo có chút lắc thần trong lòng lo lắng đến nói vội vàng nhắm mắt lại muốn một lần nữa ổn định tâm thần nhưng tựa hồ i hắn phản ứng phải chậm nửa nhịp một cố ba động kỳ dị ảnh hưởng đến hắn thức hại để hắn cho dù dịch chuyển khỏi ánh mắt nhắm mắt lại trong đầu vẫn là hát thú vừa rồi cái kia q u ỷ dị nhìn chăm chú chất hôn phách chấn động càng lúc càng lớn thức hại bốc lên cuối cùng bất luận thầm hạo như thế nào chống cự trong óc của hắn vẫn là nhiều một hình ảnh chính là hát thú hình xăm bộ dáng chỉ bất quá trọng điểm lại tại hát thú cây kêu biến thành kim sắc trên móng vớt lực chú ý rõ ràng bị dẫn đạo thầm hạo trong lòng không hiệu phản ứng lại hát th ý nghĩ này chợt lóe lên nhưng lại để thẩm hạo trong lòng đ a y dối một chút lý giải tới một cái đầu sợi hít sâu một hơi thẩm hạo bắt đầu trải v ố t hôm nay những ngày biến cố đầu tiên là cảm giác đói bụng đột nhiên xuất hiện thậm chí một trận để thẩm hạo muốn đi chủ động kiếm ăn cuối cùng chết cắn răng mới kháng đến cảm giác đói bụng biến mất cái này thoạt nhìn là không phải hát thú hình xăm đang cho hắn nói lao tử đói lao tử muốn ăn đồ vật sau đó tại thẩm hạo đối cứng lấy không khuất phục tình huống dưới cảm giác đói bụng biến mất nhưng ngay sau đó có cả một cái bắn ra hồn phách bên trong hình tượng đồng thời còn dẫn đạo thẩm hạo lực chú ý rơi vào cái kia duy nhất một cây từ lúc đầu màu đen biến thành kim sắc trên móng vuốt cái này nếu như cũng là ám chỉ có phải là đang nói lao tử mặc kệ lao tử liền muốn ăn cái gì ăn có thể biến thành kim sắc ăn cái gì là mục đích mà cây kia dẫn đạo thẩm hạo chú ý tới kim sắc móng vuốt tựa hồ mới là ăn cái gì trọng điểm thẩm hạo do do dự dự suy nghĩ ra được dạng này một cái ý nghĩ nhưng căn bản không dám xác định bởi vì hắn đây là đem h ắ c thú hình xăm xem như một cái có tư tưởng có giao lưu ý đồ hiện thực tồn tại đến suy đoán mà sự thực là không như thế hắn hoàn toàn không có phán đoán căn cứ Ngươi muốn ăn loại kia là có t h ể để ngươi biến thành k i m sắc đồ vật. t hạo m h duy nhất có thể dùng để nghiệm chứng mình đoán biện pháp chính là túi đầu đối ngực hát thú hình xăm nói chuyện vừa rồi hắn không phải nói thầm một câu về sau liền có biến hóa sao hắn lần này cũng muốn thử một chút chờ mấy hơi hình xăm lần nữa có biến hóa vẫn là phía trên cặp kia quỷ dị con mắt lập tức tựa hồ lại sống lại lần này không giống vừa rồi như thế khiên động hồn phách cùng thức hải chỉ là dùng ánh mắt truyền lại một cái cùng loại mừng rỡ cảm xúc cái này thật có thể nghe hiểu thâm hạo trong lòng giật mình đồng thời tại đối hát thú hình xăm nhận biết thượng lại nhiều một đầu có linh tính tựa hồ vật sống không trải qua đến hát thú hình xăm đáp lại về sau vấn đề đồng thời không có giải quyết ngược lại tiếp tục phức tạp ngươi có thể nghe h i ể u ta vậy nếu là ta không giúp ngươi tìm ăn ngươi có phải hay không thường thường liền sẽ hướng trước đó như thế nhảy ra quay dối trả lời chính là một cái khẳng định ánh mắt hơn nữa còn thêm một k i a trêu tức ý tứ tựa như là đang nói vậy khẳng định mà lại lao tử còn không chỉ điểm này thủ đoạn đích xác cái này hát thú hình xăm đích xác không chỉ quay dối một chiêu này nó còn có thể đoạn cung cấp để thẩm hạo tu hành tốc độ nháy mắt rơi xuống đáy cốc về sau thẩm hạo lại nghĩ cùng hát thú hình xăm giao lưu lại phát hiện đối phương lại không phản ứng biến trở về bình thường hình xăm dáng vẻ bất quá không biết có phải hay không là thẩm hạo ảo giác hắn cảm thấy hát thú hình xăm xem ra so trước kia giống như ảm đạm mấy phần bất quá vừa rồi đích thật là bị uy hiếp dám không cho ăn liền quấy dối hơn nữa còn đoạn ngươi cung cấp đoạn cung cấp cái gì cũng còn có thể tiếp nhận lớn không được diễn một màn hết thời mà thôi muốn mạng chính là thời khắc nhảy ra quấy dối một cái không tốt liền dễ dàng bị hố chết ta thật chẳng lẽ muốn đi giút hát thú hình xăm tìm loại kia ăn có thể biến thành kim sắc đồ ăn sao nhưng món đồ kia thẩm hạo nếu là nhớ không lầm chỉ ở kiếm hoàng mộ bên trong có a chương 483, t u ầ n sát kiếm hoàng mộ một cái thẩm hạo ký ức vẫn còn mới m ẻ địa phương hắn chính là ở nơi đó chân chính kiến thức đến tông môn tu sĩ dã man cùng tàn nhẫn cũng làm cho hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt một loại trong đó chỗ tốt chính là thu nạp một loại kim sắc như hình người hồn phách năng lượng hắn về sau cũng dựa vào những hồn phách này năng lượng tại hát thu hình xăm chuyển hóa hạ tu v i một đường tiều thăng không thôi đồng thời thẩm hạo cũng không có quyền chính là thôn vệ loại kia kim s ắ c hình người hồn phách năng lượng về sau hát thú hình xăm mới có một cây móng đ u ố t nhỏ từ màu đen biến thành màu vàng kim nhạt nói chẳng ra hôm nay bị hát thú hình xăm nhảy ra quay dối cũng là bởi vì loại kia kim s ắ c hình người hồn phách năng lượng nhưng loại kia kim s ắ c hình người hồn phách năng lượng thẩm hạo chỉ ở những cái kia vân kiếm c h u n g gặp được đây là muốn hắn tiến kiếm hoàng mộ a đi vào ngược lại là có thể vào người khác chỉ biết kiếm hoàng mộ phong bế nhưng thẩm hạo bởi vì hát thú hình x ă m hút không ít loại kia kim sắc hồn phách năng lượng về sau đối với kiếm hoàng mộ bình t h ư ớ n g có thể trình độ nhất định không nhìn cái này tại kiếm hoàng mộ phong bế về sau thẩm hạo chuyên môn thử qua nhưng là vừa nghĩ tới kiếm hoàng mộ bên trong những cái kia lít nha lít nhít mộ thú cùng những cái kia lớn nhỏ sâu cạn vân kiếm tất cả đều t r e n tại nho nhỏ mộ h u y ệ t ở trong tràng diện thẩm hạo liền tê cả ra đầu xác định sau khi đi vào sẽ không nguyên địa qua đời sao suốt một màn này nhạc đệm bên ngoài sắc trời đều hiện ra thẩm hạo hơi có mệt mọi từ bồ đoàn bên trên đứng dậy đẩy cửa thư phòng ra gọi hạ nữ cho mình múc nước tắm rửa hắn muốn tẩy một chút tỏa sáng một điểm tinh thần nước lạnh sông đỉnh đầu lao xuống lạnh uất để thẩm h ạ o giật mình một cái về sau cảm thấy đầu não tỉnh táo thêm một chút bây giờ lưỡng nan tuyển một hoặc là liền chết gánh hát thú hình xăm chính là không đi giúp nó tìm ăn chịu đựng đối phương thỉnh thoảng nhảy ra quay r ố i bên ngoài còn muốn tiếp nhận mất đi tu hành trợ lực đồng thời còn muốn diễn một màn hết thời tiết mục đến bản thân che lấp còn có một loại lựa chọn chính là tiến về kiếm hoàng mộ giút hát thú hình xăm giải quyết thèm ăn tưởng niệm hai lựa chọn thẩm loại thứ nhất phiền phức vô cùng tận mà lại có trời mới biết cuối cùng có thể hay không bị m u ố n ăn chi phối biến thành ma đầu loại thứ hai xem ra h u n g hiểm nhưng tốt xấu còn có lượn vòng chỗ trống c h ỉ ít thẩm hạo nghĩ đến nếu là kiếm hoàng mộ bên trong thực tế nguy hiểm có thể dùng ngươi nhìn ta đi nhưng q u á khó lấy không được thứ ngươi muốn nếu không chờ ta tu vi cao điểm lại đi thử một chút vì lấy cớ cùng hát thú hình xăm thương lượng có đường lui tắm rửa về sau thẩm hạo liên tiếp hô ba bát canh chua mặt mới đứng vững bụng tối hôm qua cùng hát thú hình xăm phân cao thấp hơn phân nửa đêm đã sớm đói đến ngực dàn đế lưng Chủ nhân, h ì n h nhi tỉ tỉ bảo hôm nay nàng trong tiệm đến mới tài năng gọi ta đi xem một chút người thấy có được không hạ nữ hiện tại không dám tùy tiện ra đường gần nhất mặt đường thượng không yên ổn đặc biệt là nhằm vào man tộc người nói là bởi vì mặt phía nam muốn đánh trận cùng man tộc đánh hạ nữ cũng nghe nói tin tức tăng thêm thẩm hạo trước đó liền đã cảnh táo nàng cho nên bây giờ nàng đi ra ngoài đều sẽ hỏi một chút thẩm hạo có đồng ý hay không lâm hình nhân nữ nhân này tâm tư không thuần ngươi tốt nhất đừng cùng với nàng tiếp xúc a nha ta biết vậy ta không đi hạ nữ không có chút nào sẽ hoài nghi t h ẩ m hạo nói cái gì chính là cái đó v ề phần lâm huynh nhân có phải hay không thật tâm tư không thuần nàng không cảm thấy mình cần thiết phí đầu góc suy nghĩ ngươi nếu là muốn đi ra ngoài dạo chơi liền mang theo hộ vệ đem tiểu mã cũng kêu lên người tạp địa phương ít đi t h ẩ m hạo rất hài lòng hạ nữ phản ứng nếu là hạ nữ hỏi vì cái gì hắn còn phải giải thích đối với lâm huynh nhân sự t ì n h t h ẩ m hạo cũng không có giải thích tâm tình khi nàng cùng người tần ra đi ra đến thời điểm liền đã bị t h ẩ m hạo vạch đến người qua đường phía bên kia đi một cái có thể vì sinh ý tiếp nhận đã từng tổn thương qua mình cùng bằng hữu của mình người lai vãng loại người này bản tính có thể nghĩ quay đầu ngày nào lại có cái gì lợi ích xuất hiện lại nói không chừng liền có thể chuyển tay đem bằng hữu cũng bán đừng nói cái gì trước đó không rõ ràng như thế lớn cửa hàng cùng sinh ý tới tìm ngươi chính là cái gì nền móng ngươi cũng không biết liền cùng người ta nói chuyện làm ăn dù sao thẩm hạo là không tin ta biết chủ nhân hạ nữ xác nhận một bên giúp thẩm hạo đem n h ạ n tích đao phủ lên sau đó đưa thẩm hạo đi ra ngoài cùng tháng sáu thời điểm khác biệt tiến vào sau bảy tháng hắc kỳ doanh trạng thái bình thường hóa không còn là bận rộn mà là thanh nhàn liền ngay cả luôn yêu thích kiếm chuyện chơi vương nhất minh đều sẽ nhàn dôi đến tiểu giáo trên trận cùng người phía dưới cùng một chỗ thao diễn hợp kích chi thuật chân chính bận b ệ u vẫn là hiệp điều hắc thủy kế hoạch vương kiệm con hàng này bây giờ có mục tiêu mới về sau lại mình cho mình mau chóng dây q u ó t thẩm hạo cũng nhàn dối xử lý xong hôm nay phía dưới đưa lên một chút văn thư về sau hắn nghị nghị cho thổ khuê thành hắc kỳ doanh tổng kỳ không đúng hiện tại hẳn là hắc kỳ doanh t h í bách hộ lưu khoan đi một phần lệnh đầu nói hắn buổi chiều sẽ hạ đi vòng vòng sớm chào hỏi lệnh đầu một canh giờ sau liền đến thổ khuê thành lư khoan trong tay vị này giật v ộ trong trong i tập thủ hạ cốt cán nhằm ngoài ngoài h ơ n hợp quy tắc một lần xác định không có vấn đề về sau lưu khoan liền mang theo người đi thổ khuê thành trận pháp truyền thống bên ngoài trở lấy cứ việc thẩm hạo không nói buổi chiều lúc nào tới lưu khoan liền chết các loại trên mặt văn chương hắn phải làm đủ thân lúc đầu vừa qua trận pháp truyền t ố n g lối đi đặc biệt liền lóe sáng ánh sáng nhạc lưu khoan tinh thần chấn động minh bạch chính chủ có thể muốn đến chào hỏi bên người cùng nhau tới đón tiếp thuộc hạ giữ vững tinh thần trên mặt mang lên giày đặc nhất ý cười quả nhiên ánh sáng nhạc hiện lên về sau từ trận pháp truyền t ố n g bên trong đi ra đến mấy người người cầm đầu chính là thẩm h ạ o thuộc hạ tham kiến thiên hộ đại nhân phó thiên hộ cũng là thiên hộ bây giờ thẩm h ạ o mới chức quan chính là phong nhật thành hắc kỳ doanh phó thiên hộ cái này quan đặt ở phong nhật thành đã không tính nhỏ h u n g chi nơi này là thổ khuê thành bị lưu khoan một chân quỳ xuống cất giọng kêu đi ra lập tức để trận pháp chuyển tống đám người chung quanh lại tránh đi không ít huyền thanh vệ thiên hộ không thể chơi vào lẫn mất lên đi thôi đi các ngươi trụ sở thẩm hạo không quá quan tâm nghi thức xã giao có ít người thích cởi đối ngươi túi đầu không lưng chuyển cái có l i ề n đối ngươi phía sau lưng đâm đ à o cho nên hắn thích chậm rãi hiểu rõ cùng tiếp xúc một người thời gian dài mới có thể hào hào thấy rõ ràng người này nhìn người như thế muốn so giảng nghi thức xã giao cùng mặt mũi phiền phức được nhiều nhưng hết sức chuẩn thẩm hạo mặt không biểu tình từ lưu k h a n bên người đi qua xem ra một điểm mặt mũi cũng không cho đối phương nhưng cái này cũng không hề là hắn không thích người này tương phản thẩm hạo hiểu rất rõ lưu khoan dạng này mặt lệnh lấy mới thích hợp cùng cái này bản tính hạ lưu gia hỏa ở chung không thể cho đối phương quá nhiều mặt mũi chính là muốn hắn thời khắc đều mang sợ mới có thể làm chuyện cẩn thận cẩn thận đến trụ sở thẩm hạo cũng không có khách khí với lưu khoan trước t r a chính là thổ khuê thành hắc kỳ doanh bên này công văn hồ sơ sau đó nghe lưu khoan việc cần làm tự thuật hoàn toàn một bộ đột kích tuần sát tư thế chương bốn trăm tám mươi bốn thông minh lưu khoan hết sức hoảng chuẩn xác mà nói là từ hắn nhìn thấy thẩm hạo lần đầu tiên liền hết sức hoảng loại này hoảng hoảng phải không khỏi cũng không phải là bởi vì hắn đặt mông phân lo lắng bị thẩm hạo t r a được tương phản hắn gần nhất làm rất tốt bất luận đối ngoại vẫn là đối nội thay đổi trước đó loại kia kiếm sống bộ dáng nhưng chính là nhìn thấy thẩm hạo liền hoảng phải không được có lẽ thay cái thuyết pháp càng chuẩn xác sợ hãi lợn rừng cũng không phải bởi vì ăn vụng l o hổ đồ vật mới sợ l o hổ mà là bởi vì l o hổ có thể ăn nó đi hiện tại lưu khoan đã cảm thấy mình là một con đáng thương lại bất lực lợn rừng mà bên người mặt lệnh lấy thẩm hạo chính là con kia tại suy nghĩ có muốn ăn hay không rơi hắn lá hổ tra xong công văn lại nhìn đồng tủ thư tín mục lục cuối cùng còn đi một chuyến địa lao nhìn bố phòng tình huống làm được rất không tệ thẩm hạo cho dù mặt lạnh lấy thế nhưng không thể không nói lưu khoan gia hỏa này đem trong tay sự tình làm được vững chắc chí ít tại hắn phen này đột kích tuần sát hạ không có tìm được có thể làm thành sai lầm đồ vật đại nhân quá khen thuộc hạ chỉ là c ầ n tuân đại nhân dạy bảo mà thôi tính không được cái gì nghe tôi khích lệ nhưng lưu khoan căn bản không dám bưng lỏng biết rõ trước mặt vị này thẩm đại nhân mới là đào hố cao thủ hắn khen ngươi có lẽ là thật nhưng cũng có thể là là nói mát mà ngươi nếu là thật coi như thực sự chính là thẩm đốc thái viên trang bên đó đây bây giờ làm cho như thế nào rồi hồi đại nhân lời nói thái viên trang bên kia trước mắt đã thành trạng thái bình thường dựa theo người trước đó phân phó chẳng những tu che giấu phòng cách ly ngoại giới còn có sáng tối chạm canh gác cùng mấy đạo phòng ngự che lấp loại p h á p t r ư ợ bình thường bên kia thường trú năm người trông coi mỗi ba ngày một vòng đuổi bên ngoài còn có cảnh vệ thiết lập thường trú trạm gác trước kia thái viên trang phạm vi bên trong bây giờ đều bị vẽ thành cấm khu đây là lưu khoan đã sớm dự liệu được h ỏ ý dù sao toàn bộ thổ k h u thành xung quanh trừ thuộc bổn phận sự vụ bên ngoài duy nhất coi là thổ khuê thành đặc hữu địa phương chính là đã từng làm ầm ĩ xuất thật lớn một phen động tính kiếm hoàng mộ cũng chính là trước kia thái viên trang vị trí tại kiếm hoàng mộ tạm thời niêm phong cửa về sau lưu khoan liền thường xuyên tiếp vào thẩm hạo hỏi ý hắn một mực không dám kinh thường nghiêm ngặt dựa theo thẩm hạo yêu cầu từng chút từng chút đem thái viên trang chế tạo thành một cái nghiêm phòng khu vực tự nhận không có cái gì lỗ thủng hết sức tốt bất quá đã đến đều đến ta muốn đi qua nhìn xem ngươi chuẩn bị một chút đi đại nhân cơm tối đã chuẩn bị kỹ cảng người nhìn có phải là dùng qua cơm về sau lại đi lưu khoan tại thổ khuê thành tốt nhất hoa lâu định bàn tiệc còn xin nghe nói cùng phong nhật thành hồng ân viện liên hương ca cơ một cái mùi vị chị em tiếp khách tự giác đây là vớt mông ngựa cơ hội thật tốt cũng không muốn bỏ qua bất quá thẩm hạo căn bản cũng không có loại ý nghĩ này trong lòng của hắn lúc này thế nhưng là một mực chứa sự tình trước đi qua nhìn xem cơm về sau có thời gian sẽ cùng nhau ăn la đại nhân ta cái này liền đi chuẩn bị thấy thẩm hạo mặt l ạ n h lấy ngữ khí cũng thế căn bản không dám q u ê n không người chắp tay về sau liền chào hỏi phía giới đại nhân đi chuẩn bị xe ngựa sau đó một đường xuất thổ khuê thành triều thái viên trang tiến đến trên đường đi thẩm hạo bụng ngồi một mình ở trong xe ngựa ai cũng không có triệu kiến thẳng đến đến thái viên trang bên ngoài c h ạ m gác thẩm hạo xuống xe đi tới thể nghiệm một chút chung quanh đây phòng ngự thiết t r í tổng thể cảm giác đến nói chính là chưa nói tới đặc biệt nghiêm nhưng cũng tuyệt đối có thể dùng đến cấm địa hai chữ để hình dùng người bình thường khẳng định là vào không được mà tu sĩ tiến đến cũng không có chỗ tốt thậm chí tu sĩ vốn cũng không tại ban sơ phòng ngự suy tính bên trong phong bê kiếm hoàng mộ tu sĩ vào cũng không vào được chạy tới làm sao bảo vệ tốt hiếu kỳ người bình thường là được thậm chí hạch tâm cửa vào suất những cái kia che lấp phòng ngự pháp trận đều vẫn là tại thẩm hạo cố ý căn dặn loại bỏ lập nói thật cái này theo lưu khoan là có chút chuyện bé xé ra to t i ế n thái viên trang về sau thẩm hạo có loại tựa như h ô m qua cảm giác ban đầu ở trong này kinh lịch vân kiếm vực mộ thú còn có giết chóc hết thảy đều ký ức vẫn còn mới mẻ chỗ kia mộ h u y ệ t lối vào vốn là một cái hồ nước bây giờ đã không gặp bị một cái phương viên bảy tám t r ư ợ n g ốc xá toàn bộ che đậy mà lại cái này ốc xá ra vào chỉ có một cánh cửa cũng không có cửa sổ rõ ràng không phải ở người mà tới gần nơi này tòa ốc xá liền có thể cảm ứng được rõ ràng trận pháp ba động đại nhân trận pháp có hai cái một cái đối ngoại phòng ngự một cái đối nội cháy lớp chỉ cần thông qua ngoại vi phòng ngự trận pháp về sau đi vào liền sẽ tiến vào che l ấ p trận pháp phạm vi bên trong cái t i ê u đạo cửa vào khả năng tán phát sở hữu phản ứng đều sẽ bị ngăn cách tại trong trận pháp mặt khác ngoài phòng sẽ có người phòng thủ một ngày mười hai canh giờ cũng sẽ không gián đoạn lưu khoan bồi tiếp cẩn thận cùng sau l ư n g t h ầ m hạo một đường đi một đường giảng giải bây giờ thái viên trang bên trong các loại bố trí hết sức tốt đi tiến trận nhìn một cái được rồi đại nhân bởi vì là vào nhà bỏ bên trong dù sao không thể so bên ngoài cho nên thẩm hạo mang tới thị vệ đều canh giữ ở bên ngoài bao quát cái kia ba tên lại cùng trang phục thành thị vệ chỉ huy sứ nha môn phái tới cao thủ đều không có cảm thấy có cái gì không đúng chỉ là t ậ n trách canh giữ ở ngoài phòng lưu khoan cũng không có cảm thấy không thích hợp đi ở phía trước dẫn đường mở p h á p trận sau đó dẫn đường đi vào trong phòng lưu khoan đốt đuốc lên đến phía trước chỗ kia thẩm hạo trong trí nhớ mộ h u y ệ t cửa vào xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn như là thật dày mây mù hình thành cửa bổ sung cửa hang trừ mộ huyện cửa vào bên ngoài trong phòng cái gì cũng không có trống rông vẫn như cũ duy trì trước đó dáng vẻ đại nhân người nhìn nơi này hoàn toàn bị ngăn cách bởi lưu khoan t h ầ m hạo đột nhiên đánh gây lưu khoan ngôn ngữ đại nhân ngài có gì phân phó t h ầ m hạo tay một đám ngả vào lưu khoan trước mặt nơi lòng bàn tay có một viên đan dược thấy lưu khoan hoàn toàn không biết hắn đây là muốn làm gì đây là khiên m ộ n g đan an về sau sẽ hôn mê hai canh giờ hoặc là có giải dược giải khai đối ngư ơ i dạng này tu sĩ cũng hưu hiệu quả ngươi an bảo ta cần ngươi ngủ hai canh giờ cảm giác a lưu khoan tự nhiên là biết khiên mộc đan cũng không minh bạch chính là thẩm hạo vì sao đột nhiên muốn hắn ăn cái đồ chơi này còn có cái gì gọi là cần ngươi ngủ hai canh giờ bất quá lưu khoan cũng là phản ứng đủ nhanh hắn một chút minh bạch thẩm hạo vì sao đột nhiên đến thăm thổ khuyết thành đồng thời cự tuyệt bình thường mở tiệp chiêu lãi ngược lại là một đường chạy tới nơi này tới nói là tuần sát nhưng nơi này có cái gì tốt cha chợ ánh mắt thật nhanh nhìn sang bên trên cái k i a mộ miệt cửa vào lưu khoan một chút tựa hồ minh bạch cái gì thuộc hạ tuân mệnh lưu khoan cắn răng một cái cầm lấy thẩm hạo trong tay khiên mộng đan không do dự hơi ngửa đầu liền đem đan dược đưa vào miệng bên trong nuốt xuống về sau còn há mồm ra hiệu hết sức tốt lưu khoan ngươi thật sự là một người thông minh đa đa tạ đại nhân khen một câu chưa kể xong lưu khoan liền cảm giác một trận khó mà ngăn cản đủ rũ bước lên m ỹ mắt nó nặng vô cùng ngôn ngữ cũng lại không có khí lực cả người mềm nhún liền ngã xuống dưới thầm hạo một thanh đỡ lấy đã bị đan dược rơi vào ngủ say lưu khoan đem hắn để nằm ngang trên mặt đất giống như lúc trước hắn suy đoán như thế lưu khoan người thông minh này làm lựa chọn thích hợp nhất cũng làm cho hắn rốt cục có thời gian đến thử xem có thể hay không thật lần nữa tiến vào vốn đã phong bế kiếm hoàng mộ chương bốn trăm tám mươi lăm đình trệ lần trước kiếm hoàng mộ mở ra về sau lại nhanh chóng phong bế c á c tông môn người đến lại đi riêng phần mình cầm không ít chỗ tốt nhưng về sau không biết nguyên nhân gì dẫn đến mộ h u y ệ t sớm phong bế bây giờ như nước động đồng dạng thầm hạo trước đó liền thử qua hắn có thể không nhìn mộ h u y ệ t cổng cái kia một đoàn chắn mây mù c h ỉ ít lúc ấy hắn đưa cánh tay luồn vào đi đồng thời không có cảm nhận được cái gì dị dạng đều biết kiếm hoàng mộ là bảo địa mặc dù tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng đầy đất kỳ ngộ ngẫm lại người ta quế sơn tu viện dạng này nhất lưu tông môn đều cần sàng chọn đệ tử ưu tú nhất tới đây lịch luyện liền biết kiếm hoàng mộ phân lượng mà thẩm hạo từ cảm giác được mình bởi vì hát thú hình xăm cũng có thể không nhìn kiếm hoàng mộ phong bế về sau vẫn tại âm thầm tính toán bất luận là để lưu khoan đóng dấu t r ồ n g một tòa ố c xá bao lại mộ h u y ệ t vẫn là thiết trí phòng ngự cùng che lấp p h á p trận những n à y xem ra tựa hồ cũng có chút vẽ vời thêm chuyện sự tình trên thực tế đều là thẩm hạo cố ý gây nên nghĩ đến một ngày nào đó chờ mình tu vi đủ để tự tin thời điểm có thể lén lút tới tiến vào kiếm hoàng mộ lại tìm cơ duyên nhưng người tính không b hát thú hình xăm rõ ràng không có giải như vậy kiên nhẫn dừng lại uy hiếp về sau khiến cho thẩm hạo không thể không sớm chạy tới thổ khuê thành bất chấp nguy hiểm bất quá cũng nhờ có trước đó bố trí đóng dấu trong ốc xá ngăn trở bên ngoài người ánh mắt che lấp trận pháp lại ngăn trở bên ngoài cảm giác con người tăng thêm lưu khoan thông minh như vậy cái này khiến thẩm hạo có một cái tạm thời rộng rãi hoàn cảnh có thể để hắn thử nhìn một chút có thể hay không thật xuyên qua đ o à n kia mây mù tiến vào kiếm hoàng mộ đem lưu khoan đặt ở bên cạnh thẩm hạo nhảy xuống trong phòng ở giữa cái ránh to kia bên trong sau đó đi thẳng tới chỗ kia bị mây mù phong bế cửa vào trước mặt. T. hít sâu một hơi thẩm hạo đem bên hông nhạn tích đao rút ra lại trong tay nắm một t r ư ờ n g phòng ngự loại phụ lục hết thể chuẩn bị thỏa đáng hắn mới nhấc chân chiều trước mặt mây mù xung q u a cùng người khác cảm giác không thể vượt qua không giống tại thẩm hạo cảm thụ bên trong cái này vẫn thật là chỉ là một đoàn mây mù cơ hồ không cảm giác được nửa điểm trở ngại hắn liền một cái chân bước vào sau đó lại thu hồi lại nhiều lần mấy lần xác định có thể lại lui về đến về sau thẩm hạo không tiếp tục do dự hắn lại đi trước bước nửa bước cả người liền chui vào nói cứng cảm thụ chính là trước mắt tia sáng đột nhiên biến mất thật giống như tiến vào một cái hoàn toàn không có nửa điểm sáng ở thế giới đến mức thẩm hạo nhiều năm qua đều dùng đến hết sức thuận tay dạ nhãn thuật cũng không có tác dụng hô hấp thẩm hạo hít một hơi phát hiện trong này đồng dạng có không khí có thể hô hấp đồng thời đồng thời không có loại kia bịt kín quá lâu cái chủng loại kia chiều mùi thối vị ngược lại tương đối t ơ i mát tựa như là đến sau cơn mưa dã ngoại trong rừng cái chủng loại kia mùi thẩm hạo không có hành động thiếu suy nghĩ toàn lực tản ra cảm giác của mình không nhúc nhích đợi mười mấy hơi thở mới từ trong túi chữ vật xuất ra một cây cây châm lửa nhóm lửa sau khi đốt căn bản không cầm ở trong tay mà là hướng phía trước ném ra ngoài đại khái xa sáu trượng mà cây châm lửa t ạ i rơi xuống trên đất cái kia trong thời gian thật ngắn soi sáng ra không ít thứ thấy thẩm hạo nháy mắt thần kinh kéo căng ba t ba ba cây châm lửa ba r ba ơ i rơi trên mặt đất lăn một khoảng cách nhưng vẫn còn đốt không có dập tắt lại liền dừng ở một con đen nhánh b à n chân bên cạnh nương tựa lửa nhỏ đốt b à n chân k i a nhưng không có làm cho đối phương sinh ra phản ứng l à m ộ u thú gần nhất con nào ngay tại thẩm hạo phải phía trước cách hắn chỉ có không đến một trận khoảng cách mà tại cây châm lửa bay ra ngoài quỹ tích thượng chiếu sáng khu vực bên trong thẩm hạo nhìn thấy tối thiểu không dưới năm chỉ mộ thú thẩm hạo mặc dù không có cùng mộ thú thực chiến qua nhưng hắn gặp qua n h ấ t vân cùng mộ thú chiến đấu mình xem trường dựa vào thực lực hôm nay hẳn là có thể chính diện ứng phó một hai con mộ thú năm con hẳn phải chết không nghi ngờ không có tiếp tục hướng phía trước mà là nguyên địa quan sát thậm chí làm tốt trở về chạy chuẩn bị dù sao m ớ i tiến vào đằng sau nửa bước chính là cửa vào gặp nguy hiểm tránh chính là kết quả lại chờ mười mấy hơi thở thẩm hạo phát hiện cây châm lửa quang không có gây nên những n à y mộ thú chú ý rơi lập ba ba âm thanh cũng mặc dù truyền đi rất xa nhưng đồng dạng không có khiến cái này mộ thú động đậy mảy may thậm chí cái kia một đoàn nhỏ dán mộ thú bàn chân đốt ngọn lửa nhỏ cũng làm cho đầu kia mộ thú hoàn toàn không có phản ứng đây là đ ỉ n h trệ sao thẩm hạo trong lòng một trận kinh h ỉ trước đó liền hỏi qua nhiếp vân mộ thú là cái gì nhiếp vân trả lời là cùng loại khôi lôi đồ vật mà không phải một loại nào đó sinh vật mà lại thẩm hạo cũng được chứng kiến nhiếp vân giết chóc mộ thú trí tử tổn thương chỉ có đầu chặt đầu liền có thể giết chết bất quá cũng sẽ không lưu lại thi thể mà là sẽ tại tử vong sau hóa thành một bãi hát thủy sông vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa dựa theo nhiếp vân thuyết pháp những này mộ thú là rét không hết có lẽ chính là sau khi chết hát thủy có thể làm cho những này như khôi lỗi mộ thú tái sinh nói cách khác những này mộ thú có thể mở ra cùng quan bế bây giờ bọn chúng là quan bế trạng thái trong lòng suy nghĩ chuyển hai vòng về sau thẩm hạo hết sức may mắn trước mắt phát hiện những cái kia vốn nên mấy vị bén nhạy mộ thú hiện tại giống như pho tượng từng cái duy trì cùng loại tư thế hoặc đứng sững hoặc ngồi sổm nắm sấp một điểm sinh cơ đều không cảm giác được từ trên thân mỏ ra một thỏi bạt vụn dùng sức nhất trà sát thành dài nhỏ điều trạng sau đó phất tay dương ra ngoài thẩm hạo cái này dương một tay lên mang chân khí xoa trưởng thành đầu bạc như là ám khí nháy mắt vượt qua hơn một trượng khoảng cách vào một con mộ thú đầu phốc thử một tiếng chui vào hai thôn sâu vẫn là không có phản ứng lần này thẩm hạo vung đao một vòng h ắ c thiết chém ra gần nhất con kia h ắ c thú nháy mắt liền bị h ắ c thiết xẹt qua cổ đầu rơi trên mặt đất hẳn là chết đi thẩm hạo làm tốt tùy thời triệt thoái phía sau chuẩn bị nhưng chờ trong chốc lát vẫn như cũ bốn phía yên tĩnh thậm chí bị chém đứt đầu con kia mộ thú cũng vẫn như cũng là một điểm hai đoạn bộ dáng không có hóa thành hát thủy biến mất cái này liền yên tâm thẩm h ạ o thử đi lên phía trước mấy bước đến cô kia bị hắn chặt đứt mộ thú trước mặt ngồi s ổ n xuống nhìn kỹ một chút cái này mộ thú cổ chỗ đứt vơ ư n vước nhưng bên trong thế mà là thật tâm tựa như là thạch điêu dáng vẻ hoàn toàn không có lúc trước hắn coi là sẽ có một loại nào đó phức tạp nội bộ kết cấu bên trong từ dưới đất nhặt lên cây châm lửa lại từ trong túi chữ vật lấy ra một con sớm chuẩn bị bó đuốc điểm lên nâng cao từ từng cái động tác khác nhau mộ thú ở giữa xuyên qua tiếp h ẩ m tục r o n n g l ò đi lên phía trước thẩm hạo trong lòng đang tò mò vì sao không nhìn thấy loại kia nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại vân kiếm lúc ấy kiếm hoàng mộ lúc xuất thế toàn bộ vân kiếm vực trung thế nhưng là phiêu đãng rất nhiều lớn nhỏ không đều vân kiếm hắn thậm chí ở trong đó cầm không ít c h ỗ t ố t mấu chốt nhất lần này tiến đến thẩm hạo mục tiêu không phải liền là cái kia vân kiếm nha không thấy vân kiếm cũng liền không biết như thế nào đi tìm loại kia kim sắc hồn phách năng lượng chương bốn trăm tám mươi sáu khảo nghiệm ngay tại cổng đi một vòng liền đi đây nhất định ứng phó không được thèm ăn hát thú hình xăm mà lại bây giờ mộ thú như là pho tượng bên trong cũng không phát hiện mới nguy hiểm chính thẩm hạo cũng không muốn cứ như vậy rời đi hắn phải thật tốt ở bên trong đi dạo nơi này chính là ngay cả nhất lưu tông môn đều mơ ước địa phương xuyên qua cổng bên trong mộ thú số lượng liền thiếu đi nhiều mà lại tia sáng đi tới bên trong thẩm hạo phát hiện mình hẳn là tiến vào một cái thạch xây cự hình kiến trúc ở trong đây là có không gian loại pháp trận sao thẩm hạo trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc dựa theo vị trí nơi này hẳn là thái viên trang dưới mặt đất thế nhưng là lúc đi vào đồng thời không có xuống t h a n g l ầ u cho nên theo lý thuyết cách mặt đất biểu hẳn là rất gần nhưng hôm nay thẩm hạo ngẩng đầu lên nơi này định chót thế mà cao tới năm triệu nhiều cứ như vậy chỉ có thể giải thích thành có cái nào đó không gian loại trận pháp bao trùm nơi này mà bây giờ hắn thân ở cũng không phải là thái viên trang dưới mặt đất chân thực trong không gian không gian loại pháp trận thẩm hạo gặp qua không ít túi chữ vật chính là hết sức điển hình không gian pháp trận vận dụng sản phẩm các thành lớn trận pháp truyền thống cũng thế nhưng khổng lồ như vậy không gian pháp trận lại là lần đầu thấy bình thường mà nói pháp trận vận chuyển là cần tiêu hao năng lượng tu sĩ chân khí linh thạch phiếm linh thạch đều có thể trận pháp càng mạnh diện tích che phủ càng rộng tiêu hao cũng liền càng lớn thâm hạo khó có thể tưởng tượng khổng lồ như vậy một cái không gian pháp trận tiêu hao lớn bao nhiêu hơn nữa còn là mấy trăm năm không ngừng tiếp tục hả những cái kia là thâm hạo lại thâm nhập một chút cảm giác mình hẳn là đi tới một cái đại sảnh nhìn chung quanh bốn phía cùng đỉnh đầu phát hiện đại sảnh này đỉnh chóp không còn hướng vừa rồi cửa vào cái chủng loại kia v ư ơ n g v ứ ớ c bộ dáng mà là vòng tròn hình tựa như là một cái nắp nổi mà để hắn kinh nghi chính là tựa hồ trên đỉnh đầu vòng tròn nóc nhà tựa hồ khắc không ít đồ án giống như là bích họa thâm hạo mặc dù không có thăm dò cổ mộ kinh nghiệm nhưng trước kia nghe qua cùng loại một chút cố sự biết trong cổ mộ bích họa đồng dạng đều là dùng tại giới thiệu mộ chủ nhân cuộc đời quang huy sự tích nơi này là kiếm hoàng mộ mộ chủ nhân khẳng định chính là kiếm hoàng phong bất bại cái kêu bích họa có phải là chính là vị này chê khen nửa nọ nửa kia cường giả tự cho là huy hoàng sự tích đâu quá lớn nhiều lắm từng chút từng chút nhìn khả năng thời gian không đủ mà bích họa thứ này không giống văn tự như thế biểu đạt trực tiếp rất nhiều thứ cần tốn tâm tư cùng thời gian đi suy nghĩ mới có thể có thu hoạch bất quá tốt trên người thẩm hạo có thác ấn pháp khí nhưng cho dù có thác ấn pháp khí nơi tay t h ầ ợ n hạo đem căn này trong đại sảnh bích họa toàn bộ thác cấn xuống tới vẫn là hoa dòng g ã thời gian một nén hương thu hoạch là thật dày một thước thác cấn giấy vẽ vượt qua căn này đ ạ i sảnh t h ầ ợ n hạo nhìn thấy chính là một đầu hẹp dài hành lang đen như mực cho dù đánh lấy bó đuốc cũng vô pháp nhìn ra ngoài bao xa tựa hồ bao phủ tại trong bóng tối vô t ậ n t h ầ ợ n h ạ o đứng tại đầu này hành lang t r ư ớ c do dự có nên hay không đi vào hắn mặc dù lần thứ nhất tiến nơi này nhưng trước đó nghe nhiếp vân nói qua kiếm hoàng mộ bên trong cơ quan dày đặc nguy cơ trùng trùng hắn h nhưng cơ quát không giống một khi đạt tới phát động điểm liền sẽ khởi động hắn cũng không muốn chết tại đầu này xem ra liền tránh cũng không thể tránh hẹp dài trong hành lang bất quá thẩm hạo khắp nơi bên này do dự nhưng bộ ngực hắn hát thú hình xăm lại là đã a n không chịu đ ổ i ngực trên da cái k i a từng đợt nhói nhói giống như là đang nhắc nhở hắn nhanh đừng lề mề mặt khác có lẽ hát thú hình xăm cảm ứng được phụ cận có nó tâm tâm niệm niệm đồ ăn đằng sau chính là trở về mà muốn hướng phía trước như vậy nhất định phải qua đầu này hành lang thẩm hạo cho mình thiếp mấy chương phủ lục để phòng v ắ n nhất sau đó cầm đao cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước một bước hai bước tựa hồ đồng thời không có cảm nhận được nguy hiểm cũng không có phát động cái gì cơ quát chẳng lẽ là đầu này hành lang không có cơ quát lại hoặc là cơ quát đi theo mộ huyện quan bế cùng một chỗ ngủ đông rồi ý nghĩ này mới vừa dậy dưới chân đột nhiên cảm giác đạp lên mặt đất có chút có sở hạ hãm tiếp lấy yên tĩnh hoàn cảnh bên trong vang lên một tiếng rất nhỏ răng rắc âm thanh phải gặp thầm hạo phản ứng không chậm nháy mắt liền hướng lui trở về đồng thời trường đao bảo vệ trước ngực trong tay phụ lục trực tiếp kích hoạt hình thành một đạo bao lấy thân thể hậu thuẫn nhưng là hắn hay là đem kiếm hoàng mộ cơ quan n g h ĩ đến đơn giản rất nhanh thẩm hạo liền phát hiện mình vừa rồi làm sở hữu ứng kích phản ứng thực tế buồn cười lại không có chút ý nghĩa nào không có phi tiễn kinh tiễn cũng không có khói độc địa thứ thậm chí không có trực tiếp liếc qua thấy ngay s á t cơ hoặc là nói nơi này thật có cơ quan cũng đích s á c hung hiểm nhưng nơi này hung hiểm đều không phải độc lập tồn tại mà là đều nương theo lấy cơ duyên lần này cũng giống vậy như thế thẩm hạo thậm chí đều chưa kịp trở về rời khỏi một trượng liền bị cơ quan chụp vào trong một cái trước sau nửa trượng vô hình cái lồng vây k h ô n hắn Hắn pha liền giống bị ly pha lê trụ tại bên trong côn trùng, ly lê tại bị trụ ạ một thời là không có việc gì, có thể không nghĩ muốn đi ra ngoài lại phải xem cầm cái chén người. việc đi ngoài lại cái là muốn gì, có có cầm xem m ra đạo h á c thiết bị chạm ra ngoài thuận lợi xuyên qua cái kia đạo bình t r ư ớ n g vô hình nhưng h á c thiết có thể quá khứ thẩm hạo lại không được tựa hồ sở hữu mang theo thực thể đều bị bình t r ư ớ n g bài trừ bên ngoài chí ít trong thời gian ngắn thẩm hạo nghĩ không ra có thể để cho mình rời đi nơi này biện pháp bất quá cứ như vậy giam giữ đương nhiên sẽ không mấy hơi thở về sau cái này trong lồng giam xuất hiện từng cái sợi khói xanh tại thẩm hạo trước mặt hình thành văn tự học được nó có thể ra ngoài nếu không chết tiếp lấy cái này sợi khói xanh lại bắt đầu thay đổi biến thành một đoạn lớn một đoạn lớn văn tự là một thiên tên là hồn lực sơ quyển thượng t h ậ t pháp đồng thời thẩm hạo cảm giác bốn phía tầng tia bình t r ư ớ n g vô hình bắt đầu co vào tốc độ chậm c h ạ m nhưng hắn đoán chừng nhiều nhất hai nén nhang thời gian những n à y bình t r ư ớ n g liền có thể co vào đến đủ để đẻ bẹp hắn trình độ đây coi là không tính nhất cứng rắn nhắc nhở học tập họ không được liền thật sẽ chơi chết ngươi thẩm hạo nhớ tới trước đó một lần tia kiếm hoàng mộ mở ra vân kiếm vực cũng giống như thế có khảo nghiệm cũng có cơ duyên không qua được chính là một chữ chết đã ngay cả hát thiết đều cầm tầng này bình chướng vô hình không có cách nào thẩm hạo cũng liền không đi lãng phí thời gian thử k h á c thủ đoạn nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt bản này thuật pháp toàn văn cũng chính là không đến một ngàn tự cùng sở hữu thuật pháp đồng dạng đều không có rõ ràng tập luyện bước ấu đều là một chút khái niệm cùng mơ hồ miêu tả có thể lý giải thành chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cho nên thẩm hạo dám khẳng định đây là đang khảo nghiệm người ngộ tính nói thật thẩm hạo cũng không thể không thừa nhận trước mắt bản này hồn lực sơ q u y n thượng là hắn nhìn qua huyền diệu nhất một môn thuật pháp hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn chỉ là một cái hệ liệt thuật pháp lời mở đầu mà th lộ tính của mình như thế nào thẩm h ạ o không rõ lắm hắn không có sư phó cũng không ai cho hắn đáp án rõ ràng nhưng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc khảo nghiệm hắn đối với làm đọc lý giải vẫn rất có tâm đắc đọc hiểu một lần sau đó phân đoạn phá giải cuối cùng chủ quan gây dựng lại như thế cũng liền đem nguyên văn bên trong tối nghĩa từ ngữ hiểu rõ cuối cùng lại tại trong thức hải dựa theo những n à y lý giải tiến hành sơ bộ vận chuyển một lần không được liền thử thêm vài lần chủ yếu phương pháp không có vấn đề thành công liền sẽ không xa chương bốn trăm tám mươi bảy pho tượng bình c h ư ớ không gian càng ngày càng nhỏ đến mức thẩm hạo đã không thể nâng người lên hơi cúi tấp h đầu nhắm mắt lại không núp đ í c h hồn lực hồn phách thức h ả i năng lượng cảm ứng ở khắp mọi nơi đột nhiên thẩm hạo thân thể bắt đầu có chút rung động một cỗ tân sinh đồng dạng lực lượng từ trong thức hải của hắn phun ra ngoài tựa hồ là bị đè nén quá lâu thành bộc phát chi thế nháy mắt liền tràn ngập đã nhỏ bé bình chướng không gian sau đó phanh một tiếng ngang ngược đem trói buộc ở chung quanh vô hình bình chướng sinh sinh chống đỡ nát đây chính là hồn lực ta hồn lực mạnh như vậy sao đây không phải thẩm hạo tân sinh lực lượng mà là hắn vốn là có là thuộc về hắn hồn phách lực lượng chỉ bất quá lần thứ nhất bị hắn thi triển đi ra mà thôi cho tới nay hồn phách lực lượng đều là thông qua thức hải xuất hiện muốn ngoại phóng chỉ có thể là chấn hồn thuật loại hình đồng dạng tác dụng tại hồn phách thủ đoạn chưa từng giống bây giờ như vậy thế mà có thể xuất hiện bấy nhiêu thực thể năng lực dựa theo hồn lực sơ quyển thượng thuyết pháp hồn phách lực lượng cũng có thể như chân khí đồng dạng sử dụng mà lại hiệu quả càng là xảo trá giống như vừa rồi trói buộc chặt thẩm hạo cái k i a m ộ t vòng bình t r ư ớ n g vô hình chính là dựa vào hồn phách lực lượng lấy thủ pháp đặc biệt thi triển đi ra đối với hồn phách lực lượng yếu hơn mình hoặc là sẽ không ngoại phóng hồn phách lực lượng tu sĩ mà nói cơ hồ khó giải đương nhiên vừa rồi vây k h ố n thẩm hạo bình t r ư ớ n g đồng thời không có ngưng tụ cao bao nhiêu hồn lực chỉ là khảo nghiệm thẩm hạo có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn học được hồn lực mà thôi bản này thuật pháp thật mạnh thẩm hạo vừa mừng vừa sợ kinh hãi là cái này thuật pháp cường độ tuyệt đối đạt tới địa cấp thậm chí có thể là thiên cấp mà vui chính là bên trong ghi lại cái gọi là hồn lực quả thực đối với hắn mà nói không có gì thích hợp bằng thẩm hạ hồn phách cường độ cao bao nhiêu tùy tiện tương tự ít nhất cùng nguyên đan cảnh nhất trọng tu sĩ không sai bị lắm vượt một cái đại cảnh giới mà tại cùng cảnh giới bên trong gần như không có khả năng xuất hiện gần giống như hắn hồn phách cường độ tu sĩ chớ nói chi là mạnh hơn hắn kia là tuyệt đối không thể bởi vì hắn mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là đỉnh lấy hồn phách cường độ trần nhà đột phá một mực tích lũy đến nay đã vượt qua bình thường phạm chủ thuộc về dị số khi một cái dị số có thể sử dụng hồn phách lực lượng ngoại p h o n g thời điểm đối địch sẽ là cái gì c h ẳ n g diện lấy thẩm hạo trước mắt hồn phách lực lượng đến nói nguyên đan cảnh trở xuống ai có thể là đối thủ của hắn một cái hồn lực cái lồng vung qua miễn cưỡng ăn n g ơ i hồn phách cường độ so hắn thấp sau đó s i n h s i n h đem người chết bể thậm chí hắn chỉ cần ở xung quanh người bao trùm một tầng loại này hồn lực cái lồng ai thực thể công kích có thể đánh đến trên người hắn đến đương nhiên đây đều là ý nghĩ loại này hồn lực vận dụng tồn tại cái gì cản tay còn không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn sẽ không là vô hạn nhưng kích những này đều cần thẩm hạo về sau mình suy nghĩ chỉ là lúc này mới sơ quyển thượng có phải là mang ý nghĩa còn có chung quyển cùng hạ quyển thậm chí mỗi một quyển đều có thể chia làm mấy bộ nghĩ tới những thứ này thẩm hạo liền có trừ giút hát thú hình xăm tìm ăn bên ngoài mới hy vọng thật nhanh thu thập hậu tâm tình thẩm hạo tiếp tục dọc theo đầu này hành lang tiến lên chỉ bất quá tâm tình lúc này đã thay đổi không còn là t h ấ t v ọ n g mà là khẩn trương chung mang theo vài phần mong đợi chỉ bất quá đáng tiếc hắn ở phía sau nửa đoạn hành lang bên trong đồng thời không tiếp tục bị cơ quan ngăn lại tựa hồ hắn đã thông qua cửa này cho nên thông suốt hành lang quả nhiên rất dài thẩm hạo đi được không chậm cũng đầy đủ đi thời gian nửa nén hương mới đi ra khỏi đến về sau bó đuốc chiếu sáng ra chính là t ừ n g d ã y ốc xá cửa đều là đang đóng xem ra thật dạy cửa đá theo tia sáng có thể nhìn thấy có mười mấy gian càng xa xôi còn có bao nhiêu hắn không được biết mà trừ những n à y ốc xá bên ngoài càng để người chú ý chính là mỗi một gian ốc xá ngoài cửa đều đứng một tôn chân nhân lớn nhỏ pho tượng mỗi một cái điêu khắc hình thái đều không giống có chút đứng thẳng có chút ngồi ngồi xổm có chút cầm kiếm có chút chắp tay ngửa mặt lên trời bất quá những n à y pho tượng đều là cùng là một người tuổi tác nhìn qua có rất nhiều biến hóa nhưng đích đích s á c s á c đều là cùng là một người chỉ bất quá có chút pho tượng xem ra trẻ tuổi có chút xem ra già yếu hẳn là cùng là một người khác biệt tuổi tác giai đoạn hình dạng tuấn lãng bất luận trẻ tuổi vẫn là năm lão vẹn vẹn từ pho tượng thượng liền có thể cảm nhận được bốn chữ khí khai anh hùng hừng hực chỉ bất quá pho tượng kia thượng đều mang một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu tựa như là đang d i ễ cợt lấy ai lại hoặc là đang d i ễ cợt tất cả mọi người người này là ai cơ hồ không cần làm sao đoán tỷ lệ lớn chính là chỗ này mộ h u y ệ t chủ nhân hơn ngàn năm trước siêu cấp cường giả kiếm hoàng phong bất bại t h ầ m hạo vẫn là cẩn thận hắn vừa đi ra phía trước hành lang thời điểm liền cảm thấy nơi đây cùng phía ngoài khác biệt có loại khó mà nói nên lời tiêu sát không cần nhìn quá xa l i ê n tự mình dưới chân mảnh đất này trên mặt che kín sâu cạn không đồng nhất vết rách đã nói lên nơi này trải qua bao nhiêu thảm liệt đánh nhau thâm hạo dùng trong tay n h ạ n tích đao trên mặt đất dùng sức xẹt qua thế mà căn bản cắt không đi vào phát ra móng tay phá pha lê đồng dạng trói hai âm thanh mà mặt đất lại một điểm tổn thương đều không có trực tiếp đem hắn nhìn ngốc vốn là cảm thấy đất này mặt màu xám đen nhìn không ra chất liệu tăng thêm trên mặt đất vết rách rất nhiều cũng muốn thử nhìn một chút có thể hay không lưu lại đồng dạng vết rách từ đó phán đoán đánh nhau độ chấn động kết quả đánh giá cao chính mình lại thử mấy lần phát hiện trừ phi hắn dùng tới hát tiết nếu không căn bản không thể cạo xuống mặt đất dù là một điểm ra về phần đất này mặt là tài liệu gì trải thẩm h ạ o lại là nhìn không ra tới chứ những này tạm thời không có phát hiện gì là khác cẩn thận đi đến cách mình gần nhất một gian ốc xá trước mặt nhìn xem ốc xá ngoại t r ạ m lập pho tượng đây là một cái ôm cánh tay cười lạnh hình thái hết sức sinh động rất trẻ trung sợ là không đến hai mươi tuổi bộ dáng chịu nhìn không bao lâu liền để thẩm h ạ o có loại bị pho tượng ánh mắt khinh bị ảo giác nếu như năm đó phong bất bại khi còn sống cũng là thích như thế liếc mắt nhìn nhìn người khẳng định rất nhiều người đều sẽ không thích hắn bất qua đến gần mấy bước phát hiện ốc xá trên cửa kỳ thật còn viết tự kiếm một kiếm một có ý tứ gì t h ầ m hạo còn đang nghi hoặc đột nhiên c h ố ngực hát thú hình xăm co không an phận một c ô m a n h liệt cảm giác đói bụng xuất hiện lần nữa rất rõ ràng tại hướng t h ầ m hạo biểu thị muốn đẩy cửa đi vào ý nguyện tựa h ồ tại cái này cửa đ á phía sau cảm ứng được đồ ăn có thể xác định thẩm hạo vô ý thức nhỏ giọng thầm thì một câu đương nhiên không có khả năng có trả lời hắn chỉ có thể đè nén trong lòng loại kia cảm giác đói bụng đồng thời thật nhanh quan sát tả h ư u cánh cửa này chất liệu cùng dưới đất là cùng một loại chứ trên cửa kiếm một hai chữ này bên ngoài lại không khác đồ vật càng không có cùng loại trận pháp đường v â n đường cong cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng b a động tựa hồ chính là một cái phổ phổ thông thông cửa đá nhưng mặt đất còn vết thương chồng chất trên cửa đá lại nửa điểm vết tích độ không có cái này hoàn toàn không bình thường càng là nói rõ cửa đá không tầm thường nói thật thẩm hạo là không muốn đi vào bất quá tên đã trên dây bên trên đều đi đến nơi này không tìm kiếm đến tột cùng cũng không thích hợp thế là thẩm hạo liền nhúng tay đẩy một chút cửa đá phát hiện không nhúc nhích tí nào nghĩ nghĩ lại phồng lên chân khí tại bàn tay thượng một lần nữa vỗ một cái lần này có phản ứng bất quá không phải cửa đá mà là bên ngoài đứng thẳng pho tượng kia tạch tạch tạch hoạt động một chút cổ pho tượng trực tiếp bắt đầu chuyển động giống như cười mà không phải cười nhìn xem đã cả kinh tóc gáy dựng lên toàn bộ tinh thần đề phòng thẩm hạo chương bốn trăm tám mươi tám ký ức trước một khắc vẫn là pho tượng không nhúc nhích không có chút nào sinh cơ mà xuống một khắc liền hoạt động cổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem thẩm hạo ấm vang không nói lời gì pho tượng kia rút ra bên hông trường kiếm như chậm thực nhanh hướng phía thẩm hạo đâm tới tránh trong lòng nghĩ chính là né tránh căn bản không có suy nghĩ qua mình có thể đón lấy một kiếm này cho dù một kiếm này xem ra thường thường không có gì lạ không uy thế chút nào có thể nói nhưng nơi này là kiếm hoàng mộ càng là thường thường không có gì lạ đồ vật càng là không thể phớt lờ có thể nghĩ tránh cũng thuộc về suy nghĩ nhiều một kiếm này từ khởi thế bắt đầu liền mang theo một mảnh như thực thể đồng dạng giam cầm lực lượng ngưng kết không khí cũng ngưng kết không gian để thẩm hạo trong đầu nghĩ đến tránh né nhưng thân thể căn bản cũng không có nửa điểm hoạt động không gian bị gắt gao đặt tại nguyên địa chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trường kiếm đâm tới dung vừa rồi học được hồn lực hiệu quả có nhưng cũng không tốt vẹn vẹn một cái chớp mắt liền bị đối phương lấy đồng dạng hồn lực trực tiếp n g h i ề n n á t phải chết sao thẩm hạo phát hiện mình sắp chết đến nơi thế mà phá lệ bình tĩnh cũng không hoảng cũng không có loại kia không cam l ò n g c ũ n g không bỏ chỉ có một chút tiếp m ố i ở trong lòng chợt lóe lên nhìn xem đâm tới mũi kiếm thẩm hạo đột nhiên cảm giác chung quanh trời đất quay cuồng mà hắn tựa như là hồn phách rời đi thân thể bị rút ra bị xây dịch nghiêng trời l ệ n h đất một phen dày vò về sau trước mắt sáng rõ tiếp lấy liền đưa thân vào một mảnh sơn thanh thủy tù ở trong hắn túi đầu nhìn một chút mình không có gì khác thường có thể nghĩ di động vị trí hoặc là phát ra âm thanh lại là không được liền giống bị người họa địa vi lao chỉ có thể nhìn không thể động cũng không thể nói mà tại thẩm hạo trước mặt là mấy gian nhà tranh thời gian sáng sớm chung quanh không ít chi m hót lưu i d i u tràn ngập sinh cơ không bao lâu liền thấy một thiếu niên người từ trong đó một gian nhà tranh bên trong đi ra sau lưng còn đi theo một người trung niên ngù ngủ ngủ, ngủ. suốt ngày chỉ biết ngủ ngươi đều mười lăm làm sao còn như thế không hiểu chuyện a sư phụ cái này không trách ta nha người tối hôm qua tiếng lẩm bẩm thực tế quá lớn làm cho ta sau nửa đêm mới ngủ bằng không ta s ớ m tỉnh một lớn một nhỏ hai người sau khi đi ra tựa hồ đồng thời không nhìn thấy thẩm hạo cho dù thẩm hạo liền đứng tại bọn hắn chính đối diện không đến mười t r ư i n g địa phương đừng cho ta kiếm cớ nhanh trước đùa nghịch một chuyến tư thế để ta nhìn ngươi những ngày này có tinh tiến không có n g ư ơ i nhìn t ô ta người thiếu niên bắt đầu cầm lấy một thanh tựa hồ không có khai phong trường kiếm múa Đùa nịch ràng rõ là một bộ một kiếm thế, pháp tư chuyến i ê một, chiêu một thức xem thức ra theo rất ta một loại hạ bút thành văn thông thuận. Một khổ nhuẩn nhuyễn, cho hạ h loại dáng ràng luyện người văn dấp rõ là mà lại qua, u y đã c tư thế đùa bỡn xong trung nhiên nhân gật đầu tán thành không sai một bộ này thánh linh kiếm pháp ngươi cuối cùng là đang đường nhập thất thật sao ha ha ha thật sao đúng thế ha ha ha quá tốt rốt cục đã tới t người thiếu niên đạt được tán thành trực tiếp liền nhảy dựng lên cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt sư phụ của hắn cũng thật cao hứng ôm cánh tay ha ha đi theo cờ nói mười năm tập kiếm hôm nay mới vào tới cửa thực tế không dễ hôm nay ngươi đã đạt tới học chiến pháp cánh cửa nhưng có lòng tin kiếm pháp cùng đao pháp công phu quyền cước đồng dạng đặt ở tu sĩ phương diện liền phân tư thế cùng chiến pháp hoặc là đấu pháp cái trước là cơ sở cái sau mới là thực tế vận dụng sẽ chỉ tư thế sẽ không đấu pháp chính là chủ nghĩa hình thức mà chỉ học đấu pháp không luyện tư thế lại sẽ sơ hở t r ă m chỗ thẩm hạo cũng là như thế luyện đao h á n phân quan g trạm đồng dạng phân tư thế cùng đấu pháp bất quá nhìn một hồi này thẩm hạo trong lòng có chút phát hiện trung n i ê n nhân kia ngược lại là lạ mặt nhưng người thiếu niên kia lại cho hắn một tia cảm giác quen thuộc tựa hồ cùng bên ngoài tôn kia pho tượng rất giống kế tiếp chính là một trận vốn nên hết sức tư mật truyền thừa một cái giáo một cái học một lớn một nhỏ tại truyền lại tu giới bản chất nhất đạo chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết nhiều một cái thẩm hạo tại bên cạnh nhìn cần thời gian mười năm đến đặt cơ sở kiếm pháp đấu pháp tự nhiên sẽ không đơn giản bất quá tiếp xuống trung niên nhân kia nói tới sở hữu nội dung đều giống như bị lao đi thẩm hạo trước mắt hoàn toàn mơ hồ chẳng những nghe không được thanh âm liền đối phương khẩu hình đều không thể phân biệt xem ra đây là không định để thẩm hạo hiểu được muốn dạy đồ vật không biết qua bao lâu thiếu niên kia tựa hồ bắt lấy trọng điểm đồng thời bắt đầu đem l ĩ n h ngộ đến đồ vật dung nhập mình sớm đã quen thuộc kiếm pháp tư thế ở trong sau đó kiếm tùy thân động cả người hóa thành một đoàn kiếm quang cuối cùng thành tựu một chiêu kiếm một khi thiếu niên kia ở chỗ này cuối cùng một kiếm thời điểm vừa lúc liền đến thẩm hạo trước mặt một kiếm kia càng là trực tiếp chiếu vào thẩm hạo cái chẳng đến không thể tránh chỉ có thể nhìn mui kiếm đâm tới loại cảm giác này trước đây không lâu thẩm hạo mới trải qua một lần chỉ tới kịp ở trong lòng thầm mắng một câu ngay sau đó ánh mắt lần nữa mơ hồ giống như trước đó cái chủng loại kia nghiêng trời l ệ c đất hồn phách rút ra đồng dạng dày vò không biết bao lâu chờ thẩm hạo một lần nữa mở to mắt mới phát hiện mình đang đứng tại nguyên chỗ cầm trong tay b ó đuốc không có nhà tranh không có mũi kiếm cũng không có ép người tới gần pho tượng hết t h ả đều giống như trở lại nguyên điểm cái này cái quá i gì thẩm hạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem một mắt phía trước đứng xứng bất động pho tượng vẫn như cũng là ban đầu dáng vẻ căn bản nhìn không ra trước đây không lâu cái đồ chơi này còn sống tới qua thẩm hạo cẩn thận phân biệt một chút trong tay b a đuốc căn cứ bó đ u ố c thiêu đốt trình độ hắn đoán chừng mình vừa rồi cái kia một trận quỷ dị kinh lịch kỳ thật cũng liền không đến thời gian một n é n hương không thể nào là ảo giác hẳn là một loại nào đó hồn phách chiếu dọi thủ đoạn đem một đoạn ký ức trực tiếp quăng vào trong đầu thân lâm kỳ cảnh cảm thụ đoạn này ký ức nhưng cái này làm là vì cái gì a đây hết thầy đều có thể giải thích thành kiếm hoàng mộ cơ quan nhưng vì cái gì a l i ê n nhìn một đoạn như vậy ký ức chẳng lẽ là kiếm hoàng phong bất bại thích cùng người chia sẻ vui vẻ không thành cái này không ngủ kẹo mà nhưng làm một màn như thế mục đích là cái gì thâm hạo thói quen lâm vào suy tư một hồi lâu hắn mới đột nhiên quay người trở lại nhìn về phía sau lưng vẫn như cũ đóng chặt cửa đá thâm nói hẳn là đây cũng là một lần khảo nghiệm kết hợp kiếm hoàng mộ các loại kỳ hoa thiết t r í thâm hạo cảm thấy vừa rồi một màn kia cũng là khảo nghiệm khả năng rất lớn ngươi không phải là muốn vào cửa sao vậy l i ề n thông qua khảo nghiệm đi là ý tứ này sao có thể kiểm tra nghiệm chính là cái gì a thâm hạo rất muốn đi thẳng một mạch ngươi không nghĩ ở đây lãng phí quá nhiều thời gian nhưng vừa định đi ngực liên bắt đầu nhói nhói cái kia cố cảm giác đói bụng một lần nữa bao trùm tới mà lại cực kỳ mãnh liệt đến mức hắn chỉ có thể toàn lực ngăn cản đi đi ta biết ngươi an phận một chút được hay không không có cách nào chỉ có thể tiếp tục suy đoán nơi này khảo nghiệm nội dung nếu như kết hợp kiếm hoàng mộ lúc trước mở ra thời điểm tưng ơ màn thẩm hạo có thể được xuất kết luận đó chính là kiếm hoàng mộ đích xác hơn phân nửa chính là kiếm hoàng tìm kiếm người thừa kế địa phương không đơn giản chỉ là một cái mộ huyệt t ỷ như nói vân kiếm vực khảo nghiệm là người hồn phách cường độ mộ thú khảo nghiệm thời điểm thực lực cùng tu vi tiến vào mộ huyệt về sau chỗ kia hành lang khảo nghiệm là ngộ tính vậy những này thạch ốc khảo nghiệm cái gì chương bốn trăm tám mươi chín mở cửa chẳng lẽ gian nhà đá này khảo nghiệm là kiếm pháp sao bởi vì thẩm hạo mới vừa rồi bị kéo vào cái kia đoạn trong trí nhớ lúc nhìn thấy lớn nhất đoạn chính là tên kia hư hư thực thực kiếm hoàng phong bất bại người thiếu niên buồng nghịch chuyên kia kiếm pháp tư thế có trước đó những cái kia khảo nghiệm đặt cơ sở lần này thẩm hạo phán đoán hẳn là phải học được bộ kia thánh linh kiếm pháp tư thế ít nhất phải không chút phí sức mới được bất quá học không có học được lại là làm sao cân nhắc ai để phán đoán thẩm hạo nghĩ tới đây suy nghĩ một chút liền dừng lại đích xác học kiếm pháp cái này cũng cần một cái cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn chính mình nói tính khẳng định không được nhưng hôm nay chỗ sâu cổ mộ bên trong ai tới làm cái này phán đoán thầm hạo ánh mắt không tự chủ liền hướng phía trước di động cuối cùng rơi vào tồn kia trước nhà đá tượng đá trên thân kém chút quên vị này mới vừa rồi còn rất sống động kém chút một kiếm đâm chết hắn ra hỏa dựa theo suy luận đốt một chút hẳn là muốn tại pho tượng này trước mặt thi triển vừa rồi cái kia đoạn trong trí nhớ thánh linh kiếm pháp tư thế đồng thời còn muốn đạt tới một loại nào đó trình độ mới được người ta kiếm hoàng địa bàn nha không có điểm dùng kiếm nội tình dựa vào cái gì đến thụ truyền thừa cái này liền rất khó xử lý thẩm hạo vẫn luôn là chơi đ a o chưa từng có chơi qua kiếm a hiện tại muốn hắn học kiếm này làm sao làm nếu không tính rồi thẩm hạo chỉ có thể ở trong lòng lẩm bẩm một câu cuối cùng còn phải nghĩ một chút biện pháp dùng bình thường phương pháp không có khả năng đ ạ t thành vậy liền thử một chút thiên môn d ơ bó đúc vây quanh tôn kia tượng đá chuyển hai vòng sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần mấy bước vốn là muốn tìm tìm có phải là có thể phát hiện một chút cơ q u á t bởi vì nếu như pho tượng chính là phán định như vậy cùng sau lưng cửa đá khẳng định có liên hệ có lẽ là góp phải gần thẩm hạo nhún nhún cái mũi h ắ n tội hầu nghe được một loại nào đó mùi thơm hẳn là từ pho tượng bên trên tán phát ra thế là lại đi pho tượng trước mặt đi vài bước kết quả c ỗ này mùi thơm một chút trở nên càng đậm đây là không r a thẩm hạo dự kiến ngay sau đó hát thú hình xăm liền rào r ạ n suất nóng này m u ố n ăn thật giống như một khối lớn thịt mỡ bẩy ở một con bụng đói kêu vang l i n h cầu trước mặt là loại kia kim sắc hồn phách năng lượng hương vị thẩm hạo trước đó hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ đối cố này mùi vị nhớ được như thế rõ ràng nghe mấy cái mũi liền chắc chắn đây chính là trước đó mình trong v â n kiếm thôn vệ qua loại kia kim sắc hồn phách năng lượng chật chật cảm giác đói bụng mặc dù áp bách phải toàn thân khó chịu nhưng có câu nói nói thế nào tới đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu mạo hiểm lớn như vậy tới đây vì đều là cái gì còn không phải là vì giúp trên n g ự c hôn t r ư ớ n g hát thú hình xăm đỡ thèm làm sao đỡ thèm chỉ có kim sắc hồn phách năng lượng thầm hạo xác định pho tượng kêu bên trong có hắn đang tìm kiếm đồ vật về sau hết thẻ liền trở nên dễ làm năng lượng không có thực có hác cái này, cách thích cũng công thu hình không hết thể nhiều hút hai phu. tồn tại tại, này nào liền ngụn xăm giải bất quá lý do an toàn thẩm hạo vẫn là đối pho tượng đã làm nhiều lần thăm dò cuối cùng đồng thời không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào tựa như trước đó hoạt động đều là ảo giác đồng dạng bất quá cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện t h như nói pho tượng kia chất liệu cực kỳ cứng rắn thẩm hạo nhạn tích đao dù sao là c ắ t không r a nói cách khác h ắ n độ cứng cùng một thanh thượng phẩm binh khí loại pháp khí tương đương nhưng là dùng hát tiết có lẽ có thể có hiệu quả nhưng thẩm hạo không muốn thử lo lắng biến k é o thành vụn xác định tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm về sau thẩm hạo liền vây quanh pho tượng sau lưng đem đầu ngả và o pho tượng gò má trái tới gần pho tượng cái mũi vị trí tiếp lấy bông nhiên k h ẽ hấp t nghẹn lâu như vậy hát thú hình xăm nhìn thấy thịt heo phía trước tuyệt đối là mão đủ sức lực một cỗ nhằm vào hồn phách năng lượng hấp xả lực từ thẩm hạo trong miệng mũi ra theo liền tác dụng tại pho tượng trên thân cơ h ộ i chính là nháy mắt nguyên bản âm u đầy t ử khí pho tượng bỗng nhiên run run một hồi giống như là bị cắt mở động mạch xuất hiện run, run dậy dưới hai tay ý thức liền muốn đi bắt ghé vào chỗ gần thẩm hạo t thẩm hạo không có đi quá khác lại là một lần toàn lực hấp xả lần này pho tượng run run phải lợi hại hơn nâng g lên hai tay lần nữa dừng lại toàn thân phát ra tạch tạch tạch như là kim loại ma sát chói thai âm thanh lần thứ ba hút mạnh về sau pho tượng tựa như là bị rút khô sở hữu khí lực toàn thân lại không r u n run hai tay rút xuống mà một đoàn kim sắc hồn phách năng lượng theo pho tượng cái mũi bị s i n h s i n h hấp xả ra nhiều như vậy trước kia tại vân kiếm trung thôn vệ qua kim sắc hồn phách năng lượng thêm cùng một chỗ cũng không kịp trước mắt pho tượng này bên trong một nửa thầm hạo thậm chí có thể cảm nhận được hắc thú hình xăm thượng tràn ra tới khát vọng theo hấp xả lực lượng cái này đoàn kim sắc hồn phách năng lượng từ trong pho tượng ra từng có một nháy mắt muốn hướng nơi khác bay dấu hiệu thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị kéo vào thẩm hạo miệng bên trong Ê! cảm giác đói bụng biến mất ngược lại còn có một loại t r ư ớ n g bụng cảm giác một phần liền đủ ăn rồi không đợi thẩm hạo kinh hỉ hát thú hình xăm thế mà cũng có ăn no thời điểm sau lưng cánh cửa đá kia lúc này lại ken k ế t mở ra bên trong không lớn đứng ở ngoài cửa mượn bó đuốc tia sáng cũng có thể thấy rõ toàn cảnh cũng liền hai trượng dư phương viên chứ ở giữa có một chương bàn đá bên ngoài chung q u n h lại không gì khắc vật Cứ như vậy mở ra rồi. theo m kiếm cực bắt mắt. mặt, muốn kiếm hạo hướng nhịn, không có phát hiện nhắc hay không h tại ngoài trong vào, vào đầu đứng đá đề đi đứng đá sau sau tiên trên bàn trôi trường bắt trước trên trôi t liền cái bên bên bàn này ràng vấn bàn cân bàn này. là gì ở rõ dây Về về vỏ kỳ cực có lý thuyết cửa đá mở ra liền mang ý nghĩa vốn nên làm thông qua khảo nghiệm về sau ban thưởng liền tại bên trong mà lại hẳn là trôi này đặt lên bàn trường kiếm thẩm hạo là không muốn bỏ qua chỉ bất quá đáng tiếc là xem ra vẫn như cũng là cùng kiếm tương quan đồ vật bất quá để thẩm hạo không dám tùy tiện đụng vào nguyên nhân là cứ như vậy một thanh kiếm cũng nhiều ít năm rồi thế mà còn ở nơi này đặt vào mà không có bị người khác lấy mất phải biết gian nhà đá này thế nhưng là thứ nhất ở giữa trên cửa viết kiếm nhất theo ly đến nói chỉ cần đến kiếm tu hẳn là rất dễ dàng thông qua khảo nghiệm đi vào trong nhà đá tới bắt đi trên bàn trường kiếm nhưng hôm nay trường kiếm vẫn còn thẩm hạo cảm thấy chỉ có một loại giải thích thanh trường kiếm này không thể bị lấy đi không thể lấy đi còn bị để ở chỗ này xem như thông qua khảo nghiệm sau ban thưởng cái này khiến thẩm hạo nghĩ đến trước đó bị nhét vào trong đầu cái k i a đoạn ký ức chiếu rọi trong đó có một đoạn liên quan tới cái k i a cái gọi là kiếm nhất truyền thụ bị mơ hồ rơi tăng thêm gian nhà đá này trên cửa viết kiếm nhất hai chữ hắn có lý do tin tưởng chỉ cần đụng vào trôi này trên bản trường kiếm liền có thể như trước đó như thế lần nữa kinh lịch cái k i a đoạn ký ức chiếu rọi mà lại sẽ không còn có mơ hồ thẩm hạo sau khi hiểu rõ mới đưa tay vươn hướng trên b à n trường kiếm khi hắn chạm đến thân kiếm nháy mắt quả nhiên như hắn suy nghĩ hắn lại có một lần bị hút vào cái t i ê đoạn trong trí nhớ đồng thời không có mơ hồ Đi theo tên thiếu niên kia theo tên chương ù n g một c nghe s phụ h mạch ấ t lạc i ả n g ràng. Sau khi nghe xong được rõ Sau khi t h ẩ m hạo c ó c h ú t xuất t h ầ n hắn hiểu luyện này cái i được vì sao tập k ế mươi nhất thế mà cần chọn vẹn luyện thế mà năm kiếm pháp tư thế đặt c sở, ở b vì người ta lên tay liền dính đến、ý. Chương ta tay ý. 490, phù hợp dựa theo đoạn này trong trí nhớ giảng thuật thánh linh kiếm pháp hết thạy có mười c h í thức mỗi một thức đều có độc đáo huy năng đồng thời càng về sau càng là cường hành thuộc về kiếm tu bên trong rất cao thâm một môn kiếm thuật hắn cao thâm mấu chốt ở chỗ từ thức thứ nhất cũng chính là kiếm nhất bắt đầu liền dính đến kiếm tu c h u n g được vinh dự cao thủ tiêu chí ý kiếm ý kiếm thuật của người khác thúc d i ụ c căn bản là chân khí có chút sẽ còn dựa vào thuộc tính ngũ hành t h như hai mươi hàn băng kiếm pháp hoặc là hai mươi liệt dương kiếm quyết v v uy năng cũng không thể khinh thường tập luyện kiếm tu cũng co khối người trong đó một chút còn rất có danh khí những này đều không phải thẩm hạo bịa đặt mà là hắn l ầ n trước trên thường bách phong tự mình gặp qua mà cái này thánh linh kiếm pháp thôi động căn bản lại không phải chân khí cũng không có ngũ hành tham dự mà là trực tiếp dùng kiếm ý luyện là thánh linh kiếm pháp tư thế vì không đơn thuần là quen thuộc bộ kiếm pháp kia càng là vì đang luyện kiếm quá trình bên trong ma luyện ra bản thân kiếm y tới nói cách khác có được kiếm y mới thật sự là bắt đầu tập luyện thánh linh kiếm pháp cánh cửa nếu không thanh kiếm phổ giao cho ngươi ngươi đều làm không được đoạn này ký ức bắn ra trọn vẹn ba lần về sau mới biến mất mà lại liên quan tới kiếm nhất sở hữu chi tiết đã thông qua thức hải ghi khắc tại thẩm hạo trong đầu lại không còn quên cùng loại với ngọc giản hiệu quả thẩm hạo có thể cảm nhận được kiếm nhất cường hành đồng thời hắn cũng có tập luyện môn kiếm thuật này điều kiện bởi vì hắn cũng lĩnh ngộ gia chỉ bất quá có tập luyện điều kiện cùng có thể tập luyện cũng không phải là một chuyện đao và kiếm nhìn như gần nhưng trên thực tế lại là kém cách xa vạn dặm thẩm hạo muốn tập luyện môn này thủ đoạn còn phải bắt đầu lại mà lại không phải hạ đại công phu không thể luyện không luyện thẩm hạo tạm thời không có lấy chủ ý từ ký ức bắn ra trung đi ra ngoài về sau ngược hát thú hình xăm lại một lần nữa biểu thị có ăn lão tử còn có thể ăn thêm chút nữa thẩm hạo chỉ có thể không hiểu nhìn về phía trôi này trên bàn trường kiếm biết hát thú hình xăm nói tới ăn ngay tại cái này trường kiếm ở trong v à n g không cái này trường kiếm cũng không có khả năng có ký ức bắn ra loại bản lanh này đồng dạng xích lại gần sau đó h ú t mạnh đồng dạng một đoàn kim sắc hồn phách năng lượng từ trường kiếm trung bị h ú t ra chui vào thẩm hạo miệng bên trong sau đó trường kiếm vỡ vụ chi ây lần này thẩm hạo đều rõ ràng cảm nhận được hát thú hình xăm phản hồi ăn quá no đã ăn quá no còn còn không đi nhanh lên dù sao thẩm hạo là đối tiếp tục hướng mộ h u y ệ t chỗ sâu thăm dò tạm thời mất đi hưng thú mặc dù đằng sau có lẽ còn có thể có thu hoạch có thể ăn chống đỡ hấp t h u hình xăm có phải là còn có thể tiếp tục sung làm v ụ trợ vậy liền cũng chưa biết mà lại mục đích chủ yếu đã đạt tới cũng không có tất yếu tiếp tục mạo hiểm về phần vỡ vụn trường kiếm cùng cũng không còn cách nào quan bế cửa đá thẩm hạo một điểm ý xin lỗi đều không có hãy n ấ y loại tâm tình này thẩm hạo không có khả năng c h ị u một người chết trên thân đưa xuất theo dọc theo đường về trở về cuối cùng tìm tới lối ra đem hũ kia làm bảng chỉ đường rượu thu lại sau đó chui ra ngoài hô thật dài thở phào n h ẹ nhõm t h ẩ m h ạ o dương mắt liền thấy vẫn như cũ nằm trên mặt đất lưu khoan gia hỏa này còn không có tỉnh nói dọ hắn đi vào không đến hai canh giờ nhìn nhìn lại bên cạnh điểm h n h đến đ o á n chừng một canh giờ cũng chưa tới hết sức tốt về thời gian phối hợp phải rất phù hợp ở bên trong đợi đến quá lâu khẳng định sẽ bị người bên ngoài sinh nghi những người khác còn tốt t h ẩ m h ạ o sự tình bọn hắn không dám hỏi đến nhưng cái k i ê u ba tên đến từ chỉ huy sứ nha môn thị vệ liền không nói được trong lòng nghi ngờ phía d ư ớ i trực tiếp xông tới nhìn cái minh bạch cũng không phải là không thể bị hỏi về một câu lo lắng thẩm đại nhân an nguy liền song việc mà lại thẩm hạo còn không sở trường t r ư ớ c phân p h ó đối phương không cho phép vào đến không phải không liền như vậy không ngân ba trăm lượng sao từ trong túi chữ vật xuất ra khiên mộng đan giải r ợ c cho lưu khoan ngửi n g ư ờ i mấy hơi về sau lưu khoan tỉnh lại đồng thời không có cảm giác được cái gì khó chịu ngược lại bởi vì vừa rồi chiều sâu ngủ s a y mà rất cảm thấy tinh thần đại nhân lưu khoan trong lòng hiếu kỳ thẩm hạo đến cùng có hay không tiến như mộ h u y ệ t lại là dựa vào cái gì có thể tại mộ h u y ệ t phong bế tình hôm dưới đi vào đi vào lại là như thế nào tự vệ hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng chưa qua đi quá nhiều thời gian nhưng những này hắn cũng không dám hỏi chỉ có thể từ dưới đất dưới dậy, vô vô đất, bò vừa vô v trên đất, tại tay. biết thế. ra bên người bùn đứng cạnh Ngươi hẳn ngoài nói cái gì à? Đúng gì phải cái bò quy củ rồi thuộc hạ lòng hiếu kỳ lên h ỏ i đại nhân liên quan tới lúc ấy kiếm h o à n g mộ sự t ì n h đồng thời cảm kích đại nhân lúc ấy cứu thuộc hạ tại huấn y trận đàn phải hưng khởi mới chỉ hoãn một chút thời gian mượn cớ mà thôi lưu khoan hoàn toàn là hạ bút thành văn mà lại hợp tình hợp lý lúc trước hắn vốn là bị thẩm h ạ o cứu ra không phải đói đều chết đói bây giờ trở lại chốn cũ sinh lòng cảm kích mà trò chuyện chuyện cũ cũng là nhân chi thường tình không có khả năng có ai hoài nghi lại nói về thời gian cũng mới một canh giờ không đến không tính là bao lâu thẩm hạo hài lòng nhẹ gật đầu cười nói hết sức tốt về sau ta sẽ không định kỳ tới tuần sát ngươi chiếu hôm nay dạng này chuẩn bị liền tốt hiểu chưa thuộc hạ minh bạch hai người lần này ra ngoài mà bên ngoài thị vệ đích sắc không người hoài nghi lại ngựa không dừng v õ chạy về thổ khuya thành bất quá thẩm hạo cũng không tiếp tục lưu lại dự tiệc xin miễn mời hắn hiện tại trong lòng tảng đá t r u y ề n xuống nhưng trộm nhập kiếm hoàng mộ thu hoạch hắn còn vội vã trở về kiểm kê nơi này nguyện ý lưu lại cùng lưu khoan uống rượu chuyến đi này vừa đến cơ hồ đều là tại giải quyết việc chúng đột kích tuần sát sau đó s o n g xuôi liền đi trừ kéo dài họ thẩm bất cận nhân tình ấn tượng bên ngoài cũng không có cái gì khác bị người chú ý tới trở lại phong nhật thành trong nhà thẩm hạo để hạ nữ cho mình làm một bát canh chua mặt đến sau đó liền chui tiến thư phòng có thể ra vào thẩm hạo thư phòng trong nhà người ta liền quản nhà hồ đ i ể n cùng hạ nữ có thẩm hạo chào hỏi những người khác mới có thể đi vào thậm chí thư phòng quét dọn đều là hạ nữ tự thân đi làm ngay cả hai cái tiểu nhân cũng không thể nhúng tay chủ nhân đây là hồng trù làm thức ăn tay người nếm thử lý nhị phúc nói có hắn ba thành hòa hậu hạ nữ bưng tới một chén lớn canh chua mặt vẫn xứng một chồng đỏ trói thức ăn c â y thức ăn ừ m nếm thử thẩm hạo bưng lên mì sợi hồng hộc một miệng lớn sau đó lại kẹp một cây thức ăn c â y đ ừ n g nói cũng thực không tồi hưng ơ c â y giòn tan phối mì sợi phù hợp a đại nhân ngài sẽ còn vẽ tranh nha hạ nữ không đi hầu hạ tại thẩm hạo bên cạnh chờ thẩm hạo ăn xong con mắt tại thẩm hạo trên bàn đá qua nhìn thấy một sấp thật dày họa hai mắt tỏa sáng ừ n không phải kia là một chút bản án tư liệu nha nghe nói là bản án tương quan hạ nữ vội vàng túi đầu xuống không còn dám nhìn ngược lại là thẩm hạo nhìn ra hạ nữ trên mặt trong nháy mắt đó kinh hỉ một bên ăn m ì vừa nói ngươi đối vẽ tranh cảm thấy hứng thú ừ n chủ nhân ta vẽ tranh nhìn rất đẹp trước kia tại bộ lạc thời điểm lại giúp trong tộc lao nhân họa bích họa họa rất khá vậy làm sao không gặp ngươi họa qua ta trong tộc đều là dùng tảng đá nghiền nhỏ sảng khoái thuốc màu nơi này là giấy bút cùng mực nước rất đắt nha ta cảm thấy không có lời liền liền không có mua chương bốn trăm chín mươi mốt nên hưởng đối với một cái thói quen tiết kiệm người mà nói hết thảy có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật đều thuộc về không cần thiết hết thảy vượt qua hắn dự liệu giá cả đều gọi quý tiết kiệm là chuyện tốt cho nên thẩm hạo xưa nay không can thiệp hạ nữ cái thói quen này nhưng hắn giữ lại cái nhìn của mình n g ư ờ i sẽ còn họa bích họa canh chua mặt tư vị để thẩm hạo tâm tình triệt để bung lỏng tựa hồ t ư vị giác thượng chậm thả toàn thân áp lực thêm nữa hát thú hình xăm sự tình lần nữa tạm đến đoạn kết hắn cũng có nhàn tâm cùng hạ nữ trò chuyện hai câu mặt khác liên quan tới thác ấn trở về bích họa hắn cũng muốn nghe một chút người khác thuyết pháp đúng nha chủ nhân ta tại trong bộ lạc thời điểm thế nhưng là rất có thiên phú họa tay trong tộc bích họa có thật nhiều đều là ta vẽ ra ta c h a chính là họa bích họa ta được hắn chân truyền thì hỉ lợi hại như vậy sao vậy ngươi nói một chút nhìn tốt lắm chủ nhân muốn nghe phương diện kia ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì chỉ cần là bích họa phương diện đều có thể tốt ta vậy liền từ bích họa chuẩn bị nói lên đầu tiên muốn trước căn cứ vách tường tính chất đến tuyển thích hợp thuốc màu thuốc màu tuyển phải không đúng lời nói bích họa cao cấp về sau dễ dàng phai màu không thể lâu dài bảo trì sau đó là căn cứ sự kiện tìm ra trọng điểm đến vẽ thành đồ án trước muốn dùng câu tuyến bút than tô lại đồ thẩm hạo một tô mì ăn xong liền trả lệnh nghe được cẩn thận không thể không nói hạ nữ thật đúng là để hắn rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới cái này k h ở nô lệ thật đúng là đối bích họa biết được không ít vậy ngươi có hay không họa qua ai cuộc đời quá khứ có nha trong tộc một ít trưởng bối qua đời hạ táng thời điểm cũng sẽ ở trên quan tài đá họa một chút bọn hắn cuộc đời ta giúp đỡ họa qua hai lần ồ vậy cái này chủng vẽ ở quan tài thượng họa lại có ý tứ gì sao có nha bất quá đại khái thượng cùng bình thường bích họa không sai biệt lắm chỉ bất quá sẽ có một cái an khớp cố sự mạch lạc cần sớm nghĩ kỹ cố sự đúng thế một người từ xuất sinh đến tử vong mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng có rất nhiều cố sự à mà lại đều là độc nhất vô nhị chọn lựa một chút trọng yếu cố sự vẽ lên đi cũng không chính là kỷ niệm người này cả đời sao thẩm hạo có chút ngây người hạ nữ thình lình b ư ớ c lên câu này rất có triết lý để hắn có chút hoảng hốt đây là ngu ngơ nô lệ sao đừng không phải chúng tả đi một tay lấy k ờ nô lệ kéo tới trong ngực sau đó nắm chặt lỗ thai giật, giật lại hất cầm lên nhìn kỹ một chút trừ sắc mặt bỏ bừng giống như không có khác biệt chỉ là bông ra lỗ thai cái này khớ nô lệ cũng không rời đi trở tay ôm phải so hắn còn gấp còn luôn luôn u ốn qua u ốn lại không an phận t h u ậ n tay cầm lên trên bàn một trương thác ấn trở về mộ h u y ệ t ở trong bích họa vô vô đối phương giày đ ủ hỏi cái này một bộ ngươi xem hiểu không khớ nô lệ bị ôm vào trong ngực nghe thẩm hạo trên người mùi liền có chút chóng mặt toàn thân như nôn ấn ra dán chặt lấy liền không nghĩ tới đến nhưng nghe tới cha hỏi vẫn là không tình nguyện mở mắt ra nhìn sang nhìn kỹ trong chốc lát mới nói chủ nhân đây cũng là bích họa sao bất quá xem ra cùng chúng ta trong tộc phong cách không giống nhau lắm cái này là nhân tộc bích họa、A. không sai đây là nhân tộc bích họa hơn nghìn năm trước đồ vật ngươi có thể nhìn ra chút gì tới sao xoay mấy lần cho mình tại chủ nhân trong ngực tìm một cái vị trí thoải mái nghiêng tiếp nhận bộ kia họa lại nhìn trong chốc lát hạ nữ mới nói tranh này hẳn là không hoàn chỉnh bất quá xem ra hẳn là một cái hoàn chỉnh nhân vật cố sự ngươi nhìn trên thân người này nhan sắc cùng khác đồ án so sánh mãnh liệt mà lại thân thể cũng muốn lớn mấy phần chi tiết cũng họa phải cẩn thận hơn hẳn hẳn là họa bên trong nhân vật chủ yếu thật đúng là nhìn ra rồi thẩm hạo vừa rồi chờ lấy ăn m ì đứng không đơn giản lật mấy chương giấy vẽ phát hiện tại thiếu khuyết tin tức ủng hộ tình huống d ư ớ i muốn bằng vào những bức họa này liền hoàn toàn hiểu rõ bên trong sở hữu tin tức có chút khó khăn c h ỉ ít lấy hắn đối bích họa hiểu rõ sẽ rất khó ngược lại là không nghĩ tới bên người liền có như thế một cái có thể rút một tay vậy ngươi xem nhìn những bức họa này vớt xuất một cái đại khái ra thẩm hạo chỉ chỉ trên bàn cái kia thật d ậ y một thước giấy vẽ hôm nay sao không nội trong mấy ngày này đi không có vấn đề a hạ nữ một chút liền tinh thần tỉnh táo trước đó thẩm hạo nói những bức họa này là bản án nhưng hôm nay để nàng hỗ trợ đây coi là không tính một loại tín nhiệm một loại bị cần giá trị ừ mừng ta nhất định hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ hạ nữ trước đó nghe tới trong nhà vị kia vương kiệm tiểu kỳ nói như vậy bây giờ cũng học một chút căn bản dở dở ưng ơ ưng ơ bộ dáng xuẩn khờ xuẩn khờ nhiệm vụ ha ha ha thẩm hạo bị chọc cho cười ha ha một hồi lâu mới nói đó có phải hay không còn phải cho ngươi phát ban thưởng à? còn có thể muốn thưởng sao ban thưởng là cái gì hạ nữ không rõ ràng nhưng thưởng chữ vẫn là biết đến chủ quan lý giải không có vấn đề thế là rụt rè đỏ mặt kinh hỷ ừ m chỉ cần ngươi chuyện này làm được tốt liền có thưởng một cái k h ở phê nô lệ mà thôi thẩm hạo không cảm thấy mình có cái gì t h ư ở n g không dạy nổi thế là nói đến rất đại khí ta ta nghĩ nói muốn cái gì ta nghĩ đêm nay có thể có thể cùng chủ nhân cùng ngủ hạ nữ thanh e m nhỏ như con môi i nhưng vẫn là nghe được rõ ràng mang theo ngượng ngùng nhưng còn có kiên trì nàng chính là nghĩ như vậy chờ một hồi lâu không gặp thẩm hạo hồi âm hạ nữ cong lên miệng trong lòng có chút tối nhạn coi là chủ nhân không cao hứng mới phải xin tha lại đột nhiên cảm giác mình bị bế lên tiếng k i n h hô c h u n g mới nhìn đến mình bị thẩm hạ ô ngang sau đó bị ném tới thư phòng một chỗ khác bồ đoàn bên trên tiếp lấy trên thân mắt lạnh đến cùng cờ nô lệ vẫn là đạt được ban thưởng cùng chủ nhân ngủ ở cùng một chỗ chỉ bất quá ngủ được hơi trễ còn rất mệt mỏi cuối cùng chỉ có thể c u ố n tại bồ đoàn bên trên cười tủm tỉm ngủ cũng may bây giờ thời tiết nóng không cần đắp chăn ngược lại là thẩm hạ hoạt động một phen về sau không có ngủ hạ bồ đoàn tặng cho hạ nữ hắn liền ở trên mặt đất ngồi xếp bằng dùng tu hành thay thế nghỉ、ngơi. hơn nữa còn có kinh hỉ lại biến nhanh sao nếu như chỗ trước đó hát thú hình xăm trả lại cho hắn tinh thuần năng lượng là mười điểm đến được lời nói như vậy lần này trộm nhập kiếm hoàng mộ thắng lợi trở về về sau trả lại tinh thuần năng lượng chính là mười lăm cái điểm số đề cao năm thành mà lại thẩm hạo có thể cảm giác được cái này còn không phải hát thú hình xăm cực hạn mà là trước mắt hắn kinh mạch cường độ cùng hồn phách cường độ chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy nếu không trả lại sẽ tiêu t h ă n g phải cao hơn nhưng cứ như vậy thẩm hạo kế hoạch ban đầu liền không thể không lần nữa điều chỉnh bởi vì hắn đêm nay tu hành về sau phát hiện mình muốn tiếp tục tại tụ thần cảnh lục trọng dừng lại đã không thực tế dựa theo mới tinh tiến tốc độ hắn trung tuần tháng bảy liền có thể đạt tới lục trọng cực hạn trạng thái nhất định bắt đầu đột phá dạng này có thể hay không quá nhanh một chút thầm hạo có chút phiền não bởi vì hắn chậm rãi phát hiện thiên tài hai chữ này dần dần bị càng ngày càng nhiều người chụp tại hắn trên đầu liền không thể để hắn điệu thấp một chút sao hắn thật quá khó chương 492, l à m thích hoàng thành tiểu liêu phố tần phủ những ngày này tần phủ mấy cái người gác cổng cũng có thể cảm giác được trong nhà không khí ngột ngạt đi ngang qua nguyệt môn thời điểm có khi có thể nghe tới bên trong có một chút tiếng khóc cũng không biết là nha hoàn vẫn là trong nhà vị tiểu thư kia đang khóc dọa người hơn chính là lao ra những ngày này mỗi lần trở về đều xanh mặt tựa hồ tại sầu lấy cái đại sự gì hôm qua trong nhà chó nhiều gọi vài tiếng thiếu chút nữa bị ném trong nồi nấu hiện tại cũng còn trốn ở kho củi bên trong không dám ra đến dọa nước tiểu đến mấy lần tựa như là có một tầng mây đen bao phủ tại tần g phủ phía trên người phía dưới đều nơm nớp lo sợ ngay tại hôm qua nghe tới tin tức nói là trong nhà một vị tiểu thư ở bên ngoài bị người khi dễ cụ thể là vị tiểu thư nào không cần phải nói bọn hạ nhân cũng đón được gần nhất mới ra khỏi cửa không phải liền là tam phòng tiểu thư tần hương ngọc nha bọn hạ nhân vụng trộm chế rêu nhiều đồng tình thiếu vị này hương ngọc tiểu thư tại tần gia cũng không hiền lành đối hạ nhân cho tới bây giờ đều là hà khắc cực kỳ thường xuyên vừa đánh vừa mắng không có sắc mặt tốt đối nâu người vậy thì c à n g r ấ t không cầm nâu người khi người nhìn tần phủ bên trong một năm chết ba năm cái nâu người trên cơ bản đều là vị này hương ngọc tiểu thư để người loạn côn đánh chết đánh chết nâu người mà thôi liền cùng mình không thích bình hoa cầm truy nệ đồng dạng không có thèm có tiền không có tâm chỉ bất quá nhìn nổi mọi người đối vị này hương ngọc tiểu thư càng thêm cẩn thận từng ly từng tí sợ chọc tới đối phương không ác như thế một cái tiểu thư trong nhà lại có thụ sửng ái tần phủ chủ g i a người đối nàng đều là khoan hậu cực kỳ liền ngay cả lao g i a cũng thế thường xuyên sẽ đưa một chút hiếm có đồ chơi cho nàng lấy đó thân cận vì sao tần g i a g i a chủ sẽ đối tam phòng nhà một cái tiểu thư tốt như vậy thậm chí một mực ngôi dưỡng ở đại phòng phụ thượng cái này kỳ thật không phải bí mật sớm tại mấy năm trước liền có nghe thấy nói là hương ngọc tiểu thư đã cùng ngũ hoàng tử có hô nước về sau là muốn vào vương phủ khi chắc phi đ ị nhưng y chí hơn hơn、so、chính là như n ờ i thế một cái dự định hơn người một bậc về sau muốn nhập vương phụ tần ra tiểu thư lần này nghe nói bị thu thập thảm tựa như là từ huyền thanh vệ trong địa lao bị tiết ra tin tức này hay truyền tới không biết dù sao lúc trước đi đón tần hương ngọc cái kia một đám thị vệ tất cả đều gặp nạn Bị đổi ra ra m ô nguyệt k h ô n nói còn bị đánh gãy chân, bị gãy về s a trừ tại thành Bất hồi hương nghề nông sợ là lại tại hoàng không lại ngoài đời không nổi. Bất cuối ai nông lăn lộn cùng đến cùng sợ ngược lại là là đại quả miệng quá sức. môn về sau hậu viện hồ cá tháng trước mới thả mười mấy đuôi gấm đỏ cá từng đầu hơn một xích du động ở giữa chậm rãi rất là lười biếng nhưng nhan sắc tiên diễm trong nước tới lui rất là đẹp mắt s e n lẫn vốn là cho ăn tại trong ao hoa trắng lý càng giống một đầu giải lùa màu để người nhìn tâm tình vui vẻ hồ cá thượng tu một đầu vốn l ợ n đường dành cho người đi bộ trong hồ trung tâm còn có một cái xinh đẹp đình nghỉ mát bây giờ chính gặp trạm vào tối gió đêm hơi lạnh chính là tại trong lương đình hóng mát thời điểm tốt điểm lên n h a n ngồi thổi gió mát nghe chung quanh v ẹ t đều, còn có bầu trời đ ê m phồn tinh lấp lóe chưa nói xong thật làm cho người cảm thấy không minh thoải mái dễ chịu lúc này mấy cái hạ nhân đứng tại hồ cá đường dành cho người đi bộ bên ngoài xa xa trở lấy không dám tới gần mà t r o n g ao trong lương đình có một nam một nữ ngay tại nói chuyện hai người tướng mạo mấy phần tương tự tuổi tắc cũng không nhỏ nữ nhân ngồi tại đình nghỉ mát trên thế đang đưa một thanh tranh quạt hình dung hài lòng mà nam nhân kia thì là đứng v i ệ n đình nghỉ mát hàng rào sắc mặt mang mấy phần lo lắng đại tỷ nếu không người lại đi trong cùng một chuyến tìm hoàng hậu hảo hảo nói một chút giải thích giải thích nam nhân này gọi tần tu viễn thần ra trước mắt tam phòng sự t ì n h mà bên cạnh hắn ngồi chính là tần ra trường nữ xuất giá về sau bây giờ tao nội nhà chồng đại biến trở về nhà mẹ để tần ngọc du tần tu viễn so tần ngọc n u nhỏ hơn ba tuổi từ nhỏ đã biết mình tỷ tỷ này rất lợi hại từ trước đến nay đối hắn tôn kính bây giờ nữ nhi của mình gặp được như thế bực mình sự tỉnh cũng là muốn mời đại tỷ hỗ trợ quần nhau một hai hương ngọc danh tự đều là ta lấy ta đem chính ta ngọc cho nàng tự nhiên là thích vô cùng đứa bé kia bất quá chuyện lần này thực tế là ảnh hưởng quá xấu huyền thanh vệ là địa phương nào n g ư ờ i cũng không phải không biết bên trong có đứng đắn gì người sao đều là mặt lòng dạ hiểm độc hung ác hạng người mà lại gan lớn phải không biên giới hương ngọc bị giam tiến bẩn như vậy địa phương đối thanh danh tự nhiên lên vết bẩn coi như nàng bây giờ vẫn là hoàn bích c h i thân nhưng ngoại nhân nói đến cũng không tốt nghe a ta nhìn a nàng còn muốn lại vào cảnh vườn cửa sợ là khó nha tần tu viện tự nhiên nghe hiểu được ra t ỉ ý tứ nhưng sự tỉnh cũng không thể cứ định như vậy đi nếu là cùng hoàng thất không có đoạn này hô nước cái kêu tần hương ngọc sau này thanh danh liền triệt để t ố i ai còn dám cưới nàng liền ngay cả tần gia cũng sẽ nhận tác động đến gần nhất đại bá đầy mặt vẻ ư u sầu còn không đều là chuyện này cho não bây giờ đi ai phương pháp đều không quá phù hợp chỉ có từ phía trên hạ thấp xuống đi hoàng hậu phương pháp hơi có thể thực hiện một chút chỉ cần bảo trụ hô nước đánh đổi một số thứ tần tu viễn cũng cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận đại tỷ người thâm thụ hoàng hậu xung ái có thể tự do ra vào hậu cùng cũng chỉ có người hương ngọc sự tình vẫn là chỉ có thể dựa vào người cái này cô cô hỗ trợ nếu không hương ngọc đ ờ i này coi như thật hủy đại tỷ người liền giúp nàng một tay đi tần tu viễn vừa nói vừa là k h ẽ không người cũng không lo được mặt mũi gì tần ngọc nhu nhúng tay đỡ một chút đối phương thở dài hồi lâu mới nói thôi được ta liền không thèm đếm xỉa gương mặt này đi hậu cùng đi một lần đi bất quá ta nhưng làm chuyện xấu nói trước chuyện này liên quan đến hoàng gia mặt mũi được hay không được còn hai chuyện vạn nhất cuối cùng sự tình thất bại ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý biết sao chỉ cần đại tỷ người nguyện ý giúp chuyện này vậy khẳng định là mười phần chất chín hh tần Tu v i ngọc n h e tới tỷ ra nhu cười chỉ chỉ nhà mình đệ đệ lắc đầu cũng coi là đáp ứng câu này lấy lòng đích sắc nàng là có lòng tin để hoàng hậu ổn định môn này tần ra cùng ngũ hoàng tử trước đó hôn sự bất quá chuyện này không thể cứ như vậy được rồi huyền thanh vệ thực tế khi người quả đáng ta hoài nghi phong nhật thành bên kia là tại c ô n g khí tư dụng đại tỷ có khả năng vẫn là hướng về phía người đến thần tu viễn cũng ngồi xuống trên g h ế bất quá ngôn ngữ nhưng không có dịch chuyển khỏi chủ đề càng là trực chỉ lần này tần ra khó chịu nguyên nhân căn bản chuyện này ta không nghĩ kéo đi vào ngươi hiểu ý của ta không đại tỷ ngươi liền nuốt được khẩu khí này sao trước đó nhậm hải không phải cũng là bị người kia hại sao mà lại nghe nói ngũ hoàng tử cũng cùng phong nhật thành bên trong người kia không hợp nhau người nếu là lại giúp đỡ cho hoàng hậu nơi đó xuyên tuyến chẳng phải là ngâm miệm n h ư ợ lại ể m mặc Tần Ngọc Nhu n h gia gia,、so so、về sau ôn gia bị diệt tần ngọc nhu trốn về tần gia tị nạn vốn nên gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà thế nhưng là quay đầu tần ngọc nhu liền ôm lấy hoàng hậu có trụ ai lại dám khinh thị nàng mảy may bây giờ tần tu viễn lời còn chưa dứt liền bị tần ngọc nhu dừng lại quát lớn lập tức ấy ấy không dám nói hồ đồ huyền thanh vệ chính là bệ hạ thân binh tả tướng còn không dám tùy ý khoa tay múa chân huống chi ta một cái vị vong nhân lại nói ôn ra sự tình vốn là gieo gió gật bão nhậm hải nhậm hải cũng là bị thai họa cá trong chậu tội gì tiếp tục oán trách huyền thanh vệ ngươi nếu là còn muốn nhà ngươi hương ngọc tốt vậy ngươi liền đem miệng đóng chặt điểm mù h nào huyền thanh vệ thị phi kết quả là thua thiện sẽ chỉ là chính ngươi tần tu v i ế n mặc dù sợ nhà mình đại tỷ vừa ý đầu lựa giận làm sao cũng đệ nén không được dùng sức đập một cái bên người lan g can giọng tâm hận nói chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi cái kia họ thẩm vương bắt đàn không thành ta không cam tâm hừ ngươi không cam tâm lại có thể thế nào thật nghi cùng huyền thanh vệ đỉnh ngữ sao vì cái gì không thể cái kia họ thẩm cũng liền chỉ là một cái phó thiên hộ tuổi tắc bất quá ba mươi cân cước lớn không được tính làm khương thành môn sinh loại người này có cái gì không thể trêu chọc bất quá là ỷ vào huyền thanh vệ thân phận làm mưu đồ lớn mà thôi ta còn không tin thu thập không được hắn t ầ ngọc n nhu tựa hồ có chút sinh khí quay đầu không có nói tiếp xem ra không n g h ĩ phản ứng tần tu viễn bất quá tần tu viễn vẫn là không có từ bỏ hắn biết gia tỷ trong nhà địa vị nếu như gia tỷ có thể đối với chuyện này đứng ở phía bên mình vậy liền đại sự có hy vọng đến lúc đó bất luận là cho hoàng hậu góp lời vẫn là cho nhà đại bá du thuyết đều muốn nhiều mấy phần n ắ m c h ắ c h u ố n hồ tần tu viễn cảm thấy gia tỷ đầu góc linh hoạt chuyện này cũng có thể để cho gia tỷ hỗ trợ châm trước châm trước tỷ ngươi không thể nhìn hương ngọc bạch bạch thụ như thế lớn ủy k h u t a mà lại chuyện xưa không phải nói chạm thảo trừ căn sao lời kêu họ thẩm còn chưa dứt trên mặt liền chịu một bàn tay tần tu viễn ngầm miệng bởi vì hắn nhìn thấy ra tỷ tức giận đến trong mắt đều đỏ một mặt dữ tợn bất quá hắn biết cỗ này khí hơn phân nửa không phải hướng hắn đến mà là bị hắn ngôn ngữ buốc lên đến nhằm vào hẳn là ôn nhậm hải chết tỷ chúng ta là người trong nhà nhậm hải chết chúng ta trong lòng cũng là kìm nén một hơi chỉ bất quá bình thường không dám đối ngươi nhấc lên mà thôi nhưng hôm nay cái kia họ thầm được một t ứ c lại muốn tiến một thức muốn cùng chúng ta tần ra thế bất lưỡng lập a nhìn một cái hương ngọc ủy khuất không học hỏi dễ nói rõ vấn đề sao người nếu là còn ôm lấy ơn báo toán ý nghĩ cái kia cuối cùng chết chỉ có thể là chúng ta tần ra a tần tu v i ê n có thể nói than thở khóc lóc trong lòng lại là đánh tính toán nhỏ nhặt ba ba vang bị phiến lấy cái tắt tính là gì chỉ cần ra tỉ chị hỗ trợ lại bị phiến mấy bàn tay cũng không đáng kể tần ngọc nhu thống khổ nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ xuống tới t ỷ n g ư ơ i ai tần tu viện muốn khuyên lại không biết như thế nào mở miệng không thể gặp ra t ỷ thương tâm nhưng lại không nghĩ mình tính toán phí công ngọc sức thật lâu sắt trời đều toàn bộ tối xuống tần ngọc nhu mới mở to mắt mà lúc này nàng tựa hồ trên thân có c ố tàn n h ậ n sức lực tỉnh lại cùng trước đó bộ kia lười biếng bộ d á n g tưởng như hai người t ỷ người nghĩ thông suốt rồi chỉ thấy tần ngọc n u từ trên ghế đứng dậy đi đến đình nghỉ mát bên cạnh vị lan can trầm giọng nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng ngươi nói đúng chẳng quan tâm không có nghĩa là sự tình liền có thể quá khứ cái kia họ thẩm đã đem ta còn có tần ra coi là đ ị c h nhân nếu là bỏ mặc không để ý tới sợ là đuôi to khó vây phản thụ h á n loạn nghe vậy tần tu viễn đại hỷ vội vàng đứng dậy theo đứng ở ra tỷ sau lưng phụ hòa nói tỉ người có thể nghĩ như vậy liền đúng rồi không thể cứ như vậy tiện nghi cái kia họ thẩm vương bắt đản người nếu có thể tại hoàng hậu bên kia hòng hóng gió đảm bảo tần ngọc n u k h á t tay á o lần nữa đánh gây đệ đệ nói chuyện này không thích hợp cầm tới hoàng hậu bên kia đi rằng đây là thủ riêng tìm hoàng hậu tính là gì câu cứu còn có thể cùng hoàng hậu ngôn ngữ hai câu nhưng cáo trạng hơn nữa còn là quốc t r i ề u yếu án đưa tới thủ riêng loại sự tình này tìm hoàng hậu không khác muốn chết a vậy vậy làm sao bây giờ hoàng hậu không thể tìm nhưng còn có thể tìm những người khác nhà ngũ hoàng tử cùng cái kia họ thẩm sớm có đ oán hận chất chứa chỉ cần đem hương ngọc bị hủy khuất tái giá đến ngũ hoàng tử trên thân là được đến lúc đó lấy ngũ hoàng tử bản tính tuyệt đối sẽ không cùng họ thẩm tử bỏ ý đồ tỷ ngũ hoàng tử làm sao có thể đối hương ngọc h ủ khuất cảm đồng thân thụ sao nữ nhân của mình ăn phải cái lô vốn sau đó bị tuyên dương đạt được chỗ đ ề u biết đổi lại là ngươi ngươi có thể hay không khi không có chuyện này huống hồ, hồ vẫn là một cái cùng ngươi vốn là có oán hận chất chứa người khẩu khí này không phải do ngươi nhẫn bởi vì cuối cùng này là dính đến ngươi mặt mũi nó i như vậy ngươi nên minh bạch đi thần thu viên nhãn tình sáng lên minh bạch đây chính là cái vấn đề mặt mũi ngũ hoàng tử sẽ bị mang lấy cùng họ thẩm cùng chết không sai bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ đại tỷ còn có cái gì nếu là cần chân chạy người cứ việc phân phó chính là ta tự mình đi xử lý chỉ dựa vào ngũ hoàng tử lực lượng còn chưa đủ mà lại cũng, cũng không đủ phân lượng cớ tới thu thập cái kia họ thẩm còn phải thêm điểm liệu mới được dừng một chút tân ngọc nhu nói tiếp đi lấy hương ngọc chuyện này làm lý do đầu không phải còn chết mấy cái áo đen nhi sao tìm tới chết mấy cái kia áo đen nhi r a quyến cho bọn hắn tiền để cho bọn họ tới hoàn thành cản hình bộ thượng thư xe kiệu cáo trạng liên cáo họ thẩm lạm sát kẻ vô tội lạm dụng chức quyền mặt khác lại để cho phụ thân ra mặt hỗ trợ chỉ cần có thể đả thông tả tướng đường tuyên kia từ trên hướng xuống bắt lấy họ thẩm bím tóc nhỏ không thả liền đầy đủ thanh thế cũng liền có khả năng thành công thu thập hết họ thẩm tạ tướng hình bộ cái này cái này có thể được không tần tu viên nghe cảm thấy có chút treo đại bá của hắn cũng chính là tần ngọc nhu phụ thân tần văn hà cũng không đủ mặt mũi lớn như vậy dám kéo tạ tướng cùng hình bộ ra hồ a chỉ cần phụ thân đồng ý liền có thể đi huyền thanh vệ khí diễm p h c h lối lại từng cho phụ thân bọn hắn nhiều lần khó xử bây giờ có cơ hội để huyền thanh vệ danh tiếng nhất kình người chết không có chỗ trôn còn nhiều rất nhiều người muốn tham gia náo nhiệt đến lúc đó ngũ hoàng tử tả tướng hình bộ lại thêm người bị hại lên án cho dù là huyền thanh vệ muốn bảo đảm hắn cũng không thể nào đây là d ự a thế tần tu viễn cũng không phải đồ đần hắn chỉ là phản ứng hơi chậm một chút thôi bây giờ nghe xong ra tỷ cũng phản ứng lại trên mặt hương phấn lộ rõ trên mặt chương bốn trăm chín mươi bốn đại hôn luôn có người nói hoàng thành lão bách tính miệng lớn nhất thích nhất nói huân y thuyên nhưng trên thực tế cái này thật đúng là chẳng trách bọn hắn chủ yếu là trong hoàng thành cho tới bây giờ liền không thiếu náo nhiệt sự tỉnh từ năm tháng đến cuối năm mỗi năm như thế có thể mỗi ngày đều có náo nhiệt、nhìn. Có nhàn trong h o ạ i nói. t ư ớ mới c đó đại không không binh phải nhà quan lâu bộ bị a xét s Di Tam Tộc t A, r o vòng n một đêm huyền à này nhà môn đại hộ liền người trống, như không bây cao có tựa đại đi giờ hộ x ấ t biết chết tại hiện không ai đi nơi nơi đồng dạng cũng nào, n qua à Trong h u y thanh vệ bí mật xử quyết lời này ta cũng không dám nói ta cũng không dám hỏi sau đó lại là hộ bộ hữu thị lang nhà náo nhiệt hảo hảo một cái hoàng hoa khuyên nữ kết quả liền đi một chuyến phong nhật thành du ngoạn liền ngạnh s i n h s i n h bị bắt vào huyền thanh vệ bên trong trọn vẹn mấy ngày mới phóng xuất tùy tùng chết mấy cái người cũng bị d o sợ bây giờ trong nhà cả ngày khóc cái gì không cùng huyền thanh vệ bỏ qua quên đi thôi hộ bộ hữu thị lan g không tầm thường a có thể so sánh người ta binh bộ tạ thị lan g quan lớn sao người ta đều bị di tam tộc n g ư ơ i một cái hộ bộ hữu thị lan g tính cái truy mặt khác cái kia tần gia khuê nữ giống như nghe nói cùng ngũ hoàng tử có hô nước bây giờ sợ là muốn thất bại a tần gia dạng này vọng tộc tường đỏ lão bách tính mới sẽ không có cái gì đồng lý tâm chế d ễ u cũng không kịp đâu đương nhiên thiện tâm người sẽ không nói nguyên tuyên nói người hoàng hoa k h u nữ thị phi những này náo nhiệt một cái tiếp một cái giống như đều không đủ nhịn không phải sao hôm nay lại có mới náo nhiệt đến hơn nữa còn không chỉ có thể nhìn còn có thể có làm đ â u buổi sáng thần lúc đầu trong thành liền thua chiêng gõ c h ố n g vô cùng náo nhiệt thật dài một đội vui mừng đón dâu đội ngũ lách qua quân h ầ u phố từ trường hồng phố phía tây mãi cho đến đông môn ra ngoài diều võ dương a i tốt một trận phố trường cuối cùng thượng ngoài cửa đông con đạo một đường đi xa người sáng suốt đoán đều có thể đoán được đây là vội vàng đi phía đông ngoại ô trà sơn trang đội ngũ nơi khác trừ trà sơn trang bên trong những cái tia quan lại quyền quý bên ngoài người bình thường kết thân nào có như thế lớn chiến trận nhìn thấy con kia sáu người nhắc đại kim heo không có sát vách thợ kim hoàn đều nói đây tuyệt đối là thật tâm thật heo không giống một chút vì mạo s ư n g bề ngoài móc sạch già heo l i ê n cái này dài một thức thật tâm kim heo xem như trong hoàng thành cũng ít thấy mà nhìn nhìn lại đằng sau trọn tại gánh bên trong đón dâu lễ dạng nào không làm cho người ta mắt một kiểu tất cả đều là đồ tốt ta tốt nhất t ơ lụa tốt nhất trái cây tốt nhất thợ may còn có sáng rõ mắt người hoa t h ỏ i bạc nuốt nước miếng đồng thời cũng không người nào dám động ý đồ xấu nha môn nha dịch đến hơn mười theo đội chăm sóc còn có mười mấy cái mặc cảnh vệ binh sĩ khoác nhưng trên cánh tay buộc hồng trù người thị vệ bên ngoài ai dám gây chuyện t h a n h t h a n h thật thật theo ở phía sau một đường cùng đi trà sơn trang chờ đón dâu thời điểm bảo đảm có vung tiền nhìn nhà này người hào khí chắc chắn sẽ không nhỏ đồng tiền qua loa rất có thể là giấy đỏ gói kỹ bạc vụn nói vài lời lời chúc mừng liền có thể vớt lên mấy cái tiền thưởng loại này tiện nghi công việc tốt sao có thể bỏ lỡ thế là đón dâu đội ngũ đằng sau ô hương hơn trăm người đi theo chủ nhà cũng không chê ngược lại cười tủm còn vùng chút hoa quả khô ra nói muốn tiền thưởng phải chờ tới tân nương nhà mới có đây chính là mặt bài càng nhiều người mặt bài càng lớn hoàng thành bên này phong tục chính là như thế lãnh lanh thanh thanh mới lộ ra nghèo túng đi không nhanh đế t h lúc đầu đón dâu đội ngũ mới đến trà sơn trang đối diện chính là một cái tòa nhà lớn cửa trên đầu treo từ phủ cô ra đến lạc một tiếng gào to trận này xa xỉ hào đón dâu liền chính thức bắt đầu kết thân song phương địa vị cũng không nhỏ gã con gái là từ gia nhà đại phú nguyên quan tinh tây cân cước tại phong nhật thành hạ lập hạo thành trong nhà lần này xuất giá là hai vị tiểu thư từ tri viện cùng từ tri đệ tân lang bên này địa vị càng lớn là đường đường hộ bộ thượng thư bạch thường khanh bạch thường khanh bây giờ bảy mươi sáu tuổi nhưng có tụ thần cảnh nhất trọng tu vi đ ặ t cơ sở thể cốt so với bình thường phổ thông người trẻ tuổi đều cừng rắn bây giờ vợ cả chết bệnh thiếp thất s ắ p giả mà hắn lại tâm bất lão bây giờ một lần cưới một đôi hoa tỉ muội ngồi vững tóc trắng phối hồng nhan tại toàn bộ trên hoàng thành lưu vòng tròn bên trong cũng có thể nói manh động ao ước người chúng đón dâu về nhà bái đường thành thân tiệc rượu đậm phòng tế tổ nhập gia phả một bộ này quy củ mỗi một dạng cũng không thể ít nếu không phải bạch thường khanh thực tế lớn tuổi sớm đã không có t r ư ở n g bối trong nhà khỏe mạnh quy củ còn nhiều hơn mấy thứ v ề phần b á i từ g i a t r ư ở n g bối vòng này rất tự nhiên bị s o n g phương xem nhẹ từ g i a không chịu nổi bạch thường khanh mừng rỡ không dùng lấy lễ bất quá hôn sự xử lý phải cực kỳ long trọng nghe nói còn chuyên môn mời hoàng đế ngự tứ kim hoa hoàng hậu cũng ban thưởng tam phẩm cáo mệnh cho từ g i a tỷ m ộ i nhất giá trị bản thân cái này p h ô t r ư ơ n g không nói xa tối thiểu nhất trừ hoàng tử đại hôn chính phi thời điểm người bên ngoài kết thân chưa có tràng diện lớn như vậy Thậm t chí có i như tức kết t ngầm nói â n ngày đó bạch h t ờ n khanh bao xuống hoàng g bao thế à càng là tại nhà n nhất mình h hai chiêu phụ tốt một tiểu tiệc tại đái, mở lâu đệ x p đặt tiệc bàn manh i người thân thành hạ hoàng cận nâng、ly. Còn có ly. q u n â xây n phần không Như hoành thuyết pháp không biết thực hư.、Như、thế mới biết động một trận hôn lễ đương nhiên thành công cấp đi rất nhiều người danh tiếng liền ngay cả rất có thị trường tần gia tiểu thư nhàn thoại cũng vào hôm nay bị ngăn chặn không ngẩng đầu được lên đặc biệt là ngay khi sáng sớm liền theo chạy đã hơn nửa ngày chúc mừng lấy thưởng người trở về về sau triệt để đem cuộc hôn lễ này trên đỉnh trời người đồng đều cầm hai mươi lượng bạc tiền thưởng bạch ra cho mười lượng từ ra lại cho mười lượng còn hôn hai bữa thịt heo cơm đĩa không có đi người nghe hối hận phát điên hai mươi lượng bạc ca chính là cùng đi theo một chuyến m à t h ô i kiếm bột nha còn không nói hôn hai bữa ăn ngon uống sướng quả thực đ u ổ i đánh gãy bao xuống đến hai nhà tựu lâu liền đã phi thường náo nhiệt h i ể n thị rõ cao môn đại hộ tài đại khí thô mà cái kia tường đỏ bên trong lại là loại nào xa hoa mê say lão bách tính liền không được biết bạch phủ bên trong hôm nay chỉ tiếp đai trong triều trọng thần chức quan thấp hơn tổng tứ phẩm cũng không có tư cách đi vào không mạnh não như thế lớn rất nhanh liền không chỉ là trong hoàng thành người đang nghị luận như là mọc ra cánh theo trận pháp truyền tống truyền khắp t ỉ n h cựu triều cảnh nội cơ hồ vào lúc ban đêm các nơi tin tức linh thông hạng người đều biết đương kim hộ bộ thượng thư bạch thường khanh đại hôn một hơi cưới một đôi hoa tỉ muội chơi một màn tóc trắng phối hồng nhan cuộc hôn lễ này từ bắt đầu trù bị đến đúng hạn cử hành từ đầu đến cuối bên cạnh đều có một đôi mắt đang ngó trừng thậm chí đôi mắt này không thể so kết thân song phương hiểu được phải thiếu mà lại trận này tóc trắng phối hồng nhan trò hay từ đầu tới đôi đều từ đôi mắt này bạn sinh hát thủ kiến tạo buổi sáng đón dâu đội ngũ xuất phát không lâu sau một phần từ thiên lý âm phủ đưa tin trở về tin tức liền đặt tới vương kiệm trước b à n đợi đến giữa chưa tiệc cưới đúng h ạ n cử hành ba tên người mới b á i đường thành thân về sau vương kiệm liền đem liên tục tới tin tức chỉnh lý thành một phần văn bản văn thư tự mình báo đưa đến thiên hộ sở thẩm hạo trong tay nói như vậy thật đúng là phong quang lớn làm thẩm hạo cầm tới tin tức thời điểm vừa rồi ăn cơm chưa trở về ngồi dựa vào trên ghế một mặt mang cười tâm tình của hắn không sai vừa đến tu hành phương diện tinh tiến thần tốc thứ hai hoàng thành trôn xuống hai viên trọng yếu hạt giống mắt thấy liền có thể nảy mầm đúng vậy đại、nhân. chứ trong hoàng tộc thành viên trọng yếu kết hôn bên ngoài mấy năm gần đây đây là xử lý phải lớn nhất một trận thẩm Tình、Thầm、hạo tại trước đó liền biết từ gia hoa tỷ bội cùng bạch thường k h e n h trước đó tình cảm tiến triển tại chu thọ vị này lớn đạo diễn an bài xuống ba người tình cảm tiến dần lên rất có cấp độ mỗi một lần tình cảm đột nhiên tăng mạnh đều có hợp tình lý sự kiện làm thôi động mặc dù kết quả nhìn qua có chút hiếm thấy nhưng có biết sở hữu chân tướng người đều sẽ không cảm thấy đột ngột ngược lại sẽ cảm giác được một loại nước chạy thành sông duyên phận bây giờ ba người bãi đường thành thân đây là theo dự liệu sự tình mà là toàn bộ hát thủy kế hoạch những người tham dự đã sớm chờ đợi thành quả bất quá tổ chức lớn ngược lại là không nghĩ tới bây giờ mặt phía nam thế cục khẩn trương như vậy trong t r i ề u binh bộ lại mới bị chúng ta rửa sạch một lần loại này trong lúc mấu chốt bạch thường khanh còn lựa chọn tổ chức lớn nghĩ như thế nào người này có chút ý tứ dựa theo lẽ t h ư ờ n g thế cục khẩn trương thời điểm đều vạn sự đều cần cẩn thận chặt chẽ đặc biệt là tại hoàng thành càng là như vậy cái này có chút ra ngoài ý định bên ngoài vương kiệm ngược lại là có chuyện có thể giải thích nói chuyện này kỳ thật trước đó bạch thường khanh cũng đã nói nói là tuyệt đối sẽ không bị khuất từ da tỉ mội ồ hắn còn cho người ta hứa hẹn qua nói một chút thầm hạo nhiều hứng thú hắn không phải cụ thể phụ trách chấp hành hát thủy kế hoạch người cho nên chi tiết rất nhiều đồ vật hắn cũng không biết nghe nói là bạch gia nhân phản đối bạch thường khanh cưới từ da hoa tỉ mội vì chính thê có dòng dõi còn q u ỷ xuống đau khổ cầu khẩn cuối cùng còn nói cưới thành thiếp thất là được tuyệt đối không thể cho chính thê danh phận nhưng bạch thường khanh khư khư cố chấp nói nửa đời trước nhất không bỏ xuống được chính là mình vợ cả vợ cả chết bệnh về sau hắn tâm lúc đầu đã chết rồi nhưng lại bị từ gia tỉ mụi một lần nữa tỉnh lại hắn tuyệt đối không thể cô phụ từ gia tỉ mụi một mảnh tâm tư cho nên khăng khăng muốn lấy chính thê thân phận cưới hai nữ chuyện này tại bạch gia náo động t ĩ n h không nhỏ chúng ta an bài tại bạch gia bên ngoài theo dõi kẻ lang thang đều từ bạch gia tạp dịch nói chuyện phiếm bên trong đã nghe qua thầm hạo gật đầu biểu thị hiểu bạch thường khanh khư khư cố chấp không nghĩ cô phụ mỹ nhân lọt mắt xanh nhưng người trong nhà lại có cùng hắn hoàn toàn không nhất trí ý nghĩ cái này rất dễ lý giải bởi vì dựa theo tính cựu chiều hơn quý quý cụ gia chủ trưởng bên ngoài chủ mẫu trong bàn tay mặc dù gia chủ có trực tiếp trưởng quản sở hữu sự vụ quyền lực nhưng nội bộ sự vụ thông thường mà nói đều là chủ m â u đang xử lý mà bên trong sự vụ bao quát tài vụ ở bên trong sở hữu lớn nhỏ gia sự thậm chí có thể dễ dàng cải biến một gia đình nhân viên trong nhà địa vị một phương diện khác chính là quyền kế thừa bạch thường khanh là tu sĩ mà lại tu vi tụ thần cảnh nhất trọng mới bảy mươi sáu tuổi lại sống năm mươi tuổi vấn đề không lớn thậm chí các con của hắn nếu không có tu vi b ằ n g thân đoán chừng đều chịu không nổi hắn nhưng quyền kế thừa lại là nhất định phải cân nhắc một khi từ gia tỉ mọi có được bạch gia chính thê chi vị Lại hai người tuổi tác lại nhỏ hoàn toàn có thể bồi bạch thường khanh chịu đựng đợi đến bạch thường khanh trăm năm về sau đều có thể để cho mình dòng dõi kế thừa bạch ra mà đem lúc đầu kế thừa thuận vị triệt để phá vỡ ha ha bạch thường khanh ngược lại là cái hữu tình lao nam nhân bất quá không có gì nghĩa điển hình phối hợp kỷ dễ chịu mặc kệ người khác lớn như vậy bạch ra không phải một mình hắn kinh doanh như thế khư khư cố chấp sợ là trong nhà muốn loạn thành một bầy thầm hạo đều thấy bạch thường khanh đau đầu cả một nhà sợ là không dễ chấn an nha đại nhân đoán không sai hôm nay bãi đường thời điểm bạch ra trực hệ có kém không nhiều bốn thành đều không có trình diện bạch thường khanh sắc mặt một trận xanh xám hai cái chính thê bình sao đúng vậy từ tri viện cùng từ tri đệ địa vị bình khởi bình toạ n tương hô ngang bằng là bình thê cũng là chính thê hoàng hậu hạ cáo mệnh cũng là hai phần đều là tam phẩm thầm hạo đứng dậy cho tự mình cho vương k i ệ m r ó t một c h é n t r à cười nói chúc mừng từ hôm nay trở đi trong tay ngươi liền có hai cái đầy đủ phân lượng nhân thủ hát thủy kế hoạch đến đây cũng coi như có có thể đem ra được thành tích hết t h ầ đều là đại nhân dẫn đầu có phương tăng thêm đồng liêu giúp đỡ thuộc hạ chỉ là chân chạy mà thôi vương kiệm k i ê m tốn đứng dậy tiếp nhận thẩm hạo đưa tới t r a n t r à đồng thời không có một mình lĩnh công lao còn biết k i ê m tốn cái này hết sức tốt người liền không thể quá tự mãn không phải thiếu khuyết tiến tới động lực bất quá ta cũng không có nói sai ngươi khi cư công đầu mà hát thủy trong kế hoạch còn có không ít người vì thế lập được công cực khổ dạng này ngươi liệt một phần danh sách cho ta ta cân nhắc một chút nhìn làm sao lên một cái ban thưởng xuống dưới tận lực không muốn bỏ sót một người hiểu chưa thuộc hạ minh bạch thuộc hạ đa tạ đại nhân cho chút ban thưởng là không có vấn đề bất luận là tiền bạc vẫn là đan dược lấy trước mắt hắc kỳ danh o chất béo hoàn toàn có thể một mình đánh vác chỉ bất quá đan dược phẩm cấp sẽ không cao lấy tiểu bồi nguyên đan làm chủ tiền bạc ngược lại là có thể cho thêm một chút còn có quy ra đây là trước đó liền để vương kiệm tại chế định điều lệ lần này liền có thể dựa theo điều lệ chấp hành lấy thẩm hạo ý nghĩ đó chính là đối h ắ c thủy kế hoạch những này cơ sở nhân viên không thể bạc đãi cho dù cho không được bọn hắn vinh dự cũng phải cấp đủ vật chất thượng đền mù có thể quy ra cho hậu đại dòng roi tận lực quy ra muốn con ngự chạy lại không cho con ngự ăn cỏ loại này hôn c h ư n g sự tình hắn còn làm không được bất quá đại nhân lần này hoàng thành bên kia còn có một số tin tức không tốt lắm truyền về tin tức xấu binh bộ nha môn sao thẩm hạo một lần nữa ngồi trở lại trên ghế không có đ ố i vương kiệm nói nhiều để ý hắn thấy trước mắt trừ mặt phía nam binh phong sự t ì n h có thể sẽ có đại biến bên ngoài trong hoàng thành còn có thể có chuyện gì không có gì hơn một chút cầu thí s u ố i quậy phe phái tranh đấu mà thôi những sự tình này cách hắn còn có đoạn khoảng cách không phải binh bộ nha môn sự t ì n h mà là hộ bộ hưu thị lang tần văn hà ra sự t ì n h tần văn hà thẩm hạo trầm ngâm trong chốc lát mới phản ứng được ngươi nói là tần gia bọn hắn lại thế nào rồi tần gia cùng thẩm hạo có cử hoán cho nên thẩm hạo thu lại trước đó nhẹ nhõm tâm tình chuẩn bị cẩn thận nghe một chút đại nhân là như vậy mấy ngày gần đây nhất hoàng thành truyền khắp một đoạn liên quan tới tần gia tin đồn nói tần gia tiểu thư tần hương ngọc tại phong nhật thành du ngoạn thời điểm bị chúng ta vô cớ bắt đi giam giữ mấy ngày mới phóng xuất đồng thời chết mấy cái áo đen nhi gia nô cái này trên cơ bản xem như sự thật nhưng nguyên nhân gây ra trải qua bị mơ hồ rơi thẩm hạo chính là chuyên môn làm cái này tự nhiên có thể nghe ra người bên trong vì tản vết tích mà lại rất rõ ràng đây không phải nhân sĩ chuyên nghiệp làm tản thủ pháp tương đối thô giáp đây là muốn đem tần g i a tiểu thư trước phóng tới người bị hại vị trí bọn người nói có định số đến lúc đó giải thích liền muốn phiền phức mấy lần thậm chí bị xem như dạo biện cũng không phải là không thể còn có thứ gì còn có chính là tại truyền cái kia tần hương ngọc cùng ngũ hoàng tử có hơ nước gần nhất liền sẽ nhập ngũ hoàng tử phụ thượng thành c h ắ c phi ngũ hoàng tử thọ vương tin tức này có thể xác định sao ta để người cha một chút tần g i a xác thực cùng ngũ hoàng tử có hơ nước mà lại chính là tần hương ngọc thẩm hạo nghe vậy nữ m ạ n không nói vương kiệm bên cạnh tiếp tục nói đại nhân đây là có người đang cố ý tạo thế a căn cứ bốn bộ phân tích tần ra những lời nói bóng gió này một khi tại hoàng thành hình thành khí hậu về sau liền sẽ có động tác kế tiếp cực khả năng chính là bắt lấy chuyện này làm mưu đồ lớn là hướng về phía người đến chương bốn trăm chín mươi sáu nhìn xem dựa theo le thưởng trong nhà khuê nữ bị huyền thanh vệ cầm nhập địa lao vài ngày sau thả ra mặc kệ thân thể có hay không bị bẩn nhưng tối thiểu đối thanh danh không phải công việc tốt cái này bất luận là đặt ở cao môn đại hộ vẫn là gia đình bình thường đều có thể nói thông được mặt khác cái này khuê nữ trên thân còn có một phần tốt nhân duyên vậy thì càng hẳn là đem thanh danh hảo hảo bảo vệ muốn v é n cái nắp cũng chí ít đợi đến hôn kỳ về sau a nhưng bây giờ hoàng thành bên kia lại có người đang cố ý tản chuyện này đồng thời thông minh đối sự kiện tiến hành một chút tô son chắc phấn trở nên đơn giản cũng càng dễ dàng truyền ra hơn nữa còn tiện thể đem ngũ hoàng tử cũng chính là thọ vương danh hiệu hết sức ngay thẳng tách rời ra đây là làm gì đây tuyệt đối là tại đổ thêm dầu vào lửa nguyên bản không nên truyền đi xôn sao sự tình bây giờ lại truyền đi khắp nơi đều là còn tận lực mơ hồ đây chính là hướng về phía nhân ngôn đáng sợ đi Về phần ú dựa theo bốn bộ phân tích tần gia lần này trong tay ngại ăn phải cái lô vốn vì vẫn người tìm không ít quan hệ chuyện này khẳng định không đạt được nói không chừng còn cần đi cho hoàng hậu giải thích không phải tần gia cùng ngũ hoàng tử ở giữa hôn sự muốn hoàng không nói còn rất có thể bị hoàng thất chắn ghét bất quá nếu là đem cái nắp sốc lên đồng thời tần hương ngọc thân thể lại thật sự là sạch sẽ liền rất có thể cây đuốc từ trên người chính mình chuyển đến ngũ hoàng tử trên thân mà lại để ngũ hoàng tử không thể không cân nhắc hôn sự tiếp tục bởi vì tin đồn liền hối hôn một vị trong triều trọng thần quê nữ cái này bất luận trên mặt mũi vẫn là đức hạnh thượng đều không thể nào nói nổi nếu là lại cho hoàng hậu quạt gió sự tình liền sẽ đại biến đến dạng biến được đối tần gia có lợi mà đối với ngài liền đối thẩm hạo liền rất bất lợi bởi vì việc này nói cho cùng rất có thể diễn biến thành vấn đề mặt mũi hơn nữa còn là đường đường vương ra mặt mũi nói một cách khác rất có thể biến thành cùng chết bất quá chỉ những thứ này thủ đoạn sao còn gì nữa không thẩm h ạ o lông mày mặc dù nhăn lại nhưng ngữ khí vẫn như cũ đung l ỏ n g sóng to gió lớn đều được chứng kiến hiệp tử hoàn sinh cũng không phải lần một lần hai huống hồ bây giờ hắn cũng không phải không có dễ không bình thanh quý hắn cân cất coi như n g ạ i làm ngũ hoàng tử muốn thu thập hắn cũng không dễ dàng huống chi huyền thanh vệ chính là hoàng đế thân minh hoàng tử ở đây cũng không có bao nhiêu mặt mũi cho nên thẩm hạo cảm thấy nếu là người tần gia muốn trả thù hắn sẽ không cũng chỉ có như thế chút thủ đoạn phải biết hắn cùng tần gia cựu đoán cũng không chỉ đoạn thời gian trước việc nhỏ tần ngọc nhu thế nhưng là tần gia đại tiểu thư con của nàng trợ phu coi như đều là chết trong tay thẩm hạo nói một câu t h ù này không đội trời chung không quá phận a mà lại tần ngọc nhu nữ nhân này cho thẩm hạo cảm giác tuyệt đối không đơn giản một cái dám ở nhà chồng sợ lấy không dám xuất đầu thời điểm đơn thương độc mã giết tới thẩm hạo trước mặt yêu cầu thả người đồng thời hứa lấy lợi lớn tiến tối quả quyết nữ nhân đang giá thẩm hạo đề phòng mặt khác thẩm hạo một mực hoài người h i lúc t r ớ c tập t Lê nhìn Hắc Kỳ lại lại o từ ra tỉ bội bên kia có cho hay không các nàng một ít chuyện làm vương kiệm cũng không có để ý nhiều tần ra những thủ đoạn này hắn thấy vẫn là quá người ngoài ngành chút mà lại hắn cũng rõ ràng nhà mình đại nhân cũng không e ngại ngũ hoàng tử chuyện này rất có thể cuối cùng không có kết quả ngũ hoàng tử không làm gì được thẩm h ạ o thẩm h ạ o cũng cầm ngũ hoàng tử không có cách nào bất quá đối với t ử gia thì mọi vương kiệm liền tương đối để bụng được nhiều đây chính là bây giờ hát thủy trong kế hoạch trọng yếu nhất hai viên quân cờ ẩn nút xuống tới về sau là phải có hồi báo không cần để các nàng trước thích đứng bạch phủ bên trong sinh hoạt lại nói không dùng cho các nàng an bài nhiệm vụ gì ha ha tam phẩm cáo mệnh thời gian đoán chừng cũng không phải như vậy còn qua t h ú n g chi bạch g i a nhân trong lòng oán khí t r ù n g tiền không chừng muốn cho các nàng thêm bao nhiêu phiền phức đâu chúng ta trước hết không đi q u ấ y các nàng vương kiệm thấy thẩm hạo nói như vậy cũng không dị nghị hai người lại liền mặt phía nam hàng thuận sa mã hành sự t ì n h trò chuyện trong chốc lát dựa theo vương kiệm thuyết pháp lưu hàng nghĩa trước mắt bố trí vận chuyển hàng hóa con đường bên trong vận tải đường thủy đích sắc cũng tại làm nhưng vẫn luôn là yếu hạn g nguyên nhân chủ yếu là thuyền thực tế quá đắt ngày thường bảo dưỡng phí tổn cũng cao kinh người mà lại hàng thuận sa mã hành trước đó trọng tâm đều là đường bộ vận tải đường thủy cũng là gần hai năm mới bắt đầu làm bất quá chờ hàng thuận sa mã hành đem mặt phía nam nhà kia kinh hồng sa mã hành thu lại về sau liền định đại lực khai triển vận tải đường thủy bởi vì đi về phía nam mặt vận hàng đi bạch giang thủy đạo là thuận tiện nhất cũng nhất bất lúc mặt khác tính đông bên kia nhược thủy cùng hạp hà lưu vực vận lực chủ yếu bị những cái kia sa mã hành chia cắt lưu h ằ n g nghĩa đối với phương diện này tạm thời còn không rõ ràng lắm trước kia cũng không có chú ý qua bất quá theo vương kiệm thuyết pháp lưu h ằ n g nghĩa phản ứng là nghe có nhiệm vụ cực kỳ tích cực liền hỏi có thể lập công không nhìn ra được lưu hàng nghĩa đã đối thân phận mới hết sức thích ứ n g cũng tìm được thân phận mới chỗ t ai nguyện ý đời đời kiếp kiếp khi thương nhân có thể vào hơn tức thế nhưng là lớn nhỏ thương nhân m ộ t tưởng bây giờ có huyền thanh vệ thân phận đặt cơ sở lưu hàng nghĩa cũng muốn liều một phát bất quá tính đông sự tình cho dù là đi xa mã hành con đường nghe nóng g cũng không phải lập tức liền có thể hiểu được cần thời gian vương kiệm đạt được lưu hàng nghĩa hồi phục nói tận lực trong tháng này tuần biết rõ ràng nhược thủy cùng hạp hà hạ thủy vực tình huống nhược thủy cùng hạp hà hạ tình huống bên kia điều tra để lưu hàng nghĩa nắm chặt chút mà khác trước ngươi huấn luyện những cái kia sa phu bây giờ có thể hay không dùng rồi đại nhân yên tâm đã huấn luyện p h ả không sai bị lắm c h ờ kinh hồng sa mã hành bị hợp nhất tới về sau liền sẽ ngay lập tức bổ khuyết đến mặt phía nam đi không dùng thẩm hạo nói xong vương kiệm đã đoán được nhà mình đại nhân đối nhóm này phu xe tác dụng p h ả i đi mặt phía nam tận khả năng thẩm thấu đến mặt phía nam biên quân yếu địa ở trong quả nhiên thẩm hạo gật đầu trực tiếp đem câu chuyện kéo tới mặt phía nam mặt phía nam đoán c h ứ n g sắp xuất kết quả bất luận cuối cùng là đánh vẫn là hòa ngươi đều phải thừa cơ hội đem hát thủy xúc g i á c tham dò qua một khi đánh chúng ta có thể bổ sung huyền thanh vệ trong quân ngũ kia đáng thương tin tức nơi phát ra nếu là không đánh cũng có thể tiếp tục bố trí sau này mặt phía nam khẳng định thái bình không được vương kiệm xứng sở không đánh đại nhân không có loại khả năng này a trước đó tạ ngọc lương hai cái tiên phong doanh không phải đã cùng man tộc lang kỵ giao thủ qua sao nói bây giờ còn tại r à n g co sao có thể nói không đánh sẽ không đánh đâu gấp cái gì ta chỉ nói là một loại khả năng quân ngũ muốn đánh nhưng ngươi cho rằng các quan văn cũng muốn đánh nhà chương bốn trăm chín mươi bảy lên men dương lâm m ấy ngày nay hết sức bực bội bên ngoài tin đồn để hắn có loại bị người mưu hại cảm giác khó chịu cha được chưa hồi vương gia bên ngoài đã t r u y ề n r a ban đầu là tần gia cái nào đó thị vệ miệng rộng trương dương hương ngọc tiểu thư tại phong nhật thành tăng lộ đằng sau liền truyền thượng đường phố sau đó đem người cũng kéo vào bất quá đồng thời không có xác thực chứng cứ tìm tới là ai trong bóng tối giải những tin tức này dương lâm cao mày nói ý là có thể xác định không phải ngoài ý muốn mà là có người cố ý đang bị đâm học lạc có hay không dấu hiệu nói ai khả năng lớn nhất tần gia có khả năng dương lâm lại lắc đầu sẽ không là tần gia t ầ n văn hà liền một du m ộ t đầu sẽ không chơi trò hề này hồ ú h tin đồn chọc g i ậ n ta trực tiếp sẽ hô nước chính là cuối cùng thua thiệt còn không phải bọn hắn tần ra ngươi nhìn chằm chằm ta mấy cái k i a ca ca đệ đệ ta cảm thấy trong chuyện này thiếu không được bóng của bọn hắn còn lại chư vị hoàng tử sao nhưng trước mắt không có phát hiện bọn hắn nhúng tay dấu hiệu hừ hừ ngươi không có phát hiện cũng không có nghĩa là liền không có không muốn bị biểu tượng mê hoặc người tần ra chỉ là bị người lợi dụng mà thôi không cần đến chú ý nhìn chằm chằm ta những h u y n h đệ kia chính là gần nhất muốn tới thời điểm mấu chốc nhất không thể không phòng thuộc hạ minh、Bạch. bất quá tần ra việc này lan truyền mở cũng không thể mặc kệ hôm qua mẫu hậu gọi ta tiến cung hỏi lời nói căn dặn nói không thể bởi vì tin đồn liền sẽ cùng tần ra việc hôn nhân đối đức hạnh có hại cho nên tần ra công chuyện tình hiện tại rơi xuống trên đầu của ta người có đề nghị gì sao dương lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế biểu lộ lạnh lùng nhìn xem trước mặt bó tay đứng thẳng phụ tá đây là hắn tháng trước mới đ ể b ắ t người cái này người giỏi về phân tích cùng bố cục trước đó dựa vào người này mưu đồ hung hăng âm đại ca dương thành một thanh để hắn rất là hài lòng cho nên gần nhất đều đem cái này người mang tại phụ cận vương gia nếu là người cùng tần g i a hôn sự cần tiếp tục vậy cái này sự kiện liền thành người vấn đề mặt mũi thực chất ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng liền sợ có người lấy chuyện này n h ư làm văn chương đ ả kích người uy tín mặt mũi uy tín loại ý thức này phương diện đồ vật có đôi khi không dùng có đôi khi lại rất trọng yếu nếu là lúc khác có lẽ dương lâm có thể lựa chọn chẳng quan tâm làm cái rụa đen rút đầu cũng sẽ không có vấn đề lớn nói không chừng bám đít sẽ còn cho hắn một đỉnh rất mực khiêm tốn mũ đ e o đeo nhưng hôm nay hoàng đế rõ ràng tại bỏ m ạ n hoàng tử ở giữa tranh đoạt chỉ có biểu hiện được tốt nhất cái kia mới có thể kế thừa hoàng vị thời khác thế này không nói dương lâm cái nào hoàng tử dám có chút chủ quan chỉ cần biết chữ lật qua tính cựu triều mỗi một thời đại đế vương thay đổi liền sẽ biết hoàng tử ở giữa trên cơ bản không có hòa đàm khả năng tuyệt đại đa số đều là lấy máu tươi rửa sạch nên đón tân đế thượng vị trên bản chất bọn hắn là thân huynh đệ cũng là tường hô mắt đỏ tử địch dương lâm không có chen vào nói thái độ của hắn rất rõ ràng nén giận sẽ không là hiện tại lựa chọn liền nhìn vị này phụ tá tiếp xuống nói thế nào vương gian nếu là muốn cho đến phong nhật h à n h áp lực có thể trực tiếp tìm chỉ huy sứ bảng ban vốn trách căn cứ quốc triều luật pháp vương gia người mặc dù không có trực tiếp quản hạt huyền thanh vệ quyền lực nhưng cũng có thể giúp đỡ hắn nghiêm lệnh đồng thời còn có thể hướng bệ hạ gián ôn dương lâm lắc đầu bất mãn nói đây là để ta khắp nơi cáo trạng sao ta liền không thể mình đem phong nhật thành cái k i a hôn đản trò thu thập rồi vương gia chớ xúc động nô trường hà bị bảng ban kiếm cơ xử tử hắn bản ý chính là tại chặt đ ứ t người nhúng tay huyền thanh vệ ý nghĩ nếu là người trực tiếp đi tìm vị k i a thẩm bách hộ phiền phức tất nhiên sẽ bị bảng ban xem như đối với hắn khiêu khích lấy bảng ban tính cách khẳng định sẽ có phản ứng đến lúc đó sự tỉnh coi như phức tạp t h u bởi vì bất luận là ngài hay là huyền thanh vệ tại trước mắt tình huống dưới đều rất không có khả năng làm ra cái gì thắng thua ra loại này không có kết quả sự tình đối âm thầm thôi động chuyện này hắc thủ đến nói không có ý nghĩa cho nên bọn hắn đến tiếp sau khẳng định còn sẽ có động tác nói là sự thật nhưng dương lâm sắc mặt lại cũng không dễ nhìn bởi vì hắn cảm thấy trước mắt vị này phụ tá có chút bắn lén hắn đấu không lại một cái chỉ là huyền thanh vệ bách hộ y tứ vậy người đi xuống đi nhìn chằm chằm chuyện này có thay đổi gì kịp thời đến báo thuộc hạ cáo lui dương lâm đột nhiên lại không phải hết sức thích cái này đoạn thời gian trước cho hắn trướng mặt phụ tá năng lực giống như có nhưng cái này người chết đầu hóc không biết nói chuyện cho hắn ấn tượng ngay tại dần dần hạng có lẽ chờ thêm mấy ngày đổi lại một cái phụ tá tiến đến thân là hoàng tử bây giờ chính gặp đại biến cơ hội dương lâm bên người căn bản không thiếu người mới hắn chỉ muốn chọn một cái có năng lực lại sử dụng đến thư thái phụ tá đáng tiếc trước mắt đổi mấy cái vẫn luôn không có tìm được thích hợp kỳ thật làm vương phụ phụ tá trong lòng cũng đều là gương sáng đồng dạng rõ ràng phụ tá nhóm đều không phải tầm thường tối thiểu có thể có thành thạo một nghề mới có thể có tư cách nhập vương phụ sau đó cần tại trong một khoảng thời gian biểu hiện mình giá trị thu hoạch được vương g i a coi trọng cái này không thể so tại bên trong thể chế làm quan tàn khốc hơn cũng càng mệt n h ọ bởi vì tới làm phụ tá đều là đi không toàn thân chế con đường này hoặc là giã tâm bừng bừng muốn một ván định cản không l g ờ i trừ phi có thể trở thành vương gia tâm phúc hoặc là phụ tá vương gia trở thành hoàng đế không phải phụ tá lúc hết thể đều là mây khói trong phút chốc dương lâm tại n â n phụ tá phụ tá lại không biện pháp chọn vương gia cho dù bị một cái vương gia ghét bỏ cũng không thể thay đổi địa vị đây là quy củ phá hư quy củ chẳng những sẽ ác lên một cái chủ tử sẽ còn bị phỉ nổ thanh danh tối liền rốt cuộc ăn không được phụ tá chén cơm này cho nên dương lâm những n à y bị hắn tuyển tới phụ tá nhóm kỳ thật đã tại vì chiếu c ô tâm tình của hắn nói chuyện vẹn chuyện nhưng tựa hồ dương lâm cũng không cảm thấy như vậy sự kiện biến hóa muốn so dương lâm coi là phải càng nhanh vẹn vẹn ngay tại hắn vừa qua hỏi chuyện này ngày thứ hai tên kia vốn là muốn bị hắn liệt vào không thích hợp phụ tá mang theo tin tức tới vương ra sáng sớm hôm nay có hơn mười tên bách tính tại quân hầu phố cản hình bộ thượng thư mã huyền lâm xa giá k ê u hoan sau đó mã huyền lâm bên đường hỏi nguyên do kết quả cái này hơn mười người tất cả đều là tần gia tiểu thư trước đó tại phong nhật thành bị cầm thời điểm cùng một chỗ vào tù mà hậu thân chết ba tên áo đen nhi gia quyến bọn hắn lên án huyền thanh vệ không phân tốt xấu lung tung giết người muốn mời mã huyền lâm chủ trì công đạo dương lâm nghe vậy cười ha ha mới rời giường mơ hồ nháy mắt quét sạch sành xanh c á o huyền thanh vệ những người này đầu góc có cơ ta vẫn là điên rồi mã huyền lâm dám tiếp t r a mới là lạ phụ ta muốn nói lại thôi còn có cái gì nói nha cái kia vương gia mã huyền lâm bên đường hỏi cái này hơn mười người đón xe nguyên do về sau liền mang theo mười người này về hình bộ nha môn có mấy lời phụ tá vẫn là tận lực nói đến quanh c o một chút chương bốn trăm chín mươi tám lựa chọn dương lâm đầu tiên là xứ sở trận cũng phản ứng lại ngươi nói là mã huyền lâm tiếp cái này thượng cáo đúng vậy vương ra mã huyền lâm bên đường đón lấy cái kia hơn mười người đ ơ n kiện lần này dương lâm ngủ gật triệt để tỉnh từ trên ghế đứng lên trong phòng bước nhanh bộ bước hắn rõ ràng mã huyền lâm đón lấy thượng cáo huyền thanh vệ đơn kiện ý vị như thế nào sự tình thật đúng là đến biến hóa trở nên hết sức phức tạp dương lâm lúc đầu đối vị này phụ t a có chút không chào đón tâm lý đột nhiên thiếu một chút đối phương đây không phải đều nói chúng nha lại giữ lại nghe một chút có cái gì thuyết pháp chuyện này ngươi thấy thế nào hồi vương gia thuộc hạ cảm thấy cái này vẫn như cũ là tần gia tiểu thư tại phong nhật thành bị cầm vào tù một chuyện đến tiếp sau biến hóa mà lại vẫn như cũ cho rằng cả kiện sự tình phía sau màn có người tại thôi động bất quá có thể thuyết phục mã huyền lâm làm chim đầu đàn hoặc là chính là kẻ sau màn thân phận cực cao ự c c hoặc là chính là tìm được thích hợp cắt vào miệng để phía trên một vài đại nhân vật chủ động giút hắn ra mặt dương lâm nhẹ gật đầu mã huyền lâm tại miếu đường thượng địa vị tự nhiên hết sức cao nắm giữ lấy lục bộ một trong đặc biệt tại quan văn tập đoàn bên trong hết sức quan trọng muốn để như thế số một trọng lượng cấp nhân vật nhảy ra làm chim đầu đàn có thể nghĩ cần bao lớn năng lượng thôi đ ộ u mà mã huyền lâm lại là triều chính đều biết quan văn tập đoàn cốt cán mà quan văn tập đoàn thủ lĩnh chính là tả tướng diệp lan xanh đồng thời mã huyền lâm thường xuyên bị diệp lan xanh xem như đầy tớ tại dùng có thể nói diệp lan xanh trong tay đệ nhất tướng như vậy mã huyền lâm đột nhiên làm chim đầu đàn có phải là mang ý nghĩa phía sau còn có diệp lan xanh tại đ ư n g đội nghĩ tới đây dương lâm càng là trong lòng có chút rút rú bởi vì hắn nhưng là trước hết nhất bị giật xuống trường bây giờ cục diện có biến hắn khẳng định là tránh không khỏi đến cùng như thế nào ứng biến đối với hắn mà nói rất trọng yếu mục đích đâu chính là vì chỉ là một cái huyền thanh vệ bách hộ liền động như thế lớn chiến trận sao vương ra cái kia thẩm hạo đã không phải là bách hộ quan trước đó không lâu đã được phá cách đề bạt làm phó thiên hộ là huyền thanh vệ nội bộ trẻ tuổi nhất tấn thăng nhanh nhất phó thiên hộ nói là huyền thanh vệ bên trong trước mắt hồng nhân cũng không có đáng cho nên thu thập thẩm hạo kỳ thật đã không phải là đơn thuần trên ý nghĩa nhằm vào cá nhân hắn ngươi nói là những người này là hướng về phía huyền thanh vệ đi những này các quan văn còn không nhớ lâu sao lần trước bọn hắn bị bàng ban một trận bạt hai đánh cho răng hàm đều rơi hiện tại còn dám đi v ề y dâu hùm vương ra trước khác nay khác người không có phát hiện khoảng thời gian này các quan văn tại miếu đường bên trong thanh nhâm bắt đầu thu nhỏ sao thân là dương lâm phụ tá đối với miếu đường thượng gió thổi cỏ lây đều nhất định phải thời khắc rõ ràng đây là cơ bản đến từ trong hoàng cung đông đảo nhãn tuyến cùng miếu đường bên trong đã lặng lẽ đứng đội đại thần dương lâm ngược lại là gật đầu biểu thị biết gần nhất miếu đường bên trong các quan văn thanh âm đích xác so ngày xưa nhỏ rất nhiều trước kia một lần đại triều hội b ả y thành thời gian đều là các quan văn đang nói chuyện mà lên một lần đại triều hội ngược lại là quân ngũ nói chuyện thời gian càng dài chút mặt phía nam bây giờ thế cục khẩn trương quân ngũ hệ địa vị khẳng định dâng lên tiếng nói lớn chút cũng liền thế tất ngăn chặn các quan văn thanh âm nhưng cùng chuyện này có quan hệ sao có quan hệ vươc ra các quan văn cần tại miếu đường bên trong áp chế quân ngũ thậm chí đã có rõ ràng chủ hỏa ý đồ nhưng quân ngũ mặc dù thế nhỏ nhưng b ậ hạ lại thái độ k h u y n hướng chủ chiến bệ hạ cùng quân ngũ hai bên tương ra các quan văn nhân thể hơi này hội để bọn hắn mất đi bây giờ địa vị cùng quyền hành mà huyền thanh vệ bàng ban là nói rõ xe ngựa đứng đội bệ hạ thuộc về bệ hạ đáng tin khẳng định đ ủng hộ bệ hạ chủ chiến đồng thời huyền thanh vệ trước đó còn ác độc mà trừng trị qua các quan văn nói là các quan văn cái đinh trong mắt cũng không đủ cho nên đả kích huyền thanh vệ chính là suy yếu trong tay bệ hạ lực lượng cũng là biến tướng để bệ hạ tại chiến cù n g hòa ở giữa cũng không đủ lực lượng tỏ thái độ ẩm dương lâm nghe vậy đột nhiên một trưởng vỗ lên bàn chấn động đến trên bàn chén trá k h u y đạo biểu lộ càng là tức giận bọn hắn sao dám như thế đây là biến tướng bức bách phụ hoàng phụ ta thật nghĩ nói một câu ngươi thật chẳng lẽ coi là cái này to lớn đế quốc tất cả đều là ngươi dương gia nhưng lời này bây giờ nói không ra miệng lớn như vậy đế quốc là dương gia đánh xuống cái này không sai dương gia người khi hoàng đế cũng không ai không phục nhưng đế quốc các mặt lại là một đời một đời lão bách tính cùng h â n quý cùng một chỗ k i ê n thiết đế quốc thuộc về dương gia nhưng không chỉ, chỉ thuộc về dương gia đây là cơ bản thượng tầng nhận biết theo lý thuyết đường đường hoàng tử hẳn phải biết có lẽ dương lâm biết đạo lý này nhưng cũng không tán thành vương gia bây giờ có thể xác định chính là âm thầm có người lợi dụng đón xe cáo trạng vì cắt vào miệng đem lúc đầu chỉ giới hạn ở tần gia cùng vương gia cùng phong nhật thành huyền thanh vệ sự tình lên cao đến luật pháp phương diện đồng thời có thể khẳng định là cùng quan văn tập đoàn cao tầng làm tốt câu thông mà vương gia người hiện tại bất luận có nguyện ý hay không đô sự thực bị bọn hắn lôi cuốn sau đó quan văn tập đoàn khẳng định sẽ chiều phong nhật thành huyền thanh vệ nổi lên về sau tác động đến toàn bộ huyền thanh vệ thể chế lấy đà kích huyền thanh vệ suy yếu bệ hạ quyền lên tiếng làm mục đích mà trong lúc này người lựa chọn rất là trọng yếu nếu là người lựa chọn bận tâm mặt mũi muốn giút tần gia ra mặt, cái kia thế tất cùng phong nhật thành huyền thanh vệ n g ạ n h đỗi cái này cũng liền biến tướng đứng tại quan văn tập đoàn một bên còn nếu là người lựa chọn né tránh nhẫn nhất thời chi khí thậm chí nhẫn mặt mũi uy tín bị hao tổn vậy liền tự nhiên mà vậy đứng tại bệ hạ phía bên kia đã nói nhiều như vậy không sai biệt lắm xem như nói thấu về phần dương lâm cuối cùng làm sao tuyển chọn cũng không phải là phụ tá có thể chi phối hắn chỉ có thể căn cứ dương lâm ý nghĩ cho một chút đề nghị cùng phân tích dương lâm trong phòng vừa đi vừa về nỗ bước lông mày sâu nhăn phụ tá hắn là nghe hiểu thế nhưng là làm như thế nào tuyển đâu là nhìn chung mình mặt mũi đồng thời đứng tại quan văn tập đoàn một bên đâu vẫn là nén giận bị cài lên một đỉnh n g t t ư c m ũ đứng tại nhà mình phụ hoàng một bên một bên khác t ầ n phủ hậu viện t r o ngao đình nghỉ mát tần ngọc nhu lần nữa ở đây cùng đệ đệ tần tu viễn gặp mặt tỷ người thật là ga hoàng hậu bên kia hôm nay đưa một đôi vòng ngọc cho hương ngọc vòng tay thượng còn khắc tự hợp lại gọi an ổn đây là cho hương ngọc cùng ngũ hoàng tử hôn sự v á n đã đóng tiền nha đừng quá đ á ý để hương ngọc trung thực ở trong nhà vòng tay là hoàng hậu tỏ thái độ binh bộ mang ý nghĩa nặng có thể ra ngoài suất đầu lộ diện ta biết tỷ thẳng đến thành hôn ngày đó ta cũng sẽ không để hương ngọc xuất n g u y ệ t môn nửa bước ha ha lần này nhờ có tỷ hỗ trợ tần ngọc nhu khoát tay ngắt lời nói lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi tìm những người kia mau chóng xử lý sạch sẽ ngàn vạn không thể lưu thủ đôi yên tâm đi t ỷ ta để người đem những cái kia tán tin tức miệng lưới tất cả đều đổi u ra khỏi thành không có hai ba năm về cái gì ngươi đem người đổi u rồi tần ngọc nhu nguyên bản bình tĩnh biểu lộ một chút có chút ngốc trệ a đúng thế người không phải nói đổi rơi những cái kia tàn tin tức người sao ta làm theo nha tần ngọc nhu t r ư ơ n g mấy lần miệng cuối cùng hít sâu một hơi mới ngăn chặn trong lòng cổng nộ dùng hết khả năng nhẹ nhàng giọng nói ta nói xử lý chính là để những người kia chết người chết mới có thể tuyệt đối giữ bí mật không phải một khi để lộ tin tức ngươi ta tần g i a đều muốn bị lôi xuống nước ngươi lần này hiểu đi chương bốn trăm chín mươi chín ứng đối vương kiệm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển được nhanh như vậy hắn an bài trong hoàng thành nhân thủ gấp hoang mang dối loạn đưa về tin tức mới nhất nói có người cản hình bộ thượng thư mã huyền lâm xa giá cáo trạng cáo chính là phong nhật thành huyền thanh vệ phó thiên hộ thẩm hạo lạm sát kẻ vô tội mà mã huyền lâm vẫn thật là lui thị vệ bên đường cẩn thận hỏi thăm một chút thượng cáo chi tiết đồng thời dẫn người quay đầu liền về hình bộ nha môn xem bộ dáng là m u ố n chính thức lập quyền làm bởi vì là bên đường phát sinh cho nên xem náo nhiệt ngôn ngữ khuyết tán cực nhanh mà lại thêm nữa huyền thanh vệ thanh danh từ trước đến nay không ngăn nắp không chính phái nhiều lấy n g o a n độc hung ác liên hệ cho nên ngay lập tức nhìn huyền thanh vệ trò cười thậm chí cười trên nôi đau của người khác người chiếm đại đa số vương kiệm chính là làm tình báo cái này sạp hàng sự tình Minh dưới lại, thời trong chuyện này cất dấu to lớn nguy bốn nhanh vận chuyển lại, đồng Bạch thật bộ cất cơ, tức to tay dấu lập để để không o hoàng toàn ả phải n gian này thành triển nhân thủ cũng toàn lực phát động, nhất định g thời tại phát thủ phát tìm ra dấu vết để lại tới. h lại ra để lực dấu k đợi bốn bộ xuất phân tích kết quả vương kiệm đã cầm tin tức tìm được đang ở nhà bên trong ăn điểm tâm thẩm hạo vương kiệm vô cùng lo lắng đi tìm đến thẩm hạo vừa nhìn liền biết không có công việc tốt phất tay để hạ nữ bọn người lui ra mới ra hiệu vương kiệm nói ngắn gọn đại nhân sự tình có biến nói điểm chính thẩm hạo trừng vương kiệm một mắt trong tay không ngừng nắm lên một chương bánh bột ngô tiếp tục điểm tâm của mình ba cái kia chết tại địa lao háo đen nhi gia quyến vừa rồi tại quân hầu phố cản hình bộ thượng thư mã huyền lâm xa giá cáo trạng cáo trạng phong nhật thành huyền thanh vệ l ạ m sát kẻ vô tội mã huyền lâm đã bên đường thụ lý những người này đ ơ t kiện thẩm hạo nghe vậy ăn bánh bột ngô tay dừng một chút về sau không nói một lời liền sữa đậu nành đem một cái bánh thịt ăn s o n g sau đó nói một câu đi vệ sở lại nói liền đứng dậy ra cửa bởi vì so ngày xưa đều sớm thẩm hạo đến vệ sở thời điểm người gác cổng lão lưu còn tại nấu nước bị thẩm hạo căn dặn không muốn thả người tiến vương kiệm bó tay đứng không dám ngồi thẩm hạo ngồi tại chỗ vớt vớt bi tâm nửa ngày sau mới nói người đâu thượng đơn kiện người bây giờ đều bị mã huyền lâm mang về hình bộ nha môn bảo vệ ta là hỏi những cái kia giải tin tức người đâu không tìm được sao thẩm hạo ngư khi có chút tấm lãnh người quen biết hắn đều biết bình thường loại tình huống này là trong lòng của hắn nóng nảy dận thời điểm không thể trêu chọc chỉ là có một chút manh mối những người kia là trong hoàn g thành một chút bất nhập lưu hạ lưu hẳn là cầm người tiền t ạ n tin tức không phải chuyên môn làm cái này bất quá người đều ra khỏi thành đi địa phương phân tán vô thường bộ đã tại bắt gấp thời gian âm thầm truy tìm nhất nhanh xế chiều hôm nay hẳn là có thể có hồi âm thẩm hạo hư lệnh một tiếng một đám cặn b ạ cũng dám hướng ta trên thân rội nước bẩn ha ha ngược lại là có chút ý tứ những người kia ngươi để trương liêu nắm chặt trong hôm nay ta muốn hắn đem sở hữu tham dự tản nhóm đầu tiên tin tức người đều bắt về cho ta không được sai sót vương kiệm trong lòng giật mình vội vàng xác nhận đồng thời ngay trước mặt thẩm hạo xuất ra một viên thiên lý âm phủ liền cho trương liêu truyền đạt thẩm hạo mệnh lệnh không được sai sót loại này từ vương kiệm cực ít từ nhà mình đại nhân miệng bên trong nghe tới biết nếu là kết thúc không thành đó chính là cực khả năng rơi đầu đại sự cái này vẫn chưa xong thẩm hạo tiếp tục nói đem trước tần g i a cái kia hai tên tử đệ cùng hạ nhân khẩu cung giải ra chú ý phương thức theo bọn hắn tần g i a trước đó cách dùng để hoàn thành lao bách tính lại nhiều nhìn một cái náo nhiệt thuộc hạ minh bạch tần g i a huy ngội khẩu cung đồng thời không có cái gì tần g i a cơ mật nhưng chuyện riêng tư lại là không ít tuyên dương ra ngoài dù không đến mức thành tội nhưng tuyệt đối có thể để cho tần g i a trên mặt không ánh sáng có thể để cho người bình thường nhận thức lại tần g i a môn này hơn quý ngươi không phải muốn lẫn lộn lao bách tính thị phi miệng lỡi sao ai không biết vẫn là thế nào ta huyền thanh vệ thanh danh vốn là đủ thú bây giờ không có gì hơn thối hơn một điểm nhưng n g ư ờ i tần gia rêu r a o thư hương môn đệ một khi bị người nghe được mùi thối coi như rớt xuống ngàn trượng lại không có gì thanh danh có thể nói mặt khác trọng điểm tiếp cận tần phủ đặc biệt là cái kia tần ngọc lu chỉ cần nàng đi ra ngoài liền chằm chằm chết nàng sự tình càng ngày càng không đơn giản dựa theo tần gia cùng hắn đơn đoán sẽ hạ như thế lớn tâm tư làm cục người cũng chỉ có tần ngọc lu cái này cùng hắn huyết hải thâm cựu nữ nhân mà lại tiếp xúc qua nữ nhân này để thẩm hạo cho rằng luận tâm tư nữ nhân này thật là có bản sự này bố trí một màn n à y tới đương nhiên những này cũng còn chỉ là thẩm hạo phán đoán cá nhân cụ thể đối phương là như thế nào dự định hắn còn không rõ ràng lắm còn cần suy nghĩ kỹ một chút đồng thời nhìn nhìn lại sự tình hướng phía sau đi như thế nào được rồi đại nhân còn có khác phân p h ó sao thẩm hạo lắc đầu phất tay để hắn lui ra bàn sai bây giờ trừ một bên quáy dày thủ đoạn của đối phương bên ngoài chính là muốn tìm về những cái kia tản thứ nhất phát tin tức lưu manh có những tên côn đồ này nơi tay vậy thì có nói sau có thể nói không phải cục diện sẽ hết sức bị động vườn c ư ờ i an b à i như thế đại nhất cái cục thế mà lưu lại cái này lớn như thế một sơ hở thẩm hạo cũng không biết nên nói cái gì cho phải chẳng qua là cảm thấy nếu việc này thật cùng tần ngọc nhu có liên quan lời nói cái kia có lẽ tần ngọc nhu vẫn là nhân từ nương tay chút tương lai thời điểm chết cũng không nên cảm thấy o a n về phần khác thẩm hạo biết vẫn là thiếu động vi diệu huyền thanh vệ phong cách hành sự xưa nay đã như vậy chính thẩm hạo tổng kết lời nói đồng dạng là ngang ngược dã man huyết tinh âm tản cơ hồ sẽ không nghĩ tới cái gì chính diện từ ngữ cho dù có có lẽ cũng liền một cái trung khuyển có thể tại hoàng đế trước mặt giao mấy lần cái đôi nếu không văn nhân nhóm cũng không đến nỗi như thế xem thường huyền thanh vệ đã như vậy cái kia huyền thanh vệ có hay không bị người thượng cáo qua đây đương nhiên là có mà lại loại chuyện này chưa hề đoạn tuyệt qua nhưng đơn kiện đưa lên bình thường không ai dám tiếp mà tiếp cũng căn bản không có kết quả bởi vì huyền thanh vệ thừa hành bộ kia cùng luật pháp thượng bộ kia có căn bản khác nhau luật pháp phía dưới người người bình đẳng mà huyền thanh vệ là lấy hoàng mệnh vì duy nhất chuẩn tắc bản chất khác nhau ngươi để hoàng đế làm sao phán tại sao phải hoàng đế phán bởi vì cả nước thượng hạ chỉ có hoàng đế có xử phạt huyền thanh vệ quyền lực người bên ngoài không có tư cách kia bất quá trong lòng có ít cũng không đại biểu thẩm hạo trong lòng liền hoàn toàn không lo lắng bởi vì rõ ràng đối phương chiêu số cũng còn không có chân chính thi triển đi ra t h ú n g chi mã huyền lâm thu đơn kiện có thể khẳng định là đại biểu quan văn tập đoàn muốn kiếm chuyện kể từ đó nhằm vào đối tượng cực khả năng không chỉ hắn một người sợ là sẽ phải cố ý liên lụy đến toàn bộ h u y ề n thanh vệ còn có ngũ hoàng tử vị này cùng thẩm hạo có khúc mắc vương gia cuối cùng có thể hay không thêm vào cùng đi dâm hắn những này cũng chưa biết chừng mà liên tại thẩm hạo khai thác ứng đối đồng thời có người bên đường ngăn lại mã huyền lâm xa giá cáo trạng sự t ì n h liền tiếp nhận trước đó hộ bộ thượng thư bạch thường khanh đại hôn trở thành trong hoàng thành mới trà dư t i ể u hậu nói chuyện phiếm đề tài nói chuyện đồng thời thật nhanh hướng phía bốn phương tám hướng chuyển ra lão bách tính xem náo nhiệt người ngoài cuộc xem môn đạo trong cục người ma quyền sát trưởng chuẩn bị kỹ càng tốt xé một trận còn có người cười mị mị sờ sờ trong ngực trùy thủ muốn nhìn một chút đợi một chút có thể hay không vào sân sờ chút gì chỗ tốt chương năm trăm nguyên điểm mỗi một lần tiến chỉ huy sư nha môn khương thành tâm tình đều mang mấy phần thất、thỏng. mỗi lần khi cái kia một đôi tựa hồ có thể vào nhân tâm con mắt nhìn qua lúc hắn đều cảm thấy giống như là bị một đầu muốn nhắm người mà phệ hung thú để mắt tới mặt khác khương thành tại chỉ huy sứ trong nha môn không có đặc quyền nên tại hầu phòng bên trong xếp hàng chờ liền phải xếp hàng chờ trừ phi có khó lường việc gấp tự hỏi trong tay sự tình có tính không không tầm thường việc gấp hẳn là còn với không tới bất quá cũng may chỉ huy sứ trong nha môn ngày thường tìm đến người cũng không coi là nhiều đại đa số đ ô sự vụ đều tại tứ phương chấn phủ sứ trong nha môn giải quyết hết cho nên chỉ chờ một canh giờ liền đến p i ê n khương thành đi vào đại nhân tới rồi ngồi đi bàng ban không có sụ mặt ra hiệu khương thành ngồi xuống sau đó để phó quan cho khương thành đầu một chén trà nóng tiến đến ngươi là vì thẩm hạo kia tiểu t ử gây phiền phức đến a thuộc hạ ngự hạ vô phương còn xin đại nhân trách phạt khương thành hết sức quan côn thẩm hạo là bọn hắn sinh bây giờ bất luận sự tình cuối cùng chạy thế nào hắn khẳng định là sẽ liên lụy trách nhiệm chẳng bằng mình chủ động chút cũng có thể nhiều đảm đương chút mưa gió bàng ban cười cười nhìn không ra có cái gì ý trách cứ mà lại cũng không có tiếp khương thành lãnh phạt lên khác một đầu nói ngươi cũng biết hôm nay đại triều hội thượng diệp lan xanh đối ta nói gì không khương thành cũng biết hôm nay đại triều hội mà lại cũng nghe đến chút triều hội thượng phong thành nếu không cũng sẽ không vô cùng lo lắng chạy tới t h ỉ n h tội hắn lo lắng chờ bàng ban tìm tới c ử a sợ rằng sẽ ăn càng nhiều liên lụy bàng ban dĩ nhiên không phải thật muốn khương thành đáp câu nói này chỉ là phối hợp làm cái câu chuyện mà thôi tiếp lấy nói ra diệp lan xanh hỏi ta huyền thanh vệ chấp pháp chấp chính là cái gì pháp là quốc pháp vẫn là gia pháp lại hoặc là tư hình diệp lan xanh sau khi hỏi xong hình bộ thượng thư mã huyền lâm cũng hỏi ta nói huyền thanh vệ chỉ là một cái phó thiên hộ vì sao liền có đảm lượng giữa ban ngày tùy ý sát hại dân chúng vô tội về phần luật pháp vì sao điệm ta kỳ thật cũng muốn hỏi thẩm hạo nếu là không bỏ ra nổi giải thích hợp lý ngươi cảm thấy là giúp hắn tuyển chém ngang lưng tốt vẫn là lăng trì tốt khương thành thịt một tiếng liền quỳ một gối xuống xuống dưới trầm giọng nói thuộc hạ ngự hạ vô phương còn xin đại nhân trách phạt trách phạt ngươi làm gì thẩm hạo đích đích s á c xác là một cái khó được nhân tài biết điệu có năng lực hiểu n ê m hợp có vật khí bất quá người này ánh mắt giống như người bình thường không có rất cao thấy xa làm việc cũng không đủ tàn nhẫn nói hắn lòng dạ đàn bà đâu không đến mức nói hắn tâm ngoan thủ là nhà lại kém đến xa người thân là hắn sư trưởng đích sắc có lười biếng chi trách t h ư ơ n g nhân trong mắt thẩm sát tinh ở trong mắt b à n g ban thế mà lại như thế đánh giá không đủ tàn nhẫn cũng không biết những cái k i a chết trong tay thẩm hạo người nghe tới b à n g ban những đánh giá này có thể hay không tức giận đến từ trong bãi tha ma đứng lên bất quá b à n g ban mặc dù tiếu dung chưa giảm có thể nói lời nói ở giữa lại là cực kỳ sắc bén đối với lần này thẩm hạo gây ra phiền phức không che giấu chút nào bất mãn trong lòng càng là ám chỉ nếu làm việc này thẩm hạo không thể xuất ra một cái tốt biện pháp giải quyết đến rất có thể sẽ bị ném ra làm bao cắt cho người ta chút giận về phần khương thành cũng trốn không được một câu làm người sư trưởng thật có lười biếng chi trách liền cho thấy thái độ khương thành biết lúc này không thể giải thích chỉ có quỳ không dám tiếp tục nghe huấn ai ngờ bàng ban lời nói xoay chuyển còn nói bất quá lần này trời xui đất k hiến cũng không thể coi là tất cả đều là chuyện xấu khương thành có chút n ộ n g trước vài câu còn đang h ỏ i trách sau một câu liền lập tức biến chuyển tốt rồi thế là ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn bằng ban làm sao không rõ sao thuộc hạ ngu dốt còn xin đại nhân chỉ điểm khương thành lúc này nhịp tim rất khoái bàng ban bộ dáng cười mị mị để hắn lệnh cả người thầm nghĩ vị này thực tế là khó mà n ắ m lấy khó trách sẽ cảm thấy thẩm hạo là cái người lương thiện phàm là bình thường điểm người đều sẽ không như thế nhìn các quan văn gấp bởi vì bắt lấy miếu đường lên lời nói quyền lấy cơ thẩm hạo tại phong nhật thành cùng tần ra công chuyện tình hướng ta huyền thanh vệ nổi lên ha ha mục đích này chẳng những nhằm vào thẩm hạo nhằm vào chúng ta toàn bộ huyền thanh vệ càng đem đầu mâu nhắm ngay bệ hạ lá gan của bọn hắn đã đạt tới loại trình độ này ha ha thiên lệnh hắn vong trước làm cho hắn cuồng bọn hắn có lẽ đều tuổi còn rất trẻ không có trải qua bệ hạ hung ý hiển hách thời kỳ đó bây giờ coi là có thể mang theo chúng lôi cuốn ở miếu đường thanh â m cũng là tự tìm đường chết ta b a n g ban g tiếu dung mặc dù để khương thành toàn thân dết h u n nhưng là chân tâm thật ý rất vui vẻ các quan văn tính toán nhỏ nhặt hắn thấy rất rõ ràng diệp lan x a n h bình thường cỡ nào cẩn thận một người a bây giờ thế mà cũng binh đi nước cờ hiểm nghĩ đến mặt phía nam thế cục đã đem các quan văn b ư c đến không thể không buông tay đánh cược một lần bên bờ vực khương thành đối với mấy cái này miếu đường thượng sự t ì n h cũng có hứng thú biết bởi vì hắn kỳ thật cách miếu đường binh bộ xa xôi rất nhiều chuyện miếu đường thượng nói chuyện lập tức liền có thể lan đến gần trên đầu của h ã n tới đại nhân nhưng mặt phía nam thế cục còn không đến mức khẩn trương như vậy a khương thành cũng có chú ý mặt phía nam tình báo có thể nhìn đi lên mặt phía nam mặc dù khẩn trương nhưng còn không đến mức đến lửa cháy đến nơi tình trạng các quan văn từ trước đến nay gian xảo lần này như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh đâu bàng ban lắc đầu liên quan tới mặt phía nam tình huống binh bộ giấy nhắn tin chúng ta huyền thanh vệ không nhìn thấy quan văn thiết lập giám quân giấy nhắn tin chúng ta cũng không nhìn thấy duy nhất có thể thu đến tin tức một là chúng ta nằm vùng những cái k i a giám sát xứ hai là quốc triều dùng quan báo cấp cho phái xuống tin tức như thế lạc hậu tình báo ngươi cảm thấy chúng ta biết mặt phía nam chiến sự có thể có bao nhiêu chuẩn xác dựa theo diệp lan x a n h phản ứng của bọn hắn đến xem chỉ sợ mặt phía nam đã nhanh đến lắc lư thời khắc cuối cùng nếu là lại mang xuống một khi đánh lên cái k i a các quan văn liền triệt để mất đi giảng hòa khả năng các loại quyền hành đều đem từ trong tay của bọn hắn biến đến quân ngũ trong tay đồng thời lấy bây giờ binh bộ tình huống sợ là chắc chắn sẽ bị bệ hạ thực tế trường khống bọn hắn làm như vậy cũng coi là ra sức đánh cược một lần thế nhưng là bọn hắn chỗ nào đến lá gan dám như thế bức bách bệ hạ a lá gan thứ này ngươi cho rằng đám kia các quan văn thiếu sao bọn hắn mặc dù phần lớn tay trói gà không chặt nhưng lá gan lại là phần lớn t o mọng huống hồ lần này thời cơ cũng là tóm đến hết sức tốt trước đó ngươi không phải cũng bị đại hoàng tử tìm tới cửa sao ngươi nên rõ ràng bây giờ những n à y hoàng tử đều tại vô cùng lo lắng đánh lấy ý định gì mà loại tình huống này ngươi cho rằng là thế nào xuất hiện khương thành suy tư trong chốc lát phản ứng lại kinh nghi nói đại nhân ý của ngài là thuyết văn quan môn bóp chuẩn bệ hạ bỏ mặc hoàng tử tranh đấu cái này thời cơ đánh cược một lần bệ hạ sẽ không tức giận thu quyền mà ảnh hưởng chư vị hoàng tử càng thêm tranh đấu kịch liệt cục diện không sai người phản ứng coi như nhanh đây chính là các quan văn giám nhảy ra cầm thẩm hạo chuyện này đánh cược một trận lực lượng bây giờ từ đại triều hội thượng bệ hạ tiếp tục trầm mặc biểu hiện đến xem bọn hắn thật đúng là thành công bệ hạ sẽ không lập tức đứng ra đập đầu của bọn hắn cho nên nói cho thẩm hạo liền nói lần này nếu là hắn có thể hóa giải mất trận này ph ta cho hắn ghi một đại công đến lúc đó bệ hạ khẳng định thuận thế mà làm đem các quan văn dẫm vào trong bùn nếu là hắn làm hư bệ hạ gặp nạn ta bảng ban cũng giống vậy bị người nện mà hắn chỉ có thể từ lăng trì cùng chém ngang lưng bên trong tuyển đồng dạng khi hắn kết cục chương năm trăm linh một vận khí khương thành tại bảng ban nơi đó bị hung hăng hù dọa một trận tâm tình tự nhiên sẽ không tốt đặc biệt là bị bảng ban chỉ điểm xuất miếu đường thế cục hôm nay về sau c à n g là trong lòng lo lắng nhưng vấn đề làm kẻ đầu tiêu thẩm hạo đến bây giờ đều không có tới một phần đồng đầu giải thích đây là giả chết vẫn là hết thể đã tính trước khương thành không tin thẩm hạo không biết chuyện này hát thủy kế hoạch hôm nay đã sớm xuất tính tây địa giới hoàn thành khẳng định có thẩm hạo nhãn tuyến tại xảy ra chuyện lớn như vậy nói không chừng cái kia hôn đản xó hắn đều t r ư ớ c biết bây giờ không gửi thư nhi bởi vì nên có hành động mới đúng cho nên khương thành cho dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn là không có đi thúc giục thẩm hạo bất quá hắn kiên nhẫn chỉ có một ngày thời gian ngày mai nếu là thẩm hạo bên kia còn không có động tính hắn liền muốn gõ cảnh báo không thể không nói khương thành đối với thẩm hạo cái cửa này sinh hay là hiểu rất rõ hắn bên này vừa làm tốt dự định thời gian chạm vạng tối chuẩn bị xuống t r ê n l ệ n h thời điểm liền nghe bên ngoài phó quan nói phong nhật thành hắc kỳ doanh phó thiên hộ thẩm hạo cầu kiến nha cái này không liền đến nha để hắn tiến đến khương thành một lần nữa ngồi trở lại trên ghế chờ lấy thẩm hạo tiến đến mới phát hiện cái này kẻ đầu têu thế mà cười tủm tìm một điểm không có gây hai họa tự giác không gì hơn cái này vừa đến cũng làm cho khương thành tâm tư trở xuống đi không ít ít nhất nói do thẩm hạo phân tức bất loạn trong lòng tuyệt đối n ắ m trác thuộc hạ tham kiến đại nhân thuộc hạ cho đại nhân ngài thêm phiến phức còn xin đại nhân trách phạt hừ ngươi còn biết cho ta gây phiền bé t ngươi. Ngươi cái cái lập tức thẩm hạo liền rõ ràng chính mình trước đó ý nghĩ vẫn còn có chút nghĩ đương nhiên rất có thể chuyện này tại miếu đường thượng phong ba xa so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều thuộc hạ sợ hãi sâu kiến còn ham sống thuộc hạ còn muốn sống thêm mấy năm cho nên đều không định tuyển ngược lại là muốn đem sự tình hào hào giải quyết khương thành c ư ờ i hỏi giải quyết n g ư ơ i nhưng có phương l ư ợ c có đại nhân chuyện này kỳ thật từ nguồn cội t r à o là được giải quyết chủ yếu xem vận khí mà không cần động bao nhiêu đầu góc thuộc hạ đến trước đó đã để người đem ban sơ giải tần ra tiểu thư bị huyền thanh vệ truy nã một chuyện người toàn bộ tìm được hết thảy mười bảy người những người này ở đây chiều hôm qua rời đi hoàng thành phân tán đến quốc triều cảnh nội khác biệt địa phương bây giờ những người này tất cả phong nhật thành hắc kỳ doanh trong địa lao qua song thẩm chiêu tìm tới người khương thành cả kinh hướng phía trước nghiêng một chút thân thể hắn xem như minh bạch thẩm h ạ o nói dựa vào vận khí là có ý gì loại này tản tin tức người vốn nên ngay lập tức xử lý sạch sẽ thế mà còn sống thậm chí một ngày không đến liền bị toàn bắt lấy đây không phải vận khí là cái gì đúng vậy đại nhân bọn hắn cân cước phổ thông là hoàng thành mặt đường thượng hạ lưu lưu manh hoặc là con bạc hoặc là chính là q u ỷ lười duy nhất đem ra được chính là mặt đường thượng đầu người quen dạ i ó tin tức đi nhanh lần này bọn hắn thu người khác bạc mới truyền tần ra tiểu thư bị chúng ta cầm xuống ngục sự tình cùng đằng sau tần gia tiểu thư cùng ngũ hoàng tử có hô ước tin tức đồng dạng là bọn hắn chuyển tới tại tối hôm qua bọn hắn lại bị phía sau người kia ra hiệu tránh đầu gió lẽ ra là cho bọn hắn một số tiền lớn muốn bọn hắn ra ngoài trong vòng ba năm không thể trở về khương thành liền vội vàng hỏi người chủ sự là ai một cái gọi béo đầu lưu manh đầu lĩnh cái này người cũng bị bắt đến theo hắn nói là thụ tần gia tam phòng lao ra tần tu viễn phân p h ó mới làm như vậy thật là người tần gia mình làm ừ n có nhân chứng còn có tần tu viễn cho béo đầu ngân phiếu phía trên hiệu đổi tiền tại hoàng thành tiền trang kiểm tra đối chiếu sự thật qua chính là đi tần ra phía dưới một cửa hàng bên trong chạy ra coi như dựa theo địa phương nha môn q u ý củ có những này chứng minh thực tế đặt cơ sở cũng là đầy đủ đem tần tu viễn cầm về qua thẩm khương thành nghe vậy cười ha ha một tiếng trong lòng tảng đã mới tính triệt để rơi xuống đại nhân người nói chúng ta dùng những người này chứng cùng vật chứng trực tiếp truy nã tần tu viễn có thể thực hiện sao thẩm hạo thử hỏi một câu dù sao chỉ cần bắt được tần tu viễn lấy cái này, người xử lý những này. hạ lưu lưu manh thủ đoạn liền biết khẳng định là cái bao cỏ thẩm hạo có niềm tin tuyệt đối có thể cậy mở miệng của đối phương đến lúc đó tần ra đến cùng tại sự kiện bên trong đóng vai cái gì nhân vật liền liếp qua thấy ngay bất quá đối phương dù sao cũng là đường đường hộ bộ h ư u thị lan g nhà trong tính cựu triều địa vị không thể khinh thường thẩm hạo tay chân l è o k h è o cũng không dám đơn thương độc mã liền xông tới bắt người ít nhất phải có cái căn cứ đây cũng là thẩm hạo muốn xin chỉ thị khương thành nguyên nhân vụ án của ngươi n gây ư ơ i g phiền phức ngươi bây giờ nhớ tới hỏi ta rồi khương thành không cao hứng chừng thẩm hạo một mắt cái này hốn đản tiểu tâm tư hắn có thể không rõ đại nhân bất giận thuộc hạ đây không phải lo lắng lại cho ngài thêm phiền phức nhà nếu là thuộc hạ đến quyết đoán huyền thanh vệ tự có huyền thanh vệ quy củ mà lại chấp hành nhiều năm không nên bởi vì một chút việc nhỏ mà tiến hành cả tay thẩm hạo trực tiếp đem mình ý nghĩ nói ra chỉ cần khương thành không phản đối hắn có cái gì không dám hết sức tốt ghi nhớ hết thể dựa theo huyền thanh vệ quy củ tới mặt khác tần ra làm như thế nguyên nhân ngươi cũng muốn trước chuẩn bị một cái trước đó ngươi không phải một mực nhớ cái kia ôn ra dư nghiệp sao thử nhìn một chút nhìn lần này có thể hay không cùng nhau thu cái đôi lão như thế treo trên mặt cũng k ó nhìn thuộc hạ minh bạch thuộc hạ nhất định hảo hảo thẩm tận lực không bỏ sót. Bất Thành không nhân, Hoàng、thành、bên này dù sao không lực bỏ sao quá đại dù phong ả i p h nhật thành người nhìn có phải có là dùng m ộ thí c ú t Thành tiên chật tay thẩm thể treo t chấn chiêu cười chỉ có phủ nhà Khương ha ha, hạo mấy môn sướng đến lần, nói, xứ bài. là mới đầu sau đưa đó sở, n chấn nhà môn chiêu bài, bất quá nhân h phủ chiêu thủ tây bất bài, chính ngươi Phong chuẩn bị. Phong nhật、thành、là thí điểm có vượt khu vực hành xử huyện thanh vệ c h ứ c quyền quyền lực nhưng thẩm hạo vẫn là muốn treo tính tây chấn phủ sứ chiêu bài vì sao nhìn khương thành bộ dáng cười mị mị hẳn là minh bạch vớt mông ngựa đập tới thẩm hạo loại cảnh giới này là khương thành loại này quân ngũ xuất thân ngay thẳng người cũng có thể cảm thụ thoải mái treo cái tên về sau hồ sơ thượng liền có thể trực tiếp viết tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn tên tuổi đi lên tấu lên trên cũng liền thuận lý thành trương đương nhiên chính thẩm hạo là không cảm thấy hắn đang quay khương thành mông ngựa mặc dù rất giống nhưng hắn dự tính ban đầu thật không phải hắn chỉ là đang tìm một cái đầu to đẹ vào trước mặt mình mà thôi chim đầu đàn không dễ làm trước đó xét nhà từ hoành nhà liền để hắn trong quân ngũ ngược t ố i mười dặm bây giờ lại đi thu thập tần ra t ạ sự tính lúc đầu rất đơn giản nhưng khi thẩm hạo mang theo người gõ mở tần tu viễn nhà đại môn về sau lại bị mấy tên người mặc đỏ sẩm võ sĩ bảo ngực còn có một cái kim sắc đạo điền tam thương văn đai lương kim mang văn bên hông phối đỏ trôi trực đao thị vệ ngân lại nếu là tần p h ụ gia đình thẩm hạo không nói hai lời sẽ một bạt hai đập tới đi nhưng đối phương cái này một thân dẫn đầu lại dung không được hắn làm như thế áo bào đỏ kim mang văn đạo điền tam thương văn lại phối đỏ trôi trực đao đây là trong hoàng tộc vệ trong hoàng tộc vệ sở tại chỗ nhất định là tại bảo vệ hoàng tộc cái này cùng tần gia gia đ ì n h hoàn toàn khác biệt tính chất cũng làm cho thẩm hạo nháy mắt trong lòng ám đạo không tốt cảm giác sự tỉnh sợ là lại sinh biến cố đây là tinh tây chấn p h ụ sứ nha môn lệnh truy nã đầu chúng ta phụng mệnh cầm tần tu viễn trở về còn xin chư vị tránh g a thẩm hạo chiều đối phương thị vệ trường chắc tay quan g minh thân phận hy vọng c ầ u thông thế nhưng là đối phương một điểm mặt mũi cũng không cho tay vịn trôi đao thành nửa vòng tròn vây quanh tần phủ vào cửa sân vườn chính là không để thẩm hạo bọn người tiến vào dinh thự thẩm đại nhân đúng không không có ý tứ vương gia có phân phó hôm nay hắn muốn cùng tần lao ra cộng ẩm không muốn bị người quái có việc còn xin chư vị ngày mai lại đến đi không biết là vị nào vương g i a tại nội viện uống rượu thẩm mẫu cũng muốn bái kiến một chút thẩm hạo cũng tay vịn rút đao trôi n g a khí cũng không có trước đó khắc khí lộ ra lệnh như băng hử là đương kim thọ vương điện hạ thẩm đại nhân vẫn là mời trở về đi ngươi cái này một thân suối quẩy đừng va chạm vượt ra lớn mật lời này hết sức không hữu hảo thậm chí có rõ ràng khiêu khích lý vị thẩm hạo có chút h i ế p hít mắt sau lưng cùng đi vương nhất minh lại là trợn mắt nhìn miệng hô lớn mật đồng thời rút đao một nửa tiếng len k e n liên miên hai bên riêng phần mình đều d ư ơ n g cung bạt kiếm trợn mắt nhìn thẩm hạo đưa tay ngăn lại thẩm hạo quân tốt hoàng tộc nội vệ tu vi hoàn toàn không phải huyền thanh vệ bên trong phổ thông quân tốt có thể so sánh với chớ nhìn nơi đây huyền thanh vệ nhiều người đối phương mấy lần nhưng nếu thật là động thủ giết trừ phi thẩm hạo không thèm đếm x ỉ a l i ề u mạng không phải bọn hắn khẳng định chơi không lại đối diện mà lại như thế t ử đấu không phải hắn thích biện pháp đi tính tây chấn phủ sứ nha môn báo cáo mời khương đại nhân điều một cái tổng kỳ biên chế các huynh đệ tới tiếp viện phối tể phụ lục cùng phá phát tiễn nhanh đi thẩm hạo không có cùng đối phương dây dưa c à n g sẽ không cùng đối phương động thủ một bên chào hỏi người tiếp tục ngăn chặn cửa trước sau một bên đem yêu bài của mình c ở i xuống đưa cho vương nhất minh đồng thời đối hắn hạ đạt nhanh đi cầu viện mệnh lệnh thọ vương lại như thế nào trước đó tại phong nhật thành thời điểm thẩm hạo liền ngay mặt chống đối qua đối phương khi đó hắn cánh chim còn không bằng hiện tại đ ầ y đạn h ú n g chi bây giờ cầm trong tay hắn tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn chính thức lệnh đầu tới đây là muốn bắt người trở về đây là huyền thanh vệ hành động mà không phải cá nhân hắn hành vi đừng nói một cái vô gia liền xem như tả tướng diệp lan xanh ở đây cũng đừng h ỏ n g dễ dàng như thế liền đem hắn đuổi đi vâng đại nhân vương nhất minh cao giọng trả lời huyền thanh vệ một cái võ trang đầy đủ tổng kỳ biên chế khái niệm gì kia là đối ngoại toàn vũ lực điều tra và giải quyết ý tứ trong hoàng tộc vệ là lợi hại thật là dám cùng thành hệ thống huyền thanh vệ chiến trận lệnh đỗi hơn nữa còn là đứng tại q u ấ y nhiễu bình thường chấp dịch điều kiện tiên quyết thẩm đại nhân người đây là không cho vương ra mặt mũi lạc dẫn đầu thị vệ hoàn toàn không nghĩ tới thẩm hạo liền nói với hắn một câu liền lập tức chuẩn bị gọi người tới cứng cái này người chẳng lẽ không nghe rõ vừa rồi chính mình nói sao thẩm hạo nhìn đều không có nhìn nhiều vị này nội vệ một mắt quay đầu c h i ề u vương nhất minh phân phó nhanh đi như gặp cản trở thả dẫn viên phủ toàn lực dẫn viện binh d t chi đối phương thị vệ trưởng tu vi tại thẩm hạo trong nhận thức tựa hồ cao hơn hắn một chút nhưng thẩm hạo lại không cảm giác được đối phương uy hiếp hắn thậm chí cảm thấy phải nếu là động thủ mình có thể mười hơi bên trong lấy đối phương tính mệnh loại cảm giác này rất kỳ diệu hắn trước kia tựa hồ đồng thời chưa từng có vương nhất minh lần này rút đao mà đi tuy hành còn có năm cái huyền thanh vệ quân tốt đem vương nhất minh bảo hộ ở ở giữa rời khỏi tần phủ đ ạ i môn liền muốn hướng phía tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn quá khứ bất quá nhưng vào lúc này lại có người cất giọng cho bản vương chấm đã thanh âm từ tần phủ chu n g ra bởi vì nói thẳng bản vương cho nên thẩm hạo gọi lại đã thối lui đến cổng vương nhất minh đồng thời lệnh trúng quanh quân tốt thu sạch đao và vỏ nhưng riêng phần mình bàn tay vẫn là giữ tại trên trôi đao người ta vương ra đều cho thấy thân phận chút mặt mũi này nhất định phải cho không phải một đỉnh đối hoàng tộc bất kính mũ cũng không tốt mang tinh tây c h ấ n phủ sứ nha môn thuộc hạ phong nhật thành hắc kỳ doanh phó thiên hộ thầm hạo gặp qua thọ vương điện hạ thầm hạo nhìn thấy thọ vương dương lâm từ phía sau ốc xá bên trong đi ra sát mặt tái xanh hừ hừ khó trách ngươi càng thêm tùy tiện nguyên lai là thăng con rồi ta nhớ được trước ngươi chỉ là bách hộ a ha ha người khác đều là giết địch tấn thăng mà ngươi ngược lại là giết người một nhà tấn thăng các ngươi huyền thanh vệ quy củ cùng như mê a vương gia nói đùa huyền thanh vệ thân là trong tay bậy hạ c h á t đao giết đều là đáng chết người bất luận là cái gì thân phận sẽ chỉ tận tụy hết sức tựa như hạ quan tới đây đồng dạng vì chính là truy nã phía trên muốn phạm nhân tần tu viễn còn xin vương gia không nên làm khó hạ quan ha ha t h ầ m đại nhân ngươi còn tận tụy hết sức ha ha ha được rồi ngươi không nể mặt bản vương nhưng bản vương còn muốn cho bảng bàn mặt mũi nói liền hướng phía ngoài cửa đi đến mà thẩm hạ vội vàng chào hỏi sau lưng đám người né tránh dương lâm đi cùng nhau rời đi còn có mấy chục tên thị vệ cùng tùy tùng lục soát thẩm hạo trao mày hắn có loại dự cảm không tốt rất nhanh tần tu v i ê n trong phủ lập tức bởi vì huyền thanh vệ điều tra trở nên gà bay chó chạy nhưng trong nhà trừ phụ nữ trẻ em hạ nhân nâu người bên ngoài căn bản không có nhìn thấy tần tu v i ê n bản nhân đại nhân không tìm được vương nhất minh một đầu mồ hôi không chỉ bởi vì nóng càng bởi vì hoảng trước khi đến là hắn phụ trách điều nghiên địa hình chẳng những không có trước đó phát giác thọ vương tại tần phủ bây giờ ngay cả tần tu viện cũng ném có vấn đề thẩm hạo không có tâm tư đi trách cứ vương nhất minh chí ít tạm thời không có bây giờ tìm tới tần tu viễn mới là hạng nhất đại sự một người sống s ở s ở không có khả năng chống rộng không gặp hoặc là chính là trước đó điều nghiên địa hình xảy ra vấn đề hoặc là chính là tần tu viễn tại dưới mí mắt chạy thẩm hạo bản năng liền đem sự tình k ỳ p hoặc bỏ vào trước đó rời đi thọ vương trên thân trước đó trong lúc này vệ thế nhưng là nói dương lâm tại cùng tần tu viễn cộng ẩm nói do tần tu viễn là trong nhà mặt khác tại thẩm hạo trong ấn tượng thọ vương dương lâm tuyệt đối không phải một cái tốt như vậy người nói chuyện giam ba câu liền nhượng bộ rồi cái này tần tu viễn coi như thế nhưng là dương lâm cha vợ cứ như vậy ngạnh lời nói đều không nói một câu sao người có thể là dấu ở trước đó thọ vương tùy giá chạy vừa rơi thầm hạo mà tâm trầm không thể không đạt được như thế một cái kết luận vừa rồi thọ vương rời đi lúc tràng diện có chút loạn nếu là tần tu viễn sớm làm dịch dung lại thừa dịp loạn sen lẫn trong thọ vương trong đội ngũ đích sắc rất dễ dàng liền có thể lừa gạt qua đại nhân vậy làm sao bây giờ trong đêm cho địa phương nha môn đi hải bổ văn thư truy nã tần tu viễn đồng thời đem hôm nay tình huống viết thành văn bản trước khi trời sáng giao cho ta t r ư ơ n g năm trăm linh ba cắt đứt quan hệ ẩm một con thượng hạng chén trà bị nện trên mặt đất rơi vỡ nát một mảnh bã vụn tung tóe đến thẩm hạo trước mặt trong thư phòng ngay sau đó một đoạn trầm dài yên tĩnh thẩm hạo ngay cả mình tiếng hít thở đều tận lực đẻ thấp miễn cho chọc tới chấn nộ khương thành khương thành lúc này mặc dù một câu đều không có mắng ra nhưng chập trùng lồng ngực cùng trên mặt c ù n g nộ i chi sắp nói rõ tâm tình của hắn lúc này chỉ bất quá trở ngại thân phận đối phương không tốt mắng lên mà thôi người có thể xác định ngày đó thuộc hạ người nhìn thấy tần tu viễn trở về nhà ở giữa chưa từng đi ra cửa mà lại đồng thời không nhìn thấy thọ vương xa giá đi vào về sau cha một chút thọ vương là đêm qua liền đến tần tu viễn nhà một mực không hề rời đi lúc này mới bỏ sót tin tức này mà tần tu viễn phụ đệ đằng sau một mực đang dám thị hạ duy nhất khả năng trốn đi phương pháp chính là sen lẫn trong thọ vương một nhóm ở trong ra ngoài đây chỉ là suy đoán của ngươi nhưng thuộc hạ có tám thành nắm chắc mặt khác tần g i a hẳn là phát giác được tần tu viễn sơ sẩy cho nên mời thọ vương tới không phải không cách nào giải thích thọ vương vì sao có thể sớm một ngày thật sớm canh giữ ở tần tu viễn trong phủ đích xác thọ vương hành động quỹ tích hết sức quỷ dị dựa theo lẽ thường hắn không nên tại tần gia qua đêm cũng không có lý do làm như thế nhưng nếu như dựa theo thẩm hạo đoán liền có thể nói thông được thọ vương là tần gia biết khả năng sinh biến sớm an bài bảo hộ khương thành đột nhiên cảm thấy náo nhân đau nhức một ngày này hắn xem như tâm tình thay đổi rất nhanh đầu tiên là bị bảng ban hù dọa sau đó lại bị thẩm hạo dừng lại báo cáo an tâm về sau lại nhảy ra cái thọ vương triệt để xáo trộn cục diện bây giờ thế mà không có bắt tay trầm m ặ t thật lâu khương thành mới nói hiện tại ngươi người còn tại nhìn chằm chằm thọ vương phủ thẩm hạo vội vàng trả lời thuộc hạ không dám chỉ là để người tiếp cận thọ vương phủ chung quanh sở hữu lớn nhỏ giao lộ hắn lại không nốc chăm chăm vương ra ra môn nhưng là muốn bị người cầm đi làm mưu đồ lớn làm không cẩn thận chính là đại họa sát thân cho nên quanh co một chút mới phù hợp nghe tới thẩm hạo khương thành nhẹ gật đầu thẩm hạo loại này quanh co thủ đoạn không có vấn đề thọ vương lại trong lòng khó chịu cũng không thể cầm huyền thanh vệ giám thị hắn làm lấy cớ đi đến bên cạnh bàn khương thành cầm lấy thẩm hạo mang tới cái kia phần văn thư phía trên nói rõ chi tiết đêm nay tại tần ra tình huống thứ này lưu tại ta chỗ này ngươi bây giờ trở về đem trước bị ngươi bắt được những cái kia lưu manh khẩu cung sửa sang một chút lại mau chóng mang tới nắm c h ặ t chút tốt nhất thượng sai trước đó thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cái này liền trở về chuẩn bị lúc đầu coi là sự tình đơn giản bây giờ trở nên phức tạp thẩm hạo minh bạch khương thành đây là muốn đem tình huống lên trên báo bởi vì thọ vương trực tiếp đúng tay vậy thì không phải là tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn bên này có thể xử lý được làm việc quyền chủ đạo cần nộp lên trên đến bảng ban trong tay lại tính toán sau mà lại nhất định phải nhanh mặc dù hết sức biệt k u ấ t nhưng thẩm hạ cũng biết tạm thời hắn là đem không, không được chuyện này phát triển chỉ có thể mật thiết chú ý lại căn cư phía trên về sau truyền đạt ý tứ làm ứng biến vội vội vàng vàng trở lại phong nhật thành đem trước thẩm ra khẩu cung chỉnh lý về sau tính cả tần tu viễn trong phụ sự tỉnh cùng một chỗ một lần nữa về thành một quyển sau đó thác ấn lưu ngọn n g u ồ n lại ngựa không dừng vó đuổi tại hừng đông thượng sai trước đưa đến tính tây c h ấ n p h ụ sứ nha môn đồng thời tự tay giao đến khương thành trong tay khương thành bộ g á n g vừa nhìn liền biết cũng là không có nghỉ ngơi qua trong mắt có một ít tơ máu đồng thời không có thả coi là cần trở về chờ tin tức thẩm hạo rời đi ngươi cùng ta cùng nhau đi gặp chỉ huy sứ đại nhân à, là khương thành không hỏi thẩm hạo ý kiến mà là ra lệnh lần này đi gặp mặt b à n g ban chính khương thành trong lòng cũng không chắc chắn luôn cảm thấy mang lên thẩm hạo sẽ khá hơn một chút vừa đến thẩm hạo thuộc về trực tiếp điều tra và giải quyết người đối tình huống hiểu rõ nhất thứ hai hắn cũng có thể nhìn xem b à n g ban tại tự mình đối mặt thẩm hạo lúc chân thực thái độ sau một điểm khương thành kỳ thật ở trong lòng suy tư thời gian không ngắn hắn luôn cảm thấy b à n g ban đối với hắn cái cửa này sinh ra chút có dụng ý khác loại cảm giác này tại trước đó liền có khương thành một mực không có biểu lộ qua nhưng trong lòng lại rất rõ ràng chỉ bất quá còn không xác định bàng ban dự định lần này hắn chuẩn bị dò xét thăm dò hai người đón xe rời đi tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn một đường phi nhanh đến hoàng cung bên trên chỉ huy sứ nha môn đồng thời dùng khẩn cấp hai chữ cầu kiến bàng ban cũng mới đến công giải phòng nghe tới khương thành cùng thẩm hạo đ ỉ n h lấy khẩn cấp đến báo cũng có chút kinh ngạc phất tay để người đem hai người truyền vào đại nhân thọ vương điện hạ nhúng tay khương thành lành nghề lễ về sau lập tức khai môn kiến sơn liền đem đêm qua phát sinh sự tỉnh đại khái trải qua giảng cho bàng ban đồng thời để bên trên thẩm hạo đem chuẩn bị trước sau văn thư đầy tới bàng ban nghe vậy không có biểu thị chỉ là tiếp nhận thẩm hạo đưa tới văn thư cẩn thận lật xem lên thẳng đến khương thành nói xong trầm mặc một hồi mới nói chính tần gia tuyên dương ra ngoài n g h ị kéo ta huyền thanh vệ ra khi bịa ngắm sau đó lại kéo lên thọ vương làm người giúp đỡ mà thọ vương thật đúng là đáp ứng là ý tứ này à? đúng vậy đại nhân từ trước mắt thọ vương phản ứng đến xem hắn đã cùng tần gia đứng ở một bên về phần thọ vương cùng tần gia ở giữa đến cùng bí mật có thứ gì trao đổi bàng ban không có hứng thú hắn nhìn trong tay phần này văn thư về sau liền đã cầm tới mấu chốt nhất chứng cứ những người này đâu hiện tại nơi nào bàng ban một bên hỏi một bên dương lên trong tay văn thư hồi đại nhân lời nói những người này phạm trước mắt toàn bộ giam giữ tại phong nhật thành hắc kỳ doanh ở trong đợi lát nữa đem người đưa đến chỉ huy sứ nha muốn đến ta sẽ phái người cùng ngươi xử lý giao tiếp hiểu chưa thầm hạo nghe vậy liền vội vàng không người xác nhận về sau liền bó tay đứng sau l ư n g cương thành không dám n u ô n ngữ trong lòng của hắn có chút run dậy luôn cảm giác bàng ban hôm nay luôn đem ánh mắt rơi ở trên người hắn để người toàn thân không được tự nhiên thầm hạo trước đó ta để k ư ơ n g thành truyền cáo nói ngươi nếu là chuyện này xử lý không tốt liền để ngươi chọn một kiểu chết ngươi tuyển cái gì thẩm hạo chắp tay trả lời thuộc hạ không có tuyển bởi vì thuộc hạ tìm được xử lý chuyện này đầu sợi đầu sợi ngươi nói là phần này khẩu cung đúng không nói một chút ngươi lý do thẩm hạo nghe vậy hơi xứng sở cũng là không nghĩ tới bảng ban lại trực tiếp điểm tên của hắn nhìn đến bên cạnh phía trước k hương thành khẽ gật đầu mới chắp tay đáp lời nói đại nhân có phần này khẩu cung cùng ngân phiếu hiệu đổi tiền đã coi như là bắt được chứng minh thực tế có thể đem tần ra dội tới nước bẩn toàn bộ dội trở về cho dù hiện tại trực tiếp tương quan nhân vật tần tu viễn đã bị nhúng tay thọ vương bảo vệ nhưng chỉ cần phần này khẩu cung dương ra ngoài có là người sẽ để cho thọ vương ba người giao ra sau đó qua thẩm tần tu viễn đến lúc đó liền có thể biết cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra vì sao bàng ban tựa hầu nghe rất có hứng thú k h o á t tay á o nói nói tiếp nói ngươi cảm thấy ta đem những chứng cớ này đưa trước đi ai sẽ tới ra mặt để thọ vương giao người dù sao người có hay không tại thọ vương trong tay ngươi đều chỉ là suy đoán ngươi cứ như vậy chắc chắn sẽ có người ra giúp chúng ta chuyện này hồi đại nhân Thuộc ta Trưng nhặt lắt Thuộc hạ coi là sẽ giúp chúng ta chuyện này người chính là bệ hạ. 504, đổi mới. Bệ hạ. Bệ hạ cũng sẽ không quản những chuyện nhỏ hạ hạ khẳng định sẽ quản đầu. quản. coi cũng cười coi giúp người đổi mới. là là là này này. Bàng sẽ sẽ sẽ ban bệ Bệ Bệ bệ ồ vậy ngươi nói tiếp thẩm hạo hơi trở lại chút mùi vị đến tựa hồ bàng ban là đang cố ý khảo giáo hắn thế nhưng là loại này khảo giáo đối với hắn loại này ở địa phương đảm nhiệm phó thiên hộ người mà nói có phải là siêu khó rồi bất quá đã hỏi thẩm hạo cũng không luôn uống thật nhanh chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ về sau mới nói thuộc hạ coi là tần ra dội chúng ta nước b ẩ n sự tỉnh từ hình bộ đúng tay về sau liền đã biến mùi vị tăng thêm thọ vương thế mà đối cứng lấy chúng ta lệnh truy nã đầu lựa chọn giúp tần tu viễn đ à o thoát ở trong đó hương vị cũng là để thuộc hạ sáng nay mới phẩm tới chuyện này nội hạch o hẳn là quan văn tập đoàn đang mượn cơ chèn ép chúng ta huyền thanh vệ từ đó tiêu giảm bệ hạ quyền lên tiếng mà thọ vương trợ giúp tần tu viễn thì là lựa chọn đứng đội quan văn tập đoàn mục đích hẳn là muốn thu hoạch được quan văn tập đoàn ủng hộ bây giờ mặt phía nam thế cục khó lường nội bộ nếu là quyền nói chuyện không thể thống nhất sẽ là phiền phức ngập trời bệ hạ nếu là không nghĩ trực tiếp đứng dậy gõ quan văn tập đoàn những người đó vừa vặn có thể bắt chúng ta phần này khẩu cung làm cắt vào miệng trước hết để cho thọ vương giao ra tần tu viễn đây là bệ hạ cùng thọ vương phụ tử ở giữa sự t ì n h người bên ngoài không tốt cản trở mà thọ vương chỉ cần không muốn cùng bệ hạ trực tiếp cứng đối cứng liền khẳng định chọn né tránh sau đó thuộc hạ coi là thẩm vấn tần tu viễn việc cần làm sẽ bị hình bộ bắt được mà chúng ta hẳn là sẽ làm giám thẩm cùng nhãn tuyến dự tính h điều tra và giải quyết quá trình bất quá tần tu viễn cái này người ấy từ nó trước x u ấ t chỗ sơ x u ấ t liền nhìn ra được tuyệt đối không đáng tin cậy coi như hình bộ thủ đoạn ôn hòa cũng nhất định có thể từ trong miệng hắn cầm tới rất nhiều thứ đến lúc đó hình bộ cùng toàn bộ quan văn tập đoàn cân nhắc chính là nên như thế nào tự xử bang ban người cứ như vậy khẳng định tần tu viễn một khi cùng khai liền có thể đảo ngược cả kiện sự tình sao lớn đại nhân tần tu viễn chỉ cần thừa nhận là tần ra trước hết nhất c h â n ngòi thổi gió phía sau sở hữu diễn sinh sự tình cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề vì sao hình bộ thu đơn kiện thế nhưng là cáo ngươi phong nhật thành hắc kỳ doanh thẩm thiên hộ l ã m sát kẻ vô tội à, ngươi không quan tâm sao thẩm hạo dừng một chút nghiêm túc nói thuộc hạ là huyền thanh vệ phó thiên hộ an bậy hạ cho cơm làm là chư vị đại nhân cho việc phải làm dù n g chính là huyền thanh vệ tự có một bộ quy củ dễ hay d ế thế t nào không cần đến nhìn hình bộ quan nhân nhóm sắp mặt bọn hắn như thế nào làm nghĩ thuộc hạ một chút cũng không quan tâm nói đến thẳng thắn hơn thẩm hạo ý nghĩ chính là chỉ cần chứng minh tần ra là đang cố ý cho huyền thanh vệ trên thân dội nước bẩn liền có thể chuyện khác căn bản không cần để ý tới chỉ đơn giản như vậy Khương trước h h ánh mắt lóe lên một tiếng nghi hoặc, một lát sau quay đầu nhìn thật mình sinh, à là này n tiên lên tiếng môn đầu đầu lué sau quay sâu mắt một một lát một mắt t vị o hạo n chàn đầy may mắn. bàng ban ánh mắt tại thẩm hạo tiếng nói rơi xuống lúc chính là sáng lên. g mắt may Mà mắt thẩm tại t lúc đầy rơi r là đó ta còn đối khương đại nhân nói thẩm hạo ánh mắt không đủ xa nhìn sự tình không đủ thấu triệt nhưng lần này ta cải biến cái nhìn ngươi phân tích rất khá tại ngươi như vậy số tuổi người có thể có phần này nhãn lực rất rất ít ngươi xem như một câu nói toạc ra chuyện này mấu chốt chỉ cần chứng minh chuyện này nguyên nhân gây ra là tần gia tư dục cố ý bôi đen huyền thanh vệ là được còn lại cái gọi là lạm sát kẻ vô tội những chuyện này căn bản không cần cho trừ hoàng đế bên ngoài người làm cái gì bàn giao huyền thanh vệ qua nhiều năm như vậy đều là hành sự như vậy ngươi hình bộ không q u a nhìn n liên quan gì đến ngươi như thế các quan văn xử lý kiện điểm xuất phát liền bị đảo ngược phía sau sở hữu nhằm vào huyền thanh vệ v ấ n trách đều có thể xem như hàng lậu xử lý nói một câu rời lên tảng đá nện chân mình phi thường thỏa đáng về phần ngày ra thọ vương thẩm hạo sách đều không có sách vừa đến thọ vương cử động cũng không phải là nhằm vào huyền thanh vệ hoặc là nhằm vào hắn mà là người ta thọ vương đơn thuần muốn kéo lên quan văn tập đoàn thu lợi mà thôi chuyện này có lẽ đối thọ vương đến nói cũng rất đơn giản bất luận kết quả như thế nào hắn đ ứng đội quan văn thái độ là đã lấy ra đến tiếp sau các quan văn nhất định phải cho hắn phản hồi thẩm hạo nghe tới bảng ban lần này khen ngợi cũng là thật bất ngờ liền vội vàng không người khiêm tốn không dùng khiêm tốn ngươi là khương thành muốn hạ hắn ngay thẳng ngươi cũng hẳn là học một ít như thế chuyện này ngươi cứ dựa theo ngươi ý nghĩ xử lý đi trừ cho nha môn đi hải bổ văn thư truy nã tần tu viễn bên ngoài ta sẽ lại lấy chỉ huy sứ nha môn danh nghĩa cho thọ vương đi một phần chính thức hỏi ý hắn hẳn là sẽ có hành động mới đúng thẩm hạo nghe vậy chỉ có thể thành thành thật thật xác nhận lại trò chuyện trong chốc lát sự tình mặc dù không có như thẩm hạo trong kế hoạch thuận lợi như vậy triển khai nhưng cũng may thẩm hạo nắm đến mấu chốt chứng cứ c h ỉ ít đem huyền thanh vệ trên người nước bẩn thiết sạch sẽ chủ sự quyền cũng thuận lợi nộp lên trên từ chỉ huy sứ nha môn ra vừa vặn giữa trưa k ư ơ n g thành nói thật lâu không cùng thẩm hạo uống rượu hắn mời khách thẩm hạo tự nhiên biết nghe lời phải trong lòng biết hẳn là khương thành có lời muốn cùng hắn trò chuyện khương thành dẫn thẩm hạo ra một quán rượu nhỏ trong ngõ nhỏ cái chủng loại kia tựa hồ trong hoàng thành có rất nhiều mở tại ngõ nhỏ chỗ sâu tự quán trước đó thẩm hạo ăn muối tiêu gà nhà kia ăn không l â u cũng là giấu ở trong ngõ nhỏ đi theo khương thành đến nơi ngồi xuống sau đó chọn chút thức ăn nghe nói là nơi này đặc sắc món ăn đều là tổng quần ngũ nồi cơm to bên trong diễn biến đến da khương thành thích nhất còn nói thẩm hạo khẳng định cũng thích thẩm hạo ha ha phụ họa cũng tò mò cái gì là quần ngũ nồi cơm to diễn biến mỹ thực một cái nồi lớn tử phía dưới lỗ hỏa trong nồi xôi trào dầu cay canh ngọn n g u ồ n sau đó tiểu nhị nâng khay đưa tới c ắ t phải tinh tế thịt tạp thoái viên thuốc rau quả cái này không phải liền là nồi lẩu sao cái này gọi nồi lẩu c h ư a ăn qua a hương thành thuần t h u ộ c hướng trong nồi hạ đồ ăn còn vừa cho thẩm hạo chỉ điểm làm sao mình đ i ề u dầu đĩa ta trước kia trong quân ngũ thời điểm liền thường xuyên nán lẩu chỉ bất quá không có nơi này nhiều như vậy gia vị nhục đồ ăn cũng không có nhiều như vậy hương vị cũng kém rất nhiều nhưng t ư vị kia có hồi ức ở bên trong cũng luôn luôn quên không được thẩm hạo dường như đã có mấy lời hắn nhìn xem trước mặt cái này hơi có vẻ thô giáp dụng cụ nhưng thực tế phương pháp ăn cùng một cái thế giới khác sơn thành n ồ i lẩu giống nhau như lúc đúng còn kém một cái cựu cung cách liền đầy đủ lập tức một bên giả v ợ như lần thứ nhất ăn một bên trong lòng từng lần một cảm thán thật là đúng dịp nếu không phải khương thành nói nơi này n ồ i lẩu nguồn gốc từ quân ngũ cơm nước hắn khẳng định sẽ trả lấy tiệm này lão bản có phải là cũng giống như hắn không phải người địa phương qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị khương thành cho thẩm hạo trâm một chén rượu sau đó từ trong ngực lấy ra một mặt phát bản dựng lên một tầng che giấu phát trận về sau mới đối thẩm hạo cười nói ngươi cảm thấy bảng đại nhân như thế nào bằng đại nhân thuộc hạ tổng cộng cũng chưa từng thấy qua bảng đại nhân mấy lần đối bảng đại nhân không hiểu rõ chỉ là nhìn thấy hắn sẽ có chút khẩn trương khẩn trương rất bình thường huyền thanh vệ bên trong có một cái tính một cái ai gặp bảng đại nhân không khẩn trương bất quá bảng đại nhân tướng mạo hiền lành nhưng thật đối người hiền lành lại không nhiều mà ngươi vừa lúc là trong đó một cái ngươi biết đây là tại sao không khương thành t ì n h lình đem chủ đề kéo tới bảng bàn trên thân ngược lại là vượt quá thẩm hạo ngoài ý liệu mà lại hắn như thế nhấc lên thẩm hạo cũng cảm thấy tựa hồ tại trong ấn tượng của hắn chỉ huy sứ bảng ban đích sắc còn lâu mới có được trong truyền thuyết khủng bố như vậy nghe khương thành ý tứ đối phương là cô ý ưu đại hắn t r ư ơ n g năm trăm linh năm tư mật nồi lẩu bên trong tương ớt l a t lộn chìm nổi ở giữa liền có thịt bị bằng quen sau đó g ấ p lên thẩm thấu dầu đĩa lại xuống miệng đại nhân thuộc hạ ngu dốt không rõ bảng đại nhân tại sao lại thiện đại thuộc hạ n g thẩm hạo không cảm thấy khương thành sẽ cô ý lưu hắn đến nói nhảm khẳng định là khương thành phát giác được cái gì mới mượn hôm nay cơ hội này nhắc tới điểm hắn nói là thiện đãi cũng được nhìn ngươi nghĩ như thế nào ba cái kia đi theo n g ư ơ i người ngươi biết bọn hắn là lai lịch gì sao cùng l á nguyên n g đan cảnh tu vi khương thành tự nhiên cũng có thể phát hiện một mực đi theo thẩm hạo cái kia ba tên bảo tiêu dựng lên pháp trận tre lấp mục đích hơn phân nửa cũng là đ ể phòng ba người kia là trước kia b ả n g đại nhân phái tới bảo hộ thuộc hạ bảo hộ chán thuộc hạ cảm thấy khả năng còn có theo dõi ý tứ ba người này nếu là ta không có đoán sai hẳn là b ả n g đại nhân thủ hạ á vệ thuộc về huyền thanh vệ tinh nhuệ trong tinh nhuệ bình thường đều là chấp hành một chút chỉ huy sứ trong nha môn cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ đối với ngươi mà nói nói là âm thầm bảo hộ ngươi cũng được nói là giám thị bí mật ngươi cũng đúng đây là b ả n g đại nhân đối ngươi bảo hộ cũng là đối ngươi thẩm định thời gian dài như vậy đến nay ngươi còn vô sự đồng thời tấn thăng cũng không ngại có thể thấy được ngươi để b ả n g đại nhân rất hài lòng khương thành lời này nghe vào thẩm hạo trong lỗ thai liền hương vị không đúng hắn mặc dù không rõ ràng đối phương như thế trong lời nói có hàm ý chính là vì cái gì nhưng lại minh bạch lúc này phải tranh thủ thời gian tỏ thái độ tuyên bố lập trường đại nhân lời này ý gì thuộc hạ từ lê thành tổng kỳ một đường làm được bây giờ phó thiên hộ chức vụ vẫn luôn là dựa vào đại nhân ngài tài bồi cái này cùng bảng đại nhân có liên can gì k h ư ơ n g thành đưa tay ép ép ra hiệu thẩm hạo không nên kích động giơ chén rượu lên cùng thẩm hạo đụng một cái một ngụm buồn bực rơi về sau mới c ư ờ i nói bảng đại nhân đối ngươi hài lòng đây là chuyện tốt nói rõ ngươi bây giờ nhập hắn mắt sau này có cơ hội liền sẽ trọng dụng ngươi ha ha không tin vậy ngươi nói hắn có hay không trực tiếp cho ngươi xuống mệnh lệnh thẩm hạo lắc đầu trực tiếp cho thuộc hạ hạ mệnh lệnh ngược lại là không có nhưng ám chỉ qua thuộc hạ nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp đi chỉ huy sư nha môn mặc trình đây là trước đó thẩm hạo âm thầm cùng n g u y ệ t ảnh lâu cùng một tuyến thời điểm b à n g ban thông qua an bài cho hắn bảo tiêu truyền đạt ý tứ nói là có thể trực tiếp đi chỉ huy sứ nha môn tìm kiếm trợ giúp lấy nhãn lực của ngươi chẳng lẽ không nhìn ra chút gì cái này thuộc hạ khó mà nói thẩm hạo đích xác khó mà nói hắn là làm sự tình người cũng không thể nói mình bị b à n g ban để mắt tới hắn cảm thấy b à n g ban là đang đảo khương thành góc tường a những lời này mịt mờ chút giảng v ẫ n được cầm tới trên mặt bàn liền không thích hợp không khỏi cho người ta bản lộng thị phi ấn tượng không tốt k ư ơ n g thành ngược lại là hoàn toàn như trước đây trực tiếp hư một tiếng nói hắn là muốn cho ngươi một lựa chọn đầu nhập lựa chọn của hắn tiềm lực của ngươi cùng năng lực cùng trọng yếu nhất vật lý còn có tại hắc kỳ trong doanh trại bày ra thủ đoạn đều đang cùng khẩu vị của hắn chỉ bất quá ngươi là ta môn sinh bây giờ phong nhật thành thí điểm cũng không thể rời đi ngươi không phải ta đoán chừng hắn đã hướng ngươi hạ thủ thầm hạo hạ thủ thuộc hạ có thể có mấy lượn g đ ủ sợ là không đủ b ả n g đại nhân ép dầu a không phải thầm hạo không tin khương thành mà là hắn thực tế nghị không ra mình cái này tay chân lèo khèo có chỗ nào bị bản bàn coi trọng bất quá khương thành lại nói ngươi quá coi thường chính ngươi bây giờ quốc t r i ề u bốn cái chân phủ sứ nha môn khu quản hạt bên trong đều làm hắc kỳ doanh còn dựa theo các ngươi phong nhật thành làm tấm gương phổ biến rất nhiều phương lược t ỷ như nói tại phong nhật thành rất có thực dụng hiệu quả đồng tủ liền cơ hồ cả nước mô phỏng nhưng chân chính có hiệu quả lại có thể đến được trên đầu ngón tay không nói xa liền lấy t i n h tây đến nói đồng tủ dẫn ra đến bản án trừ bọn ngươi ra phong nhật thành khu quản hạt bên ngoài địa phương khác vẫn chưa tới nơi đó một năm vụ án tổng số nửa thành so phong nhật thành kém mấy lần đây là tĩnh tây địa phương khác càng sâu nói thùng g i n g kêu to đều không quá đáng truy cứu nguyên nhân vẫn là các nơi hắc kỳ doanh chủ quan năng lực có hạn lại là từ phía dưới lâm thời đề bạn đối mặt lao cấp trên rất dễ dàng mất đi vốn nên có độc lập tính tăng thêm hắc kỳ doanh đặc hưu hai bên lệ thuộc quan hệ đôi to khó vấy một lúc sau cuối cùng rất nhiều nơi hắc kỳ doanh lại biến thành các nơi vệ sở tổng kỳ biên chế đồng dạng triệt để mất đi thiết lập hắc kỳ doanh dự tính ban đầu so sánh một chút chín h n g ư ơ i ngươi nên biết ngươi tại huyền thanh vệ nội bộ có thêm c h ọ t đi khương thành nói những này thẩm hạo trước đó hơi có nghe thấy thật là không nghĩ tới hắc kỳ doanh tại phong nhật thành bên ngoài tình cảnh sẽ như thế đáng lo h ắ n t ự i hồ bắt đến một điểm khương thành hôm nay tìm hắn mật đảm nguyên nhân lúc này mới nói không có hai câu khương thành gọi tới cái kia một v ò rượu liền đã thơi đ ấ y bởi vì mở ra che lấp pháp trận không tiện lại gọi điếm tiểu nhị đưa thẩm hạo may mà từ mình trong túi chữ vật cầm một vò một năm nhưỡng ngũ lương dịch ra cho khương thành trước mặt bát rượu r ó t đầy hào tiểu tử ta k é m chút quên trên người ngươi khẳng định mang theo rượu ngon cũng không biết sớm một chút lấy ra ừ n vẫn là rượu này cho sức lực ngũ lương dịch hơn bốn mươi độ ở cái thế giới này xem như liệt cựu khương thành hết sức thích khi thật ngũ lương dịch khương thành là thụ đặc cung vừa rồi cũng chính là mở thẩm hạo một trò đùa mà thôi hắn cũng không thiếu ngũ lương dịch uống cho nên bây giờ hắc kỳ doanh tại huyền thanh vệ nội bộ vị trí càng ngày càng xấu hổ không phải ngươi cho rằng vì sao chưa bao giờ có thí điểm có thể dễ dàng như vậy bị bảng đại nhân đồng ý còn không phải muốn lấy ngươi cái này hắc kỳ trong doanh trại nhất phát triển nhân vật dẫn đầu tìm một chút hắc kỳ doanh đằng sau phải chăng có được ra sự t ì n h phía sau chắc hẳn chính ngươi cũng liền rõ ràng hơn càng có ít đang thử điểm về sau ngươi làm được so trước đó càng thêm xuất sắc c h ẳ n g những dựa vào mã tam án giúp huyền thanh vệ hung hăng phiến quan văn tập đoàn một t ba m hai còn nhắc lên tỉnh tây hành động để tính tây triệt để theo văn quan tập đoàn trung kiên bên trong phù phiếm đồng thời còn quét sạch binh bộ một mầm họa lớn quan trọng hơn đều là mượn huyền thanh vệ tay bệ hạ cầm tới binh bộ thực tế trường không quyền công lao này đối với ngươi mà nói có lẽ không cảm thấy nhưng đối với bảng đại nhân mà nói có thể so sánh trời cao cho nên ám vệ mới có thể thời gian dài như vậy đi theo ngươi đích sắc có bảo hộ tính mệnh của ngươi tất yếu nếu là ngươi xuất cái ngoài ý mới hắc kỳ doanh cái này thí điểm cũng liền muốn tuyên cáo thất、bại. bất quá gần nhất ta cảm thấy bảng đại nhân tựa hồ có mới ý nghĩ thầm hạo không dám xem vào hắn cũng là lần thứ nhất rõ ràng chính mình nguyên lai、like、tại huyền thanh vệ cao tầng trong mắt là địa vị như vậy có chút đắc ý nhưng cũng có chút thấp t h ỏ g làm việc quá mức phát triển nhiều khi cũng không nhất định đều là chuyện tốt lần này nhằm vào tần g i a c ô n g chuyện tình lúc bảng đại nhân nói với ta ngươi không đủ tàn nhẫn nhưng khi ngươi hôm nay nói ra huyền thanh vệ làm việc không cần nhìn người khác sắc mặt câu nói này về sau hắn lại không chút nào che giấu đối ngươi xem trọng còn nhiều lần nâng lên n h ã lực cái này rất có thể là tại khảo giáo ngươi độc lập ứng đối đại cục diện tiềm lực khương thành cái thật lớn một vòng cuối cùng đem mình trải qua mấy ngày nay cảm giác cùng hôm nay cố ý mang lên thẩm hạo đi gặp b ả n g ban thăm dò sau kết luận nói ra thẩm hạo phía trước đều nghe hiểu nhưng mà phía sau lại nghe được hết sức ngộng đại cục diện năng lực thuộc hạ không phải rất rõ ràng chương năm trăm linh sáu suy đoán thẩm hạo là thật không có nghe rõ hắn là không đốc nhưng cùng khương thành loại này trên huyền thanh vệ tầng hốt mấy chục năm người so ra là thần non một số việc không phải chỉ có đầu ó c liền có thể một điểm liền rõ ràng cần nhất định lịch duyệt khương thành ngay cả làm ba bát tử lượng như hắn cũng hơi có chút lên mặt v ố t một cái khoe miệng nếu là trên thân người xuất hiện một khối thịt não ngươi cảm thấy làm thế nào thích hợp nhất thịt não cắt mất không sai khương thành nặng nề gật đầu một bên đem trong n ồ i bỏng quen thịt vớt tiến trong chén một bên tiếp tục nói bây giờ hắc kỳ doanh tại h u y ề n thanh vệ thể chế bên trong tựa như là một khối mục nát đ ủ lúc đầu thành lập hắc kỳ doanh là vì ứng đối các quan văn lúc trước hỏi v ấ n trách thiết lập bản thân giám sát đồng thời cũng muốn trường kỳ đưa đến nội bộ quét sạch hiệu quả nhưng mới rồi cũng cho ngươi nói hắc kỳ doanh tình huống hiện tại hoàn toàn không có đạt tới dự tính ban đầu coi như cũng liền phong nhật thành khu quản hạt hắc kỳ doanh xem như niềm vui ngoài ý m u ố n nhưng ngươi cảm thấy ngươi tại phong nhật thành làm những vật này có thể hay không dập quân dùng tại địa phương khác đồng thời đạt tới đồng dạng hiệu quả đâu không đợi thẩm hạo trả lời khương thành trực tiếp cho ra đáp án không có khả năng t ừ lệ thuộc quan hệ thượng các nơi liền không có n g ư ờ i như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn căn bản làm ở không ra cục diện càng chưa nói tới cải thiện cho nên trở thành thịt nháo ngay tại chỗ khó tránh khỏi thẩm hạo ý của ngài là bảng đại nhân chuẩn bị hủy bỏ hắc kỳ doanh biên chế đây cũng không phải là tin tức tốt gì thẩm hạo bây giờ sở hữu tiền đồ đều đặt ở hắc kỳ doanh phía trên mà lại hắn tại h u y ề n thanh vệ nội bộ thanh danh có thể tính không lên tốt tăng thêm đi độc lang phong cách bằng hữu chỉ có hai ba cái nhưng gặp rủi ro thời điểm nhảy ra bỏ đá xuống giếng sợ là có thể làm thành vòng cho nên thẩm hạo không cần đoán đều có thể đoán được một khi mình rời đi hắc kỳ doanh vị trí hoạn lộ thượng khẳng định lại nhận cực lớn chèn ép thậm chí bị một mực dấm vào trong bùn cũng có thể cái này không phải do thẩm hạo không hoảng hốt bất quá khương thành lại một bên đem trong chén thịt dính đầy ra vị một ngụm đắc ý lại uống non nửa bát rượu mới cười nói ngươi không cần đến lo lắng lấy bản lanh của ngươi bất luận đi tới chỗ nào đều có thịt ăn huống hồ hắc kỳ doanh thành thịt nhạo nhưng ngươi quản hạt phong nhật thành bên này lại phong sinh thủy khởi lúc này mới càng mắt sáng hơn không phải đại nhân n g ư ơ i liền đừng thừa nước đục thả câu thuộc hạ cái này trong lòng từ trên xuống dưới khó chịu ha ha ha khương thành ít có nhìn thấy thẩm hạo cái này một bộ nóng này bộ dáng ngày thường hắn vị này môn sinh luôn là một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ so niên kỷ của hắn lớn người đều muốn trầm ổn bây giờ cuối cùng nhìn thấy chút cảm xúc lập tức cảm thấy rất là bột người Bị Khương thẩm hạo phản ứng rất nhanh tiếp một câu ý của ngài là hẳn là hắc kỳ doanh sẽ từ huyền thanh vệ thể chế bên trong đơn độc ra ngoài sẽ không chạy ra huyền thanh vệ thể chế nhưng hẳn là sẽ triệt để cùng hiện hữu tu vi thể chế cắt đứt trở thành chỉ huy sứ nha môn lệ thuộc trực tiếp khả năng lớn hơn thẩm hạo lúc đầu không hiểu tâm tình khẩn trương lúc này ngược lại là có chút mờ mịt hắn nghe hiểu khương thành nhưng lại cảm thấy có chút khó tin bởi vì kết hợp trước đó cái kia một đoạn lớn liên quan tới bảng ban đối với hắn thưởng thức cùng xem trọng ngôn ngữ có phải là khương thành là ám chỉ nói một khi hắc kỳ doanh từ huyền thanh vệ có từ lâu thể chế bên trong cắt đứt đi ra ngoài hắn sẽ thành bảng ban xem trọng dê đầu đàn bỗng nhiên thẩm hạo nghe do khương thành nói tới đại cục diện là có ý gì thấy thẩm hạo sắc mặt liên tục biến hóa t h ư ơ người Thành thấy rất tứ, đồng dạng cảm thấy rất có c mỉm ý không nói, đã e m mâm mùi cảm bên bộ biến cạnh trong mâm thịt toàn bộ phát tiến trong nồi, này nấu càng càng nhân, người cảm thấy thực sẽ như Ngươi thực cố loại lại Đại thịt phát thịt thịt phải thấy thế ta? lao sao? gọi lâu vị Vậy đủ. đ sẽ đoán được ta muốn nói còn hỏi cái gì chuyện này chính ngươi trong lòng phải có cái chuẩn bị tốt nhất nhàn rỗi thời điểm hào hào tính toán tính toán thời gian này thượng loại chuyện này sao có thể có thời gian cụ thể nhìn thời cơ gần nhất khẳng định không thích hợp mặt phía nam chính loạn lực chú ý không nên phân tán ta đoán chừng một khi mặt phía nam tình huống ổn định về sau bàng đại nhân liền nên có hành động thế nhưng là đại nhân phần của ta tư lịch không thể đi diễn chính a đây đây là không phải quá qua loa chút có cỏ gì xuất ngươi bây giờ là phó thiên hộ chức vụ chức vụ và quân hàm cũng là đối ứng t ò à n ngũ phẩm coi như hấp kỳ doanh về sau như ta suy đoán như thế cắt đứt ra cũng nhiều nhất là một cái thiên hộ sở biên chế cho ngươi thêm tăng một cấp hoặc là để ngươi treo trên hướng cao đi lên mà đã có sao không nhưng chủ yếu vẫn là chính ngươi để giành được đến công lao còn có phía trên bảng đại nhân xem trọng nói đến đây Khương t h à n bưng chén lên cùng h h t ẩ m hạo lại đụng m ộ thạo cái, cười tiếp lấy i nói, ngươi gió cái mới ế p gặp mắt Thẩm ta tốt. nếu như về sau ngươi lên như diều gặp gió cũng đừng quên ta cái này sau rìu h sư về lao hai tay bưng bắt rượu nghiêm mặt nói đại nhân thuộc hạ chính là người chính thức thu nhập môn t ư ở n g môn sinh bất luận sau này thuộc hạ có gì gặp vỡ mãi mãi cũng là của ngài môn sinh điểm này đến chết không thay đổi nói xong một n g ụ m buồn bực rơi trong chén rượu về sau lại cho mình đổi hai bát cuối cùng một bát cùng khương thành c h ạ m qua về sau mới nuốt xuống nhân sinh khó tránh khỏi thân bất do kỷ chúng ta tu hành vốn nên vì siêu thoát nhưng trở ngại thiên phú khó d ò đại đạo chỉ có thể tại cái này hồng trần thế tục sờ soạn lần mò tiềm lực của ngươi cùng năng lực cùng vận khí chú định ngươi bây giờ vị trí sẽ không là ngươi điểm cuối cùng chỉ là hy vọng ngươi sơ tâm không thay đổi mới có thể không nhận ngoại tà chỗ nhiễu hai người uống một vò năm cân ngũ lương dịch thẩm hạo còn tốt hơi có chút lên mặt khương thành càng là sắc mặt bỏ bừng bất quá ngôn ngữ còn không đến mức hiện ra men say dừng lại nồi lẩu ăn vào trưa lúc đầu mới xong việc khương thành về c h ấ n phủ sứ nha môn mà thẩm hạo cũng muốn chạy về phòng nhật thành bất quá hắn trong đầu lại một mực đang suy nghĩ khương thành đằng sau nói cái kia đoạn nhìn như tại cảm khái lời nói tựa hồ là tại ám chỉ cái gì đặc biệt là cái kia một đoạn ngoại tà lại là tại chỉ cái gì trở lại phong nhật thành ngày thứ hai thẩm h ạ o liền thấy địa phương nha môn phóng xuất hải bộ văn thư phía trên có tần tu v i ễ n chân dung cùng danh tự cùng thân cao trở hình thể đặc thù đồng thời phía trên còn dùng đỏ mực viết một cái hung tự cái này biểu thị trương này hải bộ văn thư thượng người thuộc về cùng hung cực các hạng người nhắc nhở nhìn thấy cái này người lập tức báo quan tần tu v i ễ n cùng hung cực các sao khẳng định không đến mức bất quá từ cái này hung tự liền nhìn ra được địa phương nha môn biểu đạt thái độ bất quá phần này thái độ có phải là tự nguyện biểu đạt liền không được biết thẩm h ạ o lại cảm thấy bị bức bách khả năng càng lớn chút đương nhiên người chắc chắn sẽ không bị hải bổ văn thư bắt lấy đây chỉ là một hương gió vượt quan văn tập đoàn thổi ra đồng thời cho thọ vương nhìn chương năm trăm linh bảy ly kỳ hoàng thành thọ vương phủ p h í c h một tiếng một chương bàn trà bị bạo lực đập nát chén trà ấm trà đạp nát một chỗ bã vụn bên trong còn có một cùng bị bóp nát đồng đầu lờ mờ có thể nhìn thấy đồng đầu thượng huyền thanh vệ thao thiết văn hôn đản cái này bảng bàn thật to gan dương lâm cảm giác mình nhận khinh thị thế mà lại có người dám lấy chất vấn giọng điệu cho hắn đặt câu hỏi tuân giấy nhắn tin huyền thanh vệ thì ngon sao lại dám đối với hắn vô lễ như thế hoàn toàn không có đem hắn cái này vương ra để vào mắt vương ra còn xin bất giận bang ban tại miếu đường bên trong từ trước đến nay gương ngạch quen lại ủy vào tu vi cao thâm chưa từng con mắt nhìn người còn có tiếng bao che khuyết điểm lần này người nhúng tay tần ra c ô n g chuyện hẳn là chọc tới hắn cho nên trước mặt vị này phụ tá lời còn chưa nói hết liền bị dương lâm đánh gãy nói chọc tới hắn lại như thế nào hắn chẳng qua là phụ hoàng nuôi một con chó thôi thế mà còn dám cho ta hạ hỏi ý phụ t a không nói một lời trong lòng lại đối dương lâm v ẫ n nộ khó có cậu minh người ta bảng ban cũng không phải ngươi hoàng gia chó đường đường huyền hải cảnh tu sĩ có thể bị xem như chó sao bậy hạ sợ là đều không có như thế lứa tâm h u ố hồ bảng ban không cho trừ bậy hạ bên ngoài bất luận kẻ nào mặt mũi cái này lại không phải cái gì mới mẻ sự tình trước đó thọ vương bồi dưỡng tài năng nô trường hạ không phải cũng bị bảng ban xinh xinh chơi chết sao cũng không gặp n g ư ờ i đem bảng ban như thế nào nha lúc trước tuyển thọ vương đương chủ cũng thực tế là để vị này phụ tá trong lòng thường xuyên thở dài mấu chốt nhất chính là khắc hoàng tử dưới trướng đều có chủ mưu liền thọ vương không có cái này khiến mưu sĩ tự xưng là người chạy theo như vịt đến mới hiểu được có bao nhiêu hố nhiều năm vị này vương ra sửng sốt một cái chủ mưu đều không coi trọng nhưng có biện pháp gì n h ì n một chút đi vị này mặc dù không quá đáng tin cậy thậm chí có đôi khi ý nghĩ quỷ dị phải khó có thể lý giải được nhưng đối với thủ hạ mưu sĩ đãi nộ cho là thật tốt mà lại chưa bao giờ nghe nói qua ai tại dưới trướng hắn bởi vì nói hoạch tội qua mặt khác cũng là một cái có thể thật nghe vào lời nói chủ ra nếu là có thể tại thọ vương dưới trướng lưu phải chủ mưu chi vị sau đó chờ thọ vương ngày sau kế thừa đại thống cái này cỡ nào p h o n g quang nhất phi trùng thiên đ i làm sao bây giờ dương lâm nện bàn trà đằng sau lại nện trong tay một con bình hoa một chậu bồn hoa cuối cùng muốn nện bên cạnh cái kia phiến ngọc bích thời điểm kịp phản ứng cái đồ chơi này cực quý vội vàng thu tay sau đó tỉnh táo lại nghĩ tới là đằng sau hẳn là ứng đối như thế nào huyền thanh vệ cho tính tình dương lâm không rõ ràng sao h ắ n quá rõ ràng sở dĩ rõ ràng mới có thể như thế nổi giận bởi vì hắn biết mình tạm thời cầm bảng ban là không có nửa điểm biện pháp thậm chí tương phản hắn thật đúng là không dám cùng bảng ban về mặt chỉ có ở trong lòng nói một câu chờ bản vương kế thừa đại thống về sau nhất định phải ngươi chết không yên lành vân vân phụ tá ám đạo vương g i a lần này vẫn là tỉnh táo phải nhanh nghe tới cha hỏi không chút hoang mang mà nói vương g i a bảng ban mặt mũi người tốt nhất vẫn là muốn cho ừ m dương lâm lông mày sâu nhăn hắn thừa nhận hắn không dám ứng đối bảng ban đầu kia l ã o c ẩ u coi như như thế hàng đô bất hàng một tiếng liền chịu thua có phải là quá khó nhìn rồi bản vương uy nghiêm không muốn sao vương ra đ ư n g nội bằng ban mặt mũi muốn cho nhưng vương ra mặt mũi của ngài cũng muốn giữ gìn chẳng bằng thay cái ý nghĩ làm sao đổi phụ tá không chút hoang mang từ trong ngực mỏ ra một chương một thức vông giấy t r ì n h lên dương lâm mở ra sau khi phát hiện thế mà là một chương hải bổ văn thư phía trên đỏ trói tiêu lấy một cái hung tự mà phối danh tự cùng ảnh hình người chính là ở tại hắn phụ thượng tần tu viễn đây là hoàng thành địa phương nha muốn cho bọn hắn điên rồi sao vừa thuận khí dương lâm nhìn lớn phần này hải bổ văn thư về sau trong ngực hỏa khí lại hắn hiện tại thế nhưng là tại cho quan văn tập đoàn khi đầy t ớ không mang như thế hố người a trở tay liền đem người một nhà bán rồi t h u ậ n tay còn đem hắn cũng lấp hố bên trong phụ t á biết chủ tử nhà mình không ngu ngốc chỉ là không nguyện ý động não sở dĩ chủ động giải thích nói hôm nay bệ hạ thu bảng ban đệ lên giấy nhắn tin tần ra động cơ không thuần là chính bọn hắn dương đi ra tin tức mục đích rất có thể là trả đũa phong nhật thành huyền thanh vệ hắc kỳ doanh phó thiên hộ t h ẩ m hạo cho nên cho nên xem như bại lộ đúng không h ừ ta liền nói lao thái bà kia không đáng tin cậy tâm tư ngược lại là nhiều trên tay lại run dậy không thể tin dừng một chút lại nói là phụ hoàng ý tứ ý của bệ hạ là để người phối hợp hình bộ tìm kiếm tần tu viễn hạ lạc phụ tá cân nhắc một chút ngôn ngữ tìm kiếm không phải liền là muốn ta giao người sao thần gia nói thế nào tần tu viễn r ử a dẫm vào ta ra ngoài đến hình bộ đó chính là thật tiến h ố lửa chết chắc ừ bọn này quan văn cũng thật là vô dụng tốt bao nhiêu cơ hội như thế không công lãng phí hết đáng đời tự làm tự chịu phụ tá phụ họa xác nhận trong lòng nói nhìn một cái vương ra đây không phải một điểm liền rõ ràng sao trong đầu thoáng qua một cái tất cả đều nghĩ đến rõ ràng minh mạch Thuộc hạ coi là có thể hạ hình bộ coi đã đã có là để n dương ờ i tại ư lâm nhìn xem trước mặt trung thực bản phận bộ giám phụ tá cười ha ha một tiếng vẫn là các ngươi vô xịt chút bởi như vậy tay trái đổi tay phải người giao ra nắm l ô mùi hống con mắt xem như không có phản ứng bảng bàn cái kia phần hỏi ý đồng đầu mà là bởi vì ngoài ý muốn bị hoàn g thành nha dịch bắt được trước sau cùng hắn thọ vương có quan hệ gì cái dám quan hệ không có coi như tần tu viện đến hình bộ m u ố n cắn hắn không để ý tới là được phạm nhân liên quan vu cáo đường đường vừng ra ai mà tin bất quá quan văn bên kia sẽ không k h ô nhận g n ta trước đó giúp bọn hắn mau lên sẽ không v ư ơ n g ra tần ra đại biểu là bạch thường khanh bạch thường khanh đại biểu diệp lan xanh ý kiến người lần này đứng ra ý tứ đã lại rõ ràng bất quá trong lòng bọn họ nắm chắc tiếp xuống vương ra có thể dựa theo trước đó bày ra danh sách lần lượt đi bái phỏng hoặc là đi thư tín về sau mới là chọn lựa dung nhập người cạch túi thu nạp quan văn tập đoàn bên trong người cũng không dễ dàng đối phương báo đoàn rất căng đặc biệt làm i ế u đường bên trong đại nhân vật càng là như vậy trước kia trừ mình một tay bồi giữa người bên ngoài dương lâm kỳ thật không có nhiều lực lượng ở trong đó bây giờ với hắn mà nói là cái cơ hội khó được không phải hắn cũng sẽ không mạo hiểm nói không chừng chuyện này tại khác hoàng tử trong mắt sẽ còn cảm thấy hắn gặp may mắn sự tình một từ một câu liền bị tính kế rõ ràng thọ vương gánh vác kỳ thật hết sức nhỏ hắn không cần đi cân nhắc huyền thanh vệ cùng quan văn tập đoàn ở giữa ấ n đoán hắn chỉ cần cân nhắc mình ở bên trong có thể cầm tới thứ gì là được mà lại hắn lượn vòng không gian xa so với huyền thanh vệ cùng quan văn tập đoàn lớn bất quá ngay tại xế chiều hôm đó thọ vương lấy cớ nói muốn đem tần h tu viễn tàng đến nơi khác để phòng vạn nhất thời điểm ngoại ý muốn phát sinh để ngay tại hậu viện nghe hát dương lâm nháy mắt giận dữ vương ra thần tu viễn chết rồi t r ư ơ n g năm trăm lẻ tám mượn tạm thầm hạo nhận được tin tức thời điểm là tại hắn cùng khương thành ăn cái kia bỗng nhiên nổi lẩu sau ngày thứ ba chết rồi thi thể đâu thần tu viễn làm sao lại chết hắn mặc dù khẳng định phải ăn không ít đau khổ nhưng tuyệt đối không đến mức chết hướng huyền thanh vệ trên thân dội nước bẩn đổi lại đồng dạng thân phận người có lẽ chết chắc nhưng người ta là tần g i a người cho dù bị bắt lấy cũng là tiến hình bộ mà không phải huyền thanh vệ lột ra mà thôi tính mệnh vẫn là không ngại nhưng làm sao liền chết đây tin tức là trấn phủ sứ nha môn truyền b ề trực tiếp lấy lệnh đầu hình thức tới từ vương nhất minh tiếp thu sau đó truyền đến thẩm hạo trong tay hồi đại nhân t ầ n tu viễn chết tại thọ vương phủ bên trong chết tại thọ vương phủ tần tu viễn chết liền đầy đủ ngoài ý、muốn. mà chết ở thọ vương phủ liền càng làm cho thẩm hạo cảm thấy ngoài ý muốn phi thường cái này có chút mở ra trong tay lệnh đầu là tính tây c h ấ n phủ sứ khương thành thân bút điều thẩm hạo lập tức tiến về hoàn g thành hiệp trợ hình bộ đại án ti điều tra và giải quyết t ầ n tu viễn tử vong một án đại nhân cái này liền chuẩn bị cho ngài xa giá vương nhất minh là nhìn qua cái kia phần lệnh đầu nội dung phía trên tự nhiên hiểu được coi là nhà mình đại nhân sẽ lập tức khởi hành lại không nghĩ rằng nhìn thấy đối phương khoát tay áo cầm lệnh đầu một mực đang nhìn như ngoài xuất thẩn sau đó ngồi trở lại trên đế vương nhất minh không dám hỏi nhìn ra được nhà mình đại nhân đây là đang suy nghĩ chuyện nửa ngày về sau thẩm hạ m ớ i nói hoàng thành n g ư ơ i quen đại án ti là cái gì tình huống vương nhất minh sửng sốt một chút bất quá phản ứng rất nhanh đồng thời cũng may mắn nhà mình trong hoàng thành thật đúng là được cho được hoan nen thượng hạ ba đường cũng nhiều ít biết một chút đại nhân đại án ti là hình bộ hạ lập thứ nhất thuận vị biên chế trên phố tục xưng lưỡng nhãn là hình bộ từ quốc triều các nơi trong nha m ô n ngàn trọn vạn tuyển ra đến các lộ cao thủ có tu vi cao thâm cũng có phá án lợi hại nghe nói đều là người tài ba mặt khác đại án ti tại hình bộ bên trong địa vị đ ặ thù mà lại mà lại mà lại cái gì mà lại nghe nói đại án ti người từ trước đến nay cùng chúng ta huyền thanh vệ không h ợ p nhau người tài ba nha có thể coi trọng huyền thanh vệ mới là lạ t h ầ m hạo nghe vậy không cảm thấy kỳ quái hắn thậm chí đoán được huyền thanh vệ tại đại án ti trong mắt người rất có thể là đặc quyền chó còn có đại án ti là thiên hộ biên chế bây giờ chủ sự là một cái gọi thiết quý người người này còn có một cái tên hiệu gọi thiết diện trên thực tế là trên mặt hắn tiên thiên bất xấu xí dùng một chương h ắ c mặt nạ sắt ché lấp ngược lại thành danh hiệu thẩm hạo nghe tới t i ế t diện hai chữ nhẹ gật đầu hắn nghe qua cái danh hiệu này phần lớn là tại địa phương trong nha môn chuyển nói là một cái p h a án như thần nhân vật một chút nghe đồn dù sao thần hồ kỳ kỹ vương nhất minh còn tại giới thiệu thẩm hạo một bên nghe một bên nhìn xem trong tay lệnh đầu suy nghĩ thật nhanh chuyển động đại á n ti nói như vậy hình bộ là muốn toàn lực t r a do tần tu viễn cái chết c h í ít trên mặt mũi xem ra đúng là như thế sau đó lệnh đầu thượng đồng thời dùng lập tức cùng hiệp trợ chữ c h ậ t nhìn tựa hồ không có vấn đề nhưng thẩm hạo lại từ phía trên phẩm xuất một chút hương vị tới bởi vì đây là khương thành thân bút đối với một cái ngay cả vương nhất minh đều biết cùng huyền thanh vệ không hợp nhau đại án ti hiệp trợ cần tích cực như vậy đáp lại sao đây tuyệt đối không phải khương thành tính cách mặt khác hoàng thành nhiều như vậy người tài ba quan g huyền thanh vệ c h ấ n phủ sứ nha môn liền có bốn cái còn muốn thêm một cái chỉ huy sứ nha môn cần phải từ phong nhật thành chuyên môn điều hắn đi thăm dò bản án vẫn là hiệp trợ cái này cũng không hợp lý có lẽ thầm hạo đột nhiên cười cười mạnh mẽ đứng dậy bên trên suy nghĩ cuối cùng là vớt thuận người cùng ta cùng đi lại mang năm sáu cái có thể phá án hảo thủ thuộc hạ minh、Bạch. một nén hương thời điểm sau thẩm hạo một nhóm mới xuất hắc kỳ doanh trụ sở chạy trận pháp truyền thống đi về sau đến hoàng thành đã ban đêm từ tinh tây trấn phủ sứ nha môn một vị t i ể u kỳ quan mang theo lại đi thọ vương phủ vương ra nhà cửa chính chắc chắn sẽ không để phá án người ra ra vào vào, thậm chí muốn đi vương phủ hậu viện đều là không thể chỉ có thể từ vương phủ đằng sau cửa ngõ một cái cửa hông đi vào sau đó phạm vi hoạt động giới hạn trong tần tu viễn thi thể phát hiện xung quanh có hạn khu vực thẩm hạo đến thời điểm nhìn thấy rất nhiều người mặc hình bộ nha dịch dẫn đầu người ở bên trong còn có một số vương phủ nội vệ tại bên cạnh trông coi trong hoàng tộc vệ sẽ không cùng thẩm hạo chào hỏi những cái kia hình b ộ người cũng đối thẩm hạo đến chẳng quan tâm thậm chí trong ánh mắt mang còn nhiều là khinh thường những n à y hình b ộ người ngực trên quần áo ám văn là một cái con mắt đồ án thẩm hạo lần này minh bạch những người này tại sao lại bị trên phố xưng là ứng nhãn mang theo thẩm hạo tới vị kia tiểu kỳ quan dẫn thẩm hạo muốn ăn đòn mang theo một tấm màu đen kim loại mặt nạ tiết quý huyền thanh vệ thẩm hạo gặp qua tiết đại nhân thẩm hạo chiếu vào tính cựu triều lễ tiết triều đối phương đi đầu thi lễ tiết quý chính ngũ phẩm thiên hộ thẩm hạo tại hạ cần trước lễ người ta cũng không lệ thuộc không cần đa lễ thanh âm khẳng khản giống như là cuốn g h ọ n g nhận qua tổn thương nghe trói thai mặt khác cái này người trên mặt mặt nạ thế mà còn là một kiện pháp khí cũng coi như để thẩm hạo mở rộng tầm mắt hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt cố loại pháp khí chỗ ích lợi gì đâu hắn nhất thời thật đúng là nghĩ không ra không đợi thẩm hạo tiếp tục hỏi tiết quý vây tay một cái bên cạnh đi tới một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân biểu lộ nghiêm túc c h i ề u tiết quý đi vị này là huyền thanh vệ phái tới hiệp trợ chúng ta điều tra và giải quyết thẩm hạo thẩm đại nhân ngươi mang thẩm đại nhân nhìn xem giới thiệu một chút tình tiết vụ án nói xong lại nói với thẩm hạo ta còn muốn trở về cho phía trên viết giấy nhắn tin liền không b ồ i thẩm đại nhân đây là lý tình thẩm đại nhân có chuyện gì liền kiếm nàng nói xong cũng đi cũng không quay đầu cũng không có chờ thẩm hạo lại nói dù là một câu phải cái này thái độ hết sức trực tiếp nhìn nhìn lại bên cạnh vị này gọi lý tình trên mặt nữ nhân biểu lộ cái kêu một bộ bộ dáng sợ không phải t à o bón không thoải mái thẩm hạo cũng không thấy khí giải quyết việc chung liền rất tốt lại nói hắn đến bên này lại không phải thật hiệp trợ thương thành dấu ở lệnh đầu bên trong ý tứ hắn nhưng là lĩnh hội tới mang ta đi nhìn hiện trường phát hiện án Thẩm đại người h tình â n n mời. Lý h i ê n n g g một mắt thẩm tên cây có bóng. Bây giờ huyền thanh vệ bên trong danh tiếng nhất trước dẫn. danh Người bóng. huyền bên kình người không phải liền là trước mắt vị này giờ phải có cây có Bây vệ vị là đưa ạ i nhân n sao. g ờ i đ ư s á t tinh hai chữ nghe nói tâm oan thủ lạc h i cực tuyệt không phải kẻ vớ vẩn cho nên lý tình lại ở trong lòng không tình nguyện hoặc là không còn nhìn nhưng trên mặt mũi nhưng cũng không dám thiếu hụt máy m a y nhìn thấy tần tu viễn thời điểm cái này từng từ thẩm h ạ o dưới mí mắt chạy đi người đã lạnh t ấ u nằm nghiêng trên mặt đất tư thế lộn xộn hai tay đặt ở chỗ cổ người là xế chiều hôm nay dậu chính lúc lệch giờ tuất thời điểm phát hiện xảy ra chuyện theo vương phủ thị vệ nói phát hiện thi thể thời điểm t r u n g quanh đồng thời không có những người khác lý tình đang nói thẩm hạo chạy tới thi thể bên cạnh ngồi sổm xuống nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị tần tu viết cổ phía trên bị tóm đến có thể nói máu thịt bé bét thoạt nhìn là hắn trước khi chết mình chảo mà lại sắc mặt đỏ t r u n g mang hắc cũng chính là cái gọi là cám lại nhìn trong mắt có nhiều tơ máu đây là ngặt t h ở chết t r ư n g năm trăm linh chín kỳ quặc nhìn nhìn lại tần tu viễn hạ bộ rõ ràng có chút nước tiểu tích ngồi sổm ở bên cạnh cũng có thể nghe được một tia nước tiểu tối đây là bài tiết không kiềm chế dấu hiệu tăng thêm trên mặt cắm sắc đáy mắt có rõ ràng tơm á u đây là hết sức điển hình ngạt thở chết bên ngoài đặc thù đây đều là một cái thế giới khác t r ư ơ n g trình học thẩm hạo lúc trước không có đào ngũ mà lại đến thế giới này về sau từng chút từng chút nghiệm chứng đồng thời tổng kết về sau còn có một số mới nội dung bị hắn đặt vào mình một bộ này nhận biết hệ thống ở trong bất quá tuy nói là ngạt thở chết nhưng trên cổ đồng thời không có vết dây hẳn chỉ có ít hầu chỗ bị chảo nát làn r a kia là không thể thở nổi người đương thời bản năng thúc đẩy chính tần tu viễn trạo không có vết dây hẳn không phải bị tìm chết trong miệng núi cũng không có nước đạo thẩm hạo đứng dậy, Chỉ, chỉ chung ỉ t r quanh nơi này là tần tu viện gian phòng đúng vậy vương phủ quản gia nói tần tu viện đến phủ về sau vẫn đợi trong phòng không có từng đi ra ngoài ăn uống đều ở bên trong không có từng đi ra ngoài nơi này còn có nhà sĩ. có ở phía sau kia trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng căn phòng này không nhỏ trừ tần tu viện thi thể chỗ căn này phòng bên ngoài còn có hai gian một gian rửa mặt một gian nhà sĩ, vì ngăn cách ngụy đi nhà sĩ có một đầu nhỏ lối đi nhỏ bất quá chẳng những phòng rửa mặt bên trong sạch sẽ ngay cả nhà xí bên trong đều không có nửa điểm mùi vị khác thường nơi này nhà xí so với chúng ta vệ sở bên trong nhà xí sạch sẽ nhiều lắm thẩm hạo cười tủm tỉm nói một câu thấy không ai trong lại hỏi nơi này bao lâu quét dọn một lần mỗi ngày sao lý tình rất không muốn trong cái này góc dạng nhưng thẩm hạo cứ như vậy nhìn xem nàng nàng không trả lời lại không được chỉ có thể qua loa một câu bình thường người ta đều là mỗi ngày quét dọn à? không phải cái này cỡ nào thối à? không sai chứ huyền thanh vệ vệ sở bên trong cái t r ù n g loại kia dùng chung nhà xí mỗi ngày quét dọn cũng còn thối bên ngoài người bình thường trong nhà, nhà xí cũng sẽ không quá thối nhưng dù sao cũng phải có chút mùi vị a nơi này ngươi có nghe được m ù i vị sao thẩm hạo vây vây tay vương nhất minh bu lại hắn mới nói tiếp đi đi hỏi một chút tần tu viễn cụ thể và ở thời gian trong lúc đó ăn thứ gì căn phòng này tại vương phủ bình thường có phải là không có người ở nếu như là bình thường không người ở khách phòng vậy liền hỏi rõ ràng bỏ trống bao lâu đi tìm bên ngoài những cái kia đỏ sầm khoát trong hoàng tộc vậy hỏi vương nhất minh xác nhận rời đi từ đầu đến cuối không có phát biểu qua ý kiến hắn cùng thẩm hạo ra làm việc không phải lần một lần hai đã sớm hiểu quy củ thẩm hạo không hỏi ngươi trước đó đừng lắm miệng ngược lại là bên trên lý tình trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rõ ràng tựa hồ là kinh ngạc thẩm hạo thật là có điểm tới phá án ý tứ không giống như là trong truyền thuyết loại kia chỉ là tâm ngoan t h ủ l ạ t nhưng không có cái gì điều tra và giải quyết năng lực s á t tinh vương nhất minh rời đi thẩm hạo lại lần nữa trở lại tồn tại thi thể cái gian phòng k i a phòng lần nữa ngồi s ổ m ở thi thể bên cạnh từ trong túi chữ vật lấy ra một đôi da găng tay mang lên sau đó trực tiếp vào tay động thi thể trước đẩy r a tần tu viết miệng ngón tay luồn vào đi chụp mấy lần trừ một chút đã nửa ngưng kết trạng máu đen bên ngoài đồng thời không có những vật khác người máu kỳ thật rất có ý tứ bởi vì nó là quán thông nhân thể bất luận là đỉnh đầu vẫn là lòng b à n chân đều có cái đồ chơi này chạy xuôi cũng nhất định phải có nó cho nên trong máu luôn luôn sẽ có rất nhiều có thể phản ứng thân thể nội bộ tình trạng biểu trinh mà đối với người chết đầu này đạo lý cũng là có thể có hạn áp dụng tỷ như nói cái này một đoàn từ tần tu viễn miệng bên trong móc ra cục máu trừ bình thường huyết dịch ngai ngái mùi bên ngoài còn mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh hương nữ nhân các ngươi đối m ũ i mẫn cảm nhất ngươi nghe một chút cái gì phía trên này mùi thơm là lai lịch gì thẩm hạo ba ngón nắm đoàn kia cục máu trực tiếp liền lấy đến lý tình trước mặt làm cho đối phương nghe m ặ t không biểu tình nhìn xem nàng thẩm đại nhân người cái này lý tình trong lòng tức giận dâng lên nàng cảm thấy đây là thẩm hạo đang cố ý làm khó dễ nàng nghe vẫn là nói các ngươi hưng nhãn phá án cứ như vậy qua loa ngay cả chút chuyện này đều cảm thấy chịu không được ngươi là bình hoa sao nhưng cũng bất hảo nhìn a bốn liền hỏi xoa xoa xoa xoa xoa tựa như bốn cái giống như trường m à u trực tiếp vào người lý tình trong lòng kém chút trực tiếp sù lông ta nghe lý tình không phải một cái già mồm nữ nhân già mồm nữ nhân làm sao có thể tại ưng nhãn loại địa phương này người hầu hình bộ bên trong vốn là cơ hồ rất khó nhìn thấy nữ nhân h u n g chi có thể tới ưng nhãn nói là thiết huyết cũng không quá đáng nàng chẳng qua là cảm thấy thẩm hạo là đang cố ý cả nàng nhưng nghe mấy cái mũi về sau lý tình lông mày càng nhăn càng sâu thật đúng là nghe được một cỗ trừ mùi máu tươi bên ngoài một mùi thơm thế nhưng là nàng nghe là nghe được bất quá đ ố i mùi thơm nàng không hiểu ạ nghe được rồi ừ n là có một mùi thơm rất nhạt cái gì mùi thơm đoán được hay chưa cái này ta đối mùi thơm không hiểu rõ lắm nghe thấy không được ngươi không phải nữ nhân sao ha ha được rồi là ta cân nhắc không chu toàn t h ẩ m hạo r i á c khoe miệng cười cười một bộ không có ý tứ coi ngươi là nữ nhân biểu lộ lần nữa kém chút tức giận đến lý tình xù lông t h ẩ m hạo là cố ý nói như vậy sao đương nhiên là cố ý tâm hắn mắt xưa nay không lớn có thể ăn miếng trả miếng liền ăn miếng trả miếng trước khi đến nưng nhãn thượng hạ đối với hắn lặng lẽ đối đãi hắn ác miệng hai câu không phải vừa vặn hô ứng sao mà lại một cái phá án nữ nhân hắn thật sự là lần thứ nhất gặp được thử một chút đối phương ngọn nguồn cũng là quen thuộc động tác thu tay lại lại xích lại gần cái mũi của mình cẩn thận nghe trong chốc lát nói giống như là một lan hoa mùi vị nói một câu về sau thẩm hạo lại trên người tần tu viễn sở phát hiện không có vật gì đồ trên người hắn đâu chúng ta lục soát đi ở đâu lý tình nết miệng không tình nguyện chiều ngoài phòng chào hỏi một tiếng một cái hưng nhãn nha dịch bưng một mực hộp đi đến đều ở bên trong người có thể nhìn nhưng không thể mang đi thẩm hạo tiếp nhận hộp bên trong kỳ thật đồ vật rất ít một con túi chữ vật liền có thể chứa đựng quá nhiều đồ vật không cần thiết lại ở trên người mang khác v ư ơ n g hữu cho nên túi chữ vật bên ngoài cũng chỉ có một con túi tiền một khối phiếm linh thạch cùng có chút ngọc đội loại hình vật trang sức cầm lấy túi chữ vật cấm chế phía trên đã bị luyện hóa dùng chân khí cấu kết liền có thể biết bên trong có thứ gì rất nhanh thẩm hạo liền để xuống túi chữ vật bên trong tạp vật tài vật rất nhiều trừ những này trong tay hắn thêm một cái từ trong túi chữ vật lấy ra từ ngọc bình bình ngọc cao bốn tấc phía trên điêu khắc một chút dị thú chỉnh thể hình dạng rất có mỹ cảm mà lại chạm chỗ tươi sống sinh động như thật xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền bất quá mở ra cái nắp bên trong lại là không trung người biết làm cái gì vậy dùng lý tình thấy thẩm hạo duy trì có lấy ra cái bình này liền hiếu kỳ mà hỏi thẩm hạo nhưng không có trả lời mà là đem lột cái nắp miệng bình xích lại gần cái mũi n g ư ờ i n g ư ờ i sau đó đem cái bình thả trở về đây là t h ả kẹo thơm cái bình lý tình có chút ngộng cái này vẫn như cũng là kiến thức của nàng điểm ngủ thẩm hạo thấy lý tình còn không rõ ràng lắm cũng là lắc đầu không định giải thích đối phương thường thức muốn so hắn coi là càng kém lại hoặc là chưa hề tiếp xúc qua tình xảo sinh hoạt cho nên đối với phương diện này hoàn toàn không biết gì chương năm trăm mười sơ đoạn thẩm hạo không có giải thích không nghĩ giải thích lý tình tại hiếu kỳ cũng chỉ có thể kìm nén nhiều lắm là ở trong lòng nói thẩm phi có gì đặc biệt hơn người lao nương không có thèm biết nhưng cuối cùng vẫn là hiếu kỳ rất muốn biết thẩm hạo tại sao lại đột nhiên đối tần tu viện thư ở trên thân trung duy chỉ có cái này xa hoa cái bình cảm thấy hứng thú kẹo thơm là cái gì một loại ăn sao kẹo thơm đích thật là một loại ăn nhưng không phải qua miệng nghiện mà là tươi mát khẩu khí cung diễm ướt từ trong dạ dày chầm rãi phóng thích h ơ n khí để người khẩu khí trở nên dễ ngửi bởi vì là ăn trong bụng cho nên áp dụng chính là một chút quý báu dược liệu luyện chế là một loại căn cứ vào phổ thông dược hoàn cùng đ a n ở giữa đồ vật giá cả lịch quý thuộc về xa xỉ lại không nhiều lắm tác dụng đồ vật bình thường người sẽ tiêu trên trăm lượng bạc mua một bình mười mấy quả kẹo thơm điên không sai bịt lắm thầm hạo là chưa ăn qua món đồ kia huyền thanh vệ bên trong người phần lớn giống như hắn cả tiếng không thích hợp tinh tế như vậy đồ vật ở trong đó nhất ăn ngưỡi không dễ ngửi coi như ngươi miệng thật xuất khí thối cũng không ai quan tâm lại không cùng ngươi ngươi hôn ngôi nhưng hắn có thấy không ít người dùng thứ này tỷ như hoa lâu bên trong ca cơ ca cơ nếu làm i ệ n g thối hoặc là ăn sẽ mang mùi vị đồ vật sau đó xích lại gần nói chuyện hình ảnh kia sợ là muốn bị hoa lâu tú bà đánh chết tươi cho nên ca cơ đều có sạch sẽ khẩu khí quen thuộc hoặc là liền hàm một mảnh hương thảo ở trong miệng tiện nghi lợi ích thực tế chỉ là phiền phức m à t h ô i không thiếu tiền liền dùng kẹo thơm không đơn thuần là ca cơ đi lưu hàng nghĩa nhà thời điểm cũng đã gặp kẹo thơm lưu hàng nghĩa cũng ăn nghe nói đây là một loại sinh hoạt phẩm chất dài dòng văn tự g i n g không ít phương diện này sự tỉnh thẩm hạo lý giải chính là trào lưu hoặc là tập t ụ xem ra tần tu viễn cũng là một cái trải qua tinh tế sinh hoạt thượng lưu nhân sĩ lý tình cầm lấy thẩm hạo trả về chi kia cái bình ngửi ngửi giật mình cũng là n g ư ờ i nói loại kia m ộ t lan hoa mùi thơm nói cách khác máu của hắn bên trong đợi mùi thơm nguyên nhân là ăn trong cái chai này kẹo thơm đúng không thẩm hạo nhẹ gật đầu không biết kẹo thơm là cái gì nhưng cái này xác thực không trở ngại phán đoán cục máu bên trong mùi thơm nơi phát ra về sau thẩm hạo vừa cẩn thận kiểm tra tần tu viễn biểu thể không có phát hiện cái gì đặc biện ngoại thương chỉ có tại gót chân có chút da máu h ứ a động cùng rách ra lại nhìn dưới thi thể thả mặt đất hẳn là ngạt thở quá trình bên trong cực độ thống khổ phía dưới tần tu viễn trên mặt đất đạp đạp tạo thành không có thương tổn ngạt thở chết thầm h ạ o cởi r a găng tay thu lại sau đó lại dạo qua một vòng cái nhà này ngay cả cửa sổ đều mở ra nhìn cảnh vật chung quanh không sai ba mặt đều là hồ nước hồ nước nơi xa có một cái c h ạ n gác chỉ có vào cửa cái kia một mặt có đầu đường lát đá hoàn cảnh ngược lại là ưu tĩnh có thể gia nhập lại không phải hết sức thuận tiện đứng vậy tận tu viện chết tại thẩm hạo trong đầu bây giờ có cái bước đầu ấn tượng bây giờ trước hết nhất muốn biết rõ ràng chính là cái này người là thế nào chết tìm ngỗ tác sao không dùng tìm chúng ta hưng nhãn có mình ngỗ tác đợi lát nữa liền tới ở đây làm đương nhiên sách về đi nhiều phiền phức phiền phức thẩm hạo không biết nói cái gì cho phải dứt khoát không nói tiếng nào chỉ bất quá hắn không định lưu lại nhìn đến lúc đó đọc qua ngỗ tác kết quả chính là những vật này hưng nhãn hẳn là sẽ không tận lực giấu giếm vương nhất minh ngược lại là lúc này trở về hắn hỏi một trong hoàng tộc vệ còn tìm ba cái chuyên môn phụ trách bên này ốc xá cần tạm nói một chút ngươi hỏi thứ gì đại nhân cái này ốc xá đích thật là thọ vương phủ bên trong khách phòng mà lại là thuộc về quy cách rất cao khách phòng ngày bình thường coi như không có người và ở cũng sẽ mỗi ngày quét dọn tần tu viễn là tại ngày trước trong đêm tới ở lại trong lúc đó chưa từng đi ra ốc xá bất quá tần tu viễn khẩu vị cũng không hết sức tốt bốn bữa cơm đưa tới đều không thế nào động chỉ là uống một chút cháo gạo còn có một số rau xanh mà thôi còn lại đồ ăn mấy cái cần tạm tuyết bởi vì cơ hồ không n ú c ních dựa qua quá đáng tiếc trong bọn họ có hai người cầm đi nóng nóng ban đêm làm bữa ăn khuya thầm hạo nhẹ gật đầu khen ngợi một câu làm rất khá đi thôi ở chỗ nghỉ chân một chút cái này liền muốn đi rồi vương nhất minh nhìn một chút s ắ c trời bên ngoài mặc dù đích xác hơi trễ nhưng không đến mức như thế đánh một chuyến liền đi đi thôi muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng chỉ có thể kìm nén xác nhận lý tình khinh thường liếc liếc miệng thầm nghĩ còn tưởng rằng thật là cái có thể phá án người kết quả lúc này mới bao lâu liền chuẩn bị nghỉ n ơ i rồi chật chật đây chính là huyền thanh vệ sát tinh bất quá là chuyện tiếu lâm thôi thẩm hạo coi như không thấy được trong mắt đối phương những cái kia cảm xúc dẫn người liền xuất thọ vương p h ụ bên này thẩm hạo vừa đi lý tình cũng đi theo ờ i đi nàng là về hình bộ nha môn lựa gạt đến một gian công giải cửa phòng gõ cửa trở bên trong ứng tiếng mới đẩy cửa đi vào lý tình vào mắt là mang theo kim loại đen mặt nạ tiết quý đại nhân thuộc hạ trở về thẩm hạo người đâu hồi đại nhân họ thẩm tại hiện trường án mạng dạo qua một vòng liền đi trước sau chưa tới một canh giờ theo thuộc hạ xem ra người kia chính là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người tới đây cũng là vì dính chúng ta ưng nhãn quan dễ lăn lộn công lao lý tình quy củ không người đáp lời nhìn ra được nàng đối tiết quý là thật tâm kính nghệ chỉ bất quá nói thẩm h ạ o thời điểm không che giấu chút nào trong lòng xem thường đi rồi tiết quý bản tại dựa bản viết nghe tới lý tình nhanh như vậy liền trở lại còn có chút kinh ngạc không phải nên cùng huyền thanh vệ cùng một c h ỗ sao thế mà là huyền thanh vệ trực tiếp đi không có cùng đi theo hình bộ sao cái này còn hiệp trợ điều tra cái gì để bút trong tay xuống tiết quý nghi ngờ nói thẩm h ạ o trong huyền thanh vệ thanh danh rất lớn đặc biệt là trong hai năm qua có thể nói là danh tiếng nhất kình nhân vật lý lịch chi xinh đẹp hiếm thấy trên đời mà lại là tính tây c h ấ n phủ sứ khương thành môn sinh tuyệt không có khả năng là kiếm sống thượng vị người ngươi cẩn thận nói một chút hắn tại thọ vương phủ đều làm những gì đừng có bỏ sót lý tình mặc dù trong lòng xem thường nhưng vẫn là dựa theo tiết quý phân phó m ô i chữ m ô i câu đem buổi tối hôm nay trong thọ vương phủ thẩm h ả o m ô i tiếng nói cử động toàn bộ thuật lại một lần cuối cùng nói cái này người cố làm ra v ẻ tốt một phen động tác kết quả cái gì đều không có hiểu rõ liền đi đại nhân ngài có phải hay không xem trọng họ thẩm đúng không tiết quý lại là mặt không biểu tình trầm mặc hồi lâu mới nói ngươi nói sai thâm hạo rất có thể đã phát hiện một chút manh mối chỉ bất quá ngươi không hiểu được thôi a đại nhân hắn như thế một trận làm ẩu có thể phát hiện đầu mối gì hắn để người cha tần tu viễn và o ở thời gian cùng ẩm thực tình huống đây là muốn kết hợp ốc xá bên trong không có chút nào mùi vị khác thường nhà xí kết hợp lại nhìn đây là đang xác định tần tu viễn nguyên nhân cái chết cái này những này cùng tần tu viễn nguyên nhân cái chết có quan hệ gì lý tình có chút không biết rõ tần tu viễn toàn thân không trí mạng ngoại thương nhưng lại hết lần này tới lần khác chết bởi ngạt thở hiện trường xem ra lại không tồn tại hung thủ nhập thất hành hung vết tích Đó có phải hay trong đó tần tu viễn nguyên nhân cái chết là hiện trường phát hiện án thứ nhất phải hiểu rõ đầu tiên nhìn một cái liền biết tần tu viễn không phải tự nhiên tử vong mà là bị người chơi chết nguyên nhân cái chết thô sơ giản lược là ngạt thở nhưng hít thở không thông nguyên nhân đâu tiết quý hoài nghi là nuốt một loại nào đó dược vật hoặc là một loại nào đó thuật pháp bố trí chi tiết phương diện tiết quý ý nghĩ là trở lấy ngộ tắc cẩn thận kiểm tra xong thi thể về sau lại làm cân nhắc thật không nghĩ đến huyền thanh vệ người tới tựa hồ trước từ địa phương khác tìm được một chút manh mối tiết quý chỉ là từ lý tình trong lời nói liền nghe ra được vị kia huyền thanh vệ bên trong thanh danh lan truyền lớn thẩm đại nhân thật đúng là có chút bản lãnh trước đó nghe đồn vị này thẩm đại nhân xuất thân không quan trọng dựa vào bản lĩnh thật sự thợ vị bây giờ xem ra hẳn là không giả riêng là nhìn thi thể bề ngoài h ẳ n là có thể bài trừ đại bộ phận ngạt thở chết khả năng. thuật pháp phương diện rất khó lưu lại vết tích mà lại muốn trong thọ vương phủ lặng lẽ meo meo chơi chết một cái rõ ràng bị giảm thị người độ khó quá lớn vậy còn dư lại khả năng chính là nuốt một loại nào đó muốn mạng đồ vật là cái gì tiết quý trước đó không có cẩn thận nghĩ tới bây giờ dựa theo lý tình thuật lại vị k i ê u huyền thanh vệ thẩm đại nhân hoài nghi là kẹo thơm từ nhà sĩ không khác vị nghĩ đến bài tiết thiếu hoặc là không bài tiết liên tưởng đến ăn thiếu sau đó liền có thể bài trừ tiếp nhận thọ vương phủ đồ ăn mà trí tử như thế một cái khả năng còn lại cũng không chính là chính tần tu viễn mang tới ăn uống cùng lý tình khác biệt tiết quý là biết kẹo thơm tần tu viễn loại người này có ăn kẹo thơm thói quen hắn không ngoài ý muốn ngoài ý muốn chính là con kia từ tần tu viễn trong túi chữ vật lật ra đến mình bên trong lưu lại mùi thơm cùng tần tu viễn trong thi thể cục máu trung chứa nhàn nhạt thanh hương là đồng dạng mang ý nghĩa cái này bình trước kia trang chính là kẹo thơm chỉ bất quá ăn xong cái này liền quá khéo vừa v ẫ n ăn xong một bình bên trong một viên cuối cùng liền chết tiết quý đối với trùng hợp hai chữ cũng thường xuyên không chào đón đặc biệt là có trong hồ sơ từ bên trong chỉ cần trong đầu xuất hiện trùng hợp hai chữ liền mang ý nghĩa khả năng tồn tại vấn đề ngươi trở về nhìn chằm chằm nỗ tác ngay lập tức đem nỗ tác kết luận mang về về sau thi thể vẫn là trở về nha môn thiện đường cất giữ không có thủ lệnh của ta không cho phép người bên ngoài lật qua lật lại lý tình xác nhận rời đi trong lòng vẫn là có n g h i hoặc nàng vẫn như c ũ không tin cái kia họ thẩm có cái gì bản lĩnh thật sự có lẽ chỉ là tiết đại nhân suy nghĩ nhiều rồi tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn trụ sở trại lính bên trong thẩm hạo cùng vương nhất minh mấy cái bị điều tới hiệp trợ điều tra và giải quyết người ngồi vây chung một chỗ loại này ngồi vây quanh tiểu hội tràng diện địa phương khác không gặp được là phong nhật thành hắc kỳ trong doanh trại đặc hữu t ụ trước đó tại hiện trường án mạng bận rộn cũng không chỉ có hắn người còn lại cũng không có nhàn rỗi đại nhân gian k i ệ t xá ba mặt bị nước bao quanh một con đường ao nước bờ bên kia lại là nội vệ chạm gác muốn chạm vào trong phòng giết người trên cơ bản rất không có khả năng Chứ phi tu vi cực cao hạng người không thể nào là hạng người tu vi cao thâm liền tần tu viễn cái kia t ử trạng cao thủ hoàn toàn không có khả năng cho hắn dây rủa thời gian bạch bạch lưu lại nhiều đầu mối như vậy còn có ta đi trên đường trong chợ đêm dạo qua một vòng trên thị trường có bán kẹo thơm tại hoàng thành mặt phía bắc khác thị trường không có cái đồ chơi này một lan hương hoa vị thuộc về rất hút hàng cái chủng loại kia rất nhiều người đều dùng thời gian ngắn muốn sờ xếp tới thứ gì rất không có khả năng bất quá tần tu viễn cái kia tử ngọc bình ở bên kia vẫn rất có danh khí thầm hạo nghe vậy chỉ chỉ lời mới vừa nói người kia để hắn nói tỉ mỉ liên quan tới tử ngọc bình sự tình đại nhân giống như kẹo thơm trang kẹo thơm cái bình tại hoàng thành bên này thượng lưu đại nhân vật vòng tròn bên trong cũng rất thụ truy phủng giống như là ngọc b ộ i đồng dạng kẹo thơm cái bình lấy ra cũng có rất nhiều giảng cứu ta đến hỏi thời điểm cùng một cái chủ quán trò chuyện một chút hắn nói cho ta nói kẹo thơm trong bình lấy tử ngọc tốt nhất nhiều như rừng còn có rất nhiều chia nhỏ thuộc loại bên trong còn có chút đại sư liêu khắc kiện có tiền cũng khó khăn mua được ta liền để hắn nêu ví dụ nói một chút kết quả người kia liền nói khoác nói lên nguyện hắn b á n một cái cực phẩm tử ngọc bình ra ngoài là cho tần gia tam gia dùng hình dung bộ dáng cùng tần tu viễn con kia đồng dạng thầm hạo nói cách khác tần tu viễn thích ăn kẹo thơm đồng thời có một con tử ngọc hương đường bình sự t ì n h mà biết người đông đảo đúng vậy đại nhân đại nhân căn cứ người vừa rồi nói những thi thể này vết tích ta cảm thấy chính là có người sớm tính xong thời gian đem tần tu viễn kẹo thơm trong bình kẹo thơm tất cả đều rửa qua trang một viên thêm đặc thù liệu dược hoàn đi vào tần tu viễn không phải tu sĩ đối độc vật cũng khuyết thiếu nhận ra năng lực thêm nữa mới tới thọ vương phủ lo lắng hãi hùng bối rối ở giữa không có nhìn kỹ hơi ngửa đầu liền đem trong bình dược hoàn n u ố t xuống sau đó chết mất đúng vậy thuộc hạ tán thành chí ít trước mắt xem ra tần tu viễn hẳn l à như thế bị làm chết đang ngồi đều là hắc kỳ trong doanh trại phá án cao thủ tăng thêm thẩm hạo đem ra chi tiết cùng buổi tối hôm nay tại thọ vương phủ cùng hoàng thành mấy nơi thăm hỏi những người này dăm ba câu liền thôi diễn có kết luận vội vặn cùng thẩm hạo trong lòng nghĩ không như mà hợp thẩm hạo đưa tay ép ép thảo luận thanh âm cấp tốc kiến tính liền nghe hắn nói biết tần tu viễn có ăn kẹo t h ơ m thói quen còn có thể cầm tới tần tu viễn coi là b ả o bối mà theo thân mang theo kẹo thơm mình đồng thời có cơ hội đánh cháo ngoài ra còn có giết người động cơ các ngươi cảm thấy người này sẽ là ai hh ắ c ắ cái c này ta không nghĩ ra được dù sao sẽ không là thọ vương nói nhảm thọ vương hiện tại cũng không lộ diện sợ bị phân dính vào cũng không có giết tần tu viễn tất yếu có phải hay không là người tần g i a mình bọn hắn người hiện tại thành con rơi một khi bị bắt lại miệng một bầu để lộ không nên nói chẳng phải là hảo bét cho nên tự mình động thủ thanh lý môn hộ c phía sau tình tiết vụ án thảo luận thẩm hạo liền không có chen vào nói hắn cùng thuộc hạ ở giữa tin tức lượng trên có khác biệt rất nhiều tần tu viện án tầng sâu đồ vật người bên ngoài cũng không biết cho nên tình tiết vụ án thảo luận đến đằng sau đã chạm đến không đến căn bản bất quá phía trước phân tích đã cho thẩm hạo không ít dẫn dắt Tỷ chương năm trăm Tần tu Viễn c một p mươi n g hai ủng hộ sáng sớm hôm sau thẩm hạo không có đi hình bộ tìm ưng nhan nhóm muốn ngộ tác nghiệm thi báo cáo mà là đi trước công giải phòng tìm khương thành hắn thấy tần tu v i ễ n vụ án này kỳ thật không có phức tạp hơn phức tạp chính là vụ án này phía sau phản ứng dây chuyền hắn hiện tại cần biết khương thành ý nghĩ vừa tới thẩm hạo liền nghe người gác cổng nói trấn phụ sứ đại nhân đã đang chờ hắn ngươi đến rồi thật sống nha bản án luất thuận hay chưa ta có thể nghe nói hình bộ người bên kia nhà đã có một tay hồ sơ đưa lên ngươi sẽ không tay không đến à. khương thành đã bưng uống t r à thượng rõ ràng đến một hồi lâu đại nhân bản án sơ bộ có cái mạch l ạ bất quá hồ sơ không tốt viết muốn người chỉ điểm một hai khương thành gật đầu cười khoát tay háo ra hiệu t h ẩ m hạo nói thẳng dựa theo phân phó của ngài bản án độc lập tại hình bộ điều tra và giải quyết chỉ bất quá cho bọn hắn chủ sự t ê t tuổi ngưng một chút ta có phân phó như vậy qua n g ư ờ i sao khương thành giống như cười mà không phải cười t h ẩ m hạo cũng cười chắp tay nói đại nhân nói không có vậy liền không có đi ha ha ha h ả o tiểu tử ngược lại là cơ linh nói đi tra được thứ gì hồi đại nhân tần tu viễn rất có thể là bị người hạ độc c h ơ i chết có người sớm đối với hắn kẹo thơm bình động tay đậu chân đem bình thường kẹo thơm rửa qua lưu lại một viên lẫn vào độc hoặc là ngụy trang thành kẹo thơm độc dược sau đó lấy tần tu v i ê n tính mệnh mặt khác thuộc hạ đoán t r ư ờ n g loại độc này hơn phân nửa là một loại nào đó lệnh người sinh ra ngạt thở hoặc là có cùng loại ngạt thở hiệu quả độc đan mà không phải sẽ tại thể nội lưu lại độc cặn bã phổ thông dược hoàn ý của ngươi là hình bộ bên kia ngỗ tác cha không ra đồ vật đến đúng vậy đại nhân thuộc hạ cho là như vậy khương thành từ chối cho ý kiến nhưng cho tới nay thẩm hạo thôi diễn năng lực rõ như ban ngày cơ hồ rất ít xuất hiện sai lầm cho nên hắn tạm thời vẫn là tương đối tin tưởng thẩm hạo phán đoán ai làm đúng â y mới là k h ư vậy đại ề nhân nghĩ thông suốt vụ án này bản thân cũng không khó thuộc hạ tin tưởng hình bộ bên kia nếu là giống như ta nắm giữ tiền căn hậu quả sở hữu tin tức lời nói cũng có thể rất nhanh ra kết luận tới đương nhiên còn có một cái có thể là quan văn tập đoàn người giúp tần ra ra tay chỉ bất quá như vậy sẽ phiền phức rất nhiều cũng thiếu khuyết một chút cần thiết hoàn thành điều kiện chứng cứ đâu thầm hạo biểu lộ có chút do dự nghĩ nghĩ mới hỏi đại nhân vụ án này chúng ta thật muốn một mực t r a được cái kia không phải đâu có người không nghĩ để tần tu viện nói chuyện có lẽ là ngươi đoán tần ra hoặc là quan văn tập đoàn bên trong vị nào làm cũng có thể là là cái gì khác người kết quả chính là để chúng ta huyền thanh vệ trên thân vốn nên triệt để rửa sạch sẽ chỗ bẩn chỉ tẩy một nửa lấy đi tần tu viện tính mệnh người chính là tại cùng chúng ta huyền thanh vệ không qua được đã cùng chúng ta quá khứ cái kia nơi này sẽ còn khách khí với hắn cha cha đến cùng như vậy cái tia thọ vương phản ứng liền không thể không cân nhắc đi vào thọ vương đúng vậy đại nhân một khi xâm nhập điều tra và giải quyết thọ vương không có khả năng như bây giờ dạng này trí thân sự ngoại tần tu viễn là hắn từ tần phủ bên trong cất dấu măng ra hiện tại cũng là tại hắn phụ thượng chết mất cha được đến tránh không khỏi khẳng định sẽ ghi vào hồ sơ bên trong sợ là muốn m áp thọ vương thẩm hạo ý tứ rất rõ ràng hắn cần một cái khương thành mình s á t chỉ lệnh n g ư ờ i g i á m cha không phải hắn một mình đối mặt một vị vương ra áp bách vẫn là rất khó chịu khương thành nghe vậy nữ mày một cái đích xác những n à y vương gia đích thật là huyền thanh vệ nhóm cho tới nay đều không quá muốn đánh quan hệ chủ lần này đến trước mắt cũng chỉ là từ chỉ huy sứ nha môn cho đối phương đi một phần giấy nhắn tin hỏi ý căn bản không có trực tiếp tiếp xúc bây giờ nếu là đào sâu tình tiết vụ án thọ vương liền không thể khi nhìn không thấy đến lúc đó nhất định liên lụy đến hướng thọ vương vẫn trách vấn đề nếu là tại dĩ v ạ n g vẫn còn dễ làm làm như thế nào vẫn trách liền hỏi thế nào trách nhưng hôm nay lại là thời kỳ phi thường thêm nữa bệ hạ cố ý tại bỏ mặt những n à y các vương gia lẫn nhau đấu cái này liền trở nên trở nên tế nhị ngươi còn có cái gì ý nghĩ cùng nhau nói ra khương thành trừng mắt liếc trước mặt tiểu tử này rõ ràng sáng sớm tới cũng không phải cái gì báo cáo mà là đến muốn điều kiện ngược lại là lúc trước hắn chủ quan ngôn n g ự a bên trên mắt lửa trước nghe một chút lại nói đại nhân chuyện này người nếu là cảm thấy khó làm chúng ta có thể đổi một cái phương thức chỉ bất quá công lao phía trên có lẽ sẽ có hao tổn thẩm hạo đêm qua nghĩ một đêm tế bảo não không biết phế bao nhiêu đương nhiên rất rõ ràng hiện tại khương thành lo lắng chính là cái gì hắn có biện pháp ứng phó làm sao cái đổi pháp đại nhân thuộc hạ h như như ô mặc q u dù cùng tiết thiên hộ mới gặp mặt một lần nhưng cũng xin h lòng nội phục bất luận tiết thiên hộ có tiếp hay không phần này công lao thuộc hạ đều chuẩn bị đốt cho hắn nghĩ đến tiết thiên hộ sẽ không để ý có năm chắc có cho người khác hạ nát thuốc sự tình thẩm hạo vẫn là có vạn toàn nắm chắc bất quá loại này đắc tội vương ra đồng thời hướng hình bộ trên thân dội nước bẩn sự t ì n h tuyệt đối không thể chính hắn liền làm nhất định phải khương thành gật đầu mới được cái quy củ này không thể thiếu nghe tới thẩm hạo xác nhận khương thành tâm tư cũng linh hoạt đích xác đem khả năng cùng thọ vương vạch mặt sự tình ném trên thân người khác đây là biện pháp tốt nhất cẩn thận nói một chút thẩm hạo không có tại khương thành công giải trong phòng lưu lại quá lâu hắn đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra chi tiết đến lúc đó có lẽ sẽ có một chút điều chỉnh nhưng trên đại thể không có xuất nhập mà k h ư ơ n g thành sau khi nghe xong cuối cùng đánh nhịp đồng ý phần kế hoạch này đại nhân chúng ta bây giờ đi chỗ nào vương nhất minh tìm một chiếc xe ngựa một mực đang c ổ n g chờ lấy tiết quý bây giờ ở nơi nào thọ vương phủ sao t ầ n tù viên thi thể đâu hồi đại nhân lời nói t ầ n tù viên thi thể sáng nay đã trở về hình bộ nha môn đến bây giờ tiết quý cũng không có đi thọ vương phủ hẳn là tại hình bộ trong nha môn đi đi tìm hắn thẩm hạo lên xe ngựa một đường hướng phía hình bộ chạy tới đến hình bộ thời điểm thẩm hạo phát hiện nơi này so hắn tưởng tượng muốn huy hoàng được nhiều cao lớn một đỉnh cổng hai tôn thạch chân con thú có chiều cao hơn một người mà lại thạch thú thượng còn có pháp lực ba động thế mà còn là pháp khí cũng không biết cái gì công dụng người kia dừng bước xe mới dừng lại thẩm hạo vừa xuống dưới liền bị một tiếng quát lớn gọi lại quay đầu nhìn thấy c h ạ m gác bên trong ra một nha dịch xem ra hẳn là bổ đầu thân phận đây là của ta yêu bài ta muốn gặp đại án ti chủ sự tiết đại nhân t r ư ơ n g năm trăm mười ba làm khó dễ hình bộ bên này thẩm hạo là lần đầu tiên tới chỉ là hình bộ nha môn vùng này cùng mặt tiền liền so huyền thanh vệ nha môn khí phái nhiều lắm không nói trấn phủ sứ nha môn coi như b ả n g ban chỉ huy sứ nha môn cũng còn kém rất rất xa hình bộ khí phái mà lại một cái bổ đầu liền rất có khí thế nhìn thấy một thân huyền thanh vệ hắc bảo thẩm hạo cũng một điểm không dạ cẩn thận kiểm tra thực hư thẩm hạo l ệ n h bài sau đó dẫn thẩm hạo đi cửa hông nhập khẩu chỗ hầu phòng chờ cái này chờ đợi dòng giã trọn vẹn một canh giờ không sai biệt lắm đến cơm t r ư a điểm rồi bất quá chờ đến lại không phải tiết quý cho mời mà là người hầu đến hỏi thăm thẩm hạo có cần hay không dùng cơm hình bộ quy củ là hầu phòng chờ thời điểm gặp được giờ cơm có thể cơm tháng ý tứ chính là nói người còn chờ không mấy người đó muốn chờ ăn cơm trước đi buổi c h ấm ấm nếu c như chứng tráng tính món ăn mặn trước mặt chính là một ăn mặn một chay một canh nhìn qua vẫn được chính là đối với thẩm hạo đến nói phân lượng u ó ít bất quá hắn cũng không tiếp tục mớn lót dạ một chút mà thôi muốn ăn tốt rõ ràng nơi này không có khả năng ăn cơm bọn người lấy đi bàn nhỏ thẳng đến thân chính lúc mới có người tới thông chi thẩm hạo nói t i ế t đại nhân cho mời t ố t đi thôi thẩm hạo cười tủm tỉm vẫn như cũ bảo trì bình thản không phải liền là phơi lấy hắn nha điểm này thủ đoạn quá bủn xin chút nghĩ đến mình chuẩn bị đối với đối phương làm sự tình thẩm hạo trong lòng hoàn toàn khí không dậy đi theo nha dịch xuất h ầ u phòng xuyên qua tại một mảnh bận rộn công giải phòng khu vực cuối cùng dừng ở một cái tương đối yên lặng ngoài cửa đại nhân huyền thanh vệ thẩm đại nhân đến cách cửa nha dịch hơi xách một chút thanh em hướng bên trong thông báo tiến đến đẩy cửa ra nha môn nghiêng người để thẩm hạo đi vào chính hắn thì là đóng cửa lại sau đợi ở bên ngoài Cùng hôm qua nhìn thấy tiết quý thời điểm một cái dạng vẫn là quần áo trên người kia là tấm mặt nạ kia trên thân một cố lạnh như băng cự người ngàn dặm khí c h ư t thầm đại nhân tùy tiện ngồi ta viết xong những ngày liền tốt tiết quý đầu cũng không có nhấc chỉ, chỉ bên trên cái ghế liền không lại trong thầm hạo thầm hạo nói một tiếng tốt l i ề n phối hợp tìm một cái ghế ngồi xuống cười tủm tìm đánh giá trước mắt tiết quý cái này người cho hắn ra vai phủ đầu cũng tốt hoặc là không chào đón huyền thanh vệ cố ý làm khó dễ cũng được thầm hạo không quan trọng hắn tự có mình bản tính hắn hiếu kỳ chính là từ trên thân tiết quý hắn cảm ứ n g được pháp lực ba động có chút mơ hồ Cũng cho không phải là loại kia tu vi trên lệnh quá lớn cho nên kia phải loại vi là tu quá mặt ơ hồ như là cách một tầng màng, cảm ứng không chân thiết. h mà một mạng, cảm là là này giống tầng ứng Cái o c chính là là i là người đối phương có một loại ế t thù thuật trên một thể quý ý có đặc cố che hoặc chính có có đó đang pháp phương hồ lấp, nào là là mơ khác í tức p h p khí. ó phải phương hay không là đối là thẩm r ê n con kia mặt nạ? mặt mặt Mặt kia k c t h hạo cũng tò mò tiết quý dưới mặt nạ đến cùng cái gì bộ dáng có bao nhiêu xấu mới không thể không mang mặt nạ đến che lấp có thể xấu qua được phi long sao đoán chừng là quyết định chủ ý muốn bắt bóp thẩm hạo tiết quý cái này một d ự bản viết nhanh trực tiếp lại là một cách giờ thẳng đến ngoài cửa người gác cổng gõ cửa nhắc nhở hắn đến hạ sai thời gian không có ý tứ một bận bịu i liền quên thẩm đại nhân vẫn còn còn xin thẩm đại nhân chớ trách không sao đã sớm nghe nói ư ơ n g nhãn tác phong rất bình thường trong dự liệu mà thôi chẳng qua hiện nay muốn hạ sai tiết đại nhân là chuẩn bị đi rồi sao còn có một số bản án thượng sự tình cần xử lý đêm nay không biết còn muốn bận đến lúc nào đâu thẩm đại nhân không hồi nghỉ ngơi sao thẩm hạo phát hiện vị này nhìn qua lạnh như băng có thể nói lên lời nói đến lại kẹp thương đeo gậy cực kỳ hư hác cái gì gọi là không hồi nghỉ ngơi bộ dáng vô sĩ để thẩm hạo lại hai nghĩ đến đã lâu không gặp phi long ta tới là thụ tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn điều khiển tham dự tần tu viễn mùa tán muốn nhìn một chút tiết đại nhân ngươi đưa cho hình bộ chư vị cấp trên ban đầu hồ sơ hiện tại liền muốn nguyên bản hoặc là thác ấ n đều có thể nếu là tiết đại nhân không tiện ta có thể đi theo tiết đại nhân chờ tiết đại nhân rảnh rỗi tiết quý thanh âm k h à n giọng có nghe nhưng nghe được s u ấ t hắn đang khẽ cười thẩm đại nhân ngươi cũng biết tình tiết vụ án khẩn cấp hồ sơ đưa trước đi s ợ là không nhìn thấy a ô hình bộ loại tình huống này không lưu n ọ n ngùn sao cũng được làm phiền tiết đại nhân tại phần này hồ sơ không cách nào mượn đọc nói rõ thượng ký tên đi đến lúc đó ta cấp trên hỏi ta ta cũng tốt hướng hắn giải thích nói không phải ta mượn không được mà là hình bộ chính mình cũng không có tiết đại nhân thẩm hạo cũng không phải nói đùa hắn thật cầm một chương sớm viết xong nói rõ ra muốn tiết quý ký tên thứ này là lúc trước hắn tại hầu phòng bên trong chờ lấy n h ả m chán thời điểm tìm giấy bút h i ệ n viết thứ này tiết quý giam ký ký chẳng phải rõ ràng là cố ý không để huyền thanh vệ sờ trạm bán sao cái này nổi giữ lại cũng không tốt thụ thẩm đại nhân đây là có chuẩn bị mà đến đương nhiên phải có chuẩn bị mà đến không phải chẳng phải là muốn không công mà lui tăng thêm trò cười tới tới tới tiết đại nhân còn có chuyện phải bận rộn ký phần này nói rõ chúng ta cũng coi như lại một cọc việc nhỏ lẫn nhau đều nhẹ nhõm tiết quý ta đột nhiên nhớ tới tựa hồ còn có một phần thác ấn thẩm đại nhân chờ một lát ồ vậy l i ề n quá tốt tiết quý quay người về trước bản từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hồ sơ thác ấn đưa cho thẩm hạo nếu là thác ấn bản vậy tại hạ liền mang đi rồi đương nhiên thẩm đại nhân xin cứ tự nhiên thẩm hạo trực tiếp thu hồi hồ sơ chắp tay xoay người rời đi lưu lại sau lưng tiết quý trong mắt không che giấu một vòng lệ mang hoàn toàn không nghĩ tới cái này huyền thanh vệ phó thiên hộ cư nhiên như thế khó chơi tiết quý dùng không sai biệt lắm một ngày thời gian đều không thể mài rơi đối phương tính tình đối phương một mực bộ dáng cười mị mị để tiết quý hết sức không thích luôn cảm thấy cái này người không có hảo ý mà lại cuối cùng thế mà còn xuất ra một phần c ầ u thí đồng dạng nói rõ ra bức bách loại vật này chưa từng nghe thấy bất quá chi ít chứng minh một điểm cái này huyền thanh vệ sát tinh không đơn giản tuyệt đối không phải nhân vật dễ đối phó hơn nữa nhìn hắn tư thế cũng tuyệt đối không phải đến hôn công lao khi lưu manh ý tứ sợ là có mưu đồ khác còn tốt trước mắt cục diện còn tại trường khống tình tiết vụ án bên này tiết quý đã có kết luận chỉ bất quá hắn không có viết tại vừa rồi đưa cho đối phương cái kia phần thác ấn hồ sơ bên trong hắn lưu lại một tay chờ hình bộ như thế có khác tiến triển về sau hắn mới có thể chính thức thông báo hiệp trợ huyền thanh vệ phước diện muốn đoạt phá án quyền chủ đ ạ o sao ha ha vậy liền thử một chút xem sao tiết quý trong lòng một trận cười lạnh cầm tới đồ vật thẩm hạo cuối cùng rời đi đợi một ngày hình bộ nha môn ngoài cửa vương nhất minh đã sớm gấp đến độ không được thấy thẩm hạo ra vốn muốn hỏi lại bị ánh mắt ngăn lại đi về trại lính đem sở hữu h u y n h đệ đều tìm trở về ta có việc muốn nói là đại nhân lên xe ngựa thẩm hạo xuất ra cái kia phần thác ấn hồ sơ trước phản lấy lật ra một trang cuối cùng là khoản g chỗ tiết quý trích sửa bốn chữ để trên mặt hắn tiếu d u n g sán g lạ cùng hắn nghĩ đồng dạng lớn như thể án hồ sơ sơ viết tiết quý chắc chắn sẽ không mượn tay người khác chương năm trăm mười bốn nước bẩn trở lại trại lính đã qua tuất lúc đầu mấy người cùng vương nhất minh đồng thời trở về ngoài ý muốn nhìn thấy thẩm hạo thế mà tại trại lính bên trong tự mình nấu đồ vật hơn nữa nhìn trên bàn bắt đũa rõ ràng là có giúp bọn hắn làm lập tức từng cái sắc mặt có gấp có chút cảm giác thụ sùng nhựa kinh đều là cao lớn t h u kệ thám tử tuy nói bình thường nói chuyện không câu nghệ tiểu tiết nhưng thẩm đại nhân tên tuổi những người này vẫn là tự hiểu rõ xưa nay không dám làm cản cũng trong lòng kính sợ bây giờ ngược lại là cho bọn hắn nấu cơm ăn cái này đãi ngộ sợ là trở về có thể thổi một năm đi có lẽ không chỉ ngồi một chút ngồi tất cả ngồi xuống một nồi loạn hầm chân sau nhục phối rau xanh còn có chút bánh mì chấp nhận chờ ấ p n h ậ trở về ta lại mời các huynh đệ hạ tiệm ăn đại nhân ngài quá khắc khí đa tạ lớn chút đại nhân hậu ái người thô kệ về người thô kệ nhưng lời xã giao vẫn là xe nói tăng thêm ngũ lương dịch loại này ấm trường lợi khí hai ba b á t vào trong bụng về sau bầu không khí liền tốt hơn vừa ăn thịt hầm vừa uống rượu k h o ó c lác bất quá b á t rượu ba vòng đi đến thẩm hạo liền tạm thời đóng cái nắp nên nói chính sự vật này các ngươi truyền một lần thẩm hạo xuất ra cái kia phần thác ấn hồ sơ trước đưa cho vương nhất minh để hắn trước nhìn về sau từng cái truyền đọc xuống dưới thấy chính sự đến mọi người đều giữ vững tinh thần không dám hướng vừa rồi như thế tùy tiện nói chờ sáu người tất cả đều nhìn một lần về sau thẩm hạo mới lại nói phía trên này chữ viết các ngươi ai có bản lĩnh vẽ ra vẽ sáu người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là vương nhất minh nói đại nhân thuộc hạ am h i ể u vẽ bức ký bất quá cần người hỗ trợ thời khắc hiệu đ í n h vương nhất minh nói xong lại có hai người biểu thị nghiên cứu qua bức ký có thể hiệp trợ vương nhất minh vẽ hết sức tốt đêm nay ăn cơm ba người các ngươi chờ đi ngay tại ta trong phòng ta sẽ dạy các ngươi làm thế nào chờ cơm nước no nê、e, còn lại ba người tự r á c rời đi không dám cũng không muốn nghe đến thẩm đại nhân lợi một chút muốn bàn giao cho ba người khác cơ mật Các người trước tiên đem tờ thứ nhất vẽ xuống tới ta xem một chút dùng để vẽ trang giấy là huyền thanh vệ bên trong thống nhất phái phát cái chủng loại kia giấy trắng phía trên có ám văn để mà phòng bị. loại này giấy đều là chuyên môn dùng để thác ấn trọng yếu văn thư cùng hồ sơ thân l ĩ n h cùng sử dụng đều có nghiêm ngặt hạn chế vương nhất minh mấy người là không có phòng loại này giấy thẩm h ạ o mới có vẫn là trước đó tại kiếm hoàng mộ bên trong dùng còn lại vẽ người khác bút kỳ đây không phải ai cũng tài giỏi thẩm h ạ o liền sẽ không nhưng hắn biết huyền thanh vệ bên trong rất nhiều người đều nhận qua phương diện này h u ấ luyện không đơn thuần là vẽ còn có nhận ra cả hai là hỗ trợ lẫn nhau trước đó vương nhất minh giúp đỡ chọn năm cái h ả o thủ tới thẩm hạo liền đại khái nhìn năm người này lý lịch nhớ được trong đó có am hiểu bút ký nhận ra ghi chép vẽ bút ký không phải chiếu vào xét càng không phải là chiếu vào họa mà là muốn học người khác đi bút quen thuộc cùng l ư c đạo tốt nhất là làm được thần hình gồm nhiều mặt cho nên cũng không phải là vừa lên đến liền ngại xét mà là từng câu từng chữ chia tách đem từng chữ đều biết rõ ràng cuối cùng mới nâng bút ăn khớp thử viết thử viết xong về sau chính là hiệu đính tìm ra bỏ sót hoặc sai lầm một lần nữa so với sau sửa lại như thế nhiều lần thẳng đến đạt tới nguyên bản chín thành tương tự mới có thể bắt đầu chính thức vẽ tờ thứ nhất sau khi hoàn thành đặt ở thẩm hạo trước mặt đã khó phân biệt thật giả coi như thẩm hạo một tay nguyên bản một tay vẽ cẩn thận phân biệt cũng rất khó tìm đưa ra chung sự sai biệt rất nhỏ tồn tại sự sai biệt rất nhỏ rất bình thường cùng làm ộ t người viết đồng dạng tự cũng làm mỗi lần không giống có lẽ nếu như không có trải qua huấn luyện đặc thù đối mặt cái này hai phần văn tự sợ là giống như thẩm hạo phân biệt không được hết sức tốt đem những nội dung này thêm đến trang thứ hai hàng thứ ba ở trong mấy chữ này gia nhập trang thứ ba dòng cuối cùng tại xác định vương nhất minh mấy người tay nghề về sau thẩm hạo bắt đầu hướng nguyên bản nội dung bên trong tăng thêm mới đồ vật không phải là bộ thẩm hạo thêm vào tất cả đều là chân thực đồ vật tỉ như nói thọ vương phủ đ ể dạng này chứ nói đến phần này nguyên bản hồ sơ liền không đủ hoàn chỉnh bất luận là tình tiết vụ án tường thuật tóm lược vẫn là phía sau sơ bộ phán đoán đều chỉ có một nửa liền chút năng lực ấy chỉ sợ không phải đường đường ưng nhãn trình độ hẳn là có giữ lại thẩm hạo suy đoán khả năng này là đề phòng hắn một tay cũng rất bình thường không sao thiếu cân thiếu hai vừa vặn để hắn hướng bên trong trang trước ba trang trên cơ bản chính là tình tiết vụ án tường thuật tóm lược từ hiện trường phát hiện án đến vết tích nguyên nhân cái chết nội tác báo cáo trên cơ bản liền xem như nói rõ lớn dàn khung thẩm hạo không hề động chỉ là để phần này hồ sơ càng hoàn chỉnh lúc đầu hiện trường phát hiện án nói rất đúng hoàn thành một chỗ tư mật dinh thự mà trải qua thẩm hạo sửa chữa về sau dùng chính là thọ vương p h ụ đề đồng thời trực tiếp dùng nhiều lần thọ vương chứa chấp tặc nhân sự thật vô cùng xác thực để dẫn dắt phân tích á n tỉnh chờ sở hữu công việc làm xong lại đổi hơn m ư ơ i lần cuối cùng hình thành một chồng văn thư đặt ở thẩm hạo trước mặt hết sức tốt thẩm hạo liên tục xác nhận hài lòng về sau chuyển tay đem chồng chất văn thư đưa tới vương nhất minh trong tay nói dựa theo thói quen của ngươi đưa nó chỉnh lý cất kỹ sau đó chiều mấy cái khác hỗ trợ hiệu đính người khoát tay h áo đem hắn lui chờ trong phòng chỉ còn lại vương nhất minh về sau thẩm hạo mới tiếp lấy ngày mai ngươi đi thọ vương phủ đi dạo tìm cơ hội đem phần này mới thác ấ n t ì n h tiết vụ án hồ sơ rơi xuống để nào đó một vị trong hoàng tộc vệ hoặc là tạm dịch nhìn thấy ngài làm ớn vương nhất minh hai mắt t r ợ n tròn hắn không nghĩ tới nhà mình đại nhân muốn chơi như thế lớn thẩm hạo không có cho vương nhất minh giải thích dự định nói tiếp ngươi phải chú ý phân tất không thể quá rõ ràng muốn một cái thích hợp trùng hợp ra đến lúc đó có thể cứ để các huynh đệ giúp ngươi cùng một chỗ làm g ụ ghi nhớ làm cho đối phương nhìn thấy nhưng không thể để cho bọn hắn nhìn quá lâu giả trung quy là giả không cứ gói được lửa muốn không bị nhìn xuyên cũng chỉ có thể làm cho đối phương nhìn cái chỉ tốt ở bề ngoài hiểu ý của ta không thuộc hạ minh bạch giờ này khắc này không phải do vương nhất minh do dự bởi vì hắn từ đối diện thẩm hạo trong mắt nhìn thấy không cho cự tuyệt tàn nhẫn việc quan hệ cơ mật hắn biết cũng đừng nghĩ bỏ qua một bên huống hồ huyền thanh vệ bên trong nhưng không có đối nhiệm vụ có kẻ mặc cả tập t ụ t ố t xuống dưới chuẩn bị đi ngươi tốt nhất nhiều cùng bọn hắn mấy cái thương lượng một chút bất quá phải cẩn thận đừng để bọn hắn biết nội tình ngươi chỉ cần để bọn hắn cùng ngươi diễn một màn liền tốt thuộc hạ cái này liền đi chuẩn bị nói thật vương nhất minh tâm tình khá là thấp t h ỏ g hắn mặc dù trong huyền thanh vệ làm nhiều năm nhưng loại này cố làm ra v ệ nhiệm vụ hắn còn là lần đầu tiên tiếp hơn nữa còn muốn tại trong hoàng tộc vệ mỹ mắt phía dưới tiến hành đồng thời giấu giếm được đi bất quá độ khó cũng là cơ hội vương nhất minh cũng tưởng tượng vị kia cùng hắn cùng họ ra hỏa đồng dạng trở thành trọng dụng tâm phúc không phải làm sao có thể đi theo thẩm đại nhân bước chân lên như diều gặp gió chương năm trăm mười lăm gián tiếp lý tình thân là tiết quý phó quan bình thường là không cần độc lập ứng phó bản án giúp tiết quý đánh tiện hạ thủ là được thọ vương p h ủ bởi vì là hiện trường phát hiện án từ tiếp vào tin tức chạy tới lại đến hiện trường điều tra hoàn tất cùng phía sau thi thể xử lý một bộ này quá trình đi xuống về sau còn muốn liên quan đến phía sau quét dọn quét dọn đồng thời cũng là tại một lần cuối cùng cha để lộ cả ngày hôm qua trên cơ bản đã kết thúc công việc phải không sai bị lắm s a n g sớm hôm nay lý tình tới thọ vương phủ là muốn cùng thọ vương phủ nội vệ làm sau cùng xác nhận xong về sau bọn hắn liền không thể lại tiếp tục tự do ra vào vụ án phát sinh vùng này bất quá để lý tình kỳ quái là nàng vừa tới thọ vương phủ phía sau cửa hông cổng liền thấy mấy cái kia huyền thanh vệ thân ảnh nhớ được không sai hẳn là trước đó đi theo họ thẩm tới qua bọn hắn chạy tới nơi này làm gì tiến cửa hông lý tình liền bị một mực canh giữ ở bên này nha dịch tìm tới nói có việc bầm báo chuyện gì đại nhân huyền thanh vệ người thật giống như không thích hợp ừ lý tình nhữ mày hỏi tình huống như thế nào hôm qua những ngày huyền thanh vệ ngay tại thọ vương phụ xung quanh đi dạo giống như là tại vẽ thọ vương phụ xung quanh đường địa hình có người nhìn thấy bọn hắn tại sách vợ thượng viết họa hôm nay bọn hắn càng là có trong hồ sơ phát ốc xá bên trong cẩn thận ghi chép giống như là giống như là ấp á ấp úng làm gì nói vâng giống như là tại làm vụ án phát sinh tình huống ghi chép lý tình vô ý thức chỉ lắc đầu đây không có khả năng vụ án phát sinh thứ tình huống ghi chép lý tình đối cái này một chút cũng không xa lạ gì bình thường mà nói bất luận là hình bộ bổ khoái vẫn là địa phương nha môn nha dịch lại hoặc là huyền thanh vệ chỉ cần điều tra và giải quyết vụ án đều sẽ nhằm vào vụ án phát sinh tiến hành tình huống ghi chép để đằng sau trích sửa vụ án hồ sơ lúc có thể cần dùng đến nhưng vụ án này như thế đặc thù căn bản là không cần đến làm vụ án phát sinh tình huống ghi chép à. chẳng lẽ những này huyền thanh vệ còn muốn như thật đem vụ án phát sinh tại thọ vương phụ để ghi chép đến hồ sơ bên trong đi lý tình tâm tư vừa hiện ý nghĩ này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản hôm qua nàng thế nhưng là lên trên đã chuyền ứng nhãn sơ theo hồ sơ nhìn qua từ tiết đại nhân thân bút trích sửa nội dung bên trong là dùng hoàng thành một chỗ tư mật dinh thự đến mập mở chân thực vụ án phát sinh điệp nguyên nhân lấy lý tình kiến thức cũng biết sự tình dính đến thọ vương mà lại tựa hồ còn cùng cùng một chỗ cáo trạng huyền thanh vệ cơ mật bản án có quan hệ đồng thời chết tần tu viễn vẫn là địa phương nha môn rộng xuống biển bắt văn thư đào phạm một cái đào phạm là thế nào chạy đến đồng thời chết tại một cái vương gia trong nhà người này chết cùng vương gia có quan hệ hay không vương gia lại là ra ngoài nguyên nhân gì lại trợ giúp một cái bị hải bổ văn thư truy nã đào phạm liên tiếp vấn đề có thể đem thọ vương trực tiếp kéo tiến bản án hạch tâm mà đó cũng không phải ưng nhãn kết quả mong muốn thậm chí tiếp nhận bản án trước đó lý tình biết nhà mình đại nhân còn chuyên môn nhận qua mau thượng thư gửi thông điệp tận lực không muốn liên lụy đến thọ vương nhưng bây giờ người phía dưới thế mà lại nói huyền thanh vệ giống như là tại làm vụ án phát sinh tình huống ghi chép bọn hắn muốn làm gì lý tình không có lệnh nghe thiên tín nàng n h ẹ gật đầu biểu thị tự mình biết sau đó tiến vào vị lạc thật đúng là nhìn thấy mấy cái hơi có quen mặt huyền thanh vệ tại cầm sách vợ tô tô vẽ vẽ đồng thời một người trong đó đứng tại ốc xá cổng tựa hồ muốn đem hôn qua tần tu viễn thi thể tử trạng hồi ức về sau vẽ ở trên giấy vương phó quan đây là bận rộn gì sao lý tình cười tủm tỉm đi tới bất quá nàng dùng một chút tiểu tâm tư dưới chân cố ý ngăn chặn tiếng bước chân đồng thời còn thu liễm trên người mình khí thức thẳng đến đi đến vương nhất minh bên người không đủ ba thức thời điểm mới mở miệng con mắt thật nhanh trong tay vương nhất minh họa đồ vật thượng khẽ quét mà qua một bên trong lòng xem thường vương nhất minh tính cảnh giác quá kém ừ m lý b u k h á i có việc v ư ơ n g nhất minh thật đúng là không có phát giác được đối phương tới gần bất quá cũng không đến nỗi ba thước mới phát hiện phản ứng chậm trên cơ bản là diễn thành phần chỉ bất quá biểu lộ cùng phản ứng đều rất đúng chỗ rất tự nhiên lệnh người nhìn không ra đầu mối mặt khác tựa hồ bị sau lưng tới lý tình hủ đến tay run một cái liền vội vàng đem ngay tại phát họa giấy thu vào bất quá động tác đồng thời không có trốn qua lý tình con mắt thật là tại họa hiện trường phát hiện án cách cục đ ồ loại vật này đồng dạng đều là dùng đến trang hồ sơ thời điểm mới có thể dùng được lý tình trong lòng rất là kinh ngạc nàng cảm giác mình hẳn là phát hiện một cái không được khả năng ngộ lồi là việc tới xuống xem nước. Không có việc gì, chính gì, có m tác chút. c nghiệm ư i đây là... Làm một c ú t h thi đi c thời ậ t ta tìm đang đi nghĩ n g ư điểm ta cũng ở tại chỗ tần tu v i ễ n trong bụng đích sắc có một ít đồ ăn tạt bã nhưng đồng thời không có cái gì đặc biệt Cái cần này không vương à o A. Muốn, không n phải h thế nào bài trừ tần tu Thật bất trừ thọ không phải là bởi vì ăn nhầm mà mình.、Thật、không minh bạch bất lợi cho nào viễn ăn bài là mà bài bởi bỏ lợi vì v ư phủ hiểm nghi. Vương nhất g i Vương n h minh một bộ giải quyết việc t r u n g d á n g vẻ cố ý mặc dù lần thứ nhất từ thẩm đại nhân miệng bên trong nghe tới khen hắn diễn ký tốt nhưng mặt chưa ý tứ hắn vẫn là nghe minh bạch hắn bây giờ chính là tại diễn kịch giả vợ như không có phòng bị đem một chút vết tích tiết lộ cho lý tỉnh a các ngươi làm hồ sơ a là đem vụ án phát sinh kỹ càng viết vào a có cần hay không chúng ta ưng nhãn hỗ trợ vương nhất minh nhớ mày nói không dùng lý bổ khoái hao tâm tổn trí tha thứ ta nói thẳng các ngươi hưng nhãn ban đầu hồ sơ đại nhân nhà ta đã thác cấn trở về cho ta nhìn qua quá t h ô giáp vẫn là chúng ta mình đến tương đối tốt mặt khác liên quan tới thi thể còn xin lý bổ khoái cho tiết đại nhân chuyển lời dàn xếp dàn xếp chúng ta còn muốn lại cẩn thận điều tra thêm vạn nhất có để lại để lộ cũng có thể bổ sung ngôn ngữ nghe vào giống như hết sức k h á c h khí nhưng mỗi chữ mỗi câu lại là không chút nào che giấu đối hình bộ đại án t i không tín nhiệm mà lại căn nguyên của nó chính là hôm qua nắm bắt tới tay cái kia phần bản án sơ quyền mơ mơ hồ hồ tình tiết vụ án miêu tả tựa hồ đâm c h ú n g vương nhất minh vị này ngay thẳng huyền thanh vệ cứng nhắc thần kinh dạng này nha vậy ta trở về cho tiết đại nhân nói một chút đi ừ n đa tạ lý b u ộ k h ó i mặt khác còn xin mo một chút dù sao bây giờ thời tiết quá nóng nếu là kéo phải lâu thi thể một hỏng liền không dễ thu thập được rồi vậy ta sẽ không quấy dày vương phó quan làm việc về trước đi giúp vương phó quan c h u y ể n một lời lý tình cũng không có trước đó hư tiểu dung nàng bị trong lòng xem thường huyền thanh vệ cho khinh bị một phen tự nhiên là hết sức không thoải mái muốn đỗi trở về nhưng xinh xinh nhịn xuống tìm một cái góc lý tình đưa tới một cái ưng nhãn nha dịch nói ngươi đi cho thọ vương phủ nói hôm nay tạm thời còn kết không được cụ thể lúc nào có thể ở chỗ này làm chấm dứt ta cần cầm tới tiết đại nhân thủ lệnh tóm lại một câu ngươi phụ trách đi kéo a cái này cái này đại nhân người đây là muốn đi chỗ nào a về nha môn có việc rông dài chương năm trăm mười sáu na b ổ lý tình tâm tình không hiểu có chút gấp dưới cái nhìn của nàng huyền thanh vệ cùng hình bộ đại án t i căn bản chính là hai đầu không nghĩ ra tuyến thậm chí nàng là xem thường huyền thanh vệ những cái kia dựa vào đặc quyền phá án r a đen lần này lý tình tại biết có huyền thanh vệ lẫn vào thời điểm vấn đề phòng đối phương tăng thêm cái kia họ thở một m bộ cà lơ phất phơ giả vờ giả vịt dáng vẻ nàng trong lòng chán g h é t luôn cảm thấy những người này hoặc là đến cọ công lao hoặc là chính là tới quấy r ố i dù sao huyền thanh vệ cùng chết mất tần tu viễn thế nhưng là có cựu oán cái này tại trên phố không phải đã sớm tại chuyển sao bây giờ trùng hợp thật đúng là phát hiện vấn đề cái kia họ vương huyền thanh vệ phó quan thế mà đang làm vụ án phát sinh tình huống ghi chép đây không phải kiếm chuyện là cái gì thậm chí lý tình còn cảm giác đối phương đây là muốn cùng bọn hắn hình bộ đoạt công lao dấu hiệu a nếu thật là đến hiệp trợ điều tra và giải quyết cần phải dạng này càng nghĩ càng nóng lỏng lý tình gấp hoang mang rối loạn chạy về hình bộ nha môn chạy chậm đến gõ mở tiết quý công giải phòng từng nói với ngươi bao nhiêu lần vội vàng hấp tấp làm gì tiết quý thanh âm mặc dù vẫn như cũ khắc hẳn nhưng tựa hồ nói chuyện với lý tình thời điểm nhiều một chút đ ư u h ò a đại nhân ta ta lần sau ghi nhớ lý tình lúc đầu vội vàng sao động tâm tình tại nhìn thấy tiết quý tấm kia sắc mặt về sau ngược lại là yên t ĩ n h trở lại trong lòng một chút liền không hoảng hốt tiết quý xem ra một chương sắc mặt người sống chớ gần có thể đối mình cái này phó quan rất là chiếu cố mà lại chỉ cần cùng người hắn quen đều biết vị đại nhân này chỉ là sắc mặt xem ra d o a người n kỳ thật tính cách lại rất dễ thân cận nói đi đã xảy ra chuyện gì không phải cho ngươi đi cùng thọ vương phủ làm chấm dứt sao đại nhân ta mới từ thọ vương phủ bên kia trở về không có làm chấm dứt bởi vì ta phát hiện một chút tình huống mới cố ý trở về hướng người bờ báo tiết quý lắc đầu khoe miệng tựa hồ đang cười nói đi phát hiện ở gì là những cái kia huyền thanh vệ ta phát hiện bọn hắn tại thọ vương phủ làm vụ án phát sinh tình huống ghi chép mà lại làm được hết sức kỹ càng chẳng những có tần phụ tọa l à khu vực còn có trần thi hiện trường sơ đồ phát thảo miêu tả mặt khác ta thăm dò vị kia thẩm hạo phó quan hắn còn nói chúng ta tình tiết vụ án sơ quyền hết sức thô giáp không có đem tần tu viễn ăn nhầm trí t ử bên trong liên quan tới tại thọ vương phủ ăn những khả năng này bài trừ rơi yêu cầu một lần nữa nghiệm thi lý tình đem mình tại thọ vương phủ nhìn thấy sự tình nói ra tiếp lấy liền thấy trước mặt lúc đầu dựa bàn viết tiết quý dừng lại trong tay bút ngẩng đầu lên tiết quý hỏi người tận mắt thấy đúng vậy đại nhân cái kia huyền thanh vệ vương phó q u a n ngay tại tô lại đ ổ ta cố ý che lấp bước chân cùng khí tức nhích tới gần vừa hay nhìn thấy trong tay hắn đ ổ còn có một số miêu tả văn tự cùng chúng ta bình thường làm vụ án phát sinh tình huống trong ghi chép thủ pháp là đồng dạng mà lại bọn hắn minh sắc dùng đến thọ vương phụ trợ chữ đại nhân người nói những n à y huyền thanh vệ có phải hay không chuẩn bị q u ấ dối a một câu cuối cùng lý tình vẫn là không nhịn được đem cái nhìn của mình nói ra tiết quý để tay xuống bên trong bút mặc dù không nhìn thấy sắc mặt của hắn nhưng trong mắt đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng hôm qua cùng thẩm hạo giao phong cho hắn biết đối mặt mình chính là một cái rất khó đối phó lại kìm nén người xấu hắn vốn là đơn thuần coi là đối phương là chuẩn bị cướp đi vụ án này chủ sự quyền nhưng hôm nay nghe tới lý tình hồi báo tin tức lại để cho hắn không thể không lại hướng càng sâu một tầng suy nghĩ tiết quý hết sức n g h i hoặc hình bộ cao tầng trực tiếp cho hắn điểm tình tận lực tránh đi thọ vương phụ theo lý thuyết đến hình bộ đều như thế k i ê n kỵ có trong hồ sơ từ bên trong dính đến thọ vương huyền thanh vệ những người này không phải càng hẳn là né tránh sao hẳn là muốn cùng quan văn tập đoàn đối đầu thời điểm còn muốn đồng thời cùng thọ vương về mặt cái này tựa hồ nói không thông tiết quý lâu dài tại hình bộ bên trong địa vị không thấp mà lại làm người cũng không c h ế t bản cùng hình bộ cao tầng quan hệ đều hết sức tốt cũng nhận được qua không ít đề điểm biết hiện nay trong t r i ề u miếu đường thượng tập tục không đúng bất luận là quan văn vẫn là quân ngũ lại hoặc là huyền thanh vệ đều đối chư vị các hoàng tử có chút kiến kỵ nếu như không phải là không có biện pháp ai cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy tuyển người đ ư n g đội thậm chí lần này thọ vương giút tần tu viễn một tay đều xem như chủ động chiều quan văn tập đoàn lấy lòng làm phản hồi cụ thể đằng sau báo đáp thế nào thọ vương tiết quý thân phận còn không thể biết huyền thanh v ậ y đâu không phải nói cô thân sao bất luận tốt xấu đều nên cùng hoàng tử giữ một khoảng cách ra trong lòng không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua trương cười hì hì gương mặt cùng cặp kia giống như rắn độc đôi mắt tiết quý trong đầu chậm rãi nhiều một tia mạch lạc kéo thọ vương xuống nước ám chỉ hình bộ phá án bất lợi định đoạt hoàng tử hôm qua mặt dày mày d ạ n cứng rắn muốn đi một phần tình tiết vụ án sơ quyển như thế nước bẩn rội tới hình bộ tuyệt đối trốn không thoát cuối cùng bản án chủ sự quyền cũng không liền đ ầ u n à y mạch lạc tựa hồ càng phát ra rõ ràng tiết quý sắc mặt dưới mặt nạ cũng càng ngày càng khó coi huyền thanh vệ quả nhiên không phải tới là người thật đúng là nghẹn h n g a nhưng làm sao bây giờ đâu theo tiết quý huyền thanh vệ những này dự định hơn phân nửa là cái kia họ t h ẩ m sát tinh nghĩ ra được cái này người thật xứng đáng phía ngoài nhiều như vậy nghe đồn đích thật là lợi hại nhưng lại như thế nào bây giờ cơ duyên xảo hợp bị lý tình đánh vỡ không phải thật đúng là khó mà nói có phải là sẽ bị đối phương âm một thanh ngươi để người phía dưới nhìn c h ầ m c h ầ m thọ vương phủ bên kia chủ y ế u c h ầ m c h ầ m huyền thanh vệ người tận tu viện thi thể giám sát chặt chẽ tuyệt đối không thể để cho huyền thanh vệ người đ ụ thế nhưng là đại nhân thời tiết này thi thể thả không được bao lâu người nhìn có phải là trực tiếp đốt rồi lý tình ý nghĩ rất đơn giản mà lại cùng quy củ vốn chính là độc phát sinh vong thi thể theo lý là có thể trực tiếp thiêu hủy cứ như vậy huyền thanh vệ muốn ngồi vững tình tiết vụ án sơ quyển vấn đề liền không khả năng tiết quý không làm thêm cân nhắc chỉ lắc đầu không loại chuyện này vẫn là không nên tùy tiện tự hành quyết và tốt vạn nhất một cái sơ sẩy nhưng chính là đại sự tần tu viễn là hộ bộ hữu thị lang nhà dòng chính thi thể không x u ố n g mổ người cho đ ó rồi mặt khác hình bộ chư vị đại nhân thấy thế nào chuyện này cũng còn không có kết luận đâu đốt thi thể liền thiếu đi một lựa chọn giữ lại người đi khố phòng tỉnh cầu một chút băng đến chấn một chấn nhiều thả hai ba ngày vẫn là không có vấn đề nhưng thối tốt đại nhân thuộc hạ tuân mệnh bên này lý t ỉ n h vội vàng lĩnh mệnh ban sai đi tiết quý cũng không tâm tư tiếp tục ngồi tại công giải trong phòng chút làm việc công thu thập tâm tình ở trong lòng đánh tốt nghị săn trong đầu về sau liền đi ra công giải phòng thì mình cấp trên mã huyền lâm đi sự t ì n h vẫn là muốn vị này hình bộ thượng thư tới bắt chủ ý mà liên tại lý tình cùng tiết quý đều bận rộn đem huyền thanh vệ âm nu b ó c chết trong nôi thời điểm thọ vương phủ bên trong vương nhất minh tính cả mấy tên khác huyền thanh vệ cầu thả các hán tử lại tại tiến hành một trận rất tinh tế biểu diễn mục đích đúng là đem h ô m qua đổi ra ngoài vẽ kiện lấy một loại không cẩn thận phương thức hiện ra cho vương phủ nội vệ nhóm nhìn hai bên diễn cuối cùng có thể hay không hình thành hợp lực một nửa nhìn vương nhất minh diễn kỹ một nửa xem vật khí chương năm trăm mười bảy nhảy chuyển ẩm dương lâm trong thư phòng trà mới mấy lại nát nát một chỗ nện trên đất một bộ đồ uống trà cũng muốn một lần nữa thay mới bên cạnh phụ tá trong lòng ám đạo đáng tiếc cái kia một bộ đồ uống trà giá trị năm nà lượng cứ như vậy không có ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm dương lâm đập nát bản trà về sau lửa giận trong lòng hơi hạ xuống một điểm nhìn không phải vị kia phụ tá mà là một mang theo tin tức bẩm báo hắn trong hoàng tộc vệ đúng vậy vương gia thuộc hạ tận mắt nhìn thấy lật trời những này quan văn quả thực không muốn mặt lại dám như thế trêu đùa bản vương cứ việc đè ép thanh âm nhưng trong cổ họng xuất hiện l ử a giận làm sao đều không che giấu được b ă n g lanh thậm chí mang theo sắc ý thị vệ có chút thấp t h ỏ g không biết mình lần này là lập được công vẫn là gây ghét túi đầu khoanh tay mà đứng không dám lên tiếng ngược lại là bên trên phụ tá nhìn thoáng qua còn tại nổi nóng đoán chừng còn không thể bảo trì đầu nào thanh tình thọ vương quay đầu hỏi cái này vị nội vệ nói ngươi cẩn thận nói một lần tình huống lúc đó là lúc ấy cái kia gọi vương nhất minh phó quan tại một chồng văn thư bên trong tô tô vẽ vẽ thật lâu còn đối ốc xá khoa tay ta liền hiếu kỳ hắn đang làm gì về sau giữa chưa hắn một đồng bạn bưng tới trẻ trà dầu hắn quay đầu đi đón kết quả làm bẩn quần áo đi bên cạnh ao nước thanh tẩy mà cái kia chồng văn thư bị hắn thuận tay để lên bàn ta liền nhanh lên đi lật vài tờ nhìn thấy vừa rồi nói những cái kia trẻ trà dầu làm bẩn quần áo đi tẩy phụ tá khe nhữ mày c h ấ m ngâm trong chốc lát lại hỏi người nhìn bao lâu trước sau không sai biệt lắm năm sáu hơi thở thời gian đi cái kia gọi vương nhất minh phó quan phản ứng rất nhanh không có dựa sạch sẽ trên người trẻ trà dầu liền nghĩ đến văn thư sự tỉnh quay đầu trở về cầm may mắn ta nghe tới hắn bước chân sớm đi ra không phải liền bị bắt tại trận tên này nội vệ hết sức xác định động tác của mình nhanh đồng thời không có bị phát hiện bất quá phụ tá đồng thời không c o i yên tâm vẫn như cũ cao mày ngươi xác định ngươi thấy chính là thác ấn văn thư còn có rõ ràng hình bộ đại án ti tiết quý thân bút ký ấn đúng vậy ta xác định mặc dù thời gian rất ngắn nhưng thác ấn b ả n vẫn là nhìn ra được hơn nữa còn là loại kia có huyền thanh vệ ám văn t r ă n giấy sau cùng ký ấn cũng rất rõ ràng phụ tá nhẹ gật đầu không có lên tiếng mà là cửa trước bên ngoài gọi người lệnh người lấy ra một phần đồng đầu là năm ngoái một phần hình bộ hạ đến vương phủ thông lệ giấy nhắn tin trên giấy là khoản g chỗ chính là đại án ti chủ sự quan tiết quý ngươi nhìn nhìn lại cái này cùng trước ngươi nhìn thấy ký ấn có phải là đồng dạng nội vệ cẩn thận phân biệt về sau nhẹ gật đầu giống nhau như lúc ta sẽ không nhìn lầm tiếp lấy phụ tá chắp tay để tên này nội vệ có thể xuống dưới nội vệ nhìn thoáng qua dương lâm sau đó không người thi lễ một cái liền lưu ra về sau trong thư phòng một trận trầm mặc chỉ có dương lâm dần dần lắng lại tiếng hơi thở đợi đến cảm xúc ổn định về sau dương lâm một lần nữa ngồi trở lại trên đế mở miệng nói ngươi thấy thế nào chuyện này lại cảm thấy có chút kỳ quặc vương ra, vừa rồi vị kia nội vệ ngôn ngữ người cũng nghe đến trừ phi tên kia nội vệ đang nói láo không phải thật sự là hắn tại huyền thanh vệ trong tay nhìn thấy liên quan tới tần tu viện án tình tiết vụ án sơ q u y ể n dựa theo trước đó tin tức tần tu viện g á i chết là từ hình bộ đại án ti phụ trách điều tra và giải quyết huyền thanh vệ điều phong nhật thành hắc kỳ doanh phó thiên hộ thẩm thảo tới hiệp trợ cho nên tình tiết vụ án sơ q u y ể n lẽ ra phải do đại án ti chủ sự quan tiết quý đến phát thảo bây giờ nội vệ nhận ra tiết quý ký ấn cũng nói hắn nhìn thấy đồ vật có độ tin tuệ dương lâm lắc đầu nội vệ không có khả năng nói dối bọn hắn đối hoàng tộc tuyệt đối trung thành dừng một chút lại nói theo ý ngươi đến chuyện này chính là thật lạc nhưng các quan văn không có lý do đem bản vương kéo vào a chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì như thế lật lọng sau này cái nào hoàng tử còn dám cùng bọn hắn thân cận cuối cùng bất luận ai thượng vị bọn hắn có thể có tốt phụ tá cân nhắc một chút ngôn ngữ mới nói vương ra kỳ thật chuyện này thuộc hạ cũng thấy kỳ quặc nhưng kỳ quặc không phải hình bộ vì cái gì làm như vậy mà là huyền thanh vệ vị kia phó quan có chút không đúng phản bác kiến nghị kiện sơ quyển loại vật này cũng có thể cầm thất thủ mặc dù rất nhanh phản ứng lại thế nhưng không thể nào nói nổi bên ngoài nghe đồn hắc kỳ doanh thế nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thẩm hạo lại là một cái tin đồn khắc nghiệt mặc người vật hắn dưới trướng sẽ như vậy lơ là sơ s u ấ t sao ý của ngươi là chuyện này là huyền thanh vệ làm ra đến âm mưu chân ngòi ta cùng hình bộ quan hệ chỉ nói là có khả năng này không phải thuộc hạ cảm thấy huyền thanh vệ người không đến mức ở phương diện này sơ sẩy vậy vạn nhất ngươi đoán sai đây hình bộ bên kia có khả năng hay không chuẩn bị kéo ta xuống nước dương lâm không thích tùy tiện có kết luận đặc biệt là hắn cảm thấy không dễ nghe thời điểm cái gì gọi là không đến mức sơ sẩy thành dạng này tại dương lâm xem ra cái kế họ vương phó quan trước đó cử động rất bình thường à ngược lại là cho rằng phụ tá có chút muốn quá nhiều cuối cùng tại phụ tá cùng mình nội vệ ở giữa dương lâm bản năng lựa chọn tin tưởng tuyệt đối trung thành với hắn nội vệ mà không phải mình phụ tá bất quá dương lâm hỏi cũng không sai nếu là phụ tá đoán sai đây hình bộ liền thật không có kéo hắn xuống nước khả năng sao phải biết một khi bị ghi vào hồ sơ một đỉnh chứa chấp đào phạm m ũ tuyệt đối sẽ chụp đến trên đầu của hắn đến cái này tại bây giờ nhạy cảm như vậy thời kỳ quả thực chính là muốn mệnh sự tỉnh có trời mới biết hắn đỉnh cái này một đỉnh chỗ bẩn về sau hoàng đế sẽ thấy thế nào hắn chung quanh những cái kia ngắm nhìn thế lực lại sẽ thấy thế nào hắn đều không cần hoàng đế v ấ n trách một khi dương lâm bởi vì không được coi trọng tại tụ lực thời điểm mất đi ngoại lực trợ giúp về sau hoàng vị tranh đoạt hắn còn có cái gì tư cách tham dự phụ tá ngược lại là nghĩ rõ ràng tiếp tục nói vâng ra kỳ thật người nói không sai bình thường xem ra hình bộ cũng tốt các quan văn cũng được đều không có kéo người xuống nước khả năng bởi vì chuyện này đối với bọn hắn không có chỗ tốt tiếp lấy lời nói xoay chuyển bất quá nếu là thêm huyền thanh vệ tiến đến liền tình huống liền không giống dương lâm lông mày sâu nhăn không nói một lời nghe phụ tá nói tiếp huyền thanh vệ cùng người cùng các quan văn đều không hợp nhau lần này tần tu viễn vốn là bọn hắn tẩy thoát trên thân chỗ bẩn trực tiếp nhất thủ đoạn mà lại đơn giản chỉ cần bắt l ấ y tần tu viễn đồng thời cậy mở miệng của hắn thừa nhận trước đó những tin tức kia đều là tần g i a truyền đi là được như thế có thể đem sự tình biến thành tung tin đồn nhảm nói xấu về sau đối mặt hình bộ nói tới lạm sát kẻ vô tội loại hình thì có thể từ dễ đã nói thành không có hảo ý huống hồ huyền thanh vệ làm việc vốn cũng không cần đối hình bộ giải thích bây giờ tần tu viễn vừa chết huyền thanh vệ trên người chỗ bẩn liền không có cách nào dựa sạch sẽ tất nhiên trong lòng đoán trách thậm chí rất có thể sẽ đem giết chết tần tu viễn hung thủ đặt ở vương g i a người trên thân hoặc là hình bộ trên thân như thế huyền thanh vệ liền có khả năng dứt bỏ hiệp trợ điều tra và giải quyết cả tay tiếp cận đào sâu cha rõ tần tu viễn cái chết kể từ đó liền nhất định đem người lôi xuống nước đồng thời còn có thể lấy tổn hại nhân mạng định nọ hoàng tử làm lý do vạch tội hình bộ không làm thuận lợi đem nước bẩn phản r ộ i cho hình bộ nói tới chỗ này dương lâm cũng nghe minh bạch tiếp lời nói vì không bị động không bị huyền thanh vệ uy hiếp hình bộ liền có khả năng sớm phản chế quá khứ mà b ả trước đó là một nồi loạn hầm thú chân sau hôm nay liền tinh tế nhiều cắt phiến bắt trước trước đó khương thành mời khách cái chủng loại kia nồi lầu phối hợp thức nhắm nhật cửu rất là thúc người muốn ăn đương nhiên những ngày không phải thẩm hạo làm là c h ấ n phủ sứ nha môn bếp sau khi biết thẩm đại nhân thích tại trại lính bên trong thiên vị về sau、so、hỗ trợ làm vớt mông ngựa đập đến hết sức thông thuận lần này cùng hôm trước đồng dạng phong nhật thành hắc kỳ doanh đ i ề u tạm tới người tê tụ vây quanh ăn uống đại nhân người cảm thấy hai bên sẽ mắc lửa sao chỉ có vương nhất minh biết toàn bộ nội dung người còn lại đều chỉ hiểu được một chút đại khái biết nhà mình đại nhân lần này là muốn một tay lấy hình bộ cùng thọ vương phủ hai bên đều hố rơi trong lòng kích động mình theo xử lý một kiện đại sự về phần khó tránh khỏi cũng sẽ có chút thất thỏm lo lắng thất bại t h ằ n h ạ bưng chén lên buồn bực một ngụm cười nói làm sao sốt ruột rồi chẳng những vương nhất minh ngượng ngùng cười cười chung quanh mấy người cũng là như thế biểu lộ không phải bọn hắn chưa thấy qua tràn diện mà là loại này chiều vương ra cùng hình bộ nha môn dội phân c h u y ệ n làm thực tế là kích thích chút vương nhất minh diễn kỹ các ngươi cũng được chứng kiến cảm thấy thế nào mọi người ăn à đừng lo lắng cái đồ chơi này gọi nồi l ẩ u phong nhận thành bên kia không có làm nếu là ăn ngon chúng ta trở về để tiệm cơm cũng học một ít nói lên nồi l ẩ u đây là thẩm hạo trước kia hết sức thích ăn uống đi tới thế giới này lâu vốn cho rằng quên kết quả bị khương thành mời một trận về sau triệt để nhớ lại trong suy nghĩ mức độ nghiện bây giờ nhìn thấy trong nồi bốc lên tương ớt liền vô ý thức miệng lưỡi nước miếng thầm hạo mở miệng chào hỏi bên trên người cũng liền không k h á c h khí v ư ơ n g lên bắt bắt đầu ở trong nồi vất đ ủ c ó trước đó nồi lớn loạn hầm kinh lịch lần này nồi lẩu ăn đến càng là bưng lỏng kỳ thật ta vẫn là rất xem trọng các ngươi làm sự tình cái kia lý tình không phải vội vã liền đi rồi sao rõ ràng nhìn ra được là bị vương nhất minh diễn kỹ cho hù dọa vội vã trở về là cho tiết quý mật báo mà lại lúc triều đại án ti bên kia không phải cự tuyệt các ngươi hai lần nghiệm thi thỉnh cầu sao d u n g cớ gì tới nói là chính bọn hắn ngỗ tắc còn tại chỉnh lý thi thể ha ha lấy cớ này cũng quá qua loa đúng không các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra bọn hắn là đang có ý đồ gì sao thẩm hạo câu nói này hỏi một chút lối ra một vòng người trên mặt một chút liền cười mở bất quá đều nhìn vương nhất minh trong lòng mặc dù biết nhưng thượng hạ tôn ti vẫn là m u ố n thủ vương nhất minh là phó quan ở đây trừ thẩm hạo liền hắn lớn nhất cho dù đều nghe hiệu thẩm hạo nhưng vẫn là muốn vương nhất minh đến trả lời trước loại này ăn ý nhìn qua rất có ý tứ những này cao lớn t h u cạnh c ầ u thả hán tử kỳ thật trong lòng đều rất nhắm i ệ n g vương nhất minh cũng không g i a muộn bung xuống bắt b ũ a cười nói đại nhân thuộc hạ coi là đại án t i đây là đang cố ý bóp chúng ta cổ muốn dùng loại phương pháp này đến ngăn cản chúng ta vụ án phát sinh tình huống ghi chép kéo dài chúng ta sơ quyển hoàn thành bất quá cuối cùng là không phải có thể thành thuộc hạ không dám nói bừa cái này có cái gì nói bừa không nói bừa chúng ta đang làm ra sự tình đều là người tính về sau nhìn thiên toán nếu là chúng ta có lòng tin tính được chuẩn vậy liền mười phần chắc chín nếu là không bằng trời tính trực tiếp liền thất bại mà thôi lớn không được lại nghĩ những biện pháp khác thẩm hạo cho dù trong lòng lại có ý nghĩ cũng sẽ không ở thuộc hạ trước mặt nói ra thất bại đích sắc có thể lại nghĩ biện pháp nhưng độ khó liền phần lớn mà lại về thời gian cũng không nhất định kịp nhưng lần này hắn thật là có n ắ m chắc chỉ cần đại án ti tiết quý không phải xuẩn tài liền khẳng định sẽ bị lừa dối chỉ cần sinh ra hoài nghi vậy coi như thành công một nửa đại nhân kỳ thật ta tương đối lo lắng thọ vương phủ bên kia so sánh với tại lý tình trước mặt diễn cái kia một màn kịch đến thọ vương phủ bên kia hy thuộc hạ cảm giác muốn cứng nhắc một chút nhưng đây là thẩm hạo liên tục tính toán về sau xác định được phạm nhân sai thời điểm không đều là xem ra không hợp thói thường sao tỷ như nói lao đại một người đi đường sẽ còn càng té ngã mặc dù hiếm thấy thế nhưng xác thực có a ngươi có thể nói hắn là cố ý té chơi sao còn không phải không cẩn thận vấp chân nha đây chính là nói tới không bình thường bên trong hợp lý không bình thường cho nên mới gọi sai lầm nếu là sai lầm đều phạm rất hợp lý ngược lại là chân chính quái dị mà cô ý phạm sai lầm vương nhất minh mới có thể cảm thấy cứng nhắc không quen cái này cùng nhằm vào đại án t i tình huống lại không giống l ừ a gạt đại án t i không phải dựa vào diễn một trận sai lầm mà là phải có thối tha dẫn đạo bởi vì làm chính là bình thường vốn là làm qua rất nhiều lần sự tình chỉ bất quá không cẩn thận nói ra mà thôi cho nên vương nhất minh mới có thể cảm thấy tự nhiên đ ư n g nội ngươi buổi sáng ngày mai lại đi một chuyến đại án ti hỏi thăm hai lần nghiệm thi sự t ì n h nếu là đối phương còn không chịu vậy liền trên cơ bản xong rồi trái lại thì thất bại đồng thời thọ vương phủ bên kia cũng muốn thêm chút sức chủ yếu là trên thái độ muốn để đối phương phát giác biến hóa rõ ràng loại này ám chỉ rất dễ dàng bị đối phương bắt giữ tăng thêm lúc đầu nghi ngờ trong lòng liền dễ dàng mình dọa mình đến lúc đó chờ đại án ti bên kia k h ẽ động thọ vương nhất định chắc chắn mình bị bắn đến lúc đó mới là chúng ta hảo hảo an tâm t r a án thời điểm bước lên thọ vương cùng quan văn ở giữa đối lập hoặc là nói mâu thuẫn chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích thẩm hạo mục đích là phải hoàn thành khương thành an bài cho hắn điều tra và giải quyết nhiệm vụ đem hung thủ móc ra đưa đi thấy tần tu viễn bữa cơm này ăn đến cũng không như h ô m qua lâu rượu cũng không có uống bao nhiêu cũng không phải thẩm hạo không để uống hoặc là rượu không đủ uống hoàn toàn là mọi người tự giác đều biết gần nhất trách nhiệm trên vai không thả ra cơm nước xong xuôi về sau giúp đỡ thu thập bộ đồ ăn lưu lại thẩm hạo cùng vương nhất minh đơn độc trong phòng tiếp tục nói chuyện ngày mai sẽ là điểm m ấ chốt bất luận thành bại đều sẽ thấy rõ ràng nếu là thất bại ngươi lập tức đến mua cái kia phần đồ vật tiêu hủy đi đồng thời trở về phong nhật thành để vương kiệm tới thay thế ngươi đằng sau ngươi liền không thích hợp lại tại trong chuyện này lộ diện được rồi đại nhân thuộc hạ minh bạch đây là vốn có dự liệu vương nhất minh không có một chút cảm xúc nhiệm vụ nếu là thất bại liền muốn thay cái sách lược mà hắn làm trước mắt biện pháp người làm chủ khẳng định phải né tránh tránh kích thích mâu thuẫn thẩm hạo lại nói tiếp nếu là thành công ngươi đồng dạng muốn đem cái kia phần vẽ tiêu hủy nhưng vẫn muốn tiếp tục yêu cầu hai lần nghiệm thi thẳng đến cầm tới bọn hắn mới chuẩn bị xong tình tiết vụ án sơ quyển mới thôi đại nhân nếu không cho đâu t i ê n tâm chỉ cần chúng ta kế hoạch thành công bọn hắn khẳng định sẽ cho ngươi nếu không cái này chủ sự quyền bọn hắn làm sao tranh chương năm trăm mười chín ra tay trước vương nhất minh đứng tại hình bộ cửa chính trên mặt không biểu lộ nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi khẩn trương tuy nói thành bại đối với hắn hoạn lộ không có cái gì mặt trái ảnh hưởng nhưng cũng liền bỏ lỡ một lần lộ diện cơ hội lập công mà loại cơ hội này đối với không tại một tuyến điều tra và giải quyết vương nhất minh mà nói kỳ thật tương đương chân quý hắn cũng không hy vọng như vậy lãng phí hết cho nên trong lòng không dưới trăm lần hy vọng đại án ti người thông minh chút có thể minh bạch thẩm đại nhân mức cho bọn hắn ngồi sẽ không đần độn không thèm đếm xỉa đến đợi rất lâu vương nhất minh cuối cùng chờ đến lý tình cười tủm tỉm hồi phục nói tần tu viên thi thể đã đã rất nhỏ hủ hóa không thích hợp nữa kiểm tra thực hư xem như từ chối nhã nhặn sao huyền thanh vệ có thủ đoạn là đặc biệt nhằm vào hủ hóa thi thể còn xin lý bổ khoái lại làm thông truyền vương nhất minh trong lòng đều trong bụng nở hoa nhưng trên mặt nhưng lại không thể không kéo căng biểu hiện ra một bộ tức giận bộ dáng không có ý tứ vương phó quan vừa rồi ta là đem chúng ta tiết đại nhân chuyển cáo ngươi đây là đại án ti quyết định lý tình hiện tại rất có lực lượng tiết quý nói không để huyền thanh vệ đụng thi thể liền chắc chắn sẽ không làm cho đối phương đi vào mà lại nàng tối hôm qua cũng nhận thông báo trước khi nói tình tiết vụ án sơ quyển có thể sẽ có biến hóa mới phải tất yếu bóp lấy huyền thanh vệ tay chân lý tình sẽ không biết hình bộ cao tầng ý nghĩ nàng cũng không quan tâm dù sao tiết quý gọi nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó thuận tiện để huyền thanh vệ những n à y ra đen mui dính đầy cho nàng liền rất vui vẻ vương nhất minh lần nữa hiện ra hắn lẩn tàng thiên phú biểu lộ cấp tốc biến hóa rất n h ỏ một bộ ta rất tức giận nhưng một mực chịu đựng ngươi không muốn không biết điều dáng vẻ thấy lý tình c à n g là trong lòng m ừ n g t h ầ m lý b ộ khoái bản án thật không minh bạch duy nhất trực tiếp manh mối chính là t ẩ n tu viễn thi thể các ngươi đại án ti thủ đoạn vụng về lại thô giáp một phần t ì n h tiết vụ án sơ quyển làm cho so huyền thanh vệ người mới lấy ra điều kém cái này như thế nào là điều tra và giải quyết nên có thái độ có lẽ các ngươi hình bộ chính là làm như vậy án vương phó quan ngươi có ý tứ gì lý tình tính tình cũng không phải tốt cho dù nàng trước đó trong lòng đối vương nhất minh phiền muộn trong lòng m ư n g thẩm nhưng đối mặt vương nhất minh dạng này như lăng đầu thanh đồng dạng ngôn ngữ cũng là bị đâm phải không được thậm chí trên người phát lực ba động đều d ư ơ n g lên trêu đến cách đó không xa mấy tên nha dịch đã âm thầm đề phòng chuẩn bị tùy thời tới hỗ trợ lý bổ khoái hẳn là minh bạch ta ý tứ các ngươi đại án ti cầm chủ sự quyền lại không làm việc cực điểm quan loa còn n g ăn đón chúng ta huyền thanh vệ tra án cái này chẳng lẽ không nên cho cái thuyết pháp sao hẳn là coi là huyền thanh vệ dễ khi dễ vương nhất minh cũng không yếu thế cho dù là tại hình bộ nha môn cổng hắn vẫn như cũ tay vịn thượng nhãn tích đao trôi nói thật nếu là có người dám ở huyền thanh vệ chỉ huy sứ nha môn cổng hướng vương nhất minh phách lối như vậy sớm đã bị phân thây tại chỗ nhưng hình bộ nha đối vương nhất minh cái này một thân gia đen thật đúng là không dám cứng như vậy khí vương phó quan nói hiệu nói vượn chính là các ngươi huyền thanh vệ tác phong huyền thanh vệ từ trước đến nay đối chuyện không đối người các ngươi t ì n h tiết vụ án sơ quyển khó mà cân nhắc được còn không cho người nói sao lý tình hít sâu một hơi ngăn chặn ngược tức giận mới nói ngươi cũng biết kia là t ì n h tiết vụ án sơ quyển nếu là sơ quyển vậy liền còn chưa hoàn chỉnh các nơi có các nơi điều tra và giải quyết quen thuộc Các người thích lô mạng đột tiếng, chúng ta thích Ám người mạng tiến, vững vàng, vương phó quan loại này tính nôn nóng sợ là thường xuyên ăn loại thiệt thòi đột ta phó lô là l xoa xoa sợ ý tình cũng biết, cũng nhưng nghe được ra nàng còn được ra là bị b vương nhất minh ứ các b h phải hay h có k ô ngươi không, không xuất ra một chút thái độ đến. n g xuất một ra độ các ý là các người đại án ti sẽ ở phía sau hồ sơ bên trong sửa chữa tình tiết vụ án đây không phải vương phó quan cần biết đến nếu là nghĩ h i ể u được còn xin thẩm đại nhân đến cùng chúng ta tiết đại nhân gặp mặt nói chuyện như thế ta còn có chuyện muốn làm liền không đổi vương phó quan mời về tùy ý chắp tay lý tình căn bản không còn cho vương nhất minh cơ hội nói chuyện xoay người rời đi vương nhất minh cũng không tiếp tục tiếp tục dây dưa mà tâm trầm nhìn xem lý tình đi vào hình bộ trong nha môn mới quay người rời đi dáng vẻ đó hung dữ tuyệt đối cùng vương nhất minh ngày bình thường hình tượng khác rất xa nhìn kỹ có lẽ có thể từ đó tìm tới một tia thẩm hạo khí chất vết tích bất quá người bên ngoài sẽ không biết vương nhất minh lúc này biểu lộ có bao nhiêu khó coi nội tâm của hắn liền có bao nhiêu vui vẻ dựa theo lý tình biểu hiện hôm nay đến xem thẩm hạo bố trí kế hoạch trên cơ bản đã có thể tính là thành công cái gọi là hồ sơ không hoàn chỉnh cùng không nên gấp đều là lý do cùng lấy cớ kéo dài thời gian thôi mục đích thật sự tuyệt đối là chuẩn bị nhằm vào trước đó cái kia phần sơ quyền làm điều chỉnh về phần làm sao điều vương nhất minh chắc chắn là muốn làm thật tức giận lý tình trở lại trong nha môn lập tức liền bị tiết quý người gác cổng mời đến tiết quý công giải phòng nói thế nào hồi đại nhân vương nhất minh vừa đi thái độ rất ngôn g cuồng vương l ờ i nói chúng ta cầm chủ sự quyền lại không làm việc đối đại án t i rất là xem thường nói gần nói xa tranh đoạt ý tứ rõ ràng dựa theo ý của ngài ta từ chối bọn hắn hai lần nghiệm thi thỉnh cầu đồng thời ứng phó nói tình tiết vụ án hồ sơ đến tiếp sau sẽ coi theo vào lúc này mới đem người đổi đi bất quá đại nhân cái kia vương nhất minh khẳng định là thụ t h ẩ m hạo chỉ thị đến hôm nay đi ngày mai lại đến lại nên như thế nào ứng phó qua loa lần một lần hai không có vấn đề thật đem đối phương khi đổ đần đùa nghịch l ờ i nói kia là muốn xảy ra vấn đề huyền thanh vệ thật đúng là không phải đại án ti thậm chí hình bộ có thể chơi bừa bọn hắn khẳng định sẽ lại đến bất quá lại đến cũng không phải là vương nhất minh mà là thờm hạo bọn hắn hết sức thông minh Sẽ dựa thế, chắc chắn chúng ta bị tần ra thân phận kẹp ở giữa không dám đem bản án mở ra đến nghiêm túc cho nên muốn thông qua từng bước ép s á t đến để chúng ta tự loạn trật ước liên tục về sau toàn bộ hình bộ liền sẽ rơi vào đạo lý hạ phòng đến lúc đó lại hướng lên mặt đâm một cái một đỉnh định mà hoàng tử mũ liền thực sự chụp tại chúng ta trên đầu bản án quyền chủ đạo liền sẽ thuận thế bị bọn hắn cướp đi chật chật chật phần này tính toán quả nhiên là cao minh không hổ được xưng là sát tinh cái này sát khí thật khó tránh tiết quý những lời này có chút tán thưởng thành phần nhưng cũng hấp dẫn ước bởi vì những lời này như là đã nói ra cho lý tình biết vậy liền mang ý nghĩa trong lòng của hắn đều là có ít kỳ thật ở trong mấy cái mấu chốt điểm cũng không phải là đều là chính hắn nghĩ thông suốt hôm qua đi tìm cấp trên hình bộ thượng thư mã huyền lâm có chút là mã huyền lâm phân tích đương nhiên đối mặt huyền thanh vệ từng bước ép sát mã huyền lâm cũng sẽ không chỉ hoãn đêm đó liền mang theo tiết quý đi tả tướng diệp lan xanh phụ đệ cũng sẽ còn có lục bộ trung trừ ra binh bộ bên ngoài bốn vị thượng thư trang diện này để tiết quý bây giờ hồi tưởng lại cũng rất cảm thấy có cắp làm như thế lớn trên trận định ra đến đ i ệ khẳng định là có Không thể để chương o h u năm h vệ c trăm hai mươi áng biến vương nhất minh tâm tình hết sức tốt kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi tiết quý tâm tình bình thường không tốt không xấu mặc dù bị huyền thanh vệ người từng bước ép sát thế nhưng là hết thể đều tại hắn nắm giữ bên trong trong lòng tự có một phen cân nhắc Tâm t ì n hắn kém cõi phụ tá nhóm đem hắn thấy rất rõ ràng chí ít hắn biểu hiện ra ngoài tính cách bị nhìn thấy rất rõ ràng thuộc về thông minh nhưng không thích động não người duy nhất có thể đem ra được ưu điểm chính là đối người phía dưới rất hào phóng chỉ cần tiến hắn môn hạ bất luận có thể hay không nhận trọng dụng đều sẽ cấp cho phong phú đánh ngộ mà lại chưa từng bởi vì nói tội nhân nhưng dương lâm cũng tuyệt đối không phải cái dễ sống chung chủ tử hôm qua thiên hình bộ đại án ti người liền đến thông chi nói bản án còn có một số dấu vết không thể chấm dứt cho nên dự tính xử lý kết kỳ hạn sẽ về sau kéo dài thời hạn nhưng cụ thể còn cần bao lâu cái này muốn nhìn đại án ti chủ sự quan tiết quý đến định cái này liền hết sức kỳ quặc như là qua loa hai ngày thời gian cũng hoàn toàn đầy đủ cho dù có cái gì dấu vết cần kéo dài thời hạn cũng không đến nỗi kỳ hạn chưa định a đại án ti cái mông xem ra là thật tại hướng địa phương khắc l ệ c h chẳng những dương lâm tức giận hắn bây giờ mang tại phụ cận vị kia phụ tá cũng là đối các quan văn lật lọng hành vi xem thường phi thường bất quá cũng là không đến mức không thể nào tiếp thu được đều là hồ ly không nói hồi nách mặt khác càng trực tiếp chính là huyền thanh vệ mấy cái kia sát tài thế mà cũng bắt đầu không an phận từ hôm qua cho tới hôm nay nội vệ đã mấy lần ngăn lại muốn lén lút vượt qua vạch ra đến vụ án phát sinh khu vực xâm nhập vương phủ nơi khác dò xét hành vi đồng thời những người này hướng mấy cái trước đó cố ý an bài ra phối hợp điều tra và giải quyết tạp dịch sách một chút rõ ràng mang theo hướng dẫn tính vấn đề tỷ như nói hỏi tần tu viễn và ở về sau vương ra có hay không đi t h ă m viếng qua lại hoặc là tần tu viễn chân không bước ra khỏi nhà có phải là không bị nội vệ cho phép v v Đủ đã đại đã bắt đầu không đem Dương Lâm để vào mắt. Trực tiếp dẫn đến độ loại Lâm Lâm lại quá độ tỉ khí là vào hiệu biểu minh ti tiếp tin dấu Dương dẫn Dương huyền quá truyền huyền quan thanh không khí hình nhà Hôm thanh phó vệ vệ bắt bộ mắt. môn cùng án trong nay về Trực tỉ từ tức. Kết tiết quả q u bị dương lâm lần này không có nện bàn trả bất quá đồ trên bàn lại bị hắn vén đến trên mặt đất lúc này ngồi trên ghế trên mặt tức giận t h ư ợ t tiêu nhưng cũng coi là có thể cầu thông cảm xúc trạng thái vương ra việc đã đến nước này quan văn tập đoàn nhóm mặc kệ ra ngoài cái gì mục đích đều xem như bội tín nhưng triệt để vạch mặt còn không đến người nói cái gì còn không đến mức vạch mặt bọn hắn đem bản vương lôi xuống nước đây là muốn đem bản vương gác ở trên lửa nước a đằng sau một cái không tốt chính là cả bản đều thua c ụ c diện như thế mà còn không gọi là vạch mặt vương gia b ớ t giận trước đó thuộc hạ nói qua quan văn tập đoàn rất có thể sẽ bị huyền thanh vệ bức bách mà không thể không vô hạ cố cập chúng ta nhưng tuyệt không có khả năng này chính là bản ý của bọn hắn mà lại bội tín đôi này các quan văn yêu quý nhất thanh danh cực tổn hại cho nên thuộc hạ cho rằng bọn họ rất có thể sẽ cái khác cho vương gia người một chút đền ủ đổi lấy vương ra người tha thứ mặc dù đồng dạng không thích các quan văn lần này bội tín nhưng phụ t a không thể bị chi phối cảm xúc lợi nên nói vẫn là muốn cùng dương lâm nói rõ ràng đền bù dương lâm có lẽ là sống như thế lớn lần đầu tiên nghe được có người đem hai chữ này dùng tại trên người hắn trong lúc nhất thời thế mà nghe sửng sốt dương lâm là ai đ ư ờ n g đ ư ờ n g ngũ hoàng tử thọ vương điện h ạ không nói muốn gì cứ lấy tối thiểu cũng là không kém là bao nhiêu chưa từng có người muốn đền bù hắn đền bù không đều là cho những cái kia không có cách nào mình cầm chỉ có thể dựa vào ăn thiệt thòi bán thảm người chuẩn bị sao lao tử đường đường thọ vương tại những cái tia quan văn trong mắt đã hèn mọn đến loại tình trạng này rồi một đ o à n ngọn lửa nhỏ bịch một chút tại dương lâm trong lòng tăng vọt thành lửa lớn rừng rực chu tâm a đây là chu tâm c h i ngôn phụ tá trong lòng thầm than một tiếng quả nhiên bọn hắn những ngày cả ngày đều đang nghiên cứu miếu đường các loại thế cục cùng nhà mình vương ra người tự nhiên có thể đoán được dương lâm nếu là nghe nói có người tuyên bố muốn đền bù hắn sẽ là phản ứng gì bất quá vẫn là câu nói kia thân là phụ tá không thể chỉ nói chủ gia thích nghe tốt xấu đều phải nói rõ ràng v ư ơ n g ra đây chỉ là một loại khả năng còn có một loại khả năng chính là các quan văn muốn mượn cơ hội này cùng người cắt đứt chí ít là lấy diệp lan xanh cầm đầu trong hoàng thành cái này nhất hệ quan văn sẽ triệt để cùng người phân rõ giới hạn dương lâm rất giận lên cơn giận dữ nhưng không có như dĩ vãng như thế mất khống chế ngồi trên ghế hai tay nắm bắt cái ghế tay vịn vang lên k ẹ n kẹn các quan văn có thể có bảy loại khác biệt lựa chọn mà hoàng tử lựa chọn lại không nhiều mà lại không thể k é n ăn l i ê n trước mắt vi d i ệ u cục diện đến xem hoàng tử kỳ thật mới là yếu thế phía kia phản chế thủ đoạn đâu ngươi không phải một mực đang chuẩn bị sao bây giờ có thể không thể dùng vương gia thuộc hạ vẫn luôn tại đ ể phòng các quan văn một màn này trước kia là cảm thấy không dùng đến bây giờ ngược lại là có thể sử dụng nhưng người thật chuẩn bị làm thế này sao hậu quả có thể có hậu quả gì không ngươi là ta phụ tá ngươi nên thấy rõ ràng bất luận là bị c ả i lên chứa chấp đào phám ngũ còn là bị các quan văn cắt đứt hỏng thanh d à n h đối ta mà nói đều là hỏng tới cực điểm kết quả trong hoàng thành các phương tới lui ngắm nhìn thế lực sẽ trực tiếp đoạn mất cùng ta tiếp xúc sở hữu suy nghĩ mà ta những huynh đệ kia sợ là bỏ đá xuống giếng sẽ không nương tay kết quả kết quả hai chữ đằng sau dương lâm chưa hề nói nhưng ý tứ đã biểu đạt đến dừng một chút dương lâm lại đột nhiên cười ngươi có phát hiện hay không kỳ thật cho tới bây giờ cục diện này ta ngược lại là nhiều một cái trước đó căn bản không có suy nghĩ nhiều qua lựa chọn thật sao phụ tá hơi s ư ớ n g sở kinh ngạc nhà mình vương ra đây là trở lại người thông minh hàng ngũ rồi bất quá cũng theo đối phương tỉ mỉ nghĩ lại khoan hay nói thật tại như thế tạp nhạp dưới cục diện lại thêm ra một đầu trước đó không thể thấy rõ mạch lạc huyền thanh vệ l i ê n nghe dương lâm tự rêu nói huyền thanh vệ ta bố cục nhiều năm thật vất vả nhét một cái ngô trường hà đi vào lại bị bảng ban một mực nắm bắt thật vất vả chuyển xuống đến phong nhật thành đi coi là ra mặt lại không muốn vẫn là bảng ban cây sách ngô trường hà bị hố chết lúc đầu đều đoạn mất phần này suy nghĩ thật không nghĩ đến lần này lại đụng tới một cái cơ hội ngươi nói như thế lấy lòng bọn hắn sẽ tiếp s a o phụ tá trầm m ặ t thật lâu suy nghĩ tỉ mỉ qua đi mới trả lời thuộc hạ không biết nhưng vương gia nếu là thật sự dự định làm như vậy thuộc hạ cho rằng có thể thử một lần đối với thẩm hạo đến nói trong hoàng thành cũng sẽ không cảm thấy lạ lẫm nơi này cũng xa sẽ không là hắn ít có tiếp xúc địa giới từ phong nhật thành mang tới bao quát vương nhất minh ở bên trong sáu người bây giờ đã rất khó có cái gì động đậy không gian không đơn thuần là hình bộ nha dịch giống như phòng tặc nhìn bọn hắn chằm chằm liên liên thọ vương phủ cũng trắng trận phái người tới canh chừng suy nghĩ muốn thăm dò động tác của bọn hắn nắm chặt về sau vương nhất minh bọn người tựa hồ ngược lại không t h ế nào hoạt động chứ nổi trống đồng dạng vẫn là sẽ chạy tới hình bộ thúc giục mới hồ sơ còn lại động tác đều ngừng lại liên liên nhằm vào kẹo thơm điều tra cũng chìm xuống dưới đều là thẩm hạo tận lực căn bài phía trước ngoi đầu lên phát triển là muốn tạo ra khẩn trương bây giờ hai bên đều rõ ràng biểu lộ ra để lại ý tứ tự nhiên là muốn thu liễm giả chết đem cục diện tặng cho cây kim cùng dâu bất quá cũng không phải sự tình gì đều không làm kỳ thật từ đến hoàng thành về sau thẩm hạo trong tay chỉ điểm động tác vốn là không chỉ vương nhất minh bọn hắn sáu người không điều động phong nhật thành người cũng không mượn dùng tinh tây c h ấ n phủ xứ người không phải thẩm hạo khinh thường mà là tại cho người bên ngoài cho thấy lực lượng có hạn d á vẻ cái này cũng phù hợp hắn là điều tới thân phận nhưng trên thực tế hoàng thành thẩm hạo sở dĩ không xa lạ gì là bởi vì hát thủy kế hoạch xúc giác đã sớm kéo dài đến nơi này mặt đường thượng những cái kia sợ hãi rụt rè kẻ lang thang an mày xa mã hành bên ngoài chờ lấy mời chào công việc lực phu lựa chọn thậm chí là một chút chỉ ở dạng sáng lẩn hiện lái xe từng nhà thu dạ hương không nói mỗi một cái chỉ ít mười cái ở trong liền có một hai cái đã bị vương kiệm dưới chướng bốn bộ ăn mòn hoàng thành làm tính cựu chiều hạch tâm yếu địa hát thủy kế hoạch cũng tự nhiên đem hắn xem như tuyệt đối trọng điểm quy hoạch không nói như từ ra tỉ mỗi như thế đã đánh vào tính cựu chiều quyền lực cao tầng Hậu Viện. chỉ nói mặt đường thượng những n à y võng lượn g nhãn tuyến cũng làm cho thẩm hạo muốn điều tra một ít chuyện lúc nhiều hơn rất nhiều người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác khả năng tỷ như nói muốn t r a tần tu viễn nguyên nhân cái chết không vòng qua được đi chính là xác định hắn có phải hay không hướng thẩm hạo phán đoán như thế là nuốt ngụy trang thành kẹo thơm độc vật chết nếu như là lại là loại kia độc vật là ai cho hắn hạ độc đến hoàng thành cùng ngày thẩm hạo mang tới một thủ hạ đi trong chợ đêm kẹo thơm cửa hàng bên trong hỏi hỏi được trắng trợn chẳng những cho thọ vương phủ cùng hình bộ đại án ti phóng thích tín hiệu cũng là lại cho phía sau giết chết tần tu viễn người kia phóng thích t đánh một chật cỏ kinh giật mình nhìn nút trong bụi cỏ rắn độc đến cùng sẽ chạy trốn nơi đâu mà phụ trách nhìn chằm chằm bụi có chính là những cái kia sớm bị bố trí tại mặt đường thượng bốn bộ nhãn tuyến cái này một bộ phận nhãn tuyến là thẩm hạo tự mình tại cùng vương kiệm liên hệ không có để bao quát vương nhất minh ở bên trong bất luận kẻ nào biết cũng không có trực tiếp đi tiếp xúc những cái kia nhãn tuyến bốn bộ là vương kiệm cùng hát thủy trong kế hoạch ở giữa phòng cháy câu trương liêu trưởng khống vô thường bộ lại là phòng cháy trong danh phản chế thủ đoạn mục đích đúng là cách ly huyền thanh vệ cùng bên ngoài các lộ mật thám nhãn tuyến quan hệ trong đó từ vừa tới hoàn thành đi hiện trường phát hiện á n nhìn trở về thẩm hạo liền trên thiên lý âm phủ thu được vương kiệm cho hắn t r u y ề n đến trực tiếp tin tức liên quan tới tần g i a tình huống trước mắt nghe nói tần g i a trước mắt lòng người bàng hoàng chủ gia đã minh xác biểu thị cùng tam phòng người phân do giới hạn chẳng những trên phương diện làm ăn đoạn phải sạch sẽ ân tình thượng cũng đồng dạng làm ra một bộ cả đời không qua lại với nhau tư thế c h ỉ ít nhìn bề ngoài tần g i a xem như làm tốt quân pháp bất vị thân chuẩn bị nhưng phía sau lục tục n g o ngoe nghe tới tin tức lại chứng minh ngó xen đoạn kỳ thật còn có chút liền chí ít tần tu viện nữ nhi tần hương ngọc cũng không nhận được liên lụy thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại tần gia tam phòng phụ đệ mà là một mực như ngày xưa như thế trực tiếp đợi tại tần gia đại phòng phụ thượng tiếp tục trải qua dòng chính thiên kim thời gian nhìn như vậy tần gia đây là ở trước mặt một bộ phía sau một bộ đã muốn cùng tần tu viễn cái này bất hiếu t ử tôn cát đức lại không nghĩ từ bỏ tần tu viễn nữ nhi tần hương ngọc đầu này có thể câu được kim quy tế hương ngồi đây là chuẩn bị lại làm lại lập xem ra tần gia giã tâm cũng không có bởi vì tần tu viễn chết tiêu giảm nửa phần trừ cái đó ra một mực bị thẩm hạo làm trọng điểm nhìn chằm chằm tần gia trưởng nữ tần ngọc nhu không có như hắn coi là như thế xuất hiện d ị động vẫn như cũ đại môn không ra nhị môn không bước cùng lắm chính là đi hậu c ù n g bên trong cho hoàng hậu t h ỉ n h an thời gian trôi qua rất bình thản đáng tiếc là tần gia bên trong đều là lao nhân tay mới nhất chiêu tạp dịch cũng là hơn hai năm chuyện trước kia hát thủy kế hoạch không thể hướng tần phủ bên trong thẩm thấu không thể được đến tần phủ bên trong tin tức chỉ là từ mỗi ngày tần văn hà ra vào tần phủ lúc biểu lộ cùng tần phủ trong ngoài xuất tạp dịch người hầu nhàn thoại bên trong hiểu được một chút gia lông sâu đồ vật không đào được nhưng cũng có thể nghe ra được tần phụ thượng hạ đều hết sức cảnh giác ý so bình thường nghiêm rất nhiều về sau thẩm hạo nhìn thấy hiện trường phát hiện án đồng thời xác định điều tra và giải quyết phương hướng về sau trong hoàn g thành nhãn tuyến nhóm lập tức tại bốn bộ bố trí triển khai mảnh vỡ thức tin tức do xét chủ yếu nhằm vào chính là những cái kia bán kẹo thơm cửa hàng kẹo thơm đây là trừ tần tu viễn thi thể bên ngoài tiếp cận nhất giết người mạch lạc một đường tác cùng trước đó tên kia thẩm hạo mang tới thủ hạ đến hỏi đến tin tức đồng dạng tần tu viễn dạng này đại nhân vật tại kẹo thơm cửa hàng vòng tròn bên trong rất nội danh cũng không phải nói tần tu viễn có thể ăn bao nhiều kẹo thơm mà là cửa hàng cửa chủ cùng ông trước ở n động tuyên dương ra ngoài, như, thần nói này lan hương nhất chính. Mặt khác, thẩm hạo cũng từ những này nhãn tuyến siêu tập đến trong tình báo hiệu được trong hoàng thành còn có một cái bình vòng thượng lưu vòng tròn. g gia gia quỹ đều siêu hiểu lưu sẽ chủ chỗ khác, được có cái hoa thơm thẩm hạo một một tỉ tam ta Mặt từ tập t ư ra r kẹo báo mùi vị vị kia thẩm hạo liền nghe nói qua thi từ vòng tròn phi ngựa vòng tròn tự quốc vòng tròn chờ một chút bình vòng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói nhưng không trở ngại hắn từ mặt chữ ý tứ lý giải đây là cái gì vòng tròn bình vòng đây là từ tĩnh cựu triệu thượng lưu lưu hành một thời ăn kẹo thơm bắt đầu hưng khởi đến đều là người có thân phận địa vị người bình thường cũng ăn không nổi đắt đến muốn chết lại không phải nhu yếu phẩm kẹo thơm quét sạch là ăn lại có ý tứ gì mọi người mượn cơ hội này làm cái vòng quan hệ lấy kẹo thơm làm cơ hội tụ cùng một chỗ liên lạc trao đổi cảm tình sinh ý làm sâu sắc giao tình chẳng phải là tốt hơn thế là kẹo thơm chứa đựng vật dẫn cũng chính là cái bình thành những này trên hoàng thành lưu nhân sĩ bên trong lại một vòng thẩm hạo sẽ không đi xem thường những này nghe kỳ hoa vòng tròn rất nhiều người tiêu giảm đầu chui vào trong vi cũng không phải vòng tròn tên tuổi mà là nhân mạch quan hệ tần tu viên có một con tử ngọc đàn thú kẹo thơm bình là một vị danh gia đ i ê u phẩm trong hoàng thành đến tận đây một kiện đáng giá ngàn vàng mà lại rất thụ truy phủng nghe nói có người t h è m tiền gấp đôi nghĩ tần tu viễn bỏ những thứ yêu thích đều bị c ự tuyệt cũng chính bởi vì cái bình này tần tu viên tại vòng tròn bên trong rất n ổ i danh kẹo thơm khẩu vị cũng bị rất nhiều người biết rõ đây đều là hát thủy kế hoạch nhãn tuyến nhóm từ một chút kẹo thơm cửa hàng tạp dịch dỡ hàng công từ lâu người hầu trong miệng từng chút từng chút mọi ra đến đừng nhìn đều là chút mảnh vỡ tình báo nhưng trải qua bốn bộ ghép lại cùng suy đoán vẫn là có chỗ tiến triển Trước tra. ám bốn bộ thủ đoạn càng ngày càng thành thục vương kiệm nói đến luôn luôn có thể mặt mày hớn hở tăng thêm công văn kho không ngừng hoàn thiện cùng đào sâu rất nhiều tình báo thu thập tới về sau có thể nhanh chóng thôi diễn cùng diễn sinh cho cụ thể điều tra và giải quyết cùng thẩm thấu chờ hành động làm ra hữu hiệu, hiệu phụ trợ tỷ như lần này căn cứ bốn bộ phân tích tần tu v i ê n bản nhân đối với kẹo thơm cũng không chỉ dừng lại về việc ăn uống mà là có chút nghiên cứu nghe nói đặc biệt là đối mùi thơm yêu cầu hết sức cao nếu là không hợp hắn yêu thích hoặc là điều chế trên có sai lầm hắn cũng sẽ không mớn cho nên tần tu viễn cho tới nay đều tại cùng một nhà kẹo thơm cửa hàng bên trong mua đồng thời xưa nay sẽ không mượn tay người khác người khác mà là tự mình đến trong tiệm kiểm hàng bởi như vậy sự tình liền có cái thứ nhất cái sản g sẽ suy、si、trừ rất nhiều việc nhỏ không đáng kể suy đoán trong đó một cái mấu chốt chính là đã tần tu viễn kẹo thơm đều là chính hắn tự mình mua tự mình kiểm tra thực hư lại bản thân hắn đối kẹo thơm tương đối hiểu công việc cái kia giết hắn người nếu là thật sự chính là dựa vào kẹo thơm bắt đầu lại là như thế nào lừa qua hắn đâu thầm hạo ý nghĩ cùng bốn bộ phận phân ra đến đồng dạng hoặc là tần tu viễn tại ăn vào đ ộ c vật thời điểm không có nên có sức p h ả n đoán t ỷ như vị giác khiếu giác xảy ra vấn đề hoặc là chính là hắn cũng không có cách nào phân biệt ra cho nên ăn n h ầ m nghiệm thi tình huống đại án ti bên kia tại trước đó thẩm hạo muốn trở về cái kia phần sơ quyển bên trong có nói qua mặc dù phía trên tương đối thô giáp thế nhưng là đối với thi thể đại khái tình huống vẫn là nói đơn giản qua đồng thời không có nói tới tần tu viễn tại khiếu giác cùng vị giác tồn tại vấn đề gì đương nhiên thế giới này nghiệm thi thủ đoạn so với một cái thế giới khác đến lạc hậu rất nhiều nhưng cái này phân nghiệm thi tình huống cũng có thể làm một chút tham khảo tăng thêm nhãn tuyến đồng thời không có thu được bất luận cái gì bao quát nghe đồn ở bên trong cùng tần tu viễn vị rắc cùng khiếu rắc có hại ngôn ngữ trên cơ bản có thể bài trừ tần tu viễn bởi vì tự thân năng lực phán đoán thiếu thốn mà ăn nhầm khả năng cái sau không cách nào phán đoán thật giả kẹo thơm mới là có khả năng nhất trí từ nguyên nhân t h ẩ m hạo đối kẹo thơm không có nghiên cứu qua hắn thậm chí đều không ăn món đồ kia nhưng hắn có thể đem kẹo thơm tương tự thành hắn thích đồng thời có chút nghiên cứu rượu thử nghĩ một chút có người nếu là muốn dùng một bình rượu giả lừa gạt hắn đồng thời thành công như vậy cái kia bầu rượu tuyệt đối không thể vẹn, vẹn là rượu giả. đồng thời còn nhất định phải là rượu ngon xem ra mâu thuẫn nhưng đây chính là sự thật nghĩ lừa gạt nhà nhất định phải cầm chín thành thật ra làm n g ư ờ i trang lưu một thành g i ả trộn lẫn đi vào không phải không có khả năng thành công cho nên thẩm hạo hiện tại để trong hoàng thành giải những cái kia nhãn tuyến nhóm cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm lấy chính là một nhà gọi kim phong nguyên kẹo thơm cửa hàng tần tu viên trước khi chết lâu dài đều là tại nhà này cửa hàng bên trong mua kẹo thơm mà lại nhà này cửa hàng tại trong hoàng thành kẹo thơm vòng tròn bên trong danh khí rất lớn rất nhiều quan to hiện quý đều tại bọn hắn nơi đó mua kẹo thơm nhìn chăm chăm cửa hàng càng muốn theo cửa hàng sờ đến chế tác kẹo thơm nhà xưởng cái đồ chơi này các nhà có các nhà phối phương thuộc về giữ bí mật bình thường đều thiết lập tại ngoài thành điển trang bên trên những này cũng không khó tra nhưng muốn ngồi chờ đến tin tức hữu dụng lại là cần thời gian chậm rãi rèn luyện chỉ bất quá thẩm hạo khẳng định không có nhiều thời gian như vậy tốn tại vụ án này bên trên hắn cần mau chóng mở ra đột phá khẩu mà lại hắn đã chắc chắn tần tu viễn chết hết đối có thể từ kẹo thơm phương diện tìm tới đột phá khẩu đồng thời phía sau hung thủ cũng khẳng định cùng chính tần gia thoát không khỏi liên quan thế là một phần mệnh lệnh liền đến vương kiệm trong tay sau đó lại chuyển tới trương l i ê u trên tay trương liêu trưởng không hát thủy trong kế hoạch kết thúc công việc bộ phận cũng chính là vô thường bộ chủ yếu là nhằm vào mặt khác ba bộ thu thập cùng phân tích ra được tình báo tiến hành chấp hành lần này vô thường bộ từ trương liêu tự mình dẫn đầu hết thể phân lượt hai ngày lần lượt đến sáu người đến hoàn thành kết hợp nhãn tuyến tình báo đối kim phong nguyên cửa hàng nhà xưởng tiến hành một loạt sờ sắp xếp cuối cùng chế định chui vào kế hoạch kim phong nguyên danh khí lại lớn cũng chỉ là một cái dân gian cửa hàng bao quát nhà xưởng ở bên trong mặc dù có không ít gia đinh võ sĩ xem như phòng vệ Còn có một số pháp t r ậ nhóm đề sáu người thủ h đoạn, n n g trọn vẹn hoa hai cái ban đêm mới đem nhiệm vụ lần này chấm dứt mang về chính là trọn vẹn giày ba thước thác cấn văn bản văn bản không cần thẩm thạo đi từng cái sàng chọn hạch thẩm định tự nhiên có vương kiệm dưới chướng bốn bộ đi làm bốn bộ sẽ trong đêm sàng chọn x u ấ t bọn hắn cho rằng khả năng tồn tại vấn đề tình báo lại phản hồi cho vô thường bộ tiến hành hai lần thẩm định cùng điều tra sau đó hai lần thẩm định kết quả sẽ tiếp tục vì mặt khác ba bộ phân tích cung cấp bằng chứng cuối cùng như thế nhiều lần mới có thể hình thành cuối cùng tình báo giấy nhắn tin thẩm hạo tiếp vào vương kiệm dùng thiên lý âm phụ c h u y ể n tới giảm yếu tin tức trong đó có một điểm chứng thực thẩm hạo cho tới nay suy đoán mà tình huống cặn kẽ sẽ ở phía sau dùng đồng đầu phương thức đưa tới hoàn thành cho thẩm hạo xem qua kim phong nguyên cửa hàng khoản trợ một chút đều không có vấn đề hoặc là nói không có thẩm hạo muốn tìm loại kia vấn đề mà kim phong nguyên kẹo thơm nhà xưởng bên trong vật liệu ra vào kho ghi chép thượng cũng không có vấn đề s u ấ t vấn đề chính là nhà xưởng bên trong một cái dẫn hết sức cao nguyện tiền chế kẹo s ư phụ người này sở dĩ tiến vào bốn bộ si cha ánh mắt là bởi vì hắn đoạn thời gian trước tại kẹo thơm nhà xưởng vật liệu trong kho tấp ngập rút ra chế kẹo vật liệu nhưng mỗi lần thành phẩm nhập kho số lượng cùng hắn trước kia chế kẹo hiệu suất có một ít xuất nhập một cái chế kẹo lao sứ phó đột nhiên thất thủ một chút nhà xưởng bên trong người không có nửa điểm ý kiến cho dù có cũng sẽ không lập tức liền nói cái gì nhưng cái này người thất thủ về thời gian đối với bốn bộ si trang mà nói có phải là quá khéo r ồ i vừa vặn chính là tần tu viễn xảy ra chuyện trước đó mấy ngày cho nên liền để vô thường bộ đi dò xét cái này chế kẹo sư phụ kết quả người mặc dù tìm được nhưng nằm tại trong linh đường vừa mới chết mới hai ngày nói là uống rượu s a y đi đường ban đêm rơi trong hồ nước ngoài ý muốn c h ì m vong chết rồi hai lần trùng hợp chồng lên nhau liền xem như lại sơ ý chủ q u a n người cũng sẽ cảm thấy không thích hợp cái này chế kẹo sư phụ chết được quá kỳ quặc tiếp lấy đào sâu sự tình liền rơi trương liêu đám người trên đầu bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây muốn đào sâu loại tin tức này một ngày hai ngày khẳng định làm không được cần thiết thời gian vẫn là gấp không được cũng may thẩm hạo bây giờ ở trong tối thành công đem thọ vương cùng hình bộ đại án ti đẹ vào phía trước ngăn t r ở người bên ngoài ánh mắt thời gian đứng không vẫn phải có tối thiểu nhất hắn phán đoán tiết quý bọn người muốn sờ xếp tới hắn hiện tại nắm giữ tình huống tiến độ còn phải ba năm ngày mới có thể nếu là ở giữa còn có cái gì biến cố khẳng định sẽ kéo phải càng lâu chuẩn bị xe đi hình bộ ta cũng nên đi thúc thúc họ tiết không phải hắn nên sinh nghi thẩm hạo cười tủm tìm cùng vương nhất minh nói đùa cái sau đang muốn đi chuẩn bị xe nhưng không ngờ một tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn tiểu kỳ quan chạy tới có việc vương nhất minh nên đón tiếp lấy đại nhân đây là vừa đưa qua cho thẩm đại nhân t i ế p m ờ i t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba phiên chán thiếp m ờ i vương nhất minh tiếp nhận một phong thiếp m ờ i sau đó vội vàng đi đến thẩm hạo bên người đưa tới thẩm hạo mở ra xem trong mắt kinh ngạc trợt l ó e lên nhìn về phía tên kia tiểu kỳ quan tặng đồ người đâu đã đi phất tay để tên này tiểu kỳ quan lui ra thẩm hạo lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay thiếp m ờ i tần tu viễn cái chết có khác kỳ quặc đêm nay tuất chính lúc nhạc trì q u o n trả xin lợi đại giá là khoản là dương lâm vương nhất minh một mực nhìn về phía bên cạnh h ắ n coi là cái này tiếp m ờ i là thẩm đại nhân tại hoàn g thành một vị nào đó người quen đưa tới nội dung hẳn là v i ệ c tư không dám nhìn đến người đoán ai đến thế p mời không ngờ tới thẩm hạo thế mà lại hỏi vương nhất minh đầu tiên là xương sở sau đó lắc đầu là thọ vương đến thế p mời hẹ n ta đêm nay tại một nhà quán trả gặp mặt nói chuyện người ở bên này quen ngươi cùng ta cùng đi chứ là đại nhân thuộc hạ cái này liền đi an bài một chút vương nhất minh trong lòng đồng dạng nghi hoặc lúc này vì sao thọ vương sẽ cho thẩm đại nhân đến tiếp mời định ngày hẹn mặt đâu không dùng hiện tại đi trước thấy tiết quý hẹn chính là ban đêm gọi nhạc trì con trả ngươi biết địa phương sao nhạc trì nha thuộc hạ biết ngay tại thành tây bên kia một bên trò chuyện hai người một bên đi ra ngoài ngồi xe ngựa một đường lần nữa đi tới hình bộ nha môn giống như lần trước thẩm hạo tới đồng dạng được an bài đến hậu phòng chờ chỉ bất quá lần này không có chờ quá lâu thời gian một nén hương không đến đã có người tới thông chuyện hắn đi vào chỉ bất quá vương nhất minh tại công g i ả i cửa phòng bị ngăn lại thẩm hạo một mình đi vào thẩm đại nhân tiết đại nhân không có ý tứ lại tới quái ngươi nơi này ngồi người gác cổng đầu trà n ó n g tiền đến đặt ở thẩm hạo bên người trên b à n trà sau đó lui ra thẩm hạo không có dây vào cười tủm tỉm nhìn xem trước mặt thiết diện tiết quý hắn bình thường sẽ không như thế nhìn chằm chằm người nhìn nhưng tiết quý mặt nạ trên mặt tre lấp sở hữu hơi biểu lộ duy chỉ có có thể từ đối phương con mắt đạt được một chút cảm xúc thượng phản hồi hắn mới không thể không như thế không biết thẩm đại nhân có gì muốn làm tiết quý lần này thái độ đối với thẩm hạo cùng trước đó lần kia hoàn toàn tưởng như hai người hắn cùng lý tình khác biệt chưa từng có nhằm vào huyền thanh vệ xem thường cùng chán ghét cảm xúc càng không khả năng xem thường một vị dựa vào cắt đầu người chỉ dùng hơn hai năm thời gian liền một đường từ cơ sở leo đến phó thiên hộ chức vụ người cẩn thận ứng phó cũng không kịp đâu lần trước sở dĩ không hữu hảo chỉ là tiết quý nhằm vào thẩm hạo một lần trực tiếp thăm dò mà thôi tìm kiếm đối phương tính tình cùng tính cách kết quả đương nhiên cũng không để tiết quý hài lòng mà lần này hắn không định lại tiếp tục thăm dò cái gì cho nên khi nhưng trên thái độ liền sẽ thân mật mà cái này kỳ thật mới là hắn bình thường đối nhân xử thế tư thế không có gì phải làm sao tới đây vẫn là q u ấ y tiết đại nhân đến liền muốn hỏi một chút tần tu viện thi thể nát thấu không có nếu là còn có thể lật qua lật lại có hay không có thể để thủ hạ ta người đi lục xem hai lần thử một chút ha ha ha t h ầ m đại nhân coi là thật nói đùa người sống thân thể liền mới mẻ chết chính là một đống thịt não hoặc là tiêu hủy hoặc là trôn thả lâu liền sinh trùng nhiễm người tử khí nói như vậy thi thể không có rồi ừ m ngày này quả nóng chung q a n h xây băng cũng vô dụng đã thả quá lâu trong ngoài đều nát mềm c h ư n g cầu người tần ra ý kiến đã tại đêm qua tiêu h hủy tiết quý không có q u a loa trực tiếp giảng rõ ràng t h ầ m hạo con mắt có chút hư một chút thi thể đều bị đốt rồi nói cái gì thả nát huyền thanh vệ bên trong đều có giữ tươi thuốc bột đại án ti bên trong sẽ không có lại thêm khối băng một cỗ thi thể dễ dàng thả cái mười ngày nửa tháng không có vấn đề coi như khí trời nóng bức cũng giống vậy thả không xấu t h ầ m hạo qua tay qua trong vụ án một cỗ thi thể thả một tháng cũng còn có thể lật ra hoa đến lúc này mới mấy ngày đốt rồi không cần đoán đây nhất định là đại án t i tại tiêu d i ệ t bọn hắn coi là có thể bị huyền thanh vệ nhúng tay khả năng dù sao theo lý thuyết thi thể đều không có người viết hồ sơ liền không có tối thiểu nhất căn cứ căn bản là liền lập quyền cái kia một thiên đều lật không đi qua như thế không nói đoạn mất ngươi huyền thanh vệ đoạt chủ sự quyền con đường tối thiểu có thể đem ngươi ngăn chặn càng ở sau các ngươi tiến triển mở ra phải liền càng chậm tự nhiên mà vậy liền sẽ bị kéo chết cái gì gọi là một bước trước từng bước trước đây chính là thầm hạo hết sức nhạy cảm từ tiết quý trong mắt bắt được một tia chợt lóe lên trêu t ứ c tựa như là loại kia nắm giữ quyền chủ động đắc ý dạng này nha thẩm hạo trên mặt đầu tiên là phối hợp cương một chút sau đó một lần nữa nổi lên tiểu dung tay tại trong ngực sờ mó đem mình túi chữ vật đem ra động tác không nhanh tựa hồ cố ý để ngồi đối diện tiết quý thấy rõ ràng tiết quý khi nhìn đến thẩm hạo xuất ra túi chữ vật về sau mí mắt thật sự nhảy một cái cái này người muốn làm gì có chuyện hào hào nói không được sao cái kia t i ế t đại nhân người cũng thông cảm một chút huyền thanh vệ bên trong quy củ khắc nghiệt mỗi một vụ án đều cần đi theo quy trình có chút không hợp quy củ chính là lười biếng chi tội nghiêm trị lột ra đều là chuyện tầm tưởng cho nên thực tế không phải tại hạ có nhiều việc mà là không có cách nào nếu là tần tu v i ệ n thi thể bị đốt cái kia tình tiết vụ án hồ sơ cũng liền thiếu trọng yếu một vòng liền khó mà triển khai cái này rất khó để tại hạ trò cấp trên giao nộp cho nên tiết đại nhân giúp đỡ chút ký một cái tình huống nói rõ đi ta ký ngươi tiết quý khi nhìn đến thẩm hạo mò ra một t r ư ơ n g tờ đơn thời điểm trong lòng liền mắng lên lại là loại kia cầu thí nói rõ cái này người làm sao quỷ dị như vậy a không thể trách tiết quý tâm lý sức thừa nhận thấp hắn sống mấy chục năm lần đầu nhìn thấy thẩm hạo loại này đấu pháp ngời hoàn toàn không theo xáo lộ đến mỗi lần đều là dừng lại cổ quái kỳ lạ luận nện mà lại không muốn mặt thích chơi giấy trắng mực đen trò x i ế c đúng rồi tiết quý đột nhiên nhớ tới trước mắt con hàng này là cái văn nhân thi tử có thể nói danh chấn nhất thời tay trai cán bút tay phải cán đao tử khó trách quỷ dị như vậy tiết quý túi đầu hướng đưa tới tờ đơn t ư ợ n g xem xét ký ký cái rắm ngắn ngủi mười mấy cái tự liền đem trách nhiệm toàn bộ đều suy luận hình bộ bên này tổng kết lại liền một câu không phải huyền thanh vệ không muốn làm sự tỉnh mà là hình bộ không làm người đem sở hữu làm việc lỗ hồng đều chắn sau đó là khoản rơi hắn đại án ti chủ sự quan danh tự cái này cùng nhận tội đồng ý khác nhau ở chỗ nào thẩm đại nhân không dùng như thế thi thể mặc dù bất đắc dĩ tiêu hủy có thể nói cũng thật không dùng các ngươi nhọc lòng làm bản án chủ sự chúng ta đã có trong hồ sơ tình phương diện có hoàn chỉnh sơ kỳ hợp quy tắc các ngươi huyền thanh vệ lúc đầu chỉ là lần này bản án hiệp trợ một phương không cần thiết như thế làm có mình ha ha tiết đại nhân không hiểu rõ chúng ta huyền thanh vệ chúng ta đi thẩm đại nhân ngươi không cần phải nói tiết quý vội vàng đánh gãy hắn đôi trước mắt vị này mỗi một câu nói đều không muốn nghe thực tế quá có người n đối phương hoàn toàn không giống một thể diện phó thiên hộ càng giống chợ b ú a tiểu nhân diễn xuất tiết quý lúc đầu đ ố i hôm nay thẩm hạo đến liền có tâm lý chuẩn bị tự nhiên không nghĩ lại cùng đối phương nhiều lời trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một phần thác ấn hồ sơ đời qua đây là tình tiết vụ án đến tiếp sau hồ sơ thẩm đại nhân có thể cầm đi giao nộp bất quá ta hy vọng về sau thẩm đại nhân có thể nhiều câu thông mà không phải tự tiện hành động dễ dàng như vậy tạo thành hiệu lầm thẩm đại nhân nghĩ như thế nào chương năm trăm hai mươi b ố gặp mặt thẩm hạo cầm muốn tới tay mới một phần tình tiết vụ án hồ sơ cái này một phần cùng trước đó cầm tới cái kia một phần hoàn toàn như là hai việc khác nhau trước đó cái kia một phần nói cho cùng cũng chỉ là một cái cực kỳ đơn sơ tình huống tường thuật tóm lược không giống tình tiết vụ án hồ sơ cũng là quan báo bên trong tin nhắn như lọt vào trong x ư ơ n g mù sơ lược cực điểm qua loa mà lần này mới hồ sơ liền bình thường nhiều chẳng những có hoàn chỉnh vụ án phát sinh tình huống ghi chép còn có hết sức tỉ mỉ sát thực nghiệm thi ghi chép cuối cùng còn có quan hệ khóa đến tiếp sau điều tra và giải quyết phương hướng kế hoạch cùng thầm hạo nghĩ tới đồng dạng đại án ti bên này cũng là đem tần tu viễn nguyên nhân cái chết quy kết đến ăn nhầm độc vật khả năng phía trên chỉ bất quá không có nói ra chỉ hướng tính hoài nghi về phần nói bản án điều tra và giải quyết thực tế tiến triển phần này hồ sơ thượng không có viết không biết bị giấu giếm bao nhiêu bất quá những này đối với thẩm hạo đến nói đều không trọng yếu từ hắn cầm tới phần này hồ sơ bắt đầu đã nói lên trước đó hắn sở hữu bố trí toàn bộ thành công tình tiết vụ án hồ sơ không có khả năng xem như qua loa có thể cho hắn đã nói lên hình bộ chuẩn bị dứt bỏ lo lắng so sánh với thọ vương bọn hắn rõ ràng lựa chọn l í t lợi của mình khỏi bị xâm hại từ hình bộ trở về về sau thẩm hạo liền đợi tại trại lính bên trong dựa bàn viết nhanh hắn chuẩn bị xuống buổi trưa trước đó liền đem huyền thanh vệ nội bộ t ì n h tiết vụ án hồ sơ sửa sang lại cùng hình bộ không giống huyền thanh vệ t ì n h tiết vụ án hồ sơ coi như xâm nhập lại phong phú nhiều không đơn giản bao quát tần tu viễn bỏ mình một đoạn này còn có mặt sau thẩm hạo tả hữu ngang n g ẻ chân ngòi lựa gạt cuối cùng hình thành bây giờ loại này hình bộ xông vào trước thọ vương sách đa ở bên huyền thanh vệ giấu ở phía sau kết cục lúc này chính là thẩm hạo một mực chờ đợi đợi thời cơ tốt không ai quản còn không có nổi cuối cùng còn có thể ám xoa xoa làm mình nghĩ làm sự tỉnh mặc dù so với hình bộ hồ sơ nhiều rất nhiều nội dung nhưng bản án bản thân còn không có tính thực chất tiến triển cần chờ chương liêu bên kia tin tức bất quá tình huống vẫn là còn rất lạc quan chính là cái này một bận i ệ u đã đến xế chiều thẩm hạo cầm chút hồ sơ trực tiếp đi khương thành công giải phòng vật khí không tệ khương thành không có đi ra ngoài đợi đến thẩm hạo hồi báo xong thành ra vừa vặn nhanh đến tuất chính lúc đại nhân hiện tại đi sao đi thôi rời cái này xa xôi không xa rất xa bất quá đến bên kia cũng không tính chậm trễ mặc dù hẹn địa phương cũng trong thành nhưng hoàng thành cực lớn trên đường đi cũng là người người nhồi náo xe ngựa không thể phi nhanh c h ọ n vẹn một bữa cơm công phu mới đến nhà kia q u á n trà nhạc trì q u á n trà cùng thẩm hạo trước kia đi qua quán trà đồng dạng đều là đi loại kia lịch sự tao nhã trang hoàng phong cách khác nhau tại tựa hồ thêm âm luật đi vào bởi vì vừa vào cửa liền thấy có mấy tên quần áo một mạc nhạc sĩ tại một phương trên bàn đàn tàu ôm hai thanh đạm từ khúc thôn nhạc khúc không tiếng người cái chủng loại kia thầm đại nhân vương gia đã xin đợi đã lâu mời tới bên này